Phu nhân, ngươi quá có chút bi quan. Phu quân tâm lý hẳn là so ta càng rõ ràng hơn đi. Mâu thân liền không cần phải để ý đến, mở ra bảo tàng sự tình, đã không có sửa đổi cơ hội, lại nói chuyện như vậy cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần chúng ta người một nhà gặp nhau, như vậy hết thảy liền đều giá trị được. Nghe lời ra cắt dao an ủi, ra cắt phu nhân thở dài một hơi nói, "Đúng vậy a, người một nhà đoàn tụ mới là hạnh phúc lớn nhất." Phu nhân nói đúng, bảo tàng sự tình cũng không cần lại chú ý, chúng ta người một nhà đoàn tụ mới là trọng yếu nhất. Dao Dao hiện tại liền đi mở ra bảo tàng đi. Gia Cắt Gia mồm nói xong quay người, đối lấy đã vây lấy gia tộc mình người, đồng thời âm thầm phân ra bè cánh các môn các phái thủ lĩnh, gật đầu cười nói: "Các vị vừa rồi chúng ta ở trong trận cũng nghe đến các vị nói chuyện, gia cắt thế gia bảo tàng vì ta họ gia cắt tiên tổ lưu lại, lẽ ra phải do ta gia cắt thế gia thành viên chỗ kế thừa, trên một điểm này, mọi người hẳn không có cái gì dị nghị đi." Nói đến đây bên trong, Gia Cắt Gia mồm ngừng lại, rồi mới nhìn tụi hổ đang đợi lấy bọn hắn trả lời. Tốc Trường nói đến có lý, chúng ta tới này cũng chẳng qua là vì làm một cái chứng kiến. Một cái tiểu môn phái môn chủ dẫn đầu tỏ thái độ nói: Đúng vậy a, chúng ta tới này chỉ là để thêm kiến thức. Không có sai, chỉ là muốn nhìn một chút bảo tàng, thấy chút việc đời mà thôi. Một chút đối với mình không có quá nhiều lòng tin, mà lại trên cơ bản đã bỏ đi môn phái chi chủ, bắt đầu từng cái đồng hồ lên hái. Loại thời điểm này, bọn hắn trước hết nhất cần phải làm là hướng ra cắt ra một cái lối lỏng, để tránh tương lai cho mình trò phiền phức, còn như nói nội tâm có phải là như thế nghĩ, vậy liền coi là chuyện khác. Họ gia tộc trưởng lời nói có lý, nhưng là ta cùng nếu là tính bằng ra, cũng không coi là người ngoài, dù sao nếu là không, có gia tộc bổ dưỡng cũng sẽ không, có chúng ta hôm nay, ban về nguồn gốc đến, ta phái cũng coi là trong gia tộc nhất hệ đi. Phi Ưng giáo giáo chủ lúc này đi về phía trước đến gia cắt thế gia nhất hệ trưởng lão trước người, rồi mới miệng hô ẩn sư, mà không phải chủ nhân. Phi Ưng giáo giáo chủ về sau, lại có thật nhiều môn phái đi hướng gia cắt thế gia các hệ trưởng lão thân một bên, có miệng hô chủ nhân, có miệng hô sư phụ, các loại xưng hô xuất hiện, đều cho thấy bọn hắn cùng gia cắt thế gia có các loại nguồn gốc. Đối với những này, gia cắt gia một cười cười không tiếp tục nhiều lời. Những này giáo phái cùng ra cắt da cát thế ra các hệ quan hệ, trong lòng của hắn sớm đã lòng dạ biết rõ, mà lại các hệ trưởng lão cũng có dấu diếm, kỳ thật cũng là biết, bọn hắn làm sự tình, khẳng định không thể gạt được ra cắt da muột. Nếu như lúc này, ra cắt da muột còn biểu hiện ra một bộ mờ mịt không biết biểu lộ, vậy bọn hắn liền sẽ cân nhắc mặt khác dự bị phương án, thế nhưng là nhìn thấy ra cắt da muột một bộ quả thật như thế dáng vẻ sau, tất cả đều âm thầm trong lòng vui lên. Trong lòng của bọn hắn hiện tại cao hứng là, tình hình bây giờ đều tại bọn hắn tính toán bên trong, mà lại liền ngay cả ra cắt da muột biểu lộ cũng tại bọn hắn tính toán bên trong. Nhìn thấy ra cắt ra một quả thật như bọn hắn đoán biểu hiện, đã nói lên kế hoạch của mình lại hướng thành công bước tiến lên một bước. Mà đối với cái khác các hệ tấp pháp, bọn hắn đều là hiểu rõ, mà lại thực lực lớn tiểu đều trong lòng hiểu rõ, thế là những này các hệ trưởng lão hiện tại bắt đầu theo trước kia kế hoạch, bắt đầu cùng mình không cũng có xung đột nhất hệ, từng hô bắt đầu kết minh, cũng âm thầm dùng ám ngữ thương lượng lấy lợi ích chia. Đồng thời bắt đầu không ngừng di động lấy thân hình, thời gian dần qua để cho mình ở vào bọn hắn kế hoạch bên trong lý tưởng nhất vị trí. Các hệ, các cửa, các phái tiểu động tác, ra cắt ra một quả để ở trong mắt. mà hắn tự nhiên cũng sẽ không cái gì cũng không làm. Chỉ bất quá, hắn làm chỉ là đem thân tín của mình đều tập trung ở bên người, hạ lệnh để bọn hắn tận lực cách bảo tàng chi địa xa một chút. Mà đối với sắp xếp của hắn, một chút không hiểu rõ chân tướng thân tín không khỏi hỏi. Tộc trưởng, cứ như vậy, bảo tàng mở ra về sau chúng ta liền không thể ngay lập tức tiến vào, đến lúc đó những người kia khẳng định sẽ đoạt trước tiến vào, mặc dù không quá muốn nói, thế nhưng là cái này dù sao cũng là tiểu thư mở ra bảo tàng, nếu là tiện nghi người khác, thật không tâm lòng. Đúng vậy a tộc trưởng. Cứ như vậy Gia tộc Bảo tàng nếu như bị bọn hắn cướp được, đến lúc đó tộc trưởng ngài địa vị coi như không có cái gì biến hóa, nhưng là trong gia tộc uy tín cũng sẽ giảm xuống, có khả năng. Một vị thân tín nói phân nửa, không tiếp tục nói đi xuống, hắn ý tứ tất cả mọi người minh bạch, cho nên không cần thiết lại nói tiếp. Nghe lấy những người thân tín này lời nói, Gia Cắt ra một khoát khoát tay nói, "Mọi người có thể ra, đây mới là nhất chuyện đại sự, mà lại các ngươi tại cái này." Lúc còn tín niệm ta ra Cắt ra một mới là ta bảo tàng lớn nhất, tổ tiên lưu lại, chúng ta có thể được đến liền là được, không chiếm được cũng không cần thiết đi thất lạc. Dù sao Bọn hắn cũng là ta gia cắt thế gia người. Tộc trưởng, ngài chính là quá thiệt lương. Đúng vậy a, bọn hắn đến lúc đó không nhất định sẽ tưởng ngài như thế nghĩ. Mấy vị không rõ chân tướng thân tín, có chút vội vàng kế tiếp theo an ủi. Đối với bọn hắn lo lắng, gia cắt gia mục chỉ có thể là tại thẩm nghị trong lòng một tiếng xin lỗi. Sau này chỉ có lại tìm một cơ hội, lại hướng những người thân tín này giải thích, bất quá cơ hội này nhưng phải nắm chắc tốt, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Một bên ứng đối lấy thân tín an ủi, một bên nghĩ đến sự tình gia cắt gia mục, đang nghĩ nói sang chuyện khác lúc, Trưởng Xuân chân nhân chen lời nói: Tộc trưởng, ta nhìn hay là trước hết để cho tiểu thư mở ra bảo tàng đi. Hiện tại nếu là lại mang xuống, khả năng những người này liền sẽ có cái gì cử động. Tốt a. Gia Cắt Dao mượn cơ hội đồng ý xuống dưới, rồi mới đối Gia Cắt Dao nhẹ gật đầu. Nhìn thấy cha mình gật đầu, Gia Cắt Dao cùng mẫu thân mình nói một tiếng, để nàng an tâm về sau, chỉ có một người hướng về trong trận pháp lần nữa đi tới. Nhìn thấy Gia Cắt Dao đi tiến vào trận pháp, người bên ngoài âm thầm có chút lo lắng, chính không biết muốn hay không đi theo vào lúc, Gia Cắt Dao mượn lại nói: "Đi thôi, bảo tàng mở ra, thế nhưng là thị thị Mọi người cùng nhau vào xem một chút đi. Nói xong hắn liền dẫn đầu đi theo, bất quá cũng chỉ là một mình hắn, nó thân nhân của nó cùng thân tín đều bị hắn nghiêm mệnh tại nguyên chỗ chờ, đối với hắn ra lệnh mặc dù có người còn muốn khuyên nhủ, thế nhưng là nhìn thấy ra Cắt Dao mục vẻ mặt nghiêm túc, cũng liền từ bỏ, rồi mới ngoan ngoãn cùng ngay tại chỗ. Bọn hắn bất động, thế nhưng là cái khác các hệ trưởng lão cùng Huyền Vũ thế giới các môn phái lại sẽ không bất động, theo sau đều lần lượt đi theo. Khi ra Cắt Dao đến bảo tàng phía trước thời điểm, tất cả mọi người cũng lần lượt theo đi tới bảo tàng phía trước. Khi nhìn đến ra Cắt Dao tựa hồ không có nhanh chóng mở ra về sau, Những người này trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi, hai con mắt chăm chú nhìn chòng chọc ra cắt dao nhất cử nhất động, mà lại một chút ở phía trước một điểm đã làm tốt muốn ngay lập tức xông đi vào chuẩn bị. Gia cắt dao đứng tại bảo tàng lối vào trước, đợi tất cả có môn phái đều không khác mấy đến lúc, mới từ ngón tay ra bản thân một giọt tinh huyết, rồi mới hướng về cửa vào nơi nào đó con tới, mà theo lấy giọt máu tươi này rơi xuống bảo tàng trước. Liền thấy bảo tàng trước chậm rãi xuất hiện một cái cự hình bằng đá cửa, trên cánh cổng có hai cái như là đầu hổ cỡ điểm, hổ khẩu đại trương, hai cái mắt hổ như cùng song lấy, không ngừng mà liếc nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người. Linh nhãn thạch. Một người tu luyện tựa hồ nhận ra mắt hổ chất liệu, không khỏi tốt ra. Linh nhãn thạch, không thể nào, cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới có linh thạch. Thật sự chính là linh nhãn thạch, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất loại kia, nghĩ không ra lại chỉ là dùng để làm thành trên cửa hai cái mắt hổ, thật sự là lãng phí. Đồ Đần, linh nhãn thạch lại tên phá huyễn thạch, dung dạng này linh thạch đối với bảo tàng tính an toàn đề cao, cũng không phải đưa đến một điểm nửa điểm tác dụng. Một tên đối với loại này bảo thạch có chút hiểu rõ người, ngay lập tức liền nói ra giải thích của mình. Khi nhìn đến người xung quanh đang nhìn hướng hắn, mà lại đều là loại kia không rõ ánh mắt lúc, có chút đắc ý tiếp tục nói. Linh nhãn thạch tại gác cổng bên trên thiết trí tốt về sau, liền có thể dựa theo sở thiết trí chi người, tự hành phân biệt ra mở ra người tư cách, nói cách khác, nếu như là cần dùng huyết mạch mở ra lời nói, nếu như không phải huyết mạch của mình, mặc kệ ngươi dùng chính là cái gì phương pháp, cũng không thể mở ra được. Lợi hại nhất chính là, nếu như cưỡng ép mở ra lời nói, linh nhãn thạch liền sẽ tự bạo, mà tự bạo uy lực trực tiếp có thể đem một cái đại thừa kỳ tu vi tu giả trực tiếp hóa thành tro bụi, mà lại tại nó bảo tàng bên trong hết thảy vật phẩm, cũng sẽ theo bị truyền tống hoặc là hủy diệt. Thật giả, linh nhãn thạch còn có tác dụng như vậy. Kia là tự nhiên, bất quá bằng vào điểm này, chắc hẳn bảo tàng bên trong chân quý trình độ liền có thể thấy được chút ít. Tất cả nghe được người đều gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu lựa nóng nhìn chòng chọc ra da cắt dao, hy vọng nàng nhanh lên mở ra bảo tàng. Chương 586, mở ra bảo tàng, tiếp theo. Mặc dù mọi người đều lộ ra 10 điểm vội vàng, nhưng bây giờ cũng không ai lên tiếng thúc dục, dù sao hiện tại loại tình hình này, bảo tàng mở ra chỉ có thể tự ra da cắt dao mở ra, để tránh lên tiếng gây nên phản cảm, mọi người trực tiếp trước chọn trầm mặc. Ra cắt dao tự nhiên minh bạch tâm tình của những người này, bởi vậy không có quá nhiều do dự, đem bàn tay của mình đặt tại trên cửa một chỗ trưởng ấn chỗ, cũng liền tại bàn tay nàng đè lên lúc, mắt hổ đồng thời bắn ra bốn đạo hồng quang, trực tiếp đem ra cắt dao gắn vào bên trong. Quả thật như thế, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi ám nói một câu. Nhìn gắn vào ra da cắt dao trên thân hồng quang, tựa hồ thật là tại xác nhận thân phận của nàng, bắt đầu không ngừng ba độc lấy, qua hồi lâu, cái này mới dần dần tối lui. Vất quá theo lấy hồng quang tối lui, xuất hiện tại bảo tàng trước cửa đá, cũng thời gian dần qua mờ ra ra. Tiếng mở cửa, để tất cả ở đây người tâm bên trong đều trở nên lửa nóng lên, thân thể cũng đều không ngừng tại hướng bảo tàng cộng di độc lấy, cũng hiện tại bảo tàng trước cửa đã hoàn toàn mở ra sau, một thân ảnh dẫn đầu chạy như bay. Tiếp theo một thân ảnh khác cũng theo sát mà lên, rồi mới từng đạo thân ảnh đều vào vào, mà lúc này ra cắt dao còn tại cửa ra vào đang đứng không hề động, cũng không có ngăn cản muốn đi vào người, liền như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong. Cũng không phải nàng cố ý như thế, mà là bị đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình tin tức cho giật nảy mình. Nguyên lai like tại nàng mở ra về sau, liền cảm thấy một cỗ hải lượng tri thức tiến vào trong đầu của nàng, cái này bên trong bao hàm lấy ra các thế gia lai lịch, cùng gia tộc phát triển lịch sử. Cũng là bởi vì những này, mới có thể để nàng ngơ ngác đứng tại kia bên trong, mà đối với gia tộc lai lịch càng làm cho hắn đang khiếp sợ đồng thời, cũng có một chút cảm giác nói không ra lời, nô bộc gia tộc. Nô bộc hai cái này chữ liền để nàng thật lâu không thể tiếp nhận, một cái tại Huyền Vũ đại lục nghe tiếng gia tộc, một cái tại Huyền Vũ thế giới đã từng duy nhất thế gia, lại chẳng qua là một cái tiên giới nô bộc, loại này tương phản, đừng nói là nàng chỉ sợ đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ giống như nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Dao Nhi, thế nào rồi? Gia Cát Gia Mộc nhìn thấy Gia Cát Dao một mực tại bảo tàng trước không lúc nít lúc, có chút lo lắng hỏi một câu. "Phu thân, không có việc gì." Gia Cát Gia Mộc nghe lấy nữ nhi lời nói, nở nụ cười. Có phải là kinh ngạc, những người này từng cái nhìn thấy bảo tàng đều không cần mện sông đi lên đâu. Cái này rất bình thường, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này nhưng đều là rất sớm đã truyền thừa chuyện xưa, bọn hắn làm như vậy cũng coi là không gì đáng chê đi. "Phu thân" Ta cũng không phải là vì những thứ này. Được rồi, song ta lại cùng ngài nói đi, hiện tại chúng ta có phải là cũng muốn theo đi vào đâu? Cái này. Gia Cát Gia mục trầm ngâm một chút, rồi mới lắc đầu. Hiện tại bảo tàng bên trong đã là không có vật gì, nếu là hiện tại bọn hắn đi vào, nếu là có một điểm ngôn ngữ bên trên không thích hợp, khả năng liền sẽ khiến mọi người nghi kỵ. Cùng nói như thế, còn không bằng bây giờ đang ở bên ngoài các loại, đến lúc đó tùy tiện tìm một cái lý do qua loa tất trách không có đi vào sự tình, tương đối tới nói muốn tốt hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, tiến vào bảo tàng bên trong người lại là đột nhiên như bị điên hướng hướng ngoại bừng lên, đồng thời còn có thể nghe tới tại bảo tàng bên trong truyền tới tiếng vang. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoanh, không ngừng tiếng vang, khiến không có tiến vào bảo tàng bên trong ra cắt ra một một bọn người, cảm thấy mười điểm quỷ dị, mà những cái kia vốn định tại tối nay lại đi vào tiểu môn phái, lúc này lại là trong lòng âm thầm vui vẻ lên. Hừ, một lung lốc. Dạng này bảo tàng có thể không có co cơ quan, còn như vậy nhanh chóng xông đi vào, hoàn toàn liền là muốn chết, đáng đời. Vất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng thầm mắng vài câu, nếu để cho bọn hắn minh lấy nói ra, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám nói ra. Ma từ bảo tàng bên trong người chạy ra, hiện tại từng cái cắn răng nghiến lợi mắng ra. Tà giáo, ngươi tờ mở cái màu B. Ta độ phộng ngươi mở LGB tà ta giáo, tao ít ít ít ngươi cái tổ tiên tầm tẫm. Ta Fujiu. Bất quá cũng liền tại bọn hắn vừa mới ra, đồng thời mắng ra miệng, hơn nữa còn muốn kế tiếp theo mắng đi xuống tới điểm, liền thấy một chút mình biết rõ nhất thủ hạ hướng về mình lao đến. Trong lúc nhất thời, có ít người còn chưa kịp phản ứng, mà phản ứng qua chỉ có thể chú ý phải tự mình đi đầu chạy ra. Ngoanh ngoanh. Lại là liên tiếp từ bảo Mà lần này tự bảo là đặc biệt nhắm vào những cái kia máng gia miệng môn phái người, hơn nữa còn là tại trước mắt của tất cả mọi người. Cái này, tất cả mọi người bốn phía nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng một câu, Tà giáo người đến, kiên quyết tuyệt. Lúc đầu ta là không có ý định ra mặt, bất quá các ngươi những này tiểu con non nói chuyện có chút không xuôi tai, lão phu ta liền xuất thủ thay cha mẹ của các ngươi giáo huấn các ngươi một chút. Tà giáo giáo chủ, ngươi thế nào ở đây? Đang nghe cái này âm trầm thanh âm về sau, hết thảy mọi người không khỏi hỏi ra vấn đề giống như trước. Ta tại sao không thể tại cái này bên trong? Mà lại ta đến cái này bên trong, chính là cái này cái này bảo tàng. Chẳng lẽ ngươi muốn tất sao? Phi Ưng giáo giáo chủ lúc này có chút tức giận chỉ lấy ra hiện tại bọn hắn trên không, lại nổi giữa không trung người áo đen nói: "Đoạt. Không không không, đoạt cái chữ này không thích hợp ta. Hẳn là cẩm, mà là bắt về vốn hẳn nên thuộc về ta đồ vật, liền như thế đơn giản, các ngươi hiểu chưa?" Người áo đen lời nói khiến người phía dưới không khỏi lắc đầu. Dù vậy thế, bằng vào mấy câu nói đó liền muốn để người phía dưới đều hiểu rõ, trừ cảm thấy là cưỡng từ đoạt lý bên ngoài, liền không có cái gì phải hiểu địa phương. Không rõ à, vậy ta liền nói phải càng hiểu rõ một chút, cái này bảo tàng là ta nhìn tạo dựng lên, mà trong này thả đồ vật, có một đại bộ phận phân là hẳn là thuộc về bảo bối của ta. Nếu không phải gia cắt trạch lão thất phu kia, ta cần gì phải trở thành hiện tại cái dạng này? Không cho phép ngươi nhục mạ tiên tổ. Gia cắt gia mụ quá to. Ngươi tiên tổ, thế nào ta liền mắng hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Mao đầu tiểu tử một cái, ta nhớ được khi đó ngươi cũng bất quá là một cái phủ mỡ ngăn quần cái dám đại hài tử, thấy ta không lấy tiền bối tương xứng cũng coi như, tự nhiên dám chỉ trích lên ta đến. Ngươi núp mạ tiên tổ trước đây, chẳng lẽ còn muốn ta đối với ngươi lấy lễ để tiếp đó sao? Thật sự là buồn cười. Đối với gia Cát gia mục lợi nói, người áo đen thì là khặc khặc cười một tiếng, rồi mới vung tay lên, liền thấy từ gia Cát gia mục dưới chân hiện ra mấy cái người áo xám, ngay tại người áo xám xuất hiện đồng thời, gia Cát gia mục cảm thấy tại hắn linh khí bốn phía một trận bạo động. Nhanh! Không có chờ hắn đem cuối cùng nhất một cái tránh chữ nói ra, liền nghe tới một tiếng tiếng vang ầm ầm ở bên tai của hắn vang lên, bất quá mình nhưng không có nhận một điểm thương tổn, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua. liền thấy mình đang bị gắn vào một cái trong suốt cái lồng bên trong. Đây là. Gia Cắt Gia một nghi hoặc mà hỏi thăm, bất quá trả lời hắn lại là người áo đen, mà lại rất là đắc ý nói: "Ta biết cái kia gọi cái gì đoàn vô nhai liền sẽ chuẩn bị đến chiều nay, tiểu nha đầu hắn là để cho ngươi biết tại thời điểm nguy hiểm mới dùng a, đến lúc đó hắn liền có thể tới cứu các ngươi, đúng hay không đâu?" "Không sai, thế nào có vấn đề sao?" Gia Cắt Dao lớn tiếng hỏi. "Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, bởi vì ta muốn nhìn hắn có phải là có thể rời khỏi được." Người áo đen nói xong vung tay lên, liền thấy mặt các một nhóm người áo đen xuất hiện tại ra cắt thế ra bốn phía, bất quá không chỉ là xuất hiện ở ra cắt ra một cái này nhất hệ bốn phía, mà là đem toàn bộ bảo tàng trước tất cả mọi người vây lại. Nhưng cũng không phải là đơn giản vây lấy, mà là đem người đều phân ra, các môn các phái dây nói, rất dễ dàng phân biệt ra được, nhưng là nếu như không phải đối ra cắt thế ra cũng hết sức rõ ràng người nói, là sẽ không giống như bây giờ phân biệt vây vào giữa. Bất quá đem người phân biệt vây vào giữa, nhóm này người áo đen không có trực tiếp tự bảo, nhưng tương tự tự thân chân linh khí lại có vẻ mười điểm không ổn định, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ tự bảo. Cái này khiến bị vây tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có năng lực lại cứu bọn họ sao? Người áo đen đắc ý cười một tiếng, rồi mới lấy tay chỉ một cái mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cái như là giống như tấm gương huyền tượng, đồng thời tại không trung cũng xuất hiện một cái cùng mặt đất đồng dạng lớn nhỏ tấm gương. "Kiệt kiệt kiện, để các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là trận pháp. Tại ta biểu thị trước, các ngươi tốt nhất đừng loạn động, nếu là có một cái kia loạn động, kết quả kia liền phải bảo tàng bên trong những người kia đồng dạng." Nghe người áo đen như thế nói chuyện, từ bảo tàng bên trong trốn tới người đều biết Đến bây giờ còn chưa hề đi ra người, 89 phần 10 là sẽ không lại ra, bất quá hết lần này tới lần khác ngay lúc này, có người liền từ bảo tàng bên trong chui ra. Bất quá tại cái này mấy đạo nhân ảnh phía sau, lại theo xuất hiện mấy cái bóng đen, ngay tại hai tốp người xuất hiện, cũng bị mọi người đồng thời thấy rõ thời điểm, cuối cùng nhất xuất hiện bóng đen, trực tiếp lao về phía phía trước kia mấy đạo nhân ảnh phía trước. Oeng! Lần nữa tiếng vang, làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cái gì gọi là tự bạo uy lực, to lớn lực trùng kích, không chỉ có đem mới vừa vận chạy ra bảo tàng người sống sót tiêu diệt sạch sẽ. liền ngay cả cách lấy bảo tàng cửa vào không xa một số người cũng chịu ảnh hưởng. Mặc dù không có vấn mệnh, nhưng lại cũng đều thụ nội thương rất nặng, một chút tương đối xui xẹo thì là linh căn cũng theo nhận tổn thương, muốn là khôi phục lại, chỉ sợ chỉ có thể có kỳ ngộ. Mấy cái con chuột nhỏ mà tôi, bất quá là vì để các ngươi, chân chính mở mang kiến thức một chút ta những này các con ý lực, mới có thể để bọn hắn chạy đến, nếu là còn có cái kia không tin, lúc đó có thể thử một chút, dù sao trên tay của ta các con tích làm nhất chính là tự bạo. Người áo đen nói xong liền không còn nhìn người khác, mà là nhìn về phía ra da cắt dao. Mặc dù hắn cả thân thể đều giấu ở dưới hắc bảo mặt, thế nhưng lạ ra da cắt dao hay là có thể cảm nhận được, hắn kia tà ác mà ánh mắt đắc ý, cùng dưới hắc bảo bị trùm đắc ý tiếng cười. Hiện tại mới là trò hay thật thật lúc bắt đầu, để chúng ta cùng đi cộng đồng nhìn xem trận này sinh ly tử biệt trò chơi đi. Người áo đen nói xong, suất hiện tại mặt đất cùng không trung hai cái như là mặt kính đồng dạng hiện tượng, đột nhiên dần hiện ra từng đạo kỳ dị trùng sáng, nhưng là những quang tốc này mặc dù tại người trước mắt xuất hiện, nhưng nhưng căn bản không ảnh hưởng tầm mắt của mọi người. Ngược lại bởi vì những quang tốc này, đem ánh mắt của mọi người dẫn đạo lấy Một cách tự nhiên nhìn về phía phía trên kia mặt hiện ra hình ảnh trên mặt kính. Chương 587, phòng đoán. Đây là Huyền nữ môn giao lưu hội hiện trường. Mọi người không xác định, mà có chút có thể khẳng định nói ra bản thân nhìn thấy chẳng cảnh. Cũng ngay tại lúc này, tại Huyền nữ môn giao lưu hội hội trường mặt đất cùng trên không cũng đồng dạng xuất hiện hai cái gương hiện tượng, đồng dạng chùm sáng dẫn đạo lấy đem tầm mắt của mọi người tập trung đến trên không trên gương. Họ ra cắt bảo tàng không gian hình ảnh. Đoàn Vô Nhai nhìn trên không hình ảnh, tự nói nói lấy, đồng thời cũng chú ý tới tại hình ảnh bên trong xuất hiện người áo đen. Ta giáo giáo chủ, xem ra đây hết thảy đều là ngươi rợ trò quỷ đi." Nhìn người áo đen, Đoàn Vô Nhai lạnh nhạt nói. Mà đối với Đoàn Vô Nhai lãnh đạm dáng vẻ, người áo đen tựa hồ nhìn thập phần khó chịu, có chút âm trầm đối Đoàn Vô Nhai nở nụ cười. "Kiết kiệt kiện, ta nhìn ngươi có thể tỉnh táo đến nhiều sẽ, một hồi có ngươi khóc thời điểm." "Thật sao?" Ta ngược lại không như thế cảm thấy, bất quá ngươi bảy trận pháp này cũng không tệ, có thể để chúng ta miễn phí thưởng thức ngươi đại tác, thật sự là một câu diễn viên giỏi." "Ngươi..." Người áo đen tức giận dùng ngón tay lấy Đoàn Vô Nhai Nhưng là rất nhanh lại lại lần nữa âm nợ nụ cười. Kết kết kiện. Kém chút để ngươi cho chọc giận, bất quá, ngươi một chút phép khích tướng, hay là kém xa, ta hiện tại sẽ không tức giận, bởi vì chuyện kế tiếp là ngươi không có cách nào ngăn cản. Người áo đen nói xong, liền vung tay lên, liền thấy lại một nhóm người áo đen xuất hiện, cũng vây quanh bảo tàng bên ngoài đám người, cùng vừa rồi người áo đen nhanh chóng đem đám người lần nữa chia cắt ra. Làm xong đây hết thảy, người áo đen trên tay tất cả đều xuất ra một khối chân linh thạch, rồi mới nắm trong tay giơ lên. Theo lấy bị mới giơ lên chân linh thạch Từng cái bắt đầu thả ra ánh sáng lóa mắt màu, nháy mắt liền đem toàn bộ bảo tàng bên ngoài đám người phân biệt gắn vào trong đó, mà lại những này cái lồng còn phân biệt lấp loé lấy khác biệt quang mang. Thất thải ngăn cách truyền tống trận. Đoàn Vô Nhai khi nhìn đến những này, lồng ánh sáng bảy màu lúc, vẫn đứng lên. Bất quá, khi nhìn đến những này, lồng ánh sáng trung tâm nhất điểm sáng về sau, lại làn nở nụ cười. Ta giáo giáo chủ, không thể không nói ngươi lần này thủ bút đúng là thật lớn, nhưng là, loại trận pháp này lại là tổn thương không được người. Thật sao? Theo lấy người áo đen lời nói, một cái bảy màu che đậy bên trong liền nghe tới huynh một tiếng tiếng vang. Hơn nữa còn có thể nghe tới người kêu thảm, rồi mới quang hoa lóe lên, toàn bộ cái lồng tính, cả người ở bên trong cũng đều không thấy bóng dáng. Kiệt Suyễn Tuyệt, thấy được sao? Muốn là ai có cái gì bất lương ý nghĩ, ta liền để bọn hắn cùng cái này cái lồng đồng dạng cùng một chỗ biến mất. Người áo đen nở nụ cười, không trung thân thể cũng hướng phía dưới hạ một điểm, rồi mới chỉ lấy phía dưới bị chùm các môn các phái người. Có cái kia nghĩ thử lại lần nữa, có thể nói ra, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, ngươi đồng ý không? Người áo đen chỉ hướng một chỗ, tại cái lồng bên trong bị chỉ đến người thì là cả đám đều vội vàng đem đầu đông đường, rồi mới rất có ăn ý không dám nhiều lời. Bọn hắn hiện tại tâm lý đều có một ít sợ hãi, rất sợ mình sơ ý một chút nói nhầm, đến lúc đó không riêng gì mình bị diệt, có khả năng tại bên cạnh mình người đều sẽ theo gặp nạn. Phải biết, người áo đen đem những này tại bạo tàng bên ngoài người, cũng không phải đơn giản chia cắt lên, mà là trên cơ bản là lấy một môn phái, một môn phái đến ăn bài, lúc này mới khiến những người này, tình nguyện giả cơm vờ điệp, cũng không ai đứng ra phản bác một câu. Bọn hắn thế nhưng là tâm lý rõ ràng, muốn thật là bởi vì vì một câu nói của mình Hiện tại mình chung quanh đồng môn sư huynh đệ có bất kỳ thất thoát nào, đến lúc đó, bọn hắn cho dù chết, thế nhưng là mình ở bên trong môn phái thân nhân, liền sẽ có vô tận tiền phức đang đợi lấy bọn hắn. Cùng nguyên nhân chính là như thế, liền xem như một chút tương đối người lỗ mãng, hiện tại cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Huyền Vũ đại lục người tu chân, thế nhưng là đều biết, Tà giáo giáo chủ thủ hạ những người kia, đây chính là không có sinh mệnh người, cho nên không cần lo lắng tự bạo sẽ làm bọn hắn sinh ra bất kỳ sợ hãi cùng do dự. Chỉ cần là Tà giáo giáo chủ một câu, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức tự bạo mà chết. Cái này khỏi phải bất kỳ cân nhắc, so với cái kia hiện đại hóa điều khiển bom đều muốn tinh chuẩn. Mà gia các thế gia bảo tàng trước hình tượng, tự nhiên cũng đều trống qua, tà giáo giáo chủ 70,000 giảm thành tượng thuật đều phản ứng tại Huyền nữ giáo trên không, nhưng tương tự tại Huyền nữ giáo giao lưu hội bên trên các môn phái người phản ứng, cũng phản ứng đến gia các thế gia bảo tàng trên không. Lúc này tới tham gia Huyền nữ môn các phái đệ tử cũng không khỏi hoảng loạn, những cái kia tương đối với tương đối trung tâm với môn phái người, hiện tại đã từng cái đứng lên, không biết làm sao nhìn tại trước mặt bọn hắn hình tượng. Bởi vì bối rối, tâm lý tự nhiên cũng không có chú ý không tự giác lẫn nhau thấp giọng bắt đầu trò chuyện, hy vọng có thể từ trong miệng của người khác đạt được một cái biện pháp có thể giải quyết. Đây làm sao đây? Không biết, ra cắt thế ra bảo tàng rời cái này, bên trong ít nhất cũng có 10 ngàn giảm xa, liền tính chúng ta bây giờ quá khứ, đến kêu bên trong cái gì cũng sẽ không tìm được. Thế nhưng là, tại cái này bên trong lại cảm thấy thực tế thẹn với sư môn. Lâm Vinh nói rất đúng. Chúng ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ cách xa nhau như thế sao, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cứu người đâu? Liên xếp như tại kia bên trong, chúng ta cũng không nhất định có thể cứu. Lời tuy như thế, nhưng coi như như thế, tốt xấu chúng ta là cùng trong môn ngoại người cùng một chỗ, tổng so như bây giờ tốt đi một chút, cũng là cũng thế. Mọi người đều phụ hòa lấy, coi như tâm lý có ý tưởng khác, lúc này nhưng không có người ngốc đến nói ra, mà là đều biểu hiện được thập phần lo lắng muốt vái, dù sao cách xa, muốn cứu cũng cứu không được, chỉ có thể dùng từ nói biểu đạt một chút. Mà tại Huyền nữ môn bên trong người lại không rõ ràng, nét mặt của bọn hắn đều bị người áo đen thông qua hiện tượng thuật, đều hiện chiếu đến họ ra cắt bảo tàng trên không, mà người áo đen còn đem một vài ngoài miệng nói đến lo lắng. trên mặt lại là lộ ra thần sắc cao hứng đều một mở ra hiện ra. Tới, hắn làm như vậy đơn giản chỉ là nhất thời hứng thú bố trí, thế nhưng là hắn cái này hào hứng, nhưng điều rất nhiều người tại sau này trong bang hội một mực không chiếm được trọng dụng, thậm chí còn bị nhiều lần an bài đến địa phương nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, làm người vẫn là tim hập vừa so sánh tốt đi một chút. Không phải, nhiều sẽ để cho người đem ngươi bán, ngươi đều không rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên nhân. Nhan thoại nói ít, đúng lúc này, Đoàn Vô Nhai lại lần nữa độ nụ cười. Ta giáo giáo chủ, người an bài như thế nhiều, vì đến tận cùng là cái gì đâu? Thật, đến cùng là cái gì? Vậy ta liền cho các ngươi tất cả mọi người giảng một chút, đến cùng vì cái gì? Người áo đen khẽ hừ một tiếng, rồi mới hai tay sau lưng, đầu lấy 45 độ hơi ngửa, rồi mới chậm rãi nói: Đại lục này thế giới trước kia là từ một cái gia tộc tại thống trị lấy, tại gia tộc này thống trị dưới, tất cả môn phái, tất cả người tu chân đều muốn tuân thủ gia tộc này định ra quy củ, liền xem như muốn độ kiếp phi thăng, cũng muốn trải qua gia tộc này đồng ý. Nếu như không đồng ý, liền xem như ngươi có thể vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ bị người trong gia tộc chô cấp giết. Bất kỳ một cái nào giáo phái môn quy đều sẽ từ gia tộc chuyên gia đến chế định, nếu có làm trái, cái này giáo phái liền không có tồn tại tất yếu. Các người biết gia tộc này danh tự sao? Tất cả mọi người lúc đầu, bất quá rất nhanh, một chút phản ứng nhạy bén người nghĩ đến một cái tên, nhưng là bọn hắn không cảm thấy này sẽ là thật, bởi vì người áo đen giảng cùng bọn hắn nhận thức đến gia tộc kia danh tự có chút sai lệch. Người áo đen tựa hồ có thể đoán được người đám đó nghĩ cái gì, thế là khặc khặc cười một tiếng, tiếp theo nói đi xuống nói. Các người cảm thấy gia tộc kia là gia cát thế gia đi, muốn thật sự là như thế muốn, vậy liền đúng, đúng là gia cát thế gia. Cái kia đã từng là thế giới này duy nhất thế gia gia tộc. Người áo đen đang giảng đến những ngày lúc, tự hồ mình cũng cảm thấy 10 điểm tự hào. Chỉ là, chính là như vậy một cái gia tộc, lại bởi vì một thiên tài mà hủy đi, hủy đi vinh dự của gia tộc, hủy đi gia tộc tiền đồ, càng là khiến gia tộc thời gian dần qua biến mất tại cái này Huyền Vũ Đại Lục thế giới bên trong. Mà người kia chính là trong miệng các ngươi lão tổ, cái kia các ngươi cảm thấy vô so tôn kính người, lại là khiến gia tộc xuống dốc kẻ cầm đầu, các ngươi hiểu chưa? Người áo đen lời nói, không chỉ có để ra các thế gia người nghe cảm thấy giận mình, mà những người khác cũng nghe lấy. cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Tại trong đại lục, gia các thế gia mặc dù là một cái cường thịnh thế gia, cũng là đã từng duy nhất thế gia, nhưng không có người nói gia các thế gia nguyên lai là một cái bá đạo đến hoàn toàn làm cho tất cả mọi người lấy ý chí của gia tộc vì duy nhất tiêu chuẩn cao nhất mà làm việc gia tộc. Nếu nói như vậy, tin tưởng không người nào nguyện ý đi tiếp tục, nguyện ý đi nghe theo, lại càng không có như vậy nhiều liên quan với gia các thế gia truyền ngôn, như vậy nhiều đối gia các thế gia khen ngợi có gia truyền thuyết. Ngươi nói bậy, lão tổ nếu như gia tộc cường thịnh gia tộc tiểu tử, thế nào sẽ là gia tộc tội nhân đâu? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn như thế Vu Không lão tổ? Gia Cát Gia mộp chỉ trích lấy người áo đen, mặc dù người áo đen nói một chút, tại trong lớn tựa của hắn, tựa hồ có một chút cùng người áo đen nói đến nhất trí, bất quá những cái kia đều là gia tộc bí văn, mà lại là chỉ có gia tộc trưởng mới hiểu rõ một ít chuyện. Nhưng kia cũng chỉ có tộc trưởng mới biết được, nhưng cũng chỉ là thông qua truyền miệng, đến bây giờ truyền thừa đã cùng trước kia biến rất nhiều, dù sao cũng là truyền miệng, mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều sẽ đem mình lý giải gia nhập vào bên trong. Cứ như vậy, một việc diễn mạo như cũng liền trở nên không còn chân thực, cũng không thể tin. Bởi vậy đối với những chuyện này, lúc đầu ra Gia Cắt Gia Mục cũng chỉ khi một cái truyền thuyết, nhưng coi như như thế, hắn hay là từ đó tìm được một chút chỗ tương thông. Bất quá, hắn hiện tại là sẽ không nói ra, càng sẽ không để người áo đen lại nói tiếp, thế là mở miệng chỉ trích nói. Có thể đối với hắn chỉ trích, người áo đen lại là khặc khặc cười một tiếng, không chút Phật lòng, ngược lại là rất có hứng thú dáng vẻ, tối đầu xuống nhìn ra Gia Cắt Gia Mục. Ta là ai, ngươi là đang hỏi ta là ai sao? Lấy ngươi tộc trưởng thân phận, đối với ta hẳn là có một cái đại khái phòng đoán đi, nếu là ngay cả ta đều không nghĩ ra được lời nói. Vậy ngươi tộc trưởng này nên được có phải là có chút quá không xứng trước đây." Người áo đen lời nói, khiến ra cắt ra một càng thêm chứng thực trong lòng phòng đoán. Chương 588, nhàm chán. Thế nhưng là đối với vị kia đã qua đời tổ tiên, hắn vô luận như thế nào cũng không dám suy nghĩ, cũng không cho rằng này sẽ là thật. Chuyện này, quá vượt quá hắn có khả năng hiểu rõ phạm vi. Nhưng coi như ra cắt ra một lại không muốn thừa nhận, thế nhưng là đang nghe người áo đen lời nói, hắn hiểu được, nhưng có thể tự mình cho ông nghĩ tới đúng là sự thật, nhưng là thật muốn thừa nhận sao? Ngay tại tâm hắn bên trong tính toán thời điểm, Người áo đen lại là lần nữa cuồng tiếu lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là đoán được thân phận của ta, chỉ là không muốn thừa nhận đi, bất quá không có quan hệ, ta cũng không muốn thừa nhận có các ngươi cái này nhất hệ tồn tại. Như có phải là gia cát trạch, gia cát thế gia cũng sẽ không rơi đến hiện tại tình trạng như vậy. Hừ, đây chính là hắn truy cầu cái gọi là tự do kết quả, mà kết quả này, nhất định phải dùng mệnh của hắn đến hòa lại, còn có các ngươi những này cùng hắn có huyết mạch quan hệ thân nhân, cũng phải vì hắn làm chuyện ngu xuẩn phụ trách. Mà đối với người áo đen lời nói, gia cát gia mục thật đúng là bất lực phản bác. Đối với tiên tổ hành động, bọn hắn những tộc trưởng này, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu rõ một chút, chỉ bất quá, bọn hắn hiểu biết cùng sự thật vẫn có một ít sót nhọ. Dù sao liên quan với gia tộc đời trước sự tình, bởi vì bí văn đều là từ tộc trưởng, nhiều đời miệng truyền thừa, tăng thêm mỗi một thời đại tộc trưởng đối với tiên tổ sự tích lý giải, bởi vậy truyền thừa đều làm một chút đối với tiên tổ công văn căng ngợi, còn như lúc bắt đầu một chút không tốt truyền ngôn, mặc dù có giữ lại, nhưng vẫn là sẽ tại nhiều đời khẩu thuật bên trong, trở nên cùng sự thật có chút sai lệch. Cái này cũng bởi vậy để ra cắt ra một mặc dù nghĩ đến người áo đen tân phận Nhưng lại thế nào cũng không thể tin được nguyên nhân, tại hắn đạt được bí văn bên trong, người áo đen đã sớm đã không tại nhân thế. Thế nhưng là nhìn mắt lấy người áo đen, hắn biết, người áo đen căn bản không có luân hồi, mà lại càng không khả năng là luân hồi sau, vị ngươi lại điểm hóa mở trí nhớ kiếp trước, bởi vì vậy căn bản không có khả năng. Theo bí văn thuật, lúc ấy xuất thủ thế nhưng là thượng giới tiên nhân, mà lại là thiên tiên tu vi, đồng thời vì sợ xuất hiện chuyển thế khôi phục sự tỉnh, trực tiếp là đem nguyên thần toàn bộ tiêu diệt, lấy thiên tiên tu vi, xuất thủ chẳng lẽ còn sẽ sai lầm. Thế nhưng là Xuất hiện ở trước mặt mình người này, mặc dù không có nói ra thân phận của hắn, thế nhưng là gia cát gia mục vẫn là có thể lờ từ hắn bên trong biết, vị này cùng gia tộc bên trong nói tới hẳn là là cùng một người, một cái cùng mình tiên tổ thuộc về cùng một cái gia tộc, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ người. Gia cát xuyên, cùng thuộc với gia cát thế gia con cháu, đồng thời cùng gia cát Trạch Đồng dạng, đều là khi đó nhân vật thiên tài, là lúc ấy gia tộc bổ nhiệm hạ nhiệm tộc trưởng nhân tuyển tốt nhất. Nhưng bởi vì gia cát Trạch nguyên nhân, cuối cùng làm hắn không có cơ trở thành tộc trưởng, ngược lại đáp lên giới tiên tiên thân tự xuất thủ đem hắn hình thần câu diệt. Cái này người đã chết, bây giờ lại là lấy dạng này diện mạo xuất hiện tại cái này bên trong, mặc dù hắn dùng áo bào đen bao lại toàn thân, liền ngay cả trên mặt gắn vào bên trong, thế nhưng là da cắt ra một, còn là tại hạ mặt thấy rõ người áo đen giấu ở dưới hắc bào khung xương. Chân linh hồn hồn thuật, da cắt thế gia tương truyền một cái bí pháp, một cái chỉ có da cắt thế gia tộc trưởng cùng gia tộc bên trong dưới tộc trưởng đời thứ nhất mới có thể một cái bí pháp, nhưng là loại bí pháp này đại giới mặc dù có thể để người sống sót cũng thế, nhưng lại vĩnh viễn sống chỉ là một bộ khung xương, mà lại không thể luân hồi chuyển thế. Tu vi cảnh giới cũng chỉ có thể giữ lại kiếp trước tu vi cảnh giới, mà không thể lại có bất kỳ tăng lên, bởi vậy ra Gia Cắt Thế gia mới có thể đem loại bí thuật này chỉ truyền với tộc trưởng cùng tộc trưởng nhân tuyển. Mục đích chỉ có một cái, chính là vì khiến cái này người tương lai nếu quả thật chính là gặp gỡ bất trắc, cũng có thể lợi dụng cái bí pháp này sống sót. Nguyên nhân chính là như thế, khi nhìn đến dấu ở dưới hắc bảo chính là kia một bộ khung xương lúc, Gia Cắt gia mục mới có thể khẳng định, vị kia đã bị thiên tiên giết đi, liền chuyển thế cũng không thể ra cắt xuyên, hiện tại liền hảo hảo đứng tại mình trên không, mặc dù chỉ là một bộ khung xương, nhưng vẫn là sống. Còn như tại sao Thiên Tiên cũng không có hoàn toàn diệt đi ra Cắt Xuyên, ra cắt ra một hiện tại cũng chỉ có thể quy kết với cũng là bởi vì chân linh hoàn hồn thuật bí thuật, mới có thể khiến ra Cắt Xuyên bảo lưu lại tính mạng của mình. Kiệt kết tiệt, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi bây giờ có thể khẳng định thân phận của ta, bất quá, coi như biết thân phận của ta, kết quả của các ngươi cũng sẽ không thay đổi. Ta muốn ra cắt thế ra từ đây biến mất tại cái này Huyền Vũ thế giới, mà lại là vĩnh viễn biến mất. Đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, thế nhưng là tại sao ngươi muốn ở thời điểm này cố ý châm đối với gia tộc, đây là tại sao? Muốn biết tại sao sao? Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta muốn tất cả mọi người nhìn ra gia tộc Đế gia trong tay ta biến mất, ta muốn tất cả mọi người biết, gia tộc Đế gia cũng không tiếp tục tồn tại với thế giới này, vĩnh viễn. Nghĩ không ra ngươi sẽ đối với gia tộc có như thế lớn cử hận, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút, ngươi cũng đã từng là gia tộc chưa cắt một viên, một cái vốn là có thể trở thành tộc trưởng thành viên gia tộc, dạng này ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì không thể được đến tộc trưởng chức vị, liền muốn hủy đi toàn cả gia tộc sao? Nghe tới gia tộc Đế gia một lời nói, tại bốn phía các môn các phái người toàn cũng vì đó sửng sợ. Mà các khắc các hệ gia các thế gia người cũng đều không dám tin nhìn về phía người áo đen. Hắn là gia tộc chúng ta bên trong người? Không biết à, thế nhưng là trong gia tộc không có một cái tộc trưởng không phải bình thường kế nhiệm, cũng chưa từng nghe qua có tộc trưởng nhân tuyển từ bỏ nói chuyện a. Ta cũng chưa nghe nói qua, có phải là lầm nữa nha. Cái này có thể có lầm sao? Tộc trưởng nếu là không thể xác nhận lời nói, cũng không có khả năng khi lấy như thế nhiều người mặt nhấc lên. Vậy cũng đúng, thế nhưng là người này đến cùng là ai? Gia các thế gia người riêng phần mình nghị luận lấy. Mà cái khác các môn các phái người cũng tại các tự suy đoán lấy, suy đoán lấy Hắc Bảo nhân này, cũng chính là Tà giáo giáo chủ đến cùng là ra cắt thế gia người kia, thế nhưng là bọn hắn cũng cùng ra cắt thế gia người đồng dạng, toàn cũng đoán không ra. Đối với mọi người suy đoán, người áo đen lại từ chối cho ý kiến, cũng không còn đi quản phía dưới người suy đoán, ngược lại là hướng về trên không mặt kính nói: "Đoàn tiểu tử, biết tại sao ta nhất định để ngươi cũng nhìn thấy sao? Không biết, nhưng ta có thể khẳng định một điểm, ngươi thực tế là có đủ nham trán." Đoàn Vô Nha uy nguyên rất bình thản, Còn như nghe tới người áo đen là gia cát thế gia tộc trưởng nhân tuyển chuyện này, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, dù sao phân thân liền từng tại tạ giáo bên trong cha. Một cái út sấp, không riêng gì người áo đen thân phận, liền ngay cả hắn tại sao sẽ trở thành dạng này, cũng đều có hiểu biết, bởi vậy, tại người áo đen hỏi hắn lời nói lúc, hắn mới bình thản trả lời một câu nham trán. Mà nghe tới hắn, tại Huyền nữ môn bên trong người lại là lén cười lên, đến bây giờ, bọn hắn cũng xác thực không làm rõ ràng được, tại sao người áo đen muốn để bọn hắn cũng nhìn thấy bảo tàng tình hình trước mắt, chẳng lẽ chính là vì hiện với một chút hắn có thể diệt đi ra cát thế gia sao? Muốn thật sự là như vậy, cũng đúng là đủ nhàm chán. Đối với Đoàn Vô Nhai phản ứng, người áo đen có một ít ngoài ý muốn, bất quá lại trầm thấp cười quẻ dị hai tiếng. "Đoàn tiểu tử, nhàm chán không kể nhạt ngươi một hồi liền biết. Ta như thế làm, có một nửa, nhưng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Bởi vì ta. Như thế hiếm lạ, chúng ta quen biết sao? Nhận biết ngược lại không biết, bất quá thủ hạ ta có một cái hài nhi ngược lại là đối ngươi nhớ mãi không quên, nếu như không đối với ngươi có rất sâu chấp niệm, hắn cũng không thể kháng cự được ta cho hạ đạt tự bạo mệnh lệnh, mà người này ngươi rõ ràng đi." "Ừ." Ngươi người này thật khó chịu nhanh, tại sao lão muốn để người khác đi đoán suy nghĩ đâu? Bất quá, đối với điểm này, ta ngược lại là có thể có hiểu biết. Dù sao một người sống, không có người bồi ngươi nói chuyện, đúng là một kiện 10 điểm đau nhức như sự tình. Đoan Vô Nhai nói lấy còn lắc đầu, hắn bộ dáng nói không nên lời đáng tiếc, tựa hồ đối với với người áo đen cũng là 10 điểm đồng tình. Ngươi, đừng nóng giận, ta nói đến thế nhưng là lời nói thật. Không phải mới vừa ngươi hỏi ta, là người kia đối ta như thế nhớ mãi không quên sao, coi như không cần đoán cũng biết, là bị ngươi phế vật lợi dụng, kỳ gió vĩ, đúng không? Mà lại ta còn biết, cũng không phải là hắn đối ta nhớ mãi không quên, mà là ngươi tại tìm một cái lấy cớ, muốn tiêu diệt ra cát thế gia, đây mới là ngươi mục đích thực sự. Hổ. Nhìn xem, ta nói ra kế hoạch của ngươi, ngươi liền như thế lo lắng, thật đúng là không có kiến nhẫn, đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, bất quá cũng là bởi vì ngươi sinh hoạt hoàn cảnh, không có người nào cùng ngươi nói chuyện, một người ngốc ngốc lấy nghĩ viển vông. Cho nên, ngươi mới có thể xử lý ra hôm nay chuyện này tới. Ta nói ngươi nham chán, kia là xem ở ngươi cũng là ra cát thế gia một phần tử bên trên, mới cho ngươi lưu chút mặt mũi. Bằng không, ta sẽ trực tiếp nói ngươi ngớ ngẩn, khả năng như thế mới có thể chuẩn xác một điểm đi. Phốc. Nghe lời Đoàn Vô Nhai lời nói, hồ nương lục nữ nhịn không được bật cười, mà tại huyền nữ môn bên trong người, lúc này cũng đều cúi đầu xuống, cười khẽ lấy. Đối với bọn hắn đến nói, ta giáo giáo chủ đúng là một cái làm bọn hắn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Nhưng nhìn đến Đoàn Vô Nhai đối với hắn không có chút nào để ý, phản mà không ngừng trêu chọc lúc, tâm lý liền có một loại nói không nên lời sảng khoái. Thế nhưng là bọn hắn lại không dám lớn bật cười, thế là đều cúi đầu, lén lén vui vẻ lên. Đoàn tiểu tử Ngươi thật đúng là có thể nói, bất quá nếu là ngươi có bản lĩnh, liền đến đem tiểu tỉnh nhân của ngươi cho cứu ra, ngươi có thể sao? Quan qua loa vài câu, đó cũng không phải là có năng lực người có thể làm được sự tình. Thật sao? Ngươi đoán ra ta tại cái này bên trong không cách nào thoát thân có phải là. Không có sai, nếu như ngươi bây giờ liền hướng cái này bên trong tới, ta liền sẽ để tại Huyền Nữ môn bên trong thủ hạ tự bảo, ta thế nhưng là biết, tại bên cạnh ngươi mấy vị kia là ngươi chính quy phu nhân, có thể đối. Đến lúc đó ngươi vừa rời đi, Ta không tin chỉ bằng mấy người bọn hắn liền có thể ngăn cản được ta những hải tử kia tự bạo. Đương nhiên, ngươi có thể để cái kia gọi Viền Loan bảo hộ các nàng, nhưng nếu là Huyền Nữ Môn giám nhúng tay, ta sẽ trực tiếp để các con tự bạo, ngay tại hội trường kia bên trong, đến lúc đó ta muốn nhìn Huyền Nữ Môn có dám đánh cược hay không bên trên nàng trong môn thủ hạ tính mệnh. Nếu là cảm thấy ta tại nói mạnh miệng lời nói, như vậy hiện tại ta liền để các ngươi trước mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi." Người áo đen nói xong, không có cùng đoàn vô nhai trả lời, liền trực tiếp vung tay lên, chỉ nghe được bang ngoe ngoe tiếng vang. Tại huyền nữ môn hội trường bên ngoài không ngừng mà vang lên. Chương 589, gia cắt xuyên, thượng. Tiếng vang đồng thời còn không ngừng truyền đến từng tiếng nữ tử tê thảm, chỉ là nghe những này tiếng kêu, liền có thể minh bạch, thủ thương nhất định là huyền nữ môn bên trong người, mà trong cùng một lúc, tại giao lưu hội hội trường bốn phía đột nhiên xuất hiện một nhóm người áo đen. Những người này vừa xuất hiện liền đứng tại bên ngoài hội trường vây một vị trí nào đó bên trên, rồi mới cầm trong tay linh thạch giơ lên, theo lấy tay giơ lên, trong tay bọn hắn linh thạch thả ra khác biệt quang mang, đồng thời hướng về không trung bắn ra từng đạo trùng sáng. Tại tất cả trùm sáng tại không trung hội tụ thành một điểm về sau, một cái lấy điểm làm trung tâm hình nửa vòng tròn cái lồng, hướng về phía dưới liền che đậy xung dưới, mà lại là đem toàn bộ hội trường tất cả đều gắn vào bên trong. Kết quyết định, tại ta cái này cái lồng bên trong, các ngươi là không thể nào có người rời đi. Đoàn tiểu tử, coi như ngươi có bản sự này, thế nhưng là chỉ cần ngươi vừa rời đi, ta liền sẽ để ở bên ngoài bọn nhỏ trực tiếp tự bạo, đem viền nữ môn nổ thành một cái phế tích. Làm sao? Có muốn thử một chút hay không đâu? Ngươi, không có cùng Đoàn Vô Nhai nói chuyện. Huyền nữ môn môn chủ thì là yêu tiểu nói, "Ta giáo giáo chủ, ta huyền nữ môn tự nhận còn không có cùng ngươi có bất kỳ ân oán, ngươi vì sao muốn như thế đối đãi môn hạ đệ tử của ta, mà lại đem ta cùng vây ở cái này bên trong, ngươi đến cùng có cái gì ý đồ?" "Rất đơn giản, ta chỉ cần đoàn tiểu tử an phận sống ở đó bên trong nhìn liền có thể, để hắn nhìn tiểu tình nhân của mình bị giết." Liên như thế đơn giản, tin tưởng các ngươi có thể giúp lấy ta để hắn làm được đi. "Cái này?" Huyền nữ môn môn chủ sửng sợ, có chút bất lực nhìn về phía đoàn vô nhai. Nhưng nếu để cho nàng nói ra mời Đoàn Vô Nhai không nên rời đi lời nói, nàng thật đúng là không mở miệng được. Môn hạ của mình đệ tử mệnh là mệnh, ra cắt dao mệnh cũng là mệnh, nếu là nàng thật muốn mở miệng nói ra không để Đoàn Vô Nhai rời đi, tin tưởng đến lúc đó, môn hạ của mình Huyền Thành trưởng lão liền sẽ cái thứ nhất không đồng ý. Nhìn thấy Huyền nữ Môn Môn chủ làm khó nhìn mình, mà lại nghi há miệng lại lại không dám mở miệng dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai khẽ nở nụ cười, rồi mới nói, ta không sẽ rời đi, bất quá hắn có thể bảo chứng cho mình làm được chủ sao? Kiên quyết tuyệt. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần ngươi tại kia bên trong lốc lấy bất động Ta liền sẽ không tổn thương Huyền Nữ môn những đệ tử kia, ta cũng không phải một cái tùy tiện đổi ý người. Tốt ta, vậy ta liền ở chỗ này bên trong, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể không thể thương tổn được bọn hắn, Gia Cát Xuyên. Cái gì? Người áo đen giật mình, tại không trung thân thể cũng không khỏi hạ xuống một chút. Gia Cát Xuyên? Mà nghe tới cái tên này lúc, không riêng gì người áo đen giật mình không nhỏ, liền ngay cả tất cả nghe tới cái tên này người, đều có một ít không xác định tự nói một câu. Ngươi là Gia Cát Xuyên? Huyền Loan trưởng lão lúc này có chút thần sắc không đối đứng lên. Từ phát sinh tiếng vang đến bây giờ vẫn luôn bất động thần sắc Huyền Loan trưởng lão, lại bởi vì ra cắt xuyên cái tên này có chút kích động. Bất quá không phải là bởi vì vui sướng, mà là bởi vì tức hận, Huyền Loan lúc này đã không có ngày thường bên trong hiền lành, toàn thân không ngừng tuôn ra lang lệ sắc cơ, hai mắt bên trong càng là hàn quang lấp lóe lấy. Thế nhưng là đối với sắc cơ của nàng, người áo đen lại cũng chỉ là cười cười, mặc dù không thể nhìn thấy mặt của hắn, nhưng tiếng cười của hắn, tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, kia là không hề để tâm cười. Ra Cắt Xuyên, nghĩ không ra hắn còn sống trên cõi đời này. Nguyên Loan trưởng lão khác biệt thì là một chút môn phái đến chỗ này trưởng lão, đối với Gia Cát Xuyên cái tên này, bọn hắn cũng không xa lạ gì, mà lại có thể nói tại bọn hắn môn phái đối với thế giới này trong ghi chép đều có ghi chép. Gia Cát Xuyên, Gia Cát Thế Gia nhân vật thiên tài, cùng Gia Cát Trạch Sừng vị gia tộc bên trong thiên tài song tinh. Mà Gia Cát Xuyên cũng là lúc ấy Gia Cát Thế gia hạ nhiệm tộc trưởng nhân tuyển. Lúc đầu nếu như bình thường tới nói, Gia Cát Xuyên đảm nhiệm tộc trưởng là chắc chắn sự tình, nhưng lại bởi vì lúc ấy Gia Cát Thế gia là huyền vũ thế giới duy nhất thế gia, bởi vậy Gia Cát Xuyên làm vị phưng diện. không chỉ có bá đạo mà lại thủ đoạn cũng mười điểm độc ác. Chỉ cần là hắn coi trọng, lại không thể có người đi tranh. Tại lúc ấy, gia cát thế gia là một nhà độc đại cục diện, không có có bất kỳ môn phái nào cùng thế lực dám đi đắc tội. Cho nên, phàm là gia cát xuyên muốn độ vận, mặc kệ là người là vận, chỉ cần hắn mở miệng, liền không có một môn phái dám nói một chữ không. Mà lúc đó gia cát trạch lại khác, mặc dù xuất thân gia cát thế gia, lại đối với gia tộc bên trong các loại bá đạo chế độ bất mãn hết sức, thế nhưng là hắn lại không có năng lực làm bất kỳ thay đổi nào, bởi vậy, tại rất sớm lúc liền rời khỏi gia tộc, một người tại đại lục du lịch Du lịch bên trong kết bạn không ít các môn các phái bên trong tinh anh, đồng thời cũng tại một lần trải qua nguy hiểm lúc, càng là trong lúc vô tình kết bạn một tên ngẫu nhiên hạ giới tiên nhân. Tiên nhân đang nghe ra các trách đối với gia tộc đủ loại bất mãn về sau, cười nói một câu: "Nếu là cảm thấy không đúng, vậy liền để hắn sửa đổi tới. Có thể sức một mình ta, rất khó có tư cách. Không sao, nếu là ngươi thật có lòng lời nói, ta sẽ giúp ngươi." Chính là câu nói này, để ra các trách quyết định cải biến mình gia tộc. Mà đối với hắn loại này tặc pháp, đối với gia tộc tới nói, không thể nghi ngờ chính là một loại phản bội. cũng là một loại đối với gia tộc Nguyệt thị. Bởi vậy, ngay lúc đó tộc trưởng trực tiếp liền đem ra các trạch, cùng ra các trạch nhất hệ tất cả nhân viên, toàn bộ trục xuất ra các thế gia, cũng truyền lệnh xuống, bất kỳ môn phái nào không được cùng ra các trạch có bất kỳ quan hệ gì, nếu không giết không tha. Bị trục xuất thế gia ra gia các trạch, không có bất kỳ cái gì nhục chí, mà là tại rời đi sau không lâu, ngay tại Huyền Vũ đại lục mới xây một cái gia tộc, cũng gây gọi ra các thế gia. Đối với gia các trạch làm như vậy pháp, gia các thế gia người tự nhiên bất mãn, thế là từ gia các xuyên dẫn đội, xuất lĩnh lấy trong gia tộc tinh anh bắt đầu đối ra các trách nhất hệ tiến hành truy sát. Lúc đầu lấy lúc ấy ra các thế ra hy thế, hẳn là thì sẽ không có người nhúng tay. Thế nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác không phải như vậy, cái thứ nhất ra mặt trợ giúp ra các trách chính là Huyền Loan trưởng lão lão tổ, mà lại vì ra các trách có thể thành liền tự mình đại nghiệp, không tiếc đem toàn bộ gia nghiệp cùng gia tộc toàn bộ đều cược đi lên. Cuối cùng ra các trách tại Huyền Loan trưởng lão tiên tổ cùng tiên giới vị kia thiên tiên trợ giúp dưới, cuối cùng đánh lui. Ra các thế ra đối công kích của mình, đồng thời cũng thu hoạch được mình muốn cái gọi là gia tộc tự do. không còn là một cái thượng giới tiên nhân nô bộc gia tộc, nhưng cùng lúc cũng không còn là cái kia viễn vũ thế giới duy nhất thế gia gia tộc. Làm xong những này ra cắt trạch cũng không hối hận, trong lòng của hắn, tự do mới là trọng yếu nhất, mà trở thành tiên giới nô bộc gia tộc, không thể nói không tốt, nhưng hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, khả năng này chính là một thiên tài ngông lên đi. Mặc dù hắn cuối cùng đạt thành tâm nguyện của mình, thế nhưng là huyền luân trưởng lão tiên tổ nhưng không có như vậy hảo vận, lại bị gia cắt xuyên thiết kế bắt lấy về sau, lợi dụng gia cắt thế gia bí pháp đem huyền luân trưởng lão tiên tổ biến thành một cái chết thi khôi lỗi. Rất dễ dàng liền tiến vào đến Huyền Loan trưởng lão trong gia tộc, sau này sự tình tự nhiên rất đơn giản, không có phòng bị Huyền Loan gia tộc người, bị Gia Cắt Xuyên toàn bộ khống chế lên, mà lấy Gia Cắt Xuyên làm người, căn bản sẽ không cho người ta lưu đường sống. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền Loan trưởng lão toàn cả gia tộc toàn bộ lọt vào độc thủ. Đây chính là vì cái gì? Vừa nghe đến Gia Cắt Xuyên cái tên này, Huyền Loan trưởng lão liền không thể bình tĩnh nguyên nhân. Nàng đến bây giờ cũng không thể quên, nhớ, lúc ấy gia tộc vì để cho nàng có thể trốn qua một kiếp, vứt mệnh mà mang theo nàng sông ra ngoài, từng cái thân nhân ngược lại ở trước mặt mình tình cảnh. Đến bây giờ vừa nghĩ tới, nàng đều sẽ cảm thấy thật sâu đăm đói. Bất quá nàng cũng không hận gia tộc Trư Cắt bên trong gia các trạch, dù sao trợ giúp gia các trạch là mình tiền tổ ý nguyện, nhưng nàng lại sẽ không tha thứ gia các xuyên, bởi vì là hắn đem mình tiền tổ cùng người nhà toàn bộ giết chết. Lúc đầu Huyền Loan trưởng lão đã sắp quên lãng những này chuyện cũ, bởi vì nàng tận mắt lấy thượng giới thiên tiên đem gia các xuyên hình thần câu diện, ngay lúc đó nàng vì xác định gia các xuyên có phải là thật hay không nguyên thần giết hết, nàng thế nhưng là một mực liền chăm chú nhìn chằm chằm vị kia thiên tiên nhất cử nhất động. Nhưng bây giờ lần nữa nghe tới gia các xuyên cái tên này, Nàng tâm bên trong trừ ngoài ý muốn bên ngoài, càng nhiều chính là thật sâu hận, nếu không phải hiện tại xuất hiện ở trước mắt, chẳng qua là một cái bên ngoài vạn giảm tính tựa lời nói, nàng đã sớm ngay lập tức giết đi qua. Mà tại Huyền Nữ môn bên trong, cùng Huyền Loan có đồng dạng tâm tình người, có khối người. Mặc dù những cái kia đều là tiên tổ sự tình, thế nhưng là bọn hắn đối với gia cát xuyên hận, nhưng lại là từ xương bên trong liền có. Gia cát xuyên, ngươi cái lao thất phu, nghĩ không ra ngươi còn sống trên cõi đời này, có gan lời nói ngay tại kia đợi, ta hiện tại liền đi lấy ngươi mạng chó. Gia cát xuyên, ta giáo nguyên lai chính là ngươi tạo dựng. chỉ cần lần này về sau, ta tất dẫn người san bằng Tà giáo. San bằng Tà giáo, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đi tham gia. Đúng, cùng một chỗ san bằng Tà giáo. Rất nhiều người lững lên, hận hận nhìn trên mặt kính hiện ra gia cát xuyên thân ảnh. Tiệt kia tiệt. Muốn san bằng Tà Tà giáo, tốt, tới tới tới, ta ước gì các ngươi sớm một chút đi san bằng, đến lúc đó ta liền lại có thể có thật nhiều bọn nhỏ, càng nhiều càng tốt. Người áo đen cũng chính là gia cát xuyên, đối với những người này, lời nói một chút cũng không để trong lòng. Muốn san bằng Tà giáo, dù không thể nói là người si nói mộng đi. cũng có thể coi là qua qua miệng miệng, một điểm thực tế tác dụng cũng không có. Không nói bọn hắn căn bản tìm không thấy ta giáo vị trí, liền xem như biết, bằng bọn hắn còn thật không có cách nào tiến vào ta giáo nội bộ, những cái kia bị hắn luyện thành khôi lỗi người, chỉ là từng cái tự bạo, cũng đủ để cho những người này chù bước. Cho nên Gia Cát Xuyên chỉ là cười nói xong, liền không còn làm nhiều để ý tới, mà là nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. Đoàn tiểu tử, ngươi là thế nào biết tên của ta đây này? Phải biết, có thể nghĩ đến ta là Gia Cát Xuyên, đây cũng không phải là trống rỗng liền có thể có thể muốn lấy được. liền xem như ngươi cái kia tiểu tình nhân, chỉ sợ nàng cũng không biết đi. Đối với Gia Cắt xuyên mở miệng một tiếng tiểu tình nhân nói lấy, Gia Cắt Dao tâm lý cảm thấy 10 điểm khó chịu, thế nhưng là nàng lại là cắn răng, không có đi phản bác. Thế nhưng là nàng không phản bác, không nói lời nào, Gia Cắt xuyên lại là không định bỏ qua nàng, tại cùng đoàn vô nhai vừa nói xong, cũng không tiếp tục cùng đoàn vô nhai trả lời, liền hướng về đã vây ở che đậy bên trong Gia Cắt Dao bắt đầu nói. Chương 590, Gia Cắt xuyên, chung. Gia Cắt Dao, tại sao ngươi biết rõ đoàn tiểu tử có chính hiệu phu nhân, còn muốn đi theo bên cạnh hắn đâu? Mà lại dường như ngươi cũng mười điểm nguyện ý làm như vậy, ngươi cái này sẽ không là thụ các ngươi cái này, nhất hệ huyết mạch ảnh hưởng đi, đều từng cái trở nên không biết xấu hổ. Liên cũng ra cắt trách đồng dạng, trong miệng kêu lấy cái gì vì tự do, chân chính tầm nhìn lại là vì tộc trưởng vị trí, vì vị trí này, liền ngay cả người nhà, thân nhân, bằng hữu đều có thể lợi dụng, mà các ngươi bị lợi dụng người, lại là từng cái cao hướng dị thường, không thể không nói là một chuyện lạ. Gia Cát xuyên nói lấy còn khinh thường khẽ hừ một tiếng, rồi mới tiếp tục nói, các ngươi có ai có thể giải thích cho ta một chút, ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao thả lấy trước kia hảo hảo thời gian mất quá, nhất định phải theo ra cắt trạch kia tên phản đồ đi đi một con đường không có lối về đâu. Mà lại, các ngươi nhìn xem hiện tại gia tộc chưa các, có thể cũng đã từng ra cắt thế gia so sánh sao? Tại đã từng, đừng nói là gia tộc bảo tàng, chính là toàn bộ thế giới bên trong bảo tàng đều là ta gia cắt thế gia. Kia có tượng như bây giờ, một cái bảo tàng liền dẫn tới như thế nhiều người, mà lại người tới còn là muốn đoạt lấy tiến vào bảo tàng, không có chút nào quan tâm đây là gia cắt thế gia bảo tàng, ngẫm lại đã cảm thấy đáng buồn, càng có thể buồn chính là Gia Cắt Trạch thật vất vả lưu lại gia nghiệp, hiện đang sợ là đã chia năm xẻ bảy đi. Chậc chậc chậc. Thật là nhân quả theo điểm, báo bợi vì khó chịu a. Gia Cắt xuyên lời nói để tại hắn phía dưới gia tộc chưa Cắt thành viên, từng cái cảm thấy đặc biệt cảm giác khó chịu, thế nhưng là bọn hắn cũng vô pháp phản bác, lại không dám đi phản bác, hiện tại bọn hắn ba cái một đám, hai cái một bọn bị vây ở cái này thất thải cái lồng bên trong. Mặc dù không ảnh hưởng ánh mắt, thế nhưng là bọn hắn lại không có cách nào ra ngoài, vừa rồi có mấy người ngồi lấy Gia Cắt xuyên cùng đoàn vô nhai nói chuyện thời cơ, lặng lẽ thử qua, thế nhưng lại thế nào cũng vô pháp phá vỡ. Bọn hắn không dám, thế nhưng là gia cắt dao lại là không có cái kia cố kỵ. Gia cắt xuyên, ngươi đừng tại đây bên trong nghe nhìn lẫn lộn, ngay lúc đó gia tộc là cái gì tình huống, nghĩ đến ngươi là rõ ràng nhất đi. Khi đó gia tộc mặc dù là Huyền Vũ thế giới duy nhất gia tộc đây là không giả, thế nhưng là tác phong làm việc, cùng cường đạo không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là, trong gia tộc mỗi người đều cho rằng, thế giới này chính là bọn hắn, mà bọn hắn chính là thế giới này duy nhất chủ nhân, nói ra liền như là là thượng thiên ý chỉ, bất kỳ người nào cũng không thể phản đối. Mà lúc đó nhất qua phân chính là Bất kỳ môn phái nào nữ tử, chỉ cần là gia tộc coi trọng, mặc kệ cái gì lý do, đều phải tiến vào thế gia trong gia tộc, vì thế, gây được bao nhiêu người không thể đoàn viên gặp nhau. Mà người gia cát xuyên càng là qua phần, chỉ cần là người coi trọng bảo vật, liền nhất định phải đưa đến trong tay của ngươi, bằng không chính là đợi nên đón tai họa diệt môn. Ta nói có đúng không? Lúc ấy các ngươi không đều là làm như vậy sao? Gia cát giao lời nói khiến gia cát xuyên không phản bác được, nàng nói đến cũng xác thực như thế, nhưng ở lúc ấy, bọn hắn cũng không cho rằng tự mình làm phải có bao nhiêu sai lầm, ngược lại là tương hỗ tại trèo so lấy. Như thế nào có thể làm cho mình quản lý môn phái càng nghe lời? Không riêng gì nghe lời, mà lại muốn làm đến nói gì nghe nấy, liền xem như cho ngươi đi chết, ngươi cũng muốn không có chút do dự nào. Đây chính là lúc ấy tâm tình của bọn hắn, nhưng duy nhất đối với những này không quen nhìn chính là gia Cát Trạch. Vì thế, hắn nhiều lần ngăn cả người trong gia tộc Lâm Ác, cũng bởi vậy trong gia tộc nhất không bị người thích, nhưng bởi vì hắn dung nhan xuất tuyệt, cái này mới không có bao nhiêu người dám đi phản đối, mà duy nhất cùng gia Cát Trạch làm đúng, cũng chỉ có gia Cát Xuyên. Bọn hắn đều là đồng dạng thiên tài, cũng đồng dạng trong gia tộc có thâm hậu bối cảnh. Nhưng là quan niệm lại là hoàn toàn khác biệt. Gia Cắt xuyên cho là mình gia tộc Sở Tố Sở Vi là hợp tính lý, mà lại từ gia tộc thành lập vẫn là như thế này, tồn tại liền có đạo lý riêng, mà lại hắn lúc ấy thế nhưng là có tuyệt đối cảm giác ưu việt, mà đối với những người khác, tư tâm lý liền xem thường. Gia Cắt trách lại là khác biệt, hắn cảm thấy gia tộc làm như thế, tương lai sẽ cho sau đời con cháu lưu lại vô tận hậu họa, cho nên vẫn nghi cải biến, nhưng cũng chính bởi vì trong lòng của hắn có ý nghĩ như vậy, mới dần dần phát hiện. Gia Cắt thế gia mặc dù là huyền vũ thế giới đệ nhất thế gia, Nhưng lại chân chính trưởng khống gia tộc vận mệnh lại là thượng giới một vị tiên nhân, mà lại gia tộc cũng chẳng qua là hắn một nô bộc gia tộc. Mặt ngoài rất là phong quang, trên thực tế có rất nhiều chuyện, bọn hắn nhất định phải hướng lên giới xin chỉ thị, mà lại công pháp cùng cùng đều là thượng giới căn cứ bọn hắn làm ra cống hiến lớn tiểu đến quyết định. Tại ra các trạch biết những này về sau, hắn tâm bên trong cũng không còn có thể bình tĩnh, đối với gia tộc hành vi bất mãn càng là đạt tới một cái đỉnh điểm, một cái thượng giới nô bộc gia tộc, tại Huyền Vũ thế giới lại là làm mưa làm gió. Thế nào nghĩ, đều có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Vì thế gia cát chạch mới có thể thoát rời gia tộc, rồi mới bằng vào lấy năng lực của chính hắn, nặng mới thành lập một cái gia cát thế gia, rồi mới tại bằng hữu cùng kết bạn thượng giới thiên tiên trợ giúp dưới, cái này mới một lần nữa thành lập mới gia cát thế gia. Gia cát xuyên đối với đây hết thảy tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng biết bởi vì gia cát chạch kết biết thiên tiên quan hệ, thượng giới tiên nhân cuối cùng lựa chọn đem gia cát thế gia từ bỏ, không còn thừa nhận là hắn người hầu, đồng thời truyền xuống lời nói muốn toàn quyền do gia cát chạch tùy ý xử lý. Nhưng đối với làm mưa làm gió quen thành viên gia tộc, vậy sẽ có thể tiếp nhận dạng này cải biến. cuối cùng nhất đều lựa chọn tự sát mà chết. Mà gia cát xuyên lúc ấy lại là mang theo một số người vụng trộm rời khỏi gia tộc, lúc đầu nếu là bọn hắn an tâm chánh lên, lấy ra cách trạch là người, là sẽ không lại đi làm cái gì đuổi tận giết tuyệt sự tình. Thế nhưng là gia cát xuyên lại không như thế cho rằng, khi nhìn đến gia cát trạch không có phái người đuổi giết hắn về sau, hắn không có đi trốn, ngược lại là mang theo người, lợi dụng hắn học được khu thi thuật, đối một chút môn phái không ngừng tiến hành ám sát. Mà Huyền Loan trưởng lão tiên tổ cũng chính là vào lúc này, bị gia cát xuyên tiết kê an toàn, cũng đem nàng toàn cả gia tộc đều đồ giết một sạch sẽ. Cuối cùng nhất, hay là thượng giới Thiên Tiên truy sát tới, mới đem ra các xuyên hình thần câu diện, nhưng là cũng là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, bằng vào lấy ra các thế gia bí pháp cuối cùng vẫn là sống tiếp được, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ tính tình của mình. Sống sót hắn, thành lập Tà giáo, đem một vài vốn nên chết đi người, hắn lén lén vận trở về, rồi mới luyện thành hắn khôi lỗi của mình, thời gian dần qua, Tà giáo cũng liền thành một cái thần bí giáo phái. Không có người sẽ đem hắn cùng Tà giáo giáo chủ liên hệ với nhau, cũng không ai có thể tìm được chỗ ẩn thân của hắn, thế là đang ngủ đông một đoạn thời gian, tại ra gia cắt trạch độ tiếp thời điểm, lợi có thiên kiếp uy lực, an toán. Ra các trận, cũng lưu lại hắn một tia chân linh. Mỗi khi tâm hắn bên trong không thoải mái lúc, liền sẽ đi ra tấn kia tia chân linh, mà hắn cũng bởi vì vì chuyện lần này, không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, mà là từ đây chỉ cùng chết thi làm bạn. Tính cách cũng thời gian dần qua trở nên càng thêm âm trầm, nhưng hắn lại cũng biến thành làm việc càng thêm chú ý cẩn thận, quản chi là 10 phần chắc 9 sự tình, hắn cũng sẽ cho mình lưu lại một đầu sau đường. Chính là như thế này, hắn mới có thể một mực sống đến bây giờ, nếu như không phải biết bị nhốt ra các thế gia thoát khốn lời nói, hắn là sẽ không xuất hiện. Mà lại hắn vốn là dự định lợi dụng kỳ gió vĩ, nghĩ biện pháp đem ra cắt giao lửa gà tay. Đối với trong gia tộc bảo tàng, ra cắt xuyên cũng 10 điểm lưu ý, còn như bên trong có chút cái gì, hắn kỳ thật một điểm cũng không biết, nhưng nghĩ đến khẳng định là tiên giới một chút công pháp, cùng vị kia thiên tiên buông xuống một chút tiên khí. Nhưng hiện thực 10 điểm vô tình, đoàn vô nhai xuất hiện, để kế hoạch của hắn không chỉ có không có thực hiện, còn đem hắn còn có phải hay không không ra đối mặt. Mà chân chính để hắn không thể không ra can nguyên, lại là xuất hiện ở kỳ gió vĩ trên thân. Lúc đầu ra cắt xuyên có thể không cần phải để ý đến đoàn vô nhai sự tình. Thế nhưng là kỳ gió vi trước khi chết chấp niệm, khiến ra cắt xuyên căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa kỳ gió vi không nói, hắn ngược lại bởi vì công pháp quan hệ, muốn viên mãn liền nhất định phải trợ giúp kỳ gió vi giết chết Đoàn Vô Nhai, nếu không, hắn tất cả luyện chế mà thành khôi lỗi đều sẽ tự nhiên mà chết. Đối này với ra cắt xuyên tới nói, không thể nghi ngờ là muốn đoạn hắn sau đường, không có cách nào hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể là tự mình ra mặt, bất quá vì cẩn thận, hắn quyết định lợi dụng từ tiên giới học được một chút trận pháp, đến lúc đó liền xem như Đoàn Vô Nhai thực sự đến, chắc hẳn cũng không có cách nào đối phó hắn. Gia Cát xuyên trong đầu mặc dù nghĩ rất nhiều, nhưng cũng bất quá chỉ là nháy mắt, hắn liền đem kế hoạch của mình một lần nữa nghĩ tới một lần, lần nữa xác nhận không có bất kỳ cái gì phong hiểm sau, rồi mới lên tiếng. "Ra gia cắt dao." Nói không sai. Nhưng khi đó gia tộc thế, nhưng là Huyền Vũ thế giới đệ nhất thế gia, làm việc mặc dù có chút bá đạo, nhưng lại có bảo hộ thế giới này trách nhiệm. "Ngươi nhưng minh bạch." "Hừ." Gia Cát Dao khinh thường hừ một tiếng. "Bảo hộ thế giới này, ngươi lựa gạt tiểu hài tử đi thôi." Ngay lúc đó gia tộc Sở Dĩ có thể đến nơi này, cũng không phải là gia tộc lựa chọn, mà là thượng giới lựa chọn. Ta nói đến không có sai đi. Ngươi, ngươi thế nào nhưng có thể biết? Chuyện này chỉ có nhiều đời tộc trưởng mới hiểu rõ, mà gia cát trạch cũng tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết những chuyện này. Tiên tổ là sẽ không, nhưng là tiên tổ nhưng cũng sẽ không ẩn tàng. Chỉ cần là người trong gia tộc, phàm có thể mở ra bảo tàng người, đều sẽ hiểu rõ đến gia tộc quá khứ lịch sử. Mà lại tiên tổ cũng không có dấu giếm bất cứ chuyện gì. Nếu là không tin, ta hiện tại có thể nói ra. Tốt, ngươi nói ra, ta ngược lại là nghe một chút gia cát trạch có dám hay không cho con cháu của mình lưu lại chân chính tin tức. Gia Cát Xuyên nhưng không tin Gia Cát Trạch sẽ lưu lại mình là tiên giới nô bộc trong gia tộc họ Viên, dạng này tin tức cho con cháu của mình. Thế nhưng là tiếp xuống Gia Cát giao lời nói, để hắn không khỏi sững sờ mấy giây, Gia Cát Trạch không chỉ có đem gia tộc Lai Lịch nói một cái rõ ràng, cũng đem hắn phản bội gia gia tộc bất đắc dĩ cùng thống khổ đều ghi xuống. Hắn thật đúng là có gan như thế đi làm, rất tốt rất tốt. Gia Cát Xuyên mặc dù nói là nói lấy rất tốt, nhưng là từ trên người hắn trào ra sắc cơ, hoàn toàn nói cho người khác biết, không tốt đẹp gì. Tại hắn tâm bên trong cũng đúng là nghĩ đến, muốn đem tất cả mọi người muốn tiêu diệt ý nghĩ. chết người là sẽ không nói ra đi, mà bí mật này hắn nghĩ một mực giữ lại lấy, nghĩ đến lúc này, trên người hắn sát cơ càng thêm nồng hậu dày đặc nơi phân. Chương 591, ra cát xuyên, hạ. Đối mặt biến hóa của hắn, tại cái lồng bên trong các môn phái người, toàn cũng không khỏi ánh mắt rụt lại, bước chân nhẹ nhàng, đều tập trung lại với nhau, mà bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ lúc, đều rất tự giác đem môn phái bên trong trưởng lão, môn chủ, tinh anh đều dây vào giữa. Một chút môn phái bên trong cấp thấp đệ tử khác thì là đứng tại phía ngoài nhất, mà lại bắt đầu không ngừng mà vận hành lấy mình chân linh khí. Mục đích chính là định phải vì môn phái làm cuối cùng nhất cống hiến. Kết quyết định. Xem ra các ngươi là có chết dã ngộ, muốn trách thì trách ra các dao, trong gia tộc bí mật há lại bất luận kẻ nào có thể nghe được, mà lại bí mật này quan hệ đến thượng giới tiên nhân, bởi vậy, coi như ta không phong miệng của các ngươi, thượng giới tiên nhân cũng sẽ phái người xuống tới phong các ngươi miệng. Ngươi ít dùng tiên nhân danh dự đến nói sự tình, liền xem như toàn bộ thế giới người đều biết, thượng giới tiên nhân cũng sẽ không hạ giới tới. Bởi vì, tiên tổ từng cùng nó từng có ước định, liền xem như Huyền Vũ đại lục người biết tiên nhân sự tình. cũng không thể đối Huyền Vũ Đại Lục người xuất thủ. Gia Cắt xuyên ngươi đừng dùng tiên nhân danh dự đến nói sự tình, cái này là chuyện không thể nào. Lại nói, nếu như tiên nhân không nghĩ khiến mọi người hiểu rõ lời nói, ngươi cảm thấy bằng tiên nhân năng lực, cần như thế phiền phức sao? Gia Cắt giao cùng Gia Cắt gia mục lời nói để một chút tâm lý bất an người trong môn phái tạm thời bình tĩnh lại, bọn hắn vừa mới nghe được Gia Cắt xuyên lời nói, lấy thực là bị giật nảy mình. Nếu là quang Gia Cắt xuyên một người, bọn hắn sẽ không sợ sệt, thế nhưng là nếu thật là dính dáng đến tiên giới, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ trừ chết liền không có khác biện pháp tốt hơn. mà bị ở trước mặt vạch Trần Gia Cát xuyên lại chỉ là khà khà cười một tiếng, rồi mới liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn không nói lời nào, nhưng Đoàn Vô nhai lại vào lúc này mở miệng nói: "Gia Cát xuyên, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì, không phải là chỉ mới nghĩ để chúng ta nhìn ngươi tựa như bây giờ khỉ làm xiếc đồng dạng đi?" "Không đổi, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, bất quá trước lúc này, ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi muốn bọn hắn xuống đâu, vẫn là phải bọn hắn chết?" Lời này hỏi được có chút kỳ quái, sinh tử của bọn hắn, tại sao cần hỏi ta đâu? Rất đơn giản. Sinh tử của bọn hắn cùng sinh tử của ngươi là bị buộc chung một chỗ, nếu như ngươi nếu là sinh, như vậy bọn hắn liền phải chết, mà trái lại thì là ngươi chết bọn hắn sinh. Không rõ? Đoan Vô Nhai lắc đầu, biểu thị không hiểu. Vậy ta liền lại nói phải hiểu rõ một chút. Nếu như ngươi tự sát lời nói, như vậy bọn hắn liền sẽ sống sót, nếu như ngươi không như vậy làm cũng được, ta sẽ theo lấy chỉnh tự đem bọn hắn từng bước từng bước chô chết. Đương nhiên, ta cái thứ nhất sẽ cầm tiểu tình nhân của ngươi khai đao. Gia Cắt Xuyên nói xong, liền gặp dưới tay hắn người áo đen đem ra cắt dao cùng với người nhà của nàng cùng một chỗ vây lại. Nhìn đến nơi này, Đoàn Vô Nhai không có có ngoài ý mến, mà là cười khẽ lên, rồi mới đứng dậy đi hướng Huyền Nữ Môn trước lối đài. "Già Cát Xuyên, ngươi muốn dùng tính mạng của bọn hắn đến áp chế ta, đúng không?" "Không, không phải áp chế. Ngươi có thể không cần phải để ý đến sinh tử của bọn hắn, dù sao ngươi cũng không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ bất quá nếu là ngươi như thế làm lời nói, chắc hẳn ngươi mấy vị chính quy phu nhân cũng chính là Huyền Nữ Môn Huyền Loạn đệ tử, hẳn là liền không có mặt mũi lại đợi tại Huyền Nữ Môn đi. Còn như nói Huyền Loạn có thể hay không trợ giúp các nàng, ta nghĩ hẳn là sẽ ra tay." Nhưng lại chỉ cần nãn suất thủ tương trợ, huyền nữ môn lại nhận công kích của ta. Kết kết quyết liệt. Làm sao, ngươi cảm thấy hẳn là thế nào đi làm sao? Gia Cát Xuyên nói xong chưa lại cùng Đoàn Vô Nhai trả lời, vung tay lên, chỉ thấy cách bảo tàng một chỗ không xa cái lồng bên trong, oanh một tiếng tiếng vang về sau, cái lồng tính cả che đậy người ở bên trong toàn đều không thấy bóng dáng. Tư. Nhìn đến nơi này, tại bảo tàng trước bị trùm tử che đậy người ở bên trong, tất cả đều đánh run một cái, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía xa ngoài vặn rặm, bây giờ lại cũng tại bọn hắn trên không hiện ra hình ảnh Đoàn Vô Nhai. trong mắt dần hiện ra là một loại thỉnh cầu. Không có người có thể mặt đối với sinh tử mà mặt không đổi sắc, đối với người tu chân mà nói, càng là như vậy. Bất kỳ một cái nào người tu chân đều có so với người bình thường đều muốn lâu dài sinh mệnh, mà cũng chính là cái này lâu dài sinh mệnh để bọn hắn càng có thể cảm nhận được cái gì mới gọi là sống ý nghĩa. Trong tình nghĩa phí hoài bản thân mình chết, đây chẳng qua là tại phàm nhân trong mắt một loại sinh tồn ý nghĩa, mà đối với người tu chân mà nói, loại này lại là một loại không có ý nghĩa hề vì, bất quá, nếu là người khác trọng tình nghĩa phí hoài bản thân mình chết, kia vẫn là có thể cũng chính là loại này tâm lý, bọn hắn hy vọng đoàn vô nhai có thể đáp ứng ra các xuyên yêu cầu, dù sao mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Người khác như thế nghĩ, thế nhưng là ra cắt dao lại không như thế nghĩ, khi nhìn đến đoàn vô nhai đi hướng huyền nữ môn trên lôi đại lúc, nàng tâm không khỏi siết chặt, đối với đoàn vô nhai, nàng tự nhận cũng là mười điểm hiểu rõ, nếu quả thật chính là cần hắn dùng sinh mệnh đi đổi lấy lời nói, hắn nhất định sẽ không do dự. Nhưng là, cũng không phải là đối nàng, mà là hắn kia sáu vị phu nhân, bất quá tại nội tâm của nàng bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít muốn nghe tới một chút đoạn vô nhai có thể vì hắn mà làm chút cái gì lợi nói đến. Bất quá, lại không bao giờ muốn dùng tính mạng của hắn tới làm trao đổi chuyện như vậy. Không ngờ, không cần phải để ý đến hắn. Gia Cắt Dao hô lớn, đồng thời nàng cũng đem trường kiếm trong tay bãi xuống, chỉ hướng ra cắt xuyên. Gia Cắt Xuyên, có cái gì năng lực liền xử xuất tới đi. Ta liền không tin, bằng vào chúng ta như thế nhiều người sẽ bị một mình ngươi bị dọa cho phát sợ. Là như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi có thể thay đồng hồ bọn hắn sao? Gia Cắt Xuyên lời nói, để Gia Cắt Dao không phản bác được. Ngay tại nàng nghĩ đến muốn thế nào phản bác lúc, liền nghe tới. Gia cắt chất nữ hay là không muốn xứng tương tốt? Đúng vậy a, hay là không muốn chọc giận hắn cho thỏa đáng? Có cái gì lời nói mọi người hay là tốt tốt thương lượng một chút đi. Đúng đúng đúng, hẳn là tốt tốt thương lượng một chút. Ta cảm thấy, một người mệnh đổi như thế nhiều người mệnh, hẳn là một cái rất có lợi phương pháp. Một người vừa nói xong, liền có người phản bác. Cái gì gọi có lợi, cái này căn bản là tại xem thường ta cùng sao, đem sinh mạng của chúng ta giao đến một cái hoàn toàn kẻ không quen biết trong tay, các ngươi cảm thấy không buồn cười sao? Nhưng gửi cái giấm, hiện tại chúng ta chỉ có thể là mặc cho người định đoạt phần, chẳng lẽ dùng một mình hắn sinh mệnh đổi chúng ta như thế nhiều người tính mệnh, không phải thật hợp tính toán sao? Ta ngược lại là cũng tán thành đề nghị này. Ta cảm thấy cái này hoàn toàn là tại miệt thị chúng ta, chúng ta là sẽ không tiếp nhận dạng này mạng sống phương thức. Rất nhanh, tại họ ra cắt bảo tàng trước mọi người liền chia hai phái, riêng phần mình bắt đầu tranh luận lên, nhưng tất cả mọi người xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng nhất, đó chính là bọn họ không ai nghĩ tới hỏi một chút đoạn vô nha ý nguyện là cái gì. Nhìn cái lộn lấy mọi người, ra cắt xuyên lại là nở nụ cười. Hắn muốn liền là hiệu quả như vậy, kỳ thật chân chính tính toán ra, Đoàn Vô Nhai cùng hắn căn bản không có bất kỳ nghi lễ, cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Nhưng hắn lại có nhất định phải đưa Đoàn Vô Nhai từ địa lý do, nói đến kỳ thật 10 điểm hoang đường. Phục Sinh Kỳ rõ vĩ là hắn ra cắt xuyên truyện của mình làm, cùng Đoàn Vô Nhai không có bất kỳ cái gì một điểm quan hệ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, kỳ rõ vĩ lại thành hai người sinh tử một cái điểm nút chốt. Ra cắt xuyên sở tu khu thì chi thuận, mặc dù 10 điểm tinh linh rượu cũng rất có uy lực, nhưng lại có một cái tệ đoan nghiêm trọng, mỗi một bộ bị hắn chôn sống lại chết thì Bình thường tới nói là không có cái gì chấp niệm, nhưng nếu như chết đi bởi vì không cam tâm mà chết đi, mà lúc này hắn lại lợi dụng khu thi chi thuật sống lại lời nói, chết thi chấp niệm, không riêng sẽ không nghe chỉ huy của hắn, càng quan trọng chính là có chấp niệm chết thi, nếu như là tại hắn thả ra mệnh lệnh lúc mới phát hiện lời nói, kết quả kia liền thảm hại hơn. Thảm đến hắn nhất định phải trợ giúp chết thi đi hoàn thành chấp niệm trong lòng mới có thể, nếu không không riêng gì hắn sẽ gặp nguy hiểm, liền ngay cả hạn luyện chế tất cả chết thi cũng sẽ biến mất. Lúc đầu lấy ra các xuyên làm việc, mọi thứ đều rất cẩn thận. Thế nhưng lại là năm tại kỳ gió vĩ trên thân. Hắn đang lợi dụng song kỳ gió vĩ, chuẩn bị để nó tự bạo lúc mới phát hiện, kỳ gió vi đối với đoàn vô nhai có một loại thần sâu chấp niệm. Mà chính là loại này chấp niệm, không riêng gì khiến cho không có chấp hành ra cắt xuyên mệnh lệnh, ngược lại tại cuối cùng nhất thời khắc đem loại này chấp niệm tạo thành hậu quả, toàn đệ ra cắt xuyên cho nhận lệnh tới. Vì mình chỗ luyện chế chết đi, cũng chính là ra cắt xuyên trong miệng bọn nhỏ, hắn không thể không nghĩ đến biện pháp đi mưu hại đoàn vô nhai. Không tính toán không được, luận võ lực hắn cùng đoàn vô nhai tướng so kém quá xa, nếu không, hắn cũng không biết vận dụng các loại trận pháp đến kiến tạo hiện tại loại này. 11 người liền có thể chúa tể toàn bộ trang diện cục diện. Làm như vậy chính là muốn làm cho tất cả mọi người từ tâm lý đối với hắn cảm thấy sợ hãi, từ đó dưới sự dẫn đường của hắn, đi đoàn vô nhai tới làm ra lựa chọn, mặc dù loại này lựa chọn kết quả hắn là có thể nghĩ tới, nhưng cái này lại không phải hắn muốn kết quả. Gia Cát Xuyên muốn chính là làm cho tất cả mọi người vì đoàn vô nhai có cứu hay không người chuyện này tương hỗ trách luận, dạng này mọi người liền sẽ một cách tự nhiên có hi ác, đến lúc đó hắn sẽ lại lợi dụng những này đi mưu hại đoàn vô nhai. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Mà bây giờ đây hết thảy đều tại triều lấy hắn mong muốn phương hướng phát triển, đối với đây hết thảy, hắn cảm thấy 10 điểm đáng ý, tính toán một cái so với mình tu vi cảnh giới cao ngời, vô luận thế nào nghĩ, đều là một kiện 10 điểm phải mái sự tình. Đoan Vô Nhai, nghĩ được chưa? Ừm. Đoan Vô Nhai ừ nhẹ một tiếng. Như thế nói đến ngươi là đồng ý? Không có. Đó chính là nói ngươi không đồng ý. Không có. Không có. Ngươi đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý? Gia Cát Xuyên nhìn Đoan Vô Nhai hỏi, ta vừa rồi tại nghĩ Ngươi nói cái này hai con đường như bên trong đều không làm được lợi nói, có hay không có thể lựa chọn con đường thứ ba đâu? Con đường thứ ba? Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là buồn cười, ở ta nơi này bên trong là không có con đường thứ ba có thể đi, nếu là ngươi dám đùa cái gì hoa văn lời nói, ngươi biết hậu quả. Ta sẽ để cho hải nhi của ta nhóm trực tiếp đem cái này ở bên trong toàn bộ nổ nát, đến lúc đó những người này chính là bởi vì ngươi mà chết, còn như hậu quả nha. Kiệt kiệt kiệt. Ra các xuyên nợ nụ cười, phía sau lời nói cũng không có nói tiếp, nhưng là lời nói bên trong ý tứ uy hiếp cũng đã ý. Vô luận bất cứ người nào đều có thể nghe được. Cũng bởi vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều lần nữa tập trung đến đoàn vô nhai trên thân. Chương 592, phát điên. Gia Cắt Xuyên không có nói tiếp, nhưng lại đoàn vô nhai lại là cười nói: "Ta lựa chọn con đường thứ ba kỳ thật rất đơn giản, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là có hứng thú nghe một chút." "A, kia nói nghe một chút, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì tốt đường có thể đi. Ôi ôi ôi, kỳ thật con đường thứ ba rất đơn giản. Kia chính là ta trực tiếp đem ngươi cùng ngươi châu có thủ hạ toàn bộ tiêu diệt liền có thể." Ta Gia Cắt Xuyên nghe xong dùng ngón tay lấy mình. rồi mới cười to lên nói, "Các hài tử của ta, ngươi muốn toàn bộ tiêu diệt, đây là sự thật sao? Kiệt Kiệt Tuyệt. Thật sự là quá buồn cười. Thật thật buồn cười sao?" Đoan Vô Nhai không có xí khí, rất bình tĩnh nói, "Không chỉ có buồn cười, mà lại là đặc biệt tốt cười, ngươi biết huyền nữ môn rồi cái này bên trong có bao xa khoảng cách sao?" Mười ngàn dặm xa mà thôi. Mười ngàn dặm xa, có như ngươi độ kiếp kỳ tu vi, muốn đến cái này bên trong cũng không phải có thể thuần gì tới a. Cái này ta thừa nhận, ta không có cái năng lực kia thuần gì đến ngươi kia bên trong. Đến không được ta cái này bên trong. Ngươi muốn thế nào tiêu diệt ta, muốn thế nào tiêu diệt các hài tử của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn đối phó ta tại Huyền Nữ môn bên trong những hài tử kia sao? Nếu là như vậy, ngươi thật sự là quá ngu. Gia Các xuyên khinh thường nói xong về sau, liền lần nữa nở nụ cười lạnh. Giết ngươi, không cần nhất định phải đến bên cạnh ngươi, dùng cái này là đủ. Đoàn Vô Nhai nói lấy liền gỡ xuống một mực tại trên người con trường cùng, tay trái nắm cùng, tay phải nhẹ nhàng kéo một chút dây cùng, một tiếng thanh tuyền hèm thai âm thanh vang lên. Mà thanh âm này vang lên đồng thời, tại Huyền Nữ môn bên trong tất cả mọi người liền cảm thấy đầu não một thanh Vừa rồi ra cắt xuyên tạo thành áp lực, lúc này lại trong nháy mắt biến mất, mà lại cảm thấy tâm thần đặc biệt yên tĩnh. Thanh âm này cũng đồng thời truyền đến ra cắt thế ra bạo tạng trên không, mà nghe tới một tiếng này, dây cung nhẹ vang lên, tại tranh luận bên trong người tất cả đều ngậm miệng lại. Ra cắt xuyên, chắc hẳn người cũng biết, ta từng dùng qua một mũi tên, đem thị huyết giáo từ thế giới này xóa bỏ sự tồn đi. Cũng có nghe thấy, bất quá cụ thể là ra sao, ta lúc ấy bởi vì có sự tình khác, không có phát hiện, đến cùng phải hay không thật như truyền ngôn rằng như thế, ba mũi tên diệt giáo. Không có quan hệ Ta hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút, lúc ấy thị huyết giáo ở ta nơi này một tiến giới cảm thụ, yên tâm, ta sẽ không đi hỏi cảm thụ của ngươi. Bởi vì, ta cùng một người chết là sẽ không quá nhiều đi câu thông. Đoan Vô Nai nói xong, tay phải liền tự tự mình cong sau bao đựng tên bên trong lấy ra một mũi tên, một chi mang theo khí tức tự vọng trường tiễn, khoác lên trên cùng. Bất quá không có trở hắn kéo ra trường cùng, huyền nữ môn bị chủm bên ngoài hội trường mặt, đột nhiên vang lên to lớn tự bạo âm thanh, còn có một số nữ nhân kinh hô cùng tiếng kêu thẳng thiết. Kết kết tiệt. Tin tưởng ngươi bây giờ nghe tại Huyền Nữ Môn bên trong phát ra tiếng vang cùng đều thảm đi. Hiện tại ngươi xác định còn muốn kéo ra người cung sao? Mặc dù không tin Đoàn Vô Nhai có thể hay không đem một mũi tên từ ngoài 10.000 dặm bắn tới, nhưng là ra cát xuyên tính tình cẩn thận để hắn sẽ không dễ dàng đi nếm thử, cho nên lợi dụng bí pháp để tại Huyền Nữ Môn bên ngoài người làm một chút tay chân. Đoàn trưởng lão, không thể. Huyền Nữ Môn môn chủ quả nhiên ngay lập tức ngăn cả nói. Môn chủ ngăn cả ta, có phải là lo lắng bên ngoài đệ tử có nguy hiểm tính mạng? Hổ thẹn, chuyện này lúc đầu không nên nói lối ra, mà dù sao là môn hạ đệ tử của ta. Ta có quyền bảo hộ các nàng chu toàn, loại này biết rõ tất nhiên sẽ làm các nàng có chỗ tổn thương sự tình, ta khẳng định là muốn ngay lập tức ngăn cản, nếu là có cái gì không làm chỗ, còn xin đoàn trưởng lao thứ lỗi. Môn chủ quá lo. Lo lắng của ngươi ta biết, bất quá ngươi cảm thấy ra các xuyên thật sự có như vậy lớn bản sự, khiến tại bên ngoài vạn dặm đệ tử tổn thương đến huyền nữ môn sao? Cái này. Thế nhưng là, huyền nữ môn môn chủ nghe xong, thân sắc không khỏi khẽ giật mình, bất quá rất nhanh vẫn lắc đầu một cái. Tại không nhìn thấy sự thật lúc, ta chỉ có thể tin tưởng hắn có năng lực như vậy đến tổn thương đến môn hạ của ta đệ tử. Cho nên còn xin đoàn trưởng lão nghĩ lại. Mặc dù ta loại này tắc pháp có chút quá mức, nhưng làm vì nhất môn chi chủ, môn hạ đệ tử sinh mệnh là ta chuyện quan tâm nhất, nếu như bởi vậy có bất kỳ làm được quá mức sự tình, còn xin đoàn trưởng lão nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Còn xin đoàn trưởng lão nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Lúc này cái khác huyền nữ môn trưởng lão cũng đều theo nói. Đối với các nàng mà nói, môn hạ đệ tử sinh mệnh xác thực rất trọng yếu. Đối với thỉnh cầu của các nàng, Đoàn Vô Nhai cười cười không có nhiều lời, mà là dùng cầm lấy cung tay trái hướng về không trung gạch một chút, một cái cùng trên không trung đồng dạng mặt kính hiện ra. mà cái này biểu hiện lại là huyền nữ môn bên ngoài tình hình. Thế nào khả năng? Nhìn trong mặt gương cảnh tượng, không riêng gì huyền nữ môn người có chút không dám tin tưởng, liền ngay cả huyền nữ môn bên trong tới tham gia các phái người cũng đồng loạt sửng sở. Trong mặt gương huyền nữ môn bên ngoài hội trưởng, huyền nữ môn đệ tử vẫn là có thứ tự đi độc lấy, một chút cũng không có cái gì từng có biến cố dáng vẻ, cái này hoàn toàn cùng vừa mới nghe được tiếng vang cùng tiêu thảm căn bản không phải một chuyện. Thế là tất cả mọi người nhìn lẫn nhau một cái, vốn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, lại nhìn thấy đoàn vô nhai cười lắc đầu, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tử gia Cắt Xuyên Tạo Thành kính tự. Già Cắt Xuyên, ta nếu như bây giờ y nguyên muốn mở cùng bạn tên, ngươi sẽ như thế nào? Vậy ta sẽ để cho Huyền Nữ Môn phía ngoài các đệ tử chơi cùng. Ta không tin." Đoàn Vô Nhai lắc lấy đầu, rồi mới tay phải lần nữa đặt lên trên dây cùng, ngay tại hắn muốn kéo ra lúc, lại là một tiếng vang thật lớn cùng mấy tên tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền tới. Lúc đầu lấy ra Cắt Xuyên ý nghĩ, lần này về sau, Huyền Nữ Môn môn chủ bọn người tất nhiên sẽ ngay lập tức quên can Đoàn Vô Nhai. Thế nhưng lại không nghĩ tới, tại tiếng vang cùng kêu thảm về sau, Huyền Nữ Môn môn chủ không chỉ có không có quên can Đoàn Vô Nhai, Ngược lại cười khẽ lây hướng đoàn vô nhai nắm tay chặt tay, mang theo vừa rồi cùng tiến lên đến quên bảo. Các vị trưởng lão rời đi. A, đây là thế nào chuyện? Gia Cát Xuyên có chút không rõ, lần này tiếng vang cùng tiêu thảm nhưng so vừa rồi thảm liền nhiều, tại sao huyền nữ muôn muôn chủ bọn người ngược lại không còn quên bảo đâu? Chẳng lẽ, bởi vì chính mình làm quá mức sao? Ngay tại hắn nghĩ mãi không thông lúc, tại huyền nữ muôn bên trong người, lúc này lại là đều âm thầm nghị luận. Thấy được sao, vừa rồi những cái kia chẳng qua là gia Cát Xuyên trố chế tạo ra huyễn tượng. Đúng vậy à, vừa rồi nếu không phải đoàn trưởng lão lợi sử dụng thủ đoạn để chúng ta nhìn đến, chắc hẳn đến bây giờ chúng ta đều còn tại che tại trống bên trong đâu. Dạng này không phải càng tốt hơn, các ngươi nhìn ra các xuyên hiện tại cũng đang nghi ngờ đâu, chúng ta coi như là xem kịch đi, đến lúc đó nhìn hắn còn có thể có cái gì mánh khoẻ. Cũng thế, mọi người liền đợi xem kịch vui đi. Tại Huyền Nữ Môn bên trong người, lúc này đều đổi một cái tâm tình, vừa rồi bọn hắn tại đoàn vô nhai biểu hiện kính tự trọng bên trong, thanh thanh sở sở nhìn thấy Huyền Nữ Môn bên ngoài các đệ tử, từng cái đều đâu vào đấy đi lại lấy, một chút cũng không có có bất cứ chuyện gì. Ngay tại vừa mới nghe được tiếng vang cùng Têu Thảm Lục cũng không có thấy Huyền Nữ môn đệ tử, có bất kỳ động tác. Nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu là thế nào chuyện, còn như nghĩ Đoàn Vô Nhai chỗ lấy ra chính là huyền tượng loại chuyện này, căn bản không có người sẽ đi như thế nghĩ. Gia Cát Xuyên, ngươi vẫn là chuẩn bị đón lấy ta hiện tại một tiễn này đi. Đoàn Vô Nhai nói xong, tay phải vừa dùng lực, liền đem cung kéo thành căng tròn, mà tại khoác lên cung phía trên trường tiễn, thời gian dần qua biến thành màu đỏ, một cỗ khí tức tử vong, bắt đầu truyền ra. Thiên Nhãn Tiên Phú, đan điền mở ra, Thiên Nhãn. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, võ Kiếm đạo thiên phú, đan điền mở ra, kiếm. Lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, lôi minh. Âm chi thiên phú, đan điền mở ra, âm công. Không gian thiên phú, đan điền mở ra, trọng chất. Sinh tử chi tiễn, tử vong. Gia Cát xuyên ngươi cũng chuẩn bị nên đón mũi tên này mang cho tử vong của ngươi triệu hoàn đi. Nói xong, Đoàn Vô Nhai liền muốn buông tay bắn ra sinh tử chi tiễn lúc, liền nghe tới Gia Cát xuyên hô lớn. "Chậm lấy, ngươi tiến có thể bắn tới ngoài 10000 dặm cái này bên trong à? Ngươi thử một chút thì biết. Ngươi liền mặc kệ những người này sinh tử sao?" Nếu là ngươi dám bắn ra lời nói, ta tuyệt đối sẽ tại ngươi trưởng tiễn không có đến trước khi đến, đem những này ngươi giải quyết. Thật sao? Ngươi thật có thể làm được sao? Đoàn Vô nhai tay không có buông ra, nhưng lại uy nguyên bảo chỉ lấy đem cùng kéo ra tư thế, hai mắt nhìn chòng chọc kính tượng bên trong ra cắt xuyên. Vừa rồi các ngươi đều thấy được sao? Đây chính là có hai đội người tại như thế nhiều người trước mặt trực tiếp hình thần câu diện. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cho ta thử lại nghiệm một chút à, muốn thật sự là như vậy, lần này ta liền trực tiếp trước giết đi ra cắt trạch cái này, nhất hệ người đi. Ra cắt xuyên nói xong ngón tay một chỉ ra cắt dao phương hướng. rồi mới liền thấy mấy tên người áo đen hướng về ra cắt dao cùng thân nhân của nàng mà tới, rồi mới còn không có đợi đến trước mặt của các nàng, liền trực tiếp tự bạo ra. Mà lần này tự bạo cùng hai vị trí đầu lần hoàn toàn khác biệt, lần này thanh thế 10 điểm to lớn, mà sinh ra lực trùng kích, khiến tại ra cắt dao bên cạnh mấy cái bị chủ một phái, đều cảm nhận được kia to lớn lực trùng kích. Rồi mới, liền thấy ra cắt dao chỗ cái lồng biến mất, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa còn có ra cắt dao cùng nàng chí thân nhóm. Kiệt kiệt tiệt, ra sao đoàn tiểu tử, ngươi không có cách nào tới cứu tiểu tình nhân của ngươi đi. Thế nào có phải là cảm thấy tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu đâu? Có phải là hối hận vừa rồi lâu mang đâu? Cái này thật không có, bất quá ta ngược lại là thật tò mò, ngươi dạng này không cảm thấy mệt không? Liên Sếp như ngươi bây giờ chỉ có thể coi là một cái bộ xương, thế nhưng là chỉ cần có chân linh, liền có thể cảm giác được mệt mệt, thế nào ngươi một điểm cảm giác cũng không có sao? Cái gì? Ngươi nói ta cái gì? Bộ xương, ngươi mới là bộ xương, cả nhà ngươi đều là bộ xương. Da cát xuyên hơi không khống chế được hô lên. Trở thành hiện tại cái dạng này gia các xuyên tâm lý vốn là đặc biệt khổ sở, mặc dù là sống tiếp được, nhưng là chỉ có thể đỉnh lấy một bước khung xương, tu vi cảnh giới cũng một mực bị vây ở độ kiếp sơ kỳ, vĩnh viễn không có khả năng lại có tiến giai khả năng. Vì thế, hắn ghét nhất người nói bộ xương mấy chữ, đây là thuộc về chính hắn cấm kỵ bên trong cấm kỵ, bởi vậy vừa nghe đến đoàn vô nhai nói hắn chỉ là bộ xương lúc, hắn phát điên. 66663 đại đạo ở đây chúc mọi người ngày lễ vui vẻ. Nếu là có người phiếu, hoa tươi đại đại nhóm, mời toàn bộ đưa tới đi, đại đạo ở đây cảm ơn mọi người. Chương 593, bất đắc dĩ phi thằng Thượng. Nhìn thấy Gia Cắt Xuyên dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, mặc kệ là cái gì người như vậy đều sẽ có mình kiêng kỵ. Gia Cắt Xuyên liền xem như biến thành chân chính bộ xương, nhưng là hắn hay là không nghĩ để người khác đi nói, đây chính là tâm lý tại quái phá. Liên Như là nữ nhân đồng dạng, lúc đầu dáng dấp rất phổ thông, nhưng nàng càng là sợ hãi người khác nói nàng xấu, mà Gia Cắt Xuyên cũng chính là như vậy tâm lý. Bất quá, Đoàn Vô Nhai lại không thèm để ý hắn có phải là cao hứng, có phải là sẽ không chịu nhận. Ngược lại Gia Cắt Xuyên càng là không cao hứng, không vui, Đoàn Vô Nhai tâm lý liền có một loại muốn cười xúc động. trong đầu không khỏi hiện ra một cái khô lâu dáng vẻ phẫn nộ. Nghĩ đến phải có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu sao buồn cười, đến sau đó, Đoàn Vô Nhai khẽ nở nụ cười. Mà nhìn thấy hắn cười, da Cắt Xuyên càng là tức giận đến liền muốn nhảy bật lên, bất quá tại không trung hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ngẫm lại, thật muốn nhảy dựng lên, hắn vẫn là không có biện pháp làm được, vì thế có chút tức giận da Cắt Xuyên vung tay lên. Oèn, lại có mấy cái bị phân biệt bao lại môn phái biến mất không thấy gì nữa, mà đối với hắn loại này tấp pháp, Đoàn Vô Nhai một chút cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là trực tiếp cầm trong tay trưởng cùng kéo ra. Giác xuyên, vừa rồi ngươi không phải nói phải có chết giác lộ sao? Như vậy hiện tại chính là khảo nghiệm ngươi giác ngộ thời điểm. Tiếp ta một tiếng này, sinh tử chi tiễn. Theo lấy đoàn vô nhai vừa dứt lời, trong tay trưởng tiễn liền bắn ra ngoài, mà tiễn liền cách trưởng cùng chỗ không xa liền không gặp. Tiễn không tại rồi. Tại huyền nữ môn ngoài lôi đại bốn phía đứng thẳng các môn phái người, lúc này đều là sững sờ, khi nhìn đến đoàn vô nhai tiễn lúc không thấy, có người rất tự nhiên hỏi lên. Khẳng định là tốc độ quá nhanh, chúng ta mới không nhìn thấy đi. Một người không quá xác định nói. Tốc độ quá nhanh. Chuyện này không có khả năng lắm, muốn thật sự là tốc độ nhanh lời nói, ít nhất chúng ta có thể nghe tới tiếng bay ra ngoài chỗ mang ra thanh âm. Đây cũng là, thế nhưng là kia tiến đến cùng đi kia bên trong đây. Tại, tại, tại kia bên trong, một môn phái một tên đệ tử hô to lên, đồng thời dùng ngón tay lấy trên không ra cắt xuyên bố trí xuống kính tượng. Nghe tới thanh âm hắn, huyền nữ môn trong hội trường tất cả mọi người không khỏi đều ngẩng đầu nhìn qua. Tư, cơ hội là tại đồng thời, tất cả mọi người không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Mà làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ thì là xuất hiện ở phía trên cái mũi tên này. Chi kia lúc đầu vừa rồi bọn hắn còn cảm nhận được trong đó đầm đầm sát cơ tiến, hiện tại đã đến ra cắt thế ra bảo tàng trên không, mà lại liền xem như cách xa 10 ngàn dặm, nhưng là bọn hắn hay là cảm nhận được kia một chi bị đoàn vô nhai bắn đi ra trường tiễn, mang lăng lệ sắc cơ. Bọn hắn đang hấp khí, ra cắt xuyên lúc này cũng là đang hấp khí, hắn khi nhìn đến đoàn vô nhai bắn ra cái mũi tên này lúc, liền cảm thấy mình khí cơ tựa hồ bị khóa địch lên, đồng thời thấy lạnh cả người từ nội tâm của hắn chỗ sâu dâng lên. Không tốt. Cũng hiện tại hắn vừa mới tâm lý hô lên hai cái này chữ lúc, hắn liền thấy một mũi tên dài xuất hiện tại họ ra cắt bảo tàng trên không, đồng thời một cỗ khí tức tự vong bao phủ lại toàn bộ họ ra cắt bảo tàng trên không. "Ra cắt xuyên, hiện tại ngươi hảo hảo thể nghiệm một chút, cái gì gọi là chân chính bất lực đi." Đoan Vô Nhai lạnh nhạt nói xong, liền cầm trong tay trường cung thu vào, xem ra là không còn dự định bắn ra trường tiễn. "Chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm những người này sinh tử sao? Những người kia sinh từ đâu? Ngươi là nói họ ra cắt tộc trưởng bọn hắn sao? Hay là nói những này còn bị ngươi khốn lên người tới đâu?" Đoàn Vô Nhai lời nói đè bị vây ở cái lồng bên trong, một mực lo lắng cho mình sẽ tựa người khác đồng dạng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lúc, lại nghe được Đoàn Vô Nhai. Lập tức liền nghĩ đến một việc, đó chính là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy đồng bạn biến mất, cũng không phải là chết vong, mà chỉ là biến mất. Nghĩ đến những thứ này, lúc đầu có một ít bất an người, hiện tại bình tĩnh lại, mà có người vẫn là không xác định hô to lấy hỏi. Đây là thế nào chuyện, có minh bạch xin báo cho một chút. Nghe được câu này, tại bên cạnh hắn một người một bên cười khẽ lấy một bên hướng hắn giải thích nói. Vừa rồi ra cắt xuyên không phải nói mặc kệ sinh tử của người khác sao? Thế nhưng là đoàn trưởng lão lại hỏi là ai sinh tử. Như thế nói lời, vừa rồi những người kia bất quá là biến mất không thấy gì nữa, cũng không giống chúng ta vừa mới nhìn đến như thế, là bị gia cắt xuyên thủ hạ tự bạo mà hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, những người kia cũng chưa chết, mà chỉ là gia cắt xuyên không biết dùng cái gì phương pháp, đem những người kia giấu đi. Thật là như vậy sao? Nếu như không đúng vậy, chúng ta có thể sẽ bởi vì hắn một tiếng này mà sớm mất mạng. Ta nghĩ hẳn là sẽ không sai, nếu không, gia cắt gia chủ kia nhất hệ, không phải cũng cũng không thấy sao? Vừa rồi ra cắt xuyên sưng hồ ra cắt ra chủ thiên kim là cái gì đâu? Dường như nói là cái gì đoàn trưởng lão tiểu tử nhân, a, ta minh bạch. Nói cách khác nếu như bọn hắn là thật ra chuyện, đoàn trưởng lão cũng sẽ không bắn ra mũi tên kia, mà lại cũng không sẽ như thế bình tĩnh, đúng không? Không sai, chính là như vậy. Thì ra là thế. Mọi người nghị luận, ra cắt xuyên tự nhiên cũng nghe đến, thế nhưng là hắn lại không có cách nào, vừa rồi hết thệ cũng chẳng qua là hắn lợi dụng trận pháp, cùng một chút cũng sớm đã là chính hắn người môn phái đệ tử, cùng đi diễn giả tượng mà thôi. Lấy hắn ý nghĩ, Hắn không cho rằng có thể bị người vật trần, cũng không có khả năng có người khả năng nhìn ra đây chẳng qua là lợi dụng trận pháp, dẫn đầu đem người truyền tống đi một cái thủ luận thôi. Nhưng cái này để ra các xuyên tự nhận là hoàn mỹ nhất bố cục, trực tiếp liền bị Đoản Vô Nhai nhìn đấu, mà lại hắn hiện tại còn đứng trước lấy một chi tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng hắn trường tiễn. Những này bất quá là hắn trong nháy mắt ý nghĩ, thế nhưng là Đoản Vô Nhai bắn đi ra sinh tử chi tiễn, lúc này, mặc dù là xuất hiện ở ra cắt thế ra bảo tàng trên không, nhưng cũng không có công kích, mà là không ngừng mà có nồng đậm sát cơ hướng về toàn bộ họ ra cắt thế. Thế ra bảo tàng chệ đẩy. Chính như Đoàn Vô Nhai vừa mới nói, hắn muốn ra các xuyên thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính sinh tử, cho nên mới không có ngay lập tức làm tiến bắn tới mặt đất, mà là để tiến phát ra tử khí bao phủ tại toàn bộ ra các thế gia bảo tàng trên không. Cùng một thời gian sinh tử tiến tử khí cũng đem ra các xuyên bao phủ tại trong đó. Cảm nhận được loại kia nồng đậm tử khí, làm một mực cùng chết thi liên hệ ra các xuyên, cảm thấy lại là mặt khác một loại cảm thụ. Một loại làm hắn cảm thấy hưng phấn, lại mang theo thật sâu sợ hãi cảm thụ. Hưng phấn là bởi vì chụp xuống đến tử khí, là thuần chính nhất tử khí. mà dạng này từ khí, nếu như có thể hảo hảo lợi dụng, hắn sợ tu hành khu thi thuật không riêng gì có thể lại thành, hơn nữa còn có thể bằng vào lấy những này từ khí, để hắn có thể tiến giai đến khác một dạng sự sống. Từ đó có thể đánh vỡ, phục sinh sau không thể lại tu luyện cổ diện. Sợ hại thì là sinh tử tiễn bao phủ ở trên người hắn từ khí, không chỉ có thuật tiết, nhưng cũng mang theo thật sâu sát cơ, hắn biết, đây là đoàn vô nhai đối với hắn tất sát chi tâm, mới có thể khiến mũi tên này mang lên như thế sát cơ nồng đậm. Mà loại này sát cơ là như thế chi thuần, cùng từ khí đồng dạng thuần tuân lệnh tâm hắn động. nhưng cũng chính là dạng này, để hắn cảm thấy càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Hắn thật không nghĩ tới, hắn âm mưu kế hoạch có thể bị Đoàn Vô Nhai một nhãn thức xuyên, mà lại tại ngoài 10.000 dặm, Đoàn Vô Nhai thật có thể làm được lấy tính mệnh của hắn. Lực lượng như vậy không nên xuất hiện tại hạ giới mới đúng, chẳng lẽ nói hắn là thượng giới chuyển thế trùng tu người? Mà tại lúc này, Gia Cát xuyên lại là nghĩ đến một chuyện khác bên trên, đối với mình chết, tựa hồ một chút quên đi. Kỳ thật cũng không phải là hắn quên đi, mà là hắn ở sâu trong nội tâm tại lựa chọn một loại có thể khiến mình an tâm ý nghĩ thôi. Đúng là như thế. để hắn nghĩ tới một cái biện pháp, một cái có thể để hắn lần nữa nặng sống sót biện pháp, thế là tại sinh tử tiễn tử khí hoàn toàn bao hắn lại lúc, hắn không có tránh né. Không chỉ có không có tránh né, ngược lại là nghênh đón tiếp lấy, liền như là nhào về phía ngọn lửa bồm bồm, không có chút do dự nào. Tử khí đem ra cắt xuyên toàn thân đều che đậy lên, nồng đậm tử khí thời gian dần qua hiện ra một loại thật sâu màu đen, loại màu sắc này khiến ra cắt xuyên trên thân, như là bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Đoan vô nhai, nghĩ không ra ngươi thật có thể bán giết ngoài 10.000 giang ta, bất quá, liền xem như dạng này Ta cũng sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý ngươi có thể tại ngoài 10.000 giặm bắn giết với ta, nhưng là ngươi nhưng không cũng có một chút lấy tính mạng của ta. Kết quyết định. Như vậy liền để chúng ta cùng một chỗ diệt vong đi. Gia Cắt Xuyên nói xong về sau, cả người hướng về tại không trung chỉ là phát ra lấy khí tức tử vong trường tiễn, bay thẳng mà đi, dùng đầu của mình hướng về sinh tử tiễn đầu mũi tên đánh thẳng mà đi. Hắn muốn làm cái gì? Phía dưới nhìn người, khi nhìn đến Gia Cắt Xuyên hành vi, có chút khó tin hỏi một câu. Hắn đang tìm cái chết đi? Hẳn là đang tìm cái chết. Cái này sao khả năng đâu? Chẳng lẽ hắn muốn như vậy bản thân kết thúc sao? Xem ra hắn là như vậy đi. Mọi người không khỏi suy đoán lên ra Gia Cát Xuyên làm như vậy dụng ý thực sự, nhưng lại không có người nghĩ đến, Gia Cát Xuyên lúc này nội tâm lại là tràn ngập vô tận hối hận, nếu quả thật chính là có thể lựa chọn lần nữa lời nói, hắn khẳng định chọn không đi luyện chế kỳ gió vĩ cái kia khôi lỗi. Cũng là bởi vì cái kia khôi lỗi, hiện tại hắn không được để cho mình lại một lần nữa dồn vào tử địa, nhưng cũng không phải thật sự là đi chết, tại đoàn vô nhai sinh tử chi tiến kéo ra lúc, hắn liền hiện lên cách làm như vậy, mà khi sinh tử tiến mang theo tử khí cùng sát cơ, Xuất hiện tại họ ra cất bảo tàng trên cùng lúc, hắn liền đã quyết định áp dụng hiện tại loại phương pháp này. Mà loại phương pháp này cũng là hắn nghĩ đến có khả năng nhất sống sót phương pháp, đó chính là lợi dụng ra các thế gia bí thuật. Một loại có thể khiến người liền xem như hình thần câu diện, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói, là có thể lần nữa còn sống sót, mà ra cát xuyên lần này chính là muốn lần nữa vận dụng loại bí thuật này để mình có thể sống sót. Tại sống sót đồng thời, cũng làm cho đoàn vô nhai cho là mình đã chết đi, cho nên mới sẽ dùng đầu hướng về đầu mũi tên mà đi, đồng thời cố ý nói ra loại kia nhận thức cảm giác tựa hồ là cùng đường mặt lộ. mà bất đắc dĩ làm ra lựa chọn bộ dáng. Đầu của hắn hướng về đầu mũi tên thẳng tắp đục tới, mà sắc bén đầu mũi tên cũng rất nhẹ nhàng xuyên qua tiến vào đầu của hắn bên trong, nồng đậm tử khí, một nháy mắt toàn bộ liền quấn quanh ở trên người hắn. Đoan vô nhai, ngươi chờ đợi ta tự hóa thành lệ quỷ, đến khóa tính mệnh của ngươi, kiệt kiệt tiệt. Các ngươi đều chờ ta đợi đi." Gia Các Xuyên nói xong, toàn thân liền giấy lên ngọn lửa màu đen, vừa rồi chỉ là nhìn qua tượng hỏa diễm màu đen khí tức tử vong, bây giờ lại là chân chính bắt đầu cháy rừng rực, mà lại càng đốt càng vượng, đến cuối cùng nhất Gia Các Xuyên cả người đều biến thành phân kết thúc. Từ không bên trên phiêu rơi xuống, liền như thế chết sao? Huyền Loan trưởng lão tại kính tượng trông được lấy đốt thành cho ra cát xuyên, không khỏi tự lẩm bẩm. Hẳn là đi. Huyền nữ môn mấy vị trưởng lão cũng không chắc chắn lắm trả lời một câu. "Ôi ơi ơi, ra cát xuyên tốt, thật sự là quá tốt." Ngay tại Huyền Loan đang chuẩn bị đi hỏi một chút Đoàn Vô Nhai, ra cát xuyên có phải là thật hay không tự vâng lúc, liền nghe tới Đoàn Vô Nhai cười to nói: "Coi là bằng vào như ngươi loại này nửa điệu phụ khoa thuật, liền có thể tránh thoát một kiếp này sao? Hay là đi ra cho ta đi." Theo lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, liền thấy lúc đầu tràn ngập tử khí chúng tiễn, lúc này lại là đột nhiên hiện ra ra vô tận sinh cơ, đồng thời cái này sinh cơ cũng gắn vào ra cắt thế ra toàn bộ trên bầu trời. A, mau nhìn, kia bên trong có một bóng người ai? Ở đằng kia. Tại kia. Kia bên trong. Thấy được sao? Thật là vậy, bất quá dường như chỉ là một bộ khung xương đi. Ngươi thật là cú bạn, bộ kia khung xương nếu là sống người nói, liền nhất định là gia cắt xuyên. Giữa lẫn nhau như thế nói chuyện, rất nhiều người đã xác định đó chính là gia cắt xuyên, mặc dù không rõ ràng tại sao ở ngay dưới mắt bọn họ Da cát xuyên còn có thể làm được loại này thay xà đổi cột kết làm. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bộ kia khung xương tựa hồ chỉ là một bộ khung xương, phía trên không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng tự khí. Lấy bọn hắn lý giải, đây cũng là da cát xuyên muốn lợi dụng những biện pháp khác đào tạo, nhưng lại không thành công. Hắn hiện tại cái dạng này, hẳn là hắn bản tôn, mọi người nghĩ như vậy, không khỏi ánh mắt toàn đều tập trung vào bộ kia tựa hồ là không có sinh cơ xương trên kệ. Dường như là chết vậy, các ngươi nhìn, xương cốt mặt trên còn có rất nhiều bị đốt ra động đâu. Ừm, ta cũng nhìn thấy. Giống như toàn thân của hắn cũng đều có rất nhiều động. Như thế nói đến, hắn thật chết rồi. Không tốt, hắn còn không thể chết. Đột nhiên một thanh âm hô lớn, đồng thời một bóng người hướng về nghi là ra cắt xuyên không xương chạy qua, nhưng lại tại hắn vừa cất bước đi không bao xa, liền bị đem tất cả mọi người ngăn cách mở cái lồng cho đạn trở về. Tại sao hắn không thể chết đâu? Có người khả năng biết hắn, thế là hỏi, nếu là hắn chết rồi, trước mặt chúng ta cái này cái lồng muốn như thế nào phá giải? Nếu như không thể phá giải lời nói, đến lúc đó chúng ta coi như cũng sẽ theo gặp nạn. Nghe người này như thế nói chuyện, Những người khác cái này mới phản ứng được, bởi vậy mới vừa rồi còn ước gì ra cắt xuyên chết người, hiện tại thật đúng là sợ hai hắn cho chết đi, từng cái khẩn trương nhìn về phía bộ kia khung xương. Kiên quyết quyết. Như là các ngươi không muốn bị một mực cuốn ở bên trong, vậy sẽ phải nhất định phải dựa theo ta lời nói đi làm, bằng không ta không thể phục sinh lời nói, các ngươi cũng vô pháp đi ra ngoài. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Các ngươi thế nhưng là không có có bất kỳ lựa chọn nào, nếu là ta không thể phục sinh, như vậy các ngươi liền theo cho ta chôn cùng đi. Khung xương truyền đến thanh âm. không chỉ có khàn khàn mà lại phát âm có một loại khiến người nghe vào 10 điểm không thoải mái xương cốt ma sát âm thanh, nhưng mọi người vẫn là có thể nghe ra cái này đúng là gia cắt xuyên thanh âm. Chương 594, bất đắc dĩ phi thằng, chúng. Không có ngươi, bọn hắn liền thật ra không được sao? Ngươi đối với ngươi trận pháp cũng quá mức với tự tin chưa? Kiệt kiệt tiệt. Kia là tự nhiên. Trận pháp một đạo, nếu như ta dám nói thứ hai, tuyệt đối không dám có người nói thứ nhất. Đối với gia cắt xuyên qua với tự tin lời nói, Đoàn Vô Nhai chẳng qua là cười lạnh. Lần nữa lấy ra trên lưng trường cung, rồi mới một chi rất đặc thù tiến bị đoàn vô nhai lấy tại trên tay, rồi mới khoác lên trên cùng, đoàn vô nhai rồi mới lên tiếng. Thế giới chi tiễn, đối với bất kỳ chân pháp, kết giới, liền xem như cách xa nhau với tiên phàm nhị giới bình thường, ở đây giới tên, chỉ có tan thành mây khói kết cục, biết sao? Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, thiên nhãn. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, võ. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, kiếm. Lôi chi tiên phú, đan điền mở ra, lôi minh. Âm chi tiên phú, đan điền mở ra, âm công. Không gian tiên phú, đan điền mở ra. trung chất. Đoan Vô Nhai nói xong chưa lại giải thích nhiều, trực tiếp cầm trong tay thế giới chi tiến bắn ra ngoài, theo lấy trưởng tiến đi tới ra cắt thế gia bảo tàng trên không về sau, tất cả mọi người liền thấy, bố tại ra cắt thế gia bảo tàng trước kết giới, từ trên hướng xuống, một chút xíu liền như là bị từng bước xâm chiếm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái này, kết giới biến mất. Quá tốt, thật sự là quá lợi hại. Ngay tại kết giới biến mất về sau, tất cả mọi người phát ra khác biệt cảm thán, mà càng nhiều thì là đối với mình cuối cùng có thể giợi đi cuốn lấy bọn hắn cái lồng cảm thấy cao hứng cùng nhẹ nhõm. ít nhất chỉ muốn rời khỏi cái này cái lồng, tính mạng của bọn hắn liền sẽ không lại nhận uy hiếp. Coi như ngươi có thể phá ta thất thải ngăn cách truyền tống trận, nhưng ngươi cũng không có cách nào tìm tới ra cắt ra một bọn hắn người, kiệt kỵ tiệt. "Ra Cắt Xuyên Đắc Ý nói lấy, mà hắn bộ dáng, để người nhìn đều thập phần khó chịu, ngay tại hắn âm hiểm cười lúc, một cái tại họ Ra Cắt Bảo tàng bên ngoài bị nhốt giáo phái đệ tử, không, có nhiều đời, trực tiếp đi qua, hướng về Ra Cắt Xuyên liền đã tới. Một bên đá vừa mắng, Đắc Ý cái rắm, mới vừa rồi còn muốn cầm mạng của chúng ta tới làm trao đổi, ta nhìn ngươi bây giờ có thể hay không tượng vừa rồi như thế thân khí?" Một cước liền đem ra cắt xuyên thân thể bị đá tan ra thành từng mảnh, cánh tay, chân, chân, thân thể, đầu tất cả đều bay ra ngoài, tản mát đến các nơi, bất quá cái này vị đệ tử tại đa tán ra cắt xuyên lúc, lại là vướt về chân, kêu thảm lên. Không lâu lắm, cả người liền ngã trên mặt đất, rồi mới sắc mặt biến đen chết quá khứ. Kiệt quyết tiệt. Không muốn sống mới dám dùng chân đá ta, bất quá ta cũng phải cảm tạ một chút hắn, bằng không, ta khả năng thật cũng chỉ có thể lốn tại kia bên trong. Ra cắt xuyên nói xong, liền thấy đầu của hắn, nói chính xác là một cái đầu lơ bay lên. Hiện tại kia bên trong khế chương khẽ hợp nói lấy lời nói. "Ôi, ơi, ơi, ngươi ngược lại là rất nhịn chết, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi có thể giúp ta đem ngươi chô có thủ hạ toàn bộ thanh trừ hết. Ta trợ giúp ngươi, Đoàn tiểu tử, sẽ không là quá qua đắc ý quên hình đi, cho là ngươi có thể tại ngoài 10.000 rằm văn giết ta, liền có thể tùy ý giết chết các hải tử của ta sao? Thật sự là quá buồn cười." Đây là lần thứ 2 ngươi nói xong cười, nhưng là đây chính là thật, bọn hắn đến bây giờ có thể sinh sống, cũng không phải là bọn hắn có thể tồn tại, mà là bởi vì có thần chí của ngươi ở trong đó, ta nói có đúng không? Không sai, cái này không cần ngươi nói, toàn bộ Huyền Vũ trong thế giới người đều có thể muốn lấy được, cái này lại như thế nào? Đối với người khác tới giảng, thần thức khống chế điểm này khả năng không cách nào lợi dụng, nhưng là đối với ta đến nói, ngươi liền như là một ngón tay sáng tỏ phương hướng biển báo giao thông, bọn hắn tại cái gì địa phương, tại kia bên trong, ngươi đều giúp lấy chỉ điểm cho ta ra. Đoàn Vô Nhai lời nói để vốn đang đắc ý ra cắt xuyên không khỏi ở tại không trung. Bất quá rất nhanh, hắn liền cuồng tiểu lên. Đoàn tiểu tử, ngươi thật là có thể dò người, thần trí của ta cho ngươi làm biển báo giao thông, cười chết người. Ngươi tại ngoài 10000 rảnh có thể đi vào đến thần trí của ta bên trong sao? Tiến vào thần trí của ta, ta liền có thể giúp ngươi tìm các hài tử của ta sao? Ngươi thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Ngớ ngẩn, đó cũng không phải, ngươi thế nào sẽ là ngớ ngẩn đâu. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là ngay cả ngớ ngẩn cũng không bằng người. Ha ha ha ha. Nghe lấy đoàn vô nhai nói đến thú vị, tất cả mọi người đều nhịn không được bật cười, đặc biệt là tại họ ra cắt bảo tàng trước mọi người, càng la cười đến không kiêng nể gì cả. Nếu không phải bọn hắn lo lắng bây giờ đối phó ra cắt xuyên, có thể sẽ thật tìm không thấy vừa rồi biến mất người lại nói, hiện tại đã sớm đi đem ra cát xuyên huynh thành sư nữa. Cười, hào hào cười, một hồi ta để các ngươi đều khóc. Gia Cát Xuyên có chút tức giận mang lấy, thế nhưng là hắn một cái đầu lâu, để người cũng nhìn không ra đến cái gì phẫn nộ biểu lộ, ngược lại phối hợp lấy hắn lời nói, để người cảm thấy càng nhiều là một loại buồn cười cảm giác. Thế là không chỉ có không có dừng lại, mọi người cười vui vẻ hơn nhanh, mà cười âm thanh kích thích lấy Gia Cát Xuyên trực tiếp cho những thủ hạ của mình, hạ đạt tự bạ mệnh lệnh, nhưng lại tại mệnh lệnh của hắn hạ rất lúc. liền phát hiện hắn một mực nhìn chòng chọc đoàn vô nhai có hành động. Chi tiêu bị rút ra kỳ quái trường tiễn, bị đoàn vô nhai trực tiếp hướng về ra cắt xuyên bắn đi qua, bất quá, mũi tên này lại cùng bình thường tiễn khác biệt. Bình thường tiễn ít nhất đầu mũi tên là nhọn, thế nhưng là cái này tiễn đầu mũi tên lại là ngũ trảo dáng vẻ. Mà liên tại đoàn vô nhai bắn ra đồng thời, đầu mũi tên bên trên ngũ trảo liền hóa vì một cái đại thủ xuất hiện tại ra cắt xuyên phía trước. Ùm. Nhìn trong chọc xuất hiện tại trên đầu mình tiễn, ra cắt xuyên nghi ngờ đang muốn mở miệng lúc, liền thấy đầu mũi tên như là mở ra đại thủ, trực tiếp bắt trên đầu hắn, cùng một thời gian Mọi người liền thấy từng đạo như là tơ mỏng hạt tuyến từ ra cắt xuyên trên đầu bay ra. Chỉ đen một đầu ngay cả lấy ra cắt xuyên đầu, mà bên kia liền như là muốn tìm tìm cái gì đồ vật, hướng về phương hướng khác nhau gấp bắn đi. Phốc. Một đạo chỉ đen tại bay tới một môn phái trước mặt trưởng lão, trực tiếp biến thành cùng vừa rồi dài mũi tên trường tiễn, thẳng tắp cắm vào trái tim của hắn bên trong. A! Hô lên âm thanh cũng không phải là bị đâm nhập trái tim trưởng lão, ngược lại là tại bên cạnh hắn một người, kinh hô lên. A! Lại là một tiếng kêu sợ hãi, từ cái này âm thanh bắt đầu. Không ngừng tiếng kêu sợ hãi tại ra cắt thế ra bảo tàng bên ngoài môn phái bên trong vang lên. Đoàn trưởng lão, đây là thế nào chuyện? Một chút môn phái môn chủ, trưởng giáo lúc này không khỏi ngay lập tức hướng Đoàn Vô Nhai chất vấn, dù sao chết đi người, có chút ở bên trong môn phái thế nhưng là có rất cao danh dự, nếu quả thật cứ như vậy không minh bạch chết đi. Đến lúc đó bọn hắn trở về, không có một câu trả lời thỏa đáng lời nói, khẳng định là chuyện không thể nào. Ôi ui ui, cẩn thận nhìn xem những người kia áo ăn vào thân thể, các ngươi liền biết là thế nào chuyện. Đoàn Vô Nhai không có trực tiếp đi giải thích, hiện tại lời giải thích Tin tưởng nhất định sẽ có người nghe không vào, không bằng để chính bọn hắn đi nhìn. Đang nghe đoàn vô nhai lời nói về sau, lập tức liền có người nhấc lên vừa rồi liền chết ở bên người người quần áo. Cái này, nhìn thấy tại áo ăn vào thân thể, tất cả mọi người đều có một chút không tin. Bị bắn chết trưởng lão, áo, áo ăn vào thân thể đã sớm thành một bộ làm thi hình thái, liền như là là một bức phê bên trên da người xương giá nhất dạng. Trừ lộ ở bên ngoài tứ chi, mặt cùng người bình thường đồng dạng bên ngoài, cả thân thể lại hoàn toàn chính là một bộ chết đã lâu lặng thi. Nghĩ đến những thứ này chính là bị ra cắt xuyên khống chế lại người lúc Các môn phái trưởng giáo cùng các trưởng lão đều cảm thấy từng đợt tâm hàn. Lại nhìn lấy chết đi người, bọn hắn cảm thấy càng nhiều thì là sao sợ, bởi vì những người này có chút ở bên trong môn phái, không riêng danh dự tốt, hơn nữa còn 10 điểm sẽ xử sự, sự, có thể nói toàn bộ trong môn đối với người này đánh giá, cao đến một cái có thể nói liền ngay cả môn chủ đều muốn khách khí nói chuyện tình trạng. Nhưng lại như vậy người lại chỉ là ra cát xuyên khối lỗi, nghĩ nghĩ những thứ này, bọn hắn cảm thấy không riêng gì sao sợ, còn có đối với mình giáo phái bên trong lo lắng, bất quá dưới đáy lòng còn có nhàn nhạt may mắn. Nếu không phải đoàn vô nhai lời nói Chắc hẳn bọn hắn căn bản sẽ không phát giác, đến lúc đó khả năng bọn hắn giáo phái liền bị ra cắt xuyên âm thần khống chế, là rất có thể sự tình, nghĩ đến những thứ này, bọn hắn đối với ra cắt xuyên hận liền càng nặng. Mà tại hận đồng thời, đối với đoàn vô nhai, bọn hắn đánh đấy lòng là cảm kích, bởi vì cái này hai loại tình cảm xuất hiện, bọn hắn hận ra cắt xuyên càng sâu lời nói, đối với đoàn vô nhai cảm kích cũng càng sâu. Nhìn từ ra cắt xuyên từ bên trên phát ra tới chỉ đen càng ngày càng nhiều, trong lòng của tất cả mọi người cũng bắt đầu phát mao, có một ít cẩn thận một điểm sơ tính toán một cái, lấy mỗi đầu chỉ đen đại biểu lấy một cái bị khống chế người để tính. Như thế nhiều chỉ đèn số lượng, đủ có thể đủ thành lập một cái cỡ lớn giáo phái, hay là thất tha có thừa. Thật đáng sợ. Một môn phái trưởng lão, không khỏi lẩm bẩm. Đúng vậy à, không nghĩ tới, ngay cả chúng ta dạng này, môn phái bên trong đều sẽ có ra các xuyên khối lỗi. Xem ra hắn tự rất sớm trước kia liền đang một mực tính toán lấy chúng ta, mục đích đúng là vì để cho chúng ta lẫn nhau chém giết, tương hố cam thủ. Nhưng có thể mục đích thực sự chính là vì để chúng ta tại không để phòng thời điểm, đến ám toán chúng ta. Ừm, không sai, nếu không có đoàn trưởng lão lời nói, ta nhìn kế hoạch của hắn coi như không thể thành công. Ít nhất tại nơi này môn phái, tất nhiên sẽ có một ít tại tương lai trở thành gia cát xuyên thủ hạ môn phái. Đáng ghét. Gia cát xuyên lại là thập phần áo nào? Hắn có thể cảm giác được, khi đoàn vô nhai bắn ra trưởng tiến đinh trên đầu hắn lúc, một cỗ hắn căn bản là không có cách kháng, tự thần thức liền tiến vào đến trong đầu của hắn, rồi mới, như là một cái máy quét đồng dạng, đem tồn tại với trong đầu hắn tất cả khôi lỗi người chi danh, quét hình một cái tấu triệt. Mà để hắn cảm thấy căm hận nhất chính là, đoàn vô nhai không phải từ trong tứ hải của hắn đạt được nhân viên liên thông việc, mà là chủ đạo lấy thần chí của hắn, như là điểm danh. Điểm tên của một người, thần trí của hắn liền sẽ phát ra một đạo màu đen sợi tơ. Bởi vì Khôi lỗi người cùng chủ nhân có thần thức bên trên liên hệ, chỉ cần vừa nghĩ tới, thần thức sẽ ngay lập tức cùng Khôi lỗi tiếp xúc bên trên, đồng thời cảm thấy được vị trí, lúc đầu cái này tại bình thường, đối với gia cắt xuyên tới nói là một kiện đặc biệt thuận tiện sự tỉnh. Chính là bởi vì dạng này, liền xem như hắn không tại những Khôi lỗi này bên người, khoảng chi là thân ở 10000 dặm xa, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tìm được mình muốn tìm khối lỗi, đồng thời có thể ngay lập tức khống chế, thông qua Khôi lỗi hiểu rõ hắn nghĩ muốn hiểu rõ sự tỉnh. Nhưng bây giờ những này lại thành đoàn vô nhai lợi dụng thủ đoạn, từng đạo thần thức hóa thành từng đầu chỉ đen tuyền, mà tại sở tơ cuối cùng tất nhiên là hắn một cái khối lỗi. Gia Cát xuyên mặc dù dùng tận biện pháp của mình, tận khả năng không đi nghĩ thủ hạ của mình, tận lực lượng lớn nhất của mình đến nghĩ đến biện pháp đi ngăn cản đoàn vô nhai. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, đoàn vô nhai rất là thoải mái mà lợi dụng trong thức hải của hắn thần thức, thông qua bắn đi ra trưởng tiến đả tính, tại khóa chặt lại người đồng thời, trực tiếp diện sát xong việc. Đoàn vô nhai, tốt, rất tốt. Gia Cát xuyên tại thức hải bên trong đối đoàn vô nhai hung hăng nói, "Ôi ơi ơi, Là ngươi tự tìm, chuyện này không oán ta được. Gia Cát Xuyên, nếu như không phải ngươi rất sớm đã nghĩ muốn tính kế với ta, ta khả năng thật đúng là sẽ không xuống tay với ngươi. Nói dễ nghe, nếu không phải ta qua với chủ quan, đem ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ nằm tại trên tay của ta. Xem ra ngươi không quá chịu phục a, bất quá không có quan hệ. Ngươi có tức giận hay không, đối với ta tới nói. Thực tế là cũng không trọng yếu. Hừ, có trọng yếu hay không không phải ngươi nói mới tính sự tình. Bất quá ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện dạng này được như ý. Đã ngươi không chuẩn bị cho ta đường sống lời nói, vậy chúng ta liền chết chú đi." Gia Cát Xuyên nói xong liền bung ra thức hải của mình, để bàn Vô Nhai có thể trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn, rồi mới khi tiến vào về sau, hắn lại lạ vận dụng mình chỉ có một điểm thần niệm hướng về đoàn Vô Nhai vừa tới. Cái này là chuẩn bị muốn chết sao? Đối với loại này hoàn toàn thuộc về tự sát thức hành vi, đoàn Vô Nhai khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Bất quá rất nhanh đoàn Vô Nhai cảm thấy có có cái gì không đúng. Gia Cát Xuyên cũng không phải là vì cùng mình đối kháng, mà là đem tất cả mọi người tử khí đều hướng về mình tập trung lại. Đoàn Vô Nhai tiến mặc dù có thể lấy đi ra cắt xuyên bọn thủ hạ tính mệnh, thế nhưng lại không có thể hấp thu từ khí. Lại nói ngay từ đầu, hắn cũng không có tính toán thu thập từ khí, cũng chính bởi vì dạng này mới khiến cho ra cắt xuyên lợi dụng tới. Đây là Đoàn Vô Nhai không nghĩ tới sự tình, cũng là hắn không có phòng bị một cái điểm. Bất quá, coi như như thế, Đoàn Vô Nhai cũng không có đi ngăn cản, hắn muốn nhìn lợi dụng từ khí ra cắt xuyên chuẩn bị muốn làm cái gì. Cũng coi là để cho mình được thêm kiến thức, nói không chừng từ đó còn có thể ngộ đến một điểm cái gì ra. Đoàn Vô Nhai chính là có ý nghĩ như vậy. Đến cuối cùng nhất dứt khoát là đợi ra cắt xuyên tùy ý thi triển. Nhìn thấy đoàn vô nhai không có chút nào để ý bộ dáng, ra cắt xuyên tâm lý lại là nợ nụ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Cố tình hào phóng, coi là tu vi của ngươi cảnh giới cao hơn ta, liền xem thường ta sao? Đến lúc đó ngươi liền đợi hối hận đi, ta sẽ để cho ngươi lấy một loại ngươi thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương pháp chết đi, chỉ muốn ngươi chết, tại cái này viễn vũ trong thế giới, tin tưởng lại không còn có người có thể trở ngại đến ta. Một bên nghĩ đến, một bên tăng tốc thi pháp tốc độ, trong thần thức thời gian nhìn qua rất dài, nhưng trên thực tế đối với ngoại giới đến nói Thời gian cũng trằng qua là mới qua một cái nháy mắt thời gian. Thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng làn nồng đậm tử khí đã bắt đầu không ngừng mà chuyển tụ tới, mà lại là càng tụ càng nhiều, đồng thời bắt đầu chậm rãi lãng động xung dưới. Chương 595, bất đắc dĩ phi thăng, hạ. Lãng động xuống tử khí, liền như là đen nhánh mực nước, thời gian dần qua hình thành từng đạm màu đen dòng nước. Khi màu đen dòng nước hình thành thời điểm, ra các xuyên bị đá tại bốn phía trên đất tán sương, từng cái phát ra một loại đặc biệt quang mang chói mắt, rồi mới tựa như cùng có một sợi dây giận rát, tứ tán vây quanh ở ra các xuyên bốn phía. kết quyết, đoàn tiểu tử ta đến. Nói xong về sau, Gia Cát Xuyên biến mất tại bảo tàng phía trước, mà tại hắn biến mất đồng thời, mới vừa rồi bị mọi người cho rằng đã chết được ngay cả cận bát đều không có người, lại xuất hiện lần nữa tại chỗ cũ, hơn nữa còn là bị Trùm Tử bao lại dáng vẻ. Bất quá, ngay tại những này người xuất hiện thời điểm, gắn vào bọn hắn phía trên cái lồng, nhẹ nhàng phát ra ba một tiếng, cái lồng liền như là bọn khí đồng dạng biến mất. Đây là thế nào chuyện? Gia Cát Xuyên đâu? Gia Cát ra mồm tại cái lồng biến mất về sau, ngay lập tức liền hỏi, "Chúng ta bây giờ cũng không rõ lắm hắn đến cùng đi kia bên trong." Chúng ta cũng đang tìm. Đúng vậy a, gia Cắt gia chủ vừa rồi các ngươi đi kia đây. Các ngươi có phải hay không đều cùng một chỗ đâu? Chẳng lẽ không là bị truyền tống đến cái gì bí mật địa phương đi, kia bên trong có phải là chính là gia Cắt xuyên hang ổ. Đối mặt mọi người lao nhao vấn đề, gia Cắt gia Mộc không biết muốn trả lời như thế nào, thế là khoát tay áo, tại đợi mọi người đều an tĩnh lại về sau, lúc này mới nhìn hướng gia tộc cái khác mấy cột thành viên, nghi tự bọn hắn kia bên trong hiểu rõ một chút tình huống cụ thể. Gia Cắt thế gia người khi nhìn đến gia Cắt gia Mộc nhìn về phía bọn hắn lúc, Bọn hắn lập tức đi hướng ra cắt ra một cũng chủ động đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, hiện tại bọn hắn không dám đối ra cắt ra một có bất kỳ bất tính. Dù sao đoàn vô nhai cùng ra cắt giao quan hệ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là hiểu rõ, trước kia bọn hắn còn không quá đem đoàn vô nhai để ở trong mắt, quản tri biết rõ hắn là độ kiệt kỳ, cũng không có quá mức để ý. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối với đã từng ý nghĩ, cảm thấy 10 điểm buồn cười, thế là mới có thể tại ra cắt ra một hỏi bọn hắn lúc, bọn hắn lập tức chủ động nói ra. Cũng liền tại bọn hắn sắp kể xong lúc, liền thấy ở trên không bên trong kính tượng bên trong hiện ra một đạo trùng tiên hắc quang. Ánh mắt mọi người tất cả đều chú ý tới cái kia đạo trùng thiên hắc quang, thế là mọi người không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm, bọn hắn biết, hắc quang khả năng chính là bọn hắn mới vừa rồi còn đang tìm, lại thế nào cũng tìm không thấy ra cát xuyên. Mau nhìn, thật là ra cát xuyên. A, hắn thế nào biến một cái bộ dáng đâu? Hắn không có biến đi, vừa mới nhìn đến chỉ là một cái đầu, hiện tại cũng bất quá là một bộ khung xương mà thôi. Đúng là như thế, mới sẽ cảm thấy kỳ quái, các ngươi ngẫm lại hắn hiện tại đi huyền lư môn kia bên trong, đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì, còn không phải liền là đi chịu chết thôi. Ta nhìn chưa hẳn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là gia cát xuyên cũng không phải loại kia biết rõ đi chết, nhưng sẽ còn sống đi lên người. Cũng thế, lấy hắn loại kia âm hiểm tính cách, đúng là sẽ không làm biết rõ hắn phải chết, sẽ còn sống đi lên vực ngục. Xem ra hắn lạ sớm có dự mưu. Ta nhìn chưa hẳn, nếu là sớm có dự mưu lời nói, hắn cũng không sẽ nghĩ biện pháp đem đoàn trưởng lão vây ở huyền nữ môn, chắc hẳn đoàn trưởng lão là hắn căn bản không có kế hoạch tốt một lần ngoài ý muốn, hiện tại hắn cái gì cũng không có, khó đảm bảo không phải tại làm cuối cùng nhất sinh tử giãy giụa. Như thế nói ngược lại là cũng có đạo lý. Nhân đều đừng nói, chúng ta hay là xem thật kỹ đi xuống đi. Mọi người nghe tới về sau, toàn cũng sẽ không tiếp tục nghị luận mà là nghiêm túc nhìn lại. Mà tại Huyền Nữ môn hội trường cái này bên trong, khi chùm sáng màu đen phóng lên tận trời lúc, tất cả mọi người sớm liền đứng lên, đồng thời tất cả đều âm thầm để phòng lấy. Kiệt kiệt tiệt, Đoan tiểu tử ngươi ngược lại là có gan, đứng tại cái này bên trong không nhúc nhích a. Gia Cát Xuyên, ngươi nói ngươi có đối phó phương pháp của ta, ta tự nhiên muốn lĩnh giáo một chút, nếu không tại cái này bên trong, ta đi kia bên trong chờ ngươi đấy. Như vậy, ngươi liền đợi chịu chết đi. Già Cắt Xuyên nói lấy liền đem ở bên người quay chúng quanh lấy tử khí tất cả đều tản ra tại toàn bộ huyền nữ môn hội trường bốn phía lối đài, cũng liền tại đem tử khí tản ra lúc, huyền nữ môn người, còn có tại gia cắt thế gia bảo tàng bên ngoài người, tất cả đều thấy rõ ra Cắt Xuyên hình dáng, hoàn toàn chính là một bức đứng thẳng lấy khung xương. Già Cắt Xuyên, chẳng lẽ ngươi ngay cả một bộ y phục cũng không phụ liền đến sao? Coi như ngươi chỉ là một bức khung xương, thế nào mới vừa rồi còn tại dò so sợ bị người nói, hiện tại liền không sợ bị người nói à? Thiếu kéo những cái kia vô dụng, chuẩn bị chịu chết đi. Gia Cát Xuyên tự nhiên không nghĩ ở trên đây nhiều lời, với là có chút tức giận đánh gãy đoàn vô nha lời nói, không xương hai tay hướng về phía trước rối ra, chỉ thấy bao phủ tại bốn phía lôi đại kia đen kịt tử khí, đột nhiên như là sôi trào nước sôi, phát ra ừng ực ực ực thanh âm. Mà sôi trào khói đen cũng bắt đầu thời gian dần qua hướng lấy màu huyết hồng chuyển biến lấy, đồng thời một khối lăng lệ sát cơ bắt đầu tràn ngập ra. Tử khí chuyển sát cơ, ha ha ha ha, Gia Cát Xuyên ngươi đánh cho chủ ý thật sự không tệ a. Hiện tại coi như ngươi nhìn ra, thế nhưng là ngươi lại là đã không có biện pháp ngăn cản ta, như vậy hết thệ cũng chỉ có đợi tiếp xuống kết quả. khỏi phải cùng kết quả, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi loại phương pháp này đối với ta đến nói, cũng không thích hợp, bất quá ngươi có thể nghĩ đến loại phương pháp này, thật đúng là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ sợ ngoài ý muốn còn tại phía sau. Gia Cát Xuyên nói lấy tăng tốc tự khí chuyển biến, mà nhìn động tác của hắn, Đoàn Vô Nhai không có bất kỳ động tác gì, chỉ là trong lòng bên trong cùng Hỗ Nương Lục Nữ bắt đầu trò chuyện. Xem ra sự tình phải có biến hóa, ta là không thể lại đợi người nhà sắp xếp cẩn thận mới rời khỏi. Lao công thế nào, chẳng lẽ có cái gì biến cố sao? Hỗ Nương Lục Nữ nghe xong, Tất cả đều đội vàng thông qua tâm thần hỏi. "Ừm, vừa rồi ta không có ngăn cản ra cắt xuyên, để hắn tự do mà đem hắn cùng dưới tay mình tử khí chuyển đổi thành sắc cơ, vốn là muốn nhìn một chút hắn có thể có cái gì tuyệt chiêu, cũng dễ dàng từ đó tìm hiểu ra một vài thứ tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ dùng loại phương pháp này để thiên kiếp của ta sớm đến, hơn nữa còn là cựu cựu thiên kiếp. Kia lão công hiện đang ngăn trở hắn không liền có thể sao? Được rồi, hiện đang ngăn trở cũng nhiều nhất là kéo dài mấy ngày thời gian, cũng không có bao nhiêu thực tế ý nghĩa, hay là thuận theo tự nhiên đi. Chỉ là nghĩ đến Chúng ta vừa mới gặp nhau liền lại muốn tách rời, lòng ta bên trong có chút khổ sở. Lão công, hô nương lục nữ lúc này cũng có chút nghẹn nào, thế nhưng là các nàng biết Đoàn Vô Nhai quyết định sự tình, bọn hắn cũng không có cách nào lại đi quên giải, mà lại các nàng tâm lý biết tất cả, Đoàn Vô Nhai muốn đối mặt chính là cái gì? Lão công yên tâm đi, người nhà sự tình, chúng ta sẽ xử lý tốt. Hô nương trước tiên mở miệng nói, chúng ta cũng cùng tỷ tỷ đồng dạng, sẽ an bài tốt người nhà sự tình, lão công ngươi liền không cần lo lắng. Lão công, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình. Ngươi khỏi phải cho chúng ta tâm. Lão công." Hồ nương lục nữ lời nói, để Đoàn Vô Nhai cảm thấy ấm áp đồng thời, càng cảm thấy một loại thương cảm, ly biệt thương cảm. "Lúc ta không có ở đây, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Tiên phủ liền từ Hồ nương trưởng quản, "Nếu là có chuyện gì, các ngươi liền ngay lập tức tiến vào tới trong đó, ghi nhớ, tại ta rời đi sau này, các ngươi phải khiêm tốn, còn uốn." Nghe lấy Đoàn Vô Nhai nhắc nhở, Hồ nương lục nữ liên tục gật đầu, các nàng cũng biết Đoàn Vô Nhai tâm, cũng chính là bởi vì lẫn nhau trong lòng có lấy đối phương, hiểu rõ đối phương. Cho nên bọn họ càng có thể cảm nhận được đoàn vô nhai trong nội tâm không bỏ. Đoàn vô nhai trong lòng bên trong cùng hồ nương lục nữ giao lưu thời điểm, gia cắt xuyên đã đem lỏng đậm tử khí tất cả đều chuyển hóa thành vô tận sát khí, đồng thời đem cỗ này sát khí trực chỉ bầu trời mà đi. Tại nguyên nữ môn hội trường người, còn có nhìn thấy đây hết thảy, tại gia cắt thế gia bảo tàng trước người, tâm lý đều có một nỗi nghi hoặc, đều ở trong lòng phỏng đoán lấy gia cắt xuyên đến cùng tại làm cái gì. Mặc dù không có người có thể muốn lấy được, cũng không có người có thể giải thích, nhưng là rất nhanh tất cả mọi người minh bạch, hắn như thế làm mục đích. Tử khí đến không trung. Ở trên bầu trời chậm rãi dẫn tới từng mảnh tương mảnh mây đen, mà tại trong mây đen không ngừng lấp lóe lấy địa quang, còn có một loại kiểm chế lấy khí tức. Đủ loại hết thảy đều tại nói cho mọi người, đây là gia cát xuyên dẫn tới lôi kiếp. Kiệt kiệt kiệt. Đoan tiểu tử ngươi sẽ không nghĩ tới đi, đây là ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ, thiên kiếp. Gia sao cảm giác hài lòng không? Không sai, ngươi điểm này làm được là 으n gia hổ dự liệu của ta, nhưng cũng chỉ này mà cũng. Ngươi ngay tại kia bên trong cường ngạnh đi, đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Gia cát xuyên nhìn thấy đoàn vô nhai không hề để tâm. Tâm lý tự nhiên cảm thấy thập phần khó chịu, với là nói xong về sau, hắn liền đem mình trừ đầu bên ngoài khung xương toàn bộ tự bạo, mà tự bạo về sau, từ bên trong dần hiện ra tử khí, gia cát xuyên cũng không có lần nữa chuyển hóa thành sắc cơ, mà lại đem tử khí hướng về đoàn vô nhai quân quá khứ. Tuy ý tử khí quấn ở trên người mình, đoàn vô nhai chỉ là bình tĩnh đứng tại kia bên trong động cũng không hề động. Gia cát xuyên, ngươi làm đây hết thảy đối với ta đến nói thật có một ít nhàm chán, duy nhất để ta ngoài ý muốn chính là ngươi có thể tìm hiểu ra tử khí chuyển sắc cơ, trên một điểm này, để ta đối với ngươi có một chút xíu thưởng thức. bớt nói nhiều lời, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền có tin hay không? Đừng ở kia bên trong dáng chống đỡ, bằng không Thiên Kiếp hạ xuống sau, ngươi cũng chỉ có chết phận. Ôi, ôi, ôi, ôi, vậy chúng ta liền đợi nhìn, đến cùng là Thiên Kiếp đem ta tiêu diệt, hay là ngươi bị công pháp phản phệ mà chết. Ngươi, ngươi thế nào nhưng có thể biết? Gia Cát xuyên miệng há ra hợp lại không tách ra đồng tác giả. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi cũng không cần thiết lại đi biết. Đoàn Vô Nhai cười nói xong, trực tiếp liền hướng về trên bầu trời lôi kiếp mà đi, căn bản khỏi phải Gia Cát xuyên để dẫn dắt, nhìn thấy Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, Giác Cắt xuyên tâm lý thoảng hiện qua một tia dự cảm không tốt. Nhưng hắn hay là đông đưa mấy lần mình chỉ còn lại có một cái đầu. Không có khả năng, không có người tại không có chuẩn bị tình hình dưới liền có thể vượt qua thiên kiếp, mà lại hiện tại hay là cựu cựu thiên kiếp, hắn là tại Huta, nhất định là như vậy. Tại Giác Cắt xuyên không tin tự nói lúc, huyền nữ môn hội chư người, Giác Cắt thế gia bảo tàng người, toàn đều nhìn về Đoàn Vô Nhai, đối với Giác Cắt xuyên bọn hắn không nhìn thẳng. Kia là lôi kiếp, Đoàn trưởng lão muốn trực tiếp đối mặt sao? Xem ra là ý tứ này, các ngươi nhìn hắn đều không có làm bất kỳ phòng hộ, hay là tại không chống độ lôi kiếp? Cái này sao khả năng? Mọi người hiện tại quan tâm nhất chính là đoàn vô nhai trên không lôi kiếp, nhưng khi trên bầu trời lôi vân đều tập trung vào đoàn vô nhai đỉnh đầu lúc, đoàn vô nhai lúc này lại là làm một cái làm cho tất cả mọi người đều muốn né xịu động tác. Hắn bung ra mình khí thế trên người, độ kiếp đỉnh phong tu vi khí thế. Theo lấy trên người hắn khí thế tăng cường, trên trời lôi kiếp cũng tại phát sinh lấy biến hóa, chậm rãi từ màu đen mây, thời gian dần qua hướng màu đỏ chuyển biến lấy. Cửu cửu thiên kiếp. Trong lòng của tất cả mọi người hiện ra một cái từ, đồng thời tâm lý không hẹn mà cùng nghĩ đến đoàn vô nhai đây là đang muốn chết sao? Mà lúc này một số người tâm lý bắt đầu khẩn trương lên, những người này tự nhiên là cùng đoàn vô nhai quen biết người, mà trong đó ra gia Cắt Dao thì là đã khẩn trương nói không ra lời, hai cái tay thật chặt nắm lấy, một đôi mắt đẹp ngay cả không nháy mắt nhìn chòng chọc đoàn vô nhai. Dao, Gia Cắt Phu nhân nhẹ nhàng vô lấy mình nữa nhi, thế nhưng là nàng cũng không biết phải nói chút cái gì mới tốt. Yên tâm đi, không có việc gì, cô gia không phải loại kia người lỗ mãng. Trương Xuân chân nhân cũng thấp, thấp giọng khuyên, "Ta biết, thế nhưng là." Dao Nhi không cần lo lắng, chắc hẳn đoàn đạo hữu có hắn mình ý nghĩ. Ừ. Khẽ dạ, gia các giao cùng người nhà của nàng toàn đều không nói thêm lời. Mà có một ít người lại là đang thấp giọng nghị luận lấy, đối với đoàn vô nhai tại Lôi Kiếp thời điểm, còn muốn bung ra khí thế của mình, hoặc nhiều hoặc ít bọn hắn cảm thấy đây là một loại hoàn toàn hành động tìm chết. Nhưng mặc kệ những người này suy nghĩ như thế nào, đoàn vô nhai hiện tại đã đứng tại không trung, mà ở trên đỉnh đầu hắn Lôi Kiếp, hiện tại cũng bởi vì hắn thả ra khí thế của mình, mà biến thành Cựu Cựu Thiên Kiếp. Lôi Kiếp cùng Thiên Kiếp mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hai loại cấp. Lôi kiếp chỉ là bởi vì vượt qua thế giới này một loại nào đó quy tắc chí lực mới có thể dẫn tới một đạo thiên lôi. Thiên kiếp lại là do trời lôi tạo thành, là đối người tu chân tu vi cảnh giới một loại khảo nghiệm. Một đạo thiên lôi lôi kiếp cùng do trời lôi tạo thành thiên kiếp, hai cái này ở giữa uy lực chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Đối với lôi kiếp, tất cả mọi người tin tưởng đoàn vô nhai nhiều nhất chỉ là thụ cái trọng thương, dù sao thiên lôi ban kích, không phải người bình thường có khả năng chịu đựng nổi. Nhưng là thiên kiếp, hơn nữa còn là cửu cửu thiên kiếp, tất cả mọi người nhưng không tin đoàn vô nhai có thể cứ như vậy bình an vượt qua. Kết kết tiện. Đoan tiểu tử ngươi cũng quá tự đại đi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người độ kiếp sẽ tại không trung vượt qua, có phải là sợ thiên kiếp uy lực quá lớn, làm bị thương người ở chỗ này đâu, bất quá nếu là dạng, ngươi bung ra mình khí thế trên người lại là tại sao? Ôi ơi ơi ơi, gia cắt xuyên ta đây là đang nghĩ biện pháp đạt thành tâm nguyện của ngươi a, thế nào thiên kiếp uy lực lớn điệm, cái này không tốt sao, cứ như vậy không liền để ngươi vừa lòng đẹp ý không phải sao? Ngươi. Gia cắt xuyên bị đoàn vô nhai lời nói cho chắn phải không biết muốn trả lời như thế nào. Ha ha ha ha ha, thiên kiếp Liền để các ngươi chứng kiến một chút, cái gì mới gọi là độ kiếp đi." Đoàn Vô Nhai cười to lấy tại không trung giang hai cánh tay ra, như cùng ở tại nền đón tiên tiếp, mà theo lấy hai cánh tay của hắn triển khai, trên trời lôi kiếp như là tìm tới phát tiết miệng, hướng về Đoàn Vô Nhai trực tiếp bổ tới. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một bức để bọn hắn trung thân cũng vô pháp quên được cảnh tượng. Chương 596, bất đắc dĩ phi thăng. Tiếp theo, một cái toàn thân bao phủ tại tiên tiếp lôi quang bên trong thân ảnh, bởi vì là tại không trung, Đoàn Vô Nhai cả người bị lôi điện vây quanh lấy, càng là bởi vì lôi điện đều tập trung lại với nhau. Vậy vậy, tại trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy từ một đoàn quang mang tạo thành viên cầu. Viên cầu lấp loé lấy hào quang chói sáng, mà tại quang mang này bên trong, mọi người trông thai còn có thể nghe tới kia từng đạo thiên kiếp đập nện tại đoàn vô nhai trên thân thanh âm. Thế nhưng là thanh âm này lại có một loại rất kỳ lạ vận vị ở trong đó, liền như là thiên kiếp đập nện không phải một cái, mà là tại trình diễn một bài mỹ diệu âm nhạc. Cái này, cái này sao khả năng? Thiên kiếp lôi vận, đây không có khả năng, không có khả năng. Chỉ lưu lại một cái đầu ra cắt xuyên, không tin tự lẩm bẩm lấy Hắn từng là tiên nhân người hầu gia tộc tộc trưởng người thừa kế, tự nhiên cũng may mắn nghe tới tiên nhân nói qua tu giả độ kiếp, mà khiến tiên nhân đều cảm thấy hao ước một loại độ kiếp, đó chính là cái gọi là thiên kiếp lôi vận. Có thể vượt qua kiếp nạn này người, không riêng có thể trực tiếp phi thăng tiên giới, mà lại tu vi tại vượng chắc sau, ít nhất cũng sẽ đạt tới tiên quân cảnh giới, đây chính là tại tiên giới cũng là sừng bá một phương nhân vật. Gia cát xuyên không tin đoàn vô nhai là như vậy người, càng không tin lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí tính cách cuối cùng nhất sẽ đắc tội dạng này người, nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi thảm nợ nụ cười. Già Cắt xuyên tâm tình, không có người sẽ đi tìm hiểu, bởi vì vì tất cả người hiện tại cũng đắm chìm trong cái thiên kiếp này truyền thừa âm vận bên trong. Thiên kiếp lôi vận, không riêng gì Già Cắt xuyên minh bạch, một chút cỡ lớn giáo phái cũng có dạng này đi chép, cũng biết ngay tại lúc này, độ kiếp đã là không có bất kỳ cái gì huyền niệm sự tình, mà duy nhất phải bắt lấy chính là tại cái này âm vận kết thúc trước, có thể tìm hiểu ra điểm cái gì, đây mới là trọng yếu nhất. Ta Đoàn Vô Nhai, tại độ kiếp thời điểm phải thiên chi hạnh, nội ra tiên nhạc một khúc, đang phi thăng thời điểm đặc biệt truyền với người các loại, người có duyên nhưng nghe. Đoàn Vô Nhai thanh âm từ không trung truyền tới. truyền vào trong thai của mọi người, mà lại thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ thế giới. Đang nghe thanh âm hắn ngay lập tức, một chút cơ linh, phản ứng nhanh người, còn có một số phúc duyên thâm hậu người, lập tức quỳ lạy xuống dưới, rất là nghiêm túc đi đệ tử lễ. Mà đổi thành bên ngoài một số người nhìn thấy người khác làm như vậy, có vội vàng chiếu lấy làm, có thì là khinh thường kế tiếp theo làm lên chính mình sự tình. Duyên phận, kỳ thật ngay tại người một ý niệm. Đoàn vô nhai lần này cũng không phải tâm huyết, mà là hắn tại độ kiếp lúc, đang nghe thiên kiếp đánh tới trên người mình lúc thanh âm, nhất thời hưng khởi vận dụng âm nhạc thiên phú. để hắn ngộ ra một loại lấy âm nhập đạo công pháp. Mà bây giờ hắn liền muốn rời khỏi, bởi vậy suy nghĩ khế động, quyết định đem cái này mới ngộ ra đến công pháp truyền xuống. Làm như vậy, chỗ tốt có rất nhiều, trọc yếu nhất chính là muốn là có người bởi vì hắn truyền lại âm luật ma ngộ đạo lời nói, đó chính là cùng đoàn vô nhai kết nhân quả, mặc dù không thể đáp lại cùng đoàn vô nhai, nhưng là chỉ cần là cùng đoàn vô nhai có liên quan người, bọn hắn nhất định sẽ đi trợ giúp. Hiện tại các môn phái đều biết hô nương lục nữ là đoàn vô nhai phu nhân, lúc này truyền xuống âm luật, cũng coi như cùng những môn phái kia kết nhân quả, nếu như bọn hắn đối hô nương lục nữ bất kính, hoặc là muốn sinh lòng tính toán lợi nói, tất lại nhận quy tắc chi lực chế tải. Đây cũng là đoàn Vô Nhai vì hố nương lục nữ cùng người nhà mình tại Huyền Vũ thế giới làm một cái khác tán bại. Bởi vậy, đang nói xong về sau, đoàn Vô Nhai liền ngồi xếp bằng với không trùng, mà lúc này Lôi Kiếp chính là hùng mạnh nhất thời điểm. Nhưng đoàn Vô Nhai lại là không thèm để ý chút nào, mặc cho thiên kiếp đánh vào trên người mình, đại đạo thân thể cũng không phải thiên kiếp có thể có thể đánh phải động, thế là ngay tại mọi người ánh mắt âm mộ bên trong, đoàn Vô Nhai lấy ra một chi ống sáo thổi lên. Trong tiếng địch mang theo trận trận lôi âm, Nhưng thanh âm này tại truyền vào đến trong thai của mỗi người lúc, mỗi người liền sẽ có lấy mình riêng phần mình khác biệt lý giải, đây chính là nói, nói che vô hình ngay tại với đây. Tiếng địch nương theo lấy thiên tiếp thanh âm, để nghe được người có một loại khắc họa với tâm cảm giác. Mà đoàn vô nhai hình tượng cũng tại mọi người trong lòng, không ngừng mà phóng đại lấy, đó là một loại xâm nhập đến người đấy lòng ý niệm. Tiếp nhận đoàn vô nhai âm chi đạo người, hoặc là thông qua nghe tới thanh âm mà làm chính mình có cảm giác lộ người, cũng sẽ ở trong lòng lưu lại đoàn vô nhai không thể chiến thắng là vấn. Âm chi tiên phú, lấy âm làm kiếm, có thể giết người với vô hình. lấy âm vị cấm, có thể cấm chế lòng người. Đây chính là âm một trong nói trối lợi hại, có thể tại trong lúc vô tình đem tâm linh con người khống chế lại, mà lấy đoàn vô nhai tu vị cảnh giới hiện tại, tại thiên kiếp tương trợ phía dưới, tại âm chi thiên phú phụ trợ dưới, tăng thêm sở ngộ ra lấy âm truyền đạo, khiến cho hắn đem toàn bộ huyền vũ thế giới người tu chân đều khống chế lên, mặc dù có một ít người khinh thường với lấy âm nhập đạo, hoặc là căn bản nghe không hiểu, nhưng coi như như thế, đối với đoàn vô nhai vô địch ấn tượng cũng khắc sâu vào đến ở sâu trong nội tâm. Đây mới là đoàn vô nhai lưu lại chân chính sau tay. Nếu quả thật có người đối với Hỗ Nương bọn người có bất lợi ý nghĩ, cũng sẽ bị tồn tại với ở sâu trong nội tâm sợ hãi cho xưa tan rơi. Mặc dù, dạng này cũng không thể hoàn toàn mà bảo chứng Hỗ Nương lục nữ cùng người nhà an toàn, nhưng ít nhất có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền phức, cũng có thể làm bọn hắn có một cái tương đối với an tâm tu luyện hoàn cảnh. Theo lấy cựu cựu thiên kiếp kết thúc, đoàn vô nhai lấy âm nhập đạo truyền đạo cũng kết thúc. Bất quá liền tại thiên kiếp lúc kết thúc, từ trên bầu trời lập tức liền bắn xuống một đạo tuyết ánh sáng trắng buộc, cũng đem đoàn vô nhai gắn vào bên trong. Độ kiếp phi thăng, nghĩ không ra đoàn đạo hữu mới vượt qua thiên kiếp. liền sẽ đáp lên rồi tiếp dẫn chi quang tiếp dẫn mà đi. Huyền Loan trưởng lão lúc này ngẩng đầu nhìn lấy Đoàn Vô Nhai, có chút ái ước nói, có thể tượng Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng như vậy vượt qua thiên kiếp không nói, còn trực tiếp liền đáp lên rối tiếp dẫn chi quang tiếp dẫn mà đi, đây chính là bất kỳ một cái nào tu giả nhất hướng tới sự tỉnh. Sư tổ nói là Đoàn sư huynh muốn rời khỏi thế giới này sao? Huyền nữ thần sắc có một ít kỳ quái. Ừm, không sai. Huyền Loan trưởng lão gật gật đầu, đối với Huyền nữ thần sắc, nàng cũng không có chú ý tới, nàng hiện tại toàn bộ tâm thần đã đặt ở bao phủ tại Đoàn Vô Nhai trên thân giữa bạch quang. Đó chính là tiếp dẫn tiên quang à, không biết ta nhiều sẽ mới có thể tựượng đoàn đạo hữu đồng dạng, bước vào tiên giới. Sư thúc một nhất định có thể. Huyền nữ môn môn chủ ở bên cạnh, nói, đối với đoàn vô nhai có thể tại Huyền nữ môn độ kiếp phi thăng, đôi này với Huyền nữ môn đến nói, thế nhưng là một kiện rất quang vinh sự tình, cái này cũng đại biểu lấy Huyền nữ môn tại trong tiên môn lại nhiều một cái chỗ dựa. Hy vọng một ngày này có thể sớm một chút tới. Bất quá vừa rồi có đoàn đạo hữu lấy âm nhập đạo chi pháp, tin tưởng tiên kiếp đối với ta tới nói, muốn vượt qua so trước kia muốn dễ dàng hơn nhiều. Đây đều là đoàn đạo hữu bản đàn a. Huyền nữ môn môn chủ nhẹ gật đầu, chính nàng đối với vừa rồi truyền đạo cũng có rất sâu cảm ngộ, đồng thời nhiều năm qua một mực không có có thể đột phá cảnh giới, hiện tại nàng rõ ràng cảm thấy mình chỉ cần lại bế một lần quan, liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Đối với đoàn vô nhai truyền đạo, khỏi phải huyền loan trưởng lão nhiều lời, nàng cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Mà cùng nàng đồng dạng có giống nhau ý nghĩ người, tại huyền nữ môn bên trong người không nói, phàm là nghe tới đoàn vô nhai lấy âm nhạc đạo người, đều cùng huyền nữ môn chủ có đồng dạng ý nghĩ. Thế nhưng là hồ nương lục nữ khi nhìn đến đạo bạch quang kia hạ xuống lúc, Tâm lý đều cảm thấy 10 điểm tương cảm, bởi vậy ngay lập tức tất cả đều bay về phía không trung. "Lão công, ngươi muốn rời khỏi sao?" "Ừm, tu chân giới sự tình liền lạm phiền ngươi nhỏm." Đoàn Vô nhai mỉm cười lấy, nhưng ở đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại có thật sâu quyến luyến, bất quá hắn rất tốt dấu ở ánh mắt chỗ sâu. "Lão công yên tâm, chúng ta sẽ đem người nhà an bài tốt." "Yên tâm đi Lão công, người nhà sự tình, chúng ta sẽ phụ trợ tỉ tỉ hào hào bảo hộ người nhà." "Ta cũng giống vậy." "Lão công." Nghe lấy hô nương lục nữ lời nói, Đoàn Vô Nhai đáy mắt chỗ sâu quyến luyến càng sâu mấy phần, bất quá hắn hay là cười nói, "Có các ngươi tại, ta tự nhiên rất an tâm, ta cũng đi được rất yên tâm. Các ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, không có quá nhiều ngôn ngữ, có chỉ là vô cùng đơn giản một câu." Hồ Nương Lục nữ gật gật đầu, nhìn các nàng con mắt dần dần muốn nổi lên nước mắt, Đoàn Vô Nhai cố nén lấy chưa hề nói một chút ôn nhu lời nói, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không thể nói. Tiếp dẫn thần quang, tại trong mắt mọi người tiếp dẫn thần quang, nhưng đối với đã từng là tiên đế Đoàn Vô Nhai đến nói, liếc mắt liền nhìn ra đó cũng không phải tiên giới tiếp dẫn thần quang. mà là thiên phạt chi quang. Đây là chỉ có tại tiên giới mới có một loại thiên phạt chi quang, mà loại này thiên phạt chi quang chỉ có nhằm vào những cái kia tội ác tày trời chi người mới có thể xuất hiện, mà mỗi khi xuất hiện lúc, độ kiếp người hạ chẳng cũng chỉ có một, đó chính là bỏ mình. Bất quá, người biết chuyện này cực ít, bởi vì thiên phạt chi quang xuất hiện lúc, chưa từng sẽ trực tiếp lấy tính mạng người ta, mà là sẽ đem người tiếp đón được một cái tại tiên giới tiên đế ở giữa mới sẽ biết địa phương, thiên phạt chi địa. Đoàn Vô Nhai không biết, tại sao dạng này thiên phạt chi quang sẽ tìm được trên đầu của hắn, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, Đó chính là thiên đạo như có lẽ đã phát giác được hắn tồn tại, mà lại đạo này thiên phạt chi quang 89 phần 10 chính là thiên đạo vận dụng quy tắc hạ xuống. Còn như tại sao thiên đạo không trực tiếp hạ xuống thiên phạt, Đoàn Vô Nhai nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại cũng không muốn đi hiểu rõ, nhưng chỉ là đạo này thiên phạt chi quang, mình có thể hay không bình an vượt qua, Đoàn Vô Nhai nội tâm một chút nắm chắc cũng không có. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ bất quá rất bình tĩnh nhìn hồ nương lục nữ, hắn đem lục nữ dáng vẻ muốn thật sâu ghi tạc tâm lý, hắn không biết tiếp xuống hắn phải đối mặt chính là cái gì. Mà hắn tại thiên phạt lồng ánh sáng ở hạ lục Hắn liền đã làm dự tính xấu nhất, bởi vậy chỉ đối hồ nương lục nữ nói một cách đơn giản một câu, liền không nói thêm lời. Hắn sợ nói nhiều sẽ để tình cảm của mình không cách nào khống chế. Chỉ cần hắn có một tia không đúng, Vu gia tỷ muội tất nhiên sẽ tại phát hiện đầu tiên, cho nên đang nói xong về sau, hắn liền chỉ la mỉm cười nhìn, lặng lặng chờ đợi lấy tiên phạt chi quang đem hắn đưa đến tiên giới thiên phạt chi địa. Bất quá, tại Viêm Vũ đại lục những người tu này trong lòng, đoàn vô nhai lại là đang tiếp dẫn thần quang chiếu xuống, chậm rãi hướng về bầu trời bay cao nhất đi. Mà tại kia bên trong lúc này đã có một đạo đẹp luân mỹ huyền cung điện chi môn mở ra. Bay lên trên thăng đoàn vô nhai, toàn thân bao phủ tại màu trắng quang mang bên trong, theo lấy hắn cách cánh cửa kia càng ngày càng gần, trên người hắn thoảng hiện quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt, đến cuối cùng nhất, như là một viên nóng bỏng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ huyền vũ thế giới. Hắn đi. Hỗ Nương Lục nữ si tật nhìn đoàn vô nhai biến mất tại cái kia đạo cung điện chi môn sau, tâm lý tự nói lấy. Hắn rời đi sao? Chẳng lẽ tâm hắn bên trong liền không có một chút điểm lưu luyến sao? Tại ra cắt thế gia bảo tàng trước, một nữ nhân tự nói lấy. Khi trước mắt của tất cả mọi người tối xuống thời điểm, Đoàn Vô Nhai tính cả không trung cửa điện cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chương 597, Sau nhớ. Hắn đi tiên giới. Đây là tất cả tại Huyền Vũ thế giới tu giả trong lòng duy nhất ý nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít một số người trong nội tâm có hoặc nhiều hoặc ít ước cao kiên trì. Mà tại ở trong đó nhất là cảm khái liền muốn thuộc Trường Xuân Chân Nhân, Đoàn Vô Nhai đến Y Tiên môn lúc là cái gì dạng tu vi cảnh giới, hắn đến bây giờ cũng nhớ tính tưởng, không riêng gì hắn, chỉ cần là Y Tiên môn người, tin tưởng cũng đều nhớ hết sức rõ ràng. Cách đoàn Vô Nhai lần thứ nhất tại Y Tiên môn bên trong dạng đạo thời gian, đến bây giờ còn không có thời gian trăm năm, thế nhưng là ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Đoàn Vô Nhai đã từ một cái chỉ là độ kiếp sơ kỳ người tu chân, hiện tại trở thành một tiên phi thăng chí tiên giới tiên nhân. Tốc độ này, cái này khác biệt, để Trường Xuân chân nhân cảm thấy mình tu hành có phải là phương hướng sai nữa nha. Bất quá cũng may tại bên cạnh hắn Huyền Thanh trưởng lão, thấp giọng nói. Mỗi người kỳ ngộ là khác biệt, đoàn đạo hữu có thể có như thế nhanh tiến cảnh, phải cùng hắn lần trước dạng đạo có quan hệ, mà hắn tại độ kiếp thời điểm dạng đạo, cũng đủ để chứng minh Hắn cũng sớm đã đạt tới đại thừa cảnh giới, phi thăng tiên giới chỉ là một kiện chuyện thuận lý thành chương. Cái này ta cũng biết, chỉ là cùng đoàn đạo hữu Mô So, chúng ta tu hành như là tốc độ như rùa a. Cũng thế, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, đoàn đạo hữu chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là biến thái, cùng biến thái so sánh với, thực tế là tự tìm khổ ăn. Đúng vậy a. Trường Xuân chân nhân thở dài một tiếng, đối với những này hắn trong lòng cũng nắm chắc, chỉ bất quá nếu là không nói ra, bao nhiêu có một chút không dễ chịu. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người, cũng không phải số ít. Tại Đoàn Vô Nhai biến mất về sau, tại Huyền Vũ trong thế giới tất cả người tu chân, bây giờ nói luận chính là Đoàn Vô Nhai phi thăng. Biết phi thăng vị kia cùng ta quan hệ sao? Cùng ngươi quan hệ, như thế nói ngươi cùng hắn rất là quen thuộc. Kia là tự nhiên, hắn nhưng là từng ở ta nơi này bên trong ngủ lại qua một đoạn thời gian. Cắt. Dạng này đối thoại tại một chút phổ thông người tu chân ở giữa, bắt đầu lưu truyền ra đến, một chút làm kinh doanh người tu chân, đều sẽ thông qua các loại không cần phương thức, nghĩ đến biện pháp cùng Đoàn Vô Nhai dính líu quan hệ, có chút căn bản không quan hệ, cũng sẽ nói nhăng nói cuội của dính líu quan hệ. Thế nhưng là chính là như vậy kéo ra đến quan hệ, thật là còn có người tin tưởng, thậm chí còn có thể mộ danh mà đi, dù hiện đại mà nói, đó chính là một loại cái gọi là minh tinh hiệu ứng đi. Mặc kệ Huyền Vũ Đại Lục thế giới tu giả như thế nào, mà tại Huyền Nữ môn bên trong, đang có một đám người vây quanh ở một cái đầu lâu phía trước, bị vây đầu lâu tự nhiên là ra cát xuyên. Bất quá, hắn lúc này nhìn qua đã vẻ ngoài rất nhiều, tận mắt lấy đoàn vô nhai nhẹ nhõm độ tiếp tình hình, hắn tâm bên trong cũng có nói không nên lời hối hận. Vì luyện chế một cái không đủ nặng nhẹ khối lỗi, mà làm hắn đắc tội dạng này người. Hắn tâm bên trong đừng đề cập có bao nhiêu hối hận, thế nhưng là hối hận cũng vô dụng, sự tình đã phát sinh, muốn cải biến kia là chuyện không thể nào. Gia Cắt Xuyên hiện tại rõ ràng cảm thấy mình chính nhận được công pháp phản phệ, mà loại này phản phệ làm hắn cảm thấy thống khổ dị thường, mà chính hắn lại căn bản không có biện pháp đi ngăn cản. Hắn lúc này, bao nhiêu hy vọng Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem hắn giật đi, mà không phải như vậy bỏ mặc không quan tâm, nhưng cái này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, Đoàn Vô Nhai đang nên tiếp thiên kiếp lúc, hoàn toàn trước tiên có thể đem Gia Cắt Xuyên giật đi, nhưng hắn không có như vậy làm liền là muốn để hắn cảm thụ công pháp phản phệ thống khổ. Công pháp phản vệ, đặc biệt là một chút đặc thù loại công pháp, trong đó phản vệ nhưng điều người như là bị thiên đạo phạt quả, mà ra các xuyên công pháp phản vệ càng là lợi hại, trực tiếp tác dụng tại thần trí của hắn bên trong, cái loại cảm giác này làm hắn nháy mắt nghĩ tới chỉ có một đường chết. Thế nhưng là công pháp phản vệ để hắn liền xem như nghĩ tự sát cũng không có có bất kỳ cơ hội nào, mà tại lúc này, tại bị hắn vây ở trong thức hải của mình ra cắt trạch chư linh, lại lại như là giống như xem diễn xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ha ha ha ha, người ra cắt xuyên một mực tại tính toán lấy người khác, nghĩ không ra à, bây giờ sẽ bị người khác cho tính toán đi. Da Cắt Trạch, ngươi khoan đã ý, ta tự chi sau, ngươi cũng đừng nghĩ may mắn còn sống sót. Cái này không quan trọng, từ bị ngươi tính toán ngày đó trở đi, ta liền không có tính toán qua có thể sống sót, bất quá ta một mực muốn nhìn nhất đến chính là ngươi thống khổ chết đi ngày ấy, nghĩ không ra cuối cùng có thể để ta toàn nguyện. Toàn nguyện sao? Như vậy liền để chúng ta cùng một chỗ thống khổ đi. Da Cắt xuyên trong lòng một phát hung ác, cố nén lấy như dao cắt thống khổ, đem thần chí của mình mạnh tụ một điểm, phóng tới da cắt trạch, mà da cắt trạch lại là không có né tránh, mặc cho da cắt xuyên song về phía mình. A Hai tiếng kêu thảm thiết, tại gia cắt xuyên chỉ còn lại có đầu lâu bên trong truyền ra, chính là cái này hai tiếng kêu thảm, mới đem Huyền nữ môn bên trong mấy có lẽ đã quên ra cắt xuyên người nghĩ tới. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy chỉ là một cái lăn trên mặt đất đến lăn đi đầu lâu, bất quá từ bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, vẫn là để bọn hắn có thể cảm nhận được da cắt xuyên hiện tại chịu thống khổ. Đó chính là một cái thảm, thảm đến nghe lấy người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ là tại sao sẽ là hai cái thanh âm đâu? Mọi người đều cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Một cái thanh âm khác lạ ra cắt trạch thanh âm. Hỗ Nương lúc này mở miệng nói, đây là đoàn vô nhai lúc rời đi truyền âm cho Hỗ Nương Lục nữ tin tức, hắn tự nhiên sẽ không quên còn có một cái gia cắt xuyên, mặc dù biết rõ hắn lại nhận công pháp phản phệ, cuối cùng sẽ thống khổ mà chết. Nhưng là đoàn vô nhai, nhưng không có bỏ mặc không quan tâm, hắn sợ gì không xuất thủ, là bởi vì hắn có thể cảm thấy hạ xuống thiên phạt chi quang, cũng không phải là tiên giới chỗ hạng, 89 phần 10 là thiên đạo xuất thủ. Nếu như lúc này hắn muốn diệt gia cắt xuyên lời nói, khả năng không đạt được mục đích, có lẽ ngược lại sẽ gây nên thiên đạo ra tay trợ giúp, khi đó gia cắt xuyên không chỉ có chết không được. sẽ còn cho mình lưu tại Huyền Vũ thế giới người nhà, tạo thành vô tận phi phúc. Vì thế, lúc rời đi, hắn mới tâm linh truyền ngôn hô nương lục nữ, để các nàng chú ý ra các trạch. Ngươi nói là một cái khác gào thảm là ra các trạch. Cái này sao khả năng đâu, hắn không phải đã phi thăng tiên giới sao? Huyền Loan trưởng lão không dám tin tưởng truy vấn. Hắn không có phi thăng tiên giới, lúc ấy hắn độ kiếp lúc tại cuối cùng nhất thời khắc, cũng chính là ra các xuyên dùng cùng vừa rồi phương pháp giống nhau, ám toán ra các trạch, khiến thiên kiếp của hắn trở thành cũ cũ thiên kiếp, cuối cùng dưới thiên kiếp, chỉ lưu lại một tia chân linh. nhưng lại mỗi ngày lại nhận ra cắt xuyên trà tấn. Cái này, những này chẳng lẽ là đoàn đạo hữu nói tới sao? Ừm, Ngai Đang Phi thăng thời điểm liền từng có giao phó, muốn chúng ta tùy thời chú ý một chút ra cắt xuyên, bất quá hắn cũng nói, bởi vì chỉ có một tia chân linh, mà lại tại ra cắt xuyên nhận chính hắn công pháp phản phệ thời điểm, ra cắt trạch cũng sẽ theo lấy cùng một chỗ diệt vong. Thì ra là thế, bất quá đây cũng là hắn gieo gió gặt bão, lấy hắn như thế nhiều năm làm chuyện xấu, dạng này tính là quá tiện nghi hắn. Vây quanh ở người xung quanh, tất cả đều tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. mà một chút vốn là dự định xuất thủ diệt đi ra các suy người, hiện tại cũng không có hạ thủ, bọn hắn hiện tại nếu như ra tay giết chết ra các xuyên, đây không phải là báo thủ, mà là trợ giúp ra cắt xuyên sớm một chút thoát ly thống khổ. Không biết, hắn nhiều sẽ mới có thể tử vong chân chính. Ngay nói qua, 7749 ngày hắn mới có thể tử vong chân chính, bất quá, kia là tại không có người xuất thủ tình hình dưới. Chắc hẳn người ở chỗ này cũng sẽ không muốn trợ giúp ra cắt xuyên dạng người đi. Yên tâm, chúng ta là sẽ không xuất thủ, chúng ta muốn tận mắt nhìn hắn mỗi ngày thống khổ như vậy lấy chết đi. Chúng ta cũng thế. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể một mực liền dạng vây lấy đi, chắc hẳn đoàn đạo hữu đã truyền xuống thủ đoạn đi. Ôi ôi ôi, quả nhiên không thể gạt được sư phụ, ngay giờ đi trước, cũng sắp thực truyền kế tiếp phương pháp. Hắn nói, nếu là có người nghĩ nhanh chóng báo thủ lời nói, liền không dùng đến loại biện pháp này. Hồ nương nói xong, nhìn về phía Huyền Loan trưởng lão, mà bị nàng xem lấy Huyền Loan trưởng lão, cũng minh nàng ý tứ, bởi vậy mở miệng nói. Chư vị cũng cũng nghe được, không biết có hay không nhanh chóng muốn báo thủ đây này. Huyền Loan trưởng lão nói đùa, chúng ta ước gì để hắn thụ nhiều điểm loại này tra tấn cho phải đây. Đúng đúng đúng. Để hắn thụ 7749 ngày tra tấn, đã là đối với hắn lớn nhất nhân tử. Không có sai. Chính là không có người sẽ phản đối, bọn hắn đối với ta giáo hận ý, sâu đến không cách nào hoàn toàn dùng ngôn ngữ để diễn tả tình trạng, nhìn thấy thật không có người phản đối, Hồ Nương không nói thêm lời, mà lại lật tay lấy ra một con trong suốt chén nhỏ, hướng về ra cắt xuyên liền che đậy quá khứ. Làm xong đây hết thệ về sau, Hồ Nương rồi mới lên tiếng. "Tuất, cứ như vậy, hắn chỉ có thể ở bên trong chậm rãi đánh giá mình gieo xuống hạt quả. Thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo." Hắn đây là tự tìm, đáng đợi. Đáng đợi. Tất cả mọi người đều dùng cùng một cái từ, biểu đạt trong lòng đối với gia cát xuyên hận ý. Đồng dạng tại gia cát thế gia bảo tàng trước người, cũng dùng đồng dạng từ biểu đạt trong lòng hận. Chỉ bất quá, bọn hắn trừ hận bên ngoài, còn có mặn khác một loại ý nghĩ, bảo tàng. Thế là khi nhìn đến gia cát xuyên bị chồm vào về sau, bọn hắn cũng không có nhiều lời, cơ hồ giống nói xong tất cả đều hướng về bảo tàng bên trong vọt vào, mà vọt tới người phía trước, càng là ở trong lòng âm thầm hô to lấy. Bảo tàng, ta đến. Thế nhưng là, khi chỗ có người tiến vào bảo tàng bên trong, nhìn kia rống tuyết bảo khố lúc, Tâm lý cái chủng loại kia cảm giác mất mát, để bọn hắn có chút bắt đầu phát điên. Thế nào sẽ không có đâu, tại sao sẽ không có đâu? Cái này bên trong nhất định từng có bảo vật, nhất định có. Mọi người đều đang nói lấy, thế nhưng là không có vật gì bảo tàng làm bọn hắn thất vọng đến cực trí, thất vọng về sau thì là mất khống chế, một chút người tu chân bắt đầu tựa như phát điên hướng về bảo tàng bên trong vách tường kích đánh qua. Mà biết đây hết thảy ra cắt ra mục, lại là chớp mắt nói: Xem ra gia tộc bảo tàng đã bị người khác lấy mất, chắc hẳn đây cũng là gia cắt suy làm, bằng không, hắn sẽ không ở mọi người chúng ta tiến vào bảo tàng lúc An bài tốt thủ hạ của hắn vận dụng tự bạo đến ngăn cản chúng ta tiến vào. Đúng, nhất định là Lao Thất Phu kia làm. Thế là gia Cắt Xuyên tại không biết tình hình dưới, liền bị mọi người nhận định trộm cấp gia Cắt Thế gia bảo tàng, mà gia Cắt Thế gia bảo tàng cũng cứ như vậy không giải quyết được gì, có người muốn đi qua hỏi gia Cắt Xuyên, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Gia Cắt Xuyên tại Huyền Nữ môn kêu thảm 7749 ngày sau, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, mà lại là vĩnh viễn cũng sẽ không lại phát ra âm thanh. Gia Cắt Thế gia bảo tàng cũng tại gia Cắt Xuyên sau khi chết, trở thành một kiện đản thiếu. Dù sao ai cũng không có đạt được, ngược lại mọi người cảm thấy dạng này có lẽ càng tốt hơn. Huyền Vũ thế giới không lâu về sau, lại khôi phục chức kia dáng vẻ, muốn nói duy nhất biến hóa, đó chính là Huyền Nữ môn thành toàn bộ Huyền Vũ thế giới đỉnh cấp môn phái, mà xếp tại phía sau thì là Y Tiên môn, cùng ra cắt thế gia. 66663 giờ đi tu chân thế giới đoàn vô nhai, cùng thiên đạo quyết đấu đem sẽ như thế nào? Đắc sắc đem một mở ra hiện. Chương 598, Thăng Tiên Đài trước. Tiên giới nơi nào đó Thăng Tiên Đài trước, cả người lấy thủ vệ An Mặc Nam tử bình thường. Chính một người nhàm chán thủ tại cửa ra vào, nhìn từ thang tiên đài ra ra vào vào tiên nhân, đồng thời đối với mỗi một cái đi vào người, đều muốn nhìn một chút trong tay bọn họ thông hành bài. Đây chính là thủ vệ trước trách, phòng ngừa có người chưa cho phép tự mình tiến vào thang tiên đài bên trong. Thang tiên đài là tu chân các giới phi thang tiên giới một cái tất nhiên thông đạo, mà đồng thời cũng là mỗi một một phái, tới đây chiêu thu đệ tử lựa chọn hàng đầu chi địa, mặc dù nơi này thủ vệ từng cái mặc dù tu vi đều không cao, chính là cao nhất cũng bất quá mới thiên tiên cấp bậc, nhưng coi như như thế, cũng không người nào dám ở đây náo sự. Giáng không nghe thủ vệ an bài. Phải biết, chân chính quản lý Thăng Tiên Đài thế nhưng là một phương chí tôn tiên đế, nếu là có môn phái kia dám ở này gây chuyện lời nói, liền xem như có mạnh mẽ hơn nửa môn phái, cuối cùng hạ chẳng cũng chỉ có thể là nhận tội chịu thua, vì thế sẽ còn bồi lên một số lớn tiền tư. Loại này biết rõ sẽ chuyện có hại, tiên giới tông môn người là sẽ không làm, đương nhiên là không có có lúc cần thiết. Sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải là nói tiên đế thực lực mạnh mẽ đến có thể tùy ý gây nên tình trạng, cũng không phải tiên đế quyền thế có thể làm được một tay che trời trình độ, mà là bởi vì Thăng Tiên Đài là hạ giới thông hướng thượng giới, bình thường tình hình giới lối đi duy nhất. Bởi vậy tại cái này bên trong, tiên giới các cái tông môn cũng đều có người ở đầy phái chú. Nếu như vậy, còn dám có người tại cái này bên trong tự dưng gây chuyện lời nói, đừng nói là tiên đế mặt mũi không dễ nhìn, bọn hắn những tông môn này mặt mũi cũng có nhịn. Tiên giới tu giả lâu đời sinh mệnh, nương theo lấy chính là tự ngạo cùng tự tôn. Đối với mặt mũi sự tình, những tông môn này người thấy có khi so sinh mệnh của mình càng quan trọng. Thêm nữa Thăng Tiên Đài lại là tiên đế quản lý địa phương, mỗi cái tông môn đối với một phương tiên đế hay là sẽ ở ngoài mặt đồng hồ hiện tôn trọng của mình. Mặc kệ thế nào nói, tiên đế thực lực là một mặt, chỗ đại biểu quyền thế cũng là một mặt trọng yếu nguyên nhân. Có thể trở thành tiên đế người, mặc kệ là phía sau thực lực hay là thực lực bản thân đều sẽ 10 điểm cường hành, mà lại mỗi một người bọn hắn đều là loại kia tuyệt thế kiều thiên tài nhân vật, dạng này người đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, đã là một loại may mắn cũng là một loại họa. Phúc là bởi vì nếu như tiên đế là tông môn của mình người, thì đại biểu lấy tông môn thực lực sẽ tăng nhiều, mà tại tiên giới uy vọng cũng sẽ tăng lên. Thế nhưng là nếu như vậy có thể trở thành tiên đế nhân tài, tại tông môn còn không có thể nuôi dưỡng trở thành tiên đế lời nói, kia tông môn sở thụ đến đả kích, cũng là 10 điểm nghiêm trọng, đặc biệt là đối với uy tín của này, càng là trọng yếu tới cực điểm. Phải biết, mỗi một vị tiên đế trưởng thành, bộ ngành lớn đều cùng tông môn bồi dưỡng có mật không thể phân liên hệ. Có thể nuôi dưỡng được tiên đế tông môn, nhất định là có thâm hậu nội tình tông môn, không riêng như thế, dạng này tông môn cũng là bồi dưỡng nhân tài đất lạnh nhất phương. Tiên đế, có thể nói là đại biểu lấy tiên giới tông môn cường thịnh một cái tốt nhất tiêu chí, vì thế tại tiên giới Có thể gia nhập đến cùng tiên đế có liên quan tông môn, là mỗi một cái tiên giới tiên giả tối cao lý tưởng. Mà loại tư tưởng này cũng tại tiên giới chiếm cứ lấy chủ đạo. Bởi vì từ tiên giới tự có đến nay, mọi người đều là cho rằng như vậy, cũng cho rằng đấy là đúng, chính là bởi vì dạng này, không có người sẽ quan tâm thăng tiên đài, chỉ là coi hắn là thành một cái bình thường kết nối hạ giới cùng thượng giới thông đạo thôi. Bất quá lên có một vị tuyệt thế chi tài, từ thăng tiên đài một mình đi ra đến, không có dựa vào tông môn lực lượng, một người bằng vào lấy thiên tư của mình trở thành một đời tiên đế sau. Tại hắn thuận lợi trở thành tiên đế sau, nhất cử đánh vỡ tại người của tiên giới trong lòng, tông môn mới có thể bồi dưỡng được tiên đế ý nghĩ, mà cái này cũng bởi vậy gây nên tông môn đối với Thăng Tiên Đài coi trọng. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì mình xem nhẹ, từ đó lại xuất hiện một vị tiên đế, như thế sẽ đánh phá tiên giới tông môn ở giữa cân bằng không nói, cũng sẽ khiến cái này cổ lão tiên giới tông môn đứng trước bị nuốt rơi nguy hiểm. Thế là các cái tông môn liền bắt đầu muốn đối Thăng Tiên Đài tiến hành quản lý, thế nhưng là tiên giới địa vực bao la đến, liền xem như tiên đế cũng không có đi đi đến tận cùng trình độ. Ở vào tình thế như vậy, tiên giới môn phái nhiều như Long Châu kia là một chút cũng không khoa trương. Thế nhưng là Thăng Tiên Đài là có hạn, mà lại vị trí kia là tại tiên giới có lúc, liền tồn tại, vì tranh đoạt đối với Thăng Tiên Đài quyền quản lý, tại tiên giới ban sơ, một chút môn phái không có thiếu ở phương diện này bỏ công sức. An cư chống trợn, ám loạn, ám sát. Đủ loại chiêu số tất cả đều dùng qua, cuối cùng mọi người tại không thể làm gì tình hình dưới, đặt thành một cái xem như hiệp nghị hiệp nghị. Đem Thăng Tiên Đài quản lý giao cho các phe tiên đế tới quản lý, ở đây các cái tông môn thay phiên tiến đến phòng thủ, mỗi khi tại phòng thủ lúc, có người phi Thăng Tiên giới lợi nói: Trừ lạc thổ có môn, có phái không thể cưỡng ép tuyển nhận bên ngoài, cái khác liền có thể tùy ý. Thế là Thăng Tiên Đài trước mới có trấn giữ Thăng Tiên Đài thủ vệ, bởi vì là tông môn làm quyết định. Đối với giữ gìn an toàn của nơi này, cũng thành tông môn một hạng chỗ chức trách. Gặp phải tình huống như thế này, nếu là còn có người náo sự mà không có một chút sự tình lời nói, kia thật là đánh tất cả tông môn mất mũi. Dần dần, Thăng Tiên Đài thành một tồn tại lạc thổ, mà tại nơi này thủ vệ cũng đồng dạng là tiên giới tồn tại lạc thổ. Tu vi thấp, nhưng lại quyền lợi lớn, khó mà nói nghe điểm, ở đây là một người thủ vệ sở so ở bên trong môn phái khi một cái bình thường trưởng lão đều trâu. Không phải sao, một môn phái phái chủ nhân viên, chính cầm trong tay một cái da vật túi giao đến vị này thủ vệ trong tay. Đoàn huynh đệ, đây là lần trước đáp ứng ngươi, ta không có nuốt lời đi. Ha ha ha ha, thật sự là tham tài, Tiêu Minh thật đúng là nghĩa khí, kia đi vào nhanh một chút đi. Dễ nói dễ nói, nếu là có cái gì chuyên tốt, cần phải ngay lập tức thông báo một chút. Không có vấn đề. Hai người cười ha hả nói lấy, bầu không khí cũng mười điểm dung hợp, liền như lão hữu ở giữa hô tặng quà tặng đồng dạng. chỉ là vị kia tiêu họ tiên nhân tại đi qua không xa về sau, sắc mặt lại là âm chấm xuống. Đoan tiểu tử, ngươi tởm mỡ thật sự là một cái ấp hết quỷ. Miệng bên trong một bên lẩm bẩm lấy, một bên hướng về Thăng Tiên Đài đi tới. Hiện tại Thăng Tiên Đài đã cùng nhất bị không thái nhất dạng, tại Thăng Tiên Đài bốn phía có vì các môn phái tu kiến nghỉ ngơi lại điện, cái này bên trong cũng là các môn phái tuyển nhận phi thăng lên đến tiên nhân. Địa phương, mỗi khi có một vị tiên nhân phi thăng lên lúc đến, đến phiên môn phái kia, như vậy môn phái kia liền sẽ chủ động đi lên, đối với phi thăng lên người tới tiến hành đơn giản một chút hỏi han. ại xác định không phải tiên giới môn phái tại hạ giới tông môn về sau, liền sẽ đối nó no tiến hành một chút cần thiết khảo thí, nếu như cảm thấy có thể liền sẽ đem người này tuyển nhập tới. Đương nhiên, phi thăng người có quyền quyết định có phải là đồng ý. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng là đại bộ phận phân phân phi thăng lên người tới, cũng sẽ không phản đối, dù sao tiên giới đối với bọn hắn tới nói, kia là một cái bọn hắn nhất là hướng tới địa phương, mà vừa tới tiên giới liền có một ít tu vi cao hơn bọn họ mấy cái đẳng cấp tiên nhân đến thành tâm mời. Lớn một số người gặp tình hình như vậy, bọn hắn đều là sẽ đồng ý, cực kỳ cá biệt kia chỉ có thể coi là khác loại. Họ Khương tiên nhân, họ Khương, gọi Khương công trác, là tiên giới một môn phái chấp sự trưởng lão, mà hắn sở dĩ cho ở bên ngoài người giữ cửa lễ vận, nhưng thật ra là một bút bịt miệng ví tổn. Kia là hắn tại một lần ra ngoài làm việc thời điểm, trong lúc vô tình làm một chuyện khiến tông môn chuyện mất mặt, vốn cho rằng sẽ không có người biết, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị đoàn họ thủ vệ phát giác. Lúc đầu lấy nội tâm của hắn chân chính tâm ý, nhưng thật ra là nghĩ di cậu, thế nhưng là khi nhìn đến đối phương là thủ hộ Thăng Tiên đại thủ vệ lúc, tâm lý cũng không dám lại như vậy nghĩ, đối một tên thủ vệ Thăng Tiên đại thủ vệ độc thủ, cho hắn mấy cái đầu đều không đủ dùng. Cuối cùng nhất đành phải đáp ứng đối phương điều kiện, thế nhưng là tại đưa ra ngoài về sau, hắn hiện tại tâm lý lại cảm thấy có một chút đau lòng cùng hối hận, không khỏi tại miệng bên trong lẩm bẩm ra, cũng không muốn lúc này vừa vặn một vị tiên nhân đi ngang qua, chỉ tốt ở bề ngoài nghe tới mấy chữ. "Khương huynh, đây là đang cùng ai phụng phiếu đâu?" "Còn có thể là ai, còn không phải ngoài cửa cái kia mới tới thủ vệ. Ngươi nói là đoạn thủ vệ a?" "Không sai, chính là hắn. Đoạn thủ vệ người không tệ a, bình thường đến nói đúng với chúng ta những lại điểm nhỏ mọn vãi, hay là rất chiếu cố, mà lại có khi cũng sẽ cho chúng ta giảm xếp mơ hai." Chẳng lẽ đối Khương huynh không phải như vậy ạ? Không là là sự tình khác có một điểm nho nhỏ xung đột, nhất thời tâm lý không xóa, mới tại ngoài miệng phát tiết một chút. Cũng không phải thật sự có cái gì nghỉ lễ. A, là như thế a, vậy liền tốt nhất. Bằng không, nói chuyện tiên nhân thấp giọng, đồng thời nhìn chung quanh một chút, đối lấy họ Khương tiên nhân làm một cái túi hai ra hiệu, tựa hồ sợ người nghe tới cái gì như. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, họ Khương tiên nhân không khỏi sửng sợ, bất quá vẫn là rất phối hợp nằm hạ thân, đem lỗ tai đưa qua. Nghe nói, cái kia đoàn hộ vệ là phía trên phái dưới người tới. mà lại dường như cùng tiên đế có giao tình rất sâu, ngươi nếu là thật đắc tội hắn, hay là sớm một chút nghĩ biện pháp tốt, đừng đến lúc đó gây phiền toái không cần thiết. Thật giả, ta thế nào không rõ ràng, sẽ không lại là cái gì người khác nói tin đồ đi. Muốn tin hay không, dù sao xem ở chúng ta như thế giao tình nhiều năm bên trên, ta mới nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi không tin, đại khái có thể không nghe liền tốt. Họ Khương tiên nhân nhìn thấy đối phương có chút không cao hứng, thế là vội vàng đi cùng cười nói. Cái kia là không tin, chẳng qua là nhất thời có chút đối như lời ngươi nói hơi kinh ngạc thôi, nếu là cùng phía trên có quan hệ Ta tự nhiên không dám, có chỗ lãnh đạo. Hy vọng ngươi thật nghe vào, bằng không đến lúc đó thua thiệt thế nhưng là ngươi." Tiên nhân nói xong suất tiên triều lấy cho mình hôm nay an bài đại điện đi đến, mà họ Khương tiên nhân có chút bán tín bán nghi đứng tại kia bên trong, qua một hồi lâu, tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì, thở dài một hơi nói: "Thôi, cũng là mình đã làm sai trước, lần này liền xem như dùng tiền tiêu hai." Họ Khương tiên nhân nói lấy cũng hướng về mình đại điện bên trong đi đến, hôm nay thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện đang đợi lấy hắn đi xử lý. Bởi vậy hắn nghĩ một lát, liền quyết định từ bỏ vừa rồi hiển hiện ý nghĩ. liền xem như dùng tiền mua cái hài lòng được rồi. Bất quá hắn không có phát hiện, tại cách hắn chỗ không xa, một cái nhàn nhạt thân ảnh cũng thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Chương 599, dị số hẳn phải chết. Dùng tiền tiên hai cũng được, dù sao hiện tại nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là chữa trị tự thân, bằng không cũng không thể một mực ở đây làm một tên thủ vệ đi. Đoạn họ hộ vệ tự nói lấy, mà ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía thang tiên đại phương hướng, ánh mắt bên trong có nói không nên lợi phức tạp cùng từng niệm. Các lão bà, các ngươi tại hạ giới muốn an tâm tu luyện, Lão công ta có sống. Đoàn họ hộ vệ kỳ thật chính là không có chết đi đoàn Vô Nhai. Hắn tại bị thiên phạt chi quang tiếp đón được thiên phạt chi địa lúc, liền cảm thấy một cỗ bá đạo ma lực lượng mạnh mẽ xông vào đến trong cơ thể của hắn, không chỉ có phá hủy hắn kinh mạch trong cơ thể, cũng đồng thời đem trong cơ thể của hắn tất cả chân linh khí phong ấn. Đồng thời, tại thiên phạt chi địa trên không, xuất hiện một con tròng mắt màu bạc, băng lãnh mà vô bất cứ tia cảm tình nào nhìn chằm chằm đoàn Vô Nhai. Dị số hẳn phải chết. Khi bốn chữ này truyền vào đến đoàn Vô Nhai tứ hải bên trong lúc, một đạo cự hình thiên phạt chi lôi hướng về đoàn Vô Nhai thẳng bộ tới. còn không có hạ xuống lúc, Đoàn Vô Nhai liền cảm thấy một cỗ làm hắn không cách nào kháng cự lực lượng, đem hắn áp chế ở kia bên trong, ngay cả động một cái, đều thành một loại hy vọng sắp dời. Đoàn Vô Nhai thinh thinh sợ sợ cảm nhận được thiên phạt đáng sợ, loại kia khiến người vô pháp kháng cự lực lượng, khiến người căn bản không hướng nổi một tia ý niệm phản kháng. Thiên đạo. Đoàn Vô Nhai thầm nghĩ, hiện tại hắn biết, thiên đạo là thật phát hiện hắn tồn tại, bởi vì ở trên không xuất hiện con kia trong mắt màu bạc chính là chứng minh tốt nhất. Thiên phạt tại hạ xuống tiên phạt thời điểm, liền như một con con mắt đồng dạng, từ mà bị người nhóm xưng là thiên phạt chi nhãn. Bất quá thiên phạt chi nhãn trong đôi mắt là tràn ngập lôi quang tiềm điện, mà bây giờ xuất hiện mặc dù cùng thiên phạt chi nhãn đồng dạng, nhưng ở bên trong lại là thoáng hiện lấy lạnh như băng sắc cơ, cũng coi thường. Không có sai chính là coi thường, Đoàn Vô Nhai tu vi cảnh giới, tại tu chân giới có thể sưng hùng với thế, tại tiên giới theo hắn chịu thiên kiếp, tại tiên giới cũng là sừng bá một phương nhân vật, thế nhưng là đây hết thảy, tại thiên đạo trong mắt, kia liền như là sâu kiến. Thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi số cậu. Tại thiên đạo trong mắt, Đoàn Vô Nhai chẳng qua là một con cường tráng một chút sâu kiến mà thôi, bởi vậy đối với hắn cái này dị số Ít nhất tại hắn hiện tại xem ra, đoàn vô nhai bất quá là một cái dị số tồn tại. Cho nên mới sẽ trực tiếp hạ xuống thiên phạt chi quang, tiếp đón được cái này bên trong, rồi mới lợi dụng quy tắc chi lực, đem đoàn vô nhai xử tử. Có thể khiến thiên đạo tuyệt đối không ngờ rằng, trong mắt hắn sâu kiến, là kế thừa bản cổ di vật người, cũng là trừ vu tộc bên ngoài, có được lấy bản cổ huyết mạch nhân loại. Những này là thiên đạo không nghĩ tới, cũng là hắn căn bản là không có cách tính toán đến, đây không phải nói thiên đạo không cách nào tính toán đoàn vô nhai, mà là có nhiều thứ, liền xem như thiên đạo có khi cũng sẽ xuất hiện không nhìn thấy thời điểm. Liên Như là mọi người thường nói dưới đĩa đèn thì tối đồng dạng, Thiên Đạo đối với tính toán của mình có tuyệt đối tự tin, mà hắn từ lần trước tính toán đến hậu thổ về sau, đối với thế giới này đã không tồn tại bản ngẫu cổ huyết mạch sự tình là tin tưởng không nghi ngờ. Mà phát hiện đoàn vô nhai, nhưng thật ra là một kiện ngẫu nhiên sự tình, tu chân giới thiên kiếp dị thường biến hóa, làm hắn tại lúc tu luyện có một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ là có cái gì có thể uy hiếp được hắn độ vật đang sinh ra. Bởi vậy Thiên Đạo mới có thể xem xét tim đập nhanh nơi phát ra, lấy Thiên Đạo chi năng, nháy mắt liền đã phát hiện đoàn vô nhai tồn tại. Mà lại cũng chú ý tới đoàn vô nhai tại Thiên Đạo Sinh Mệnh Trưởng Hà bên trong không có có bất kỳ dấu hiệu nào. Dị số, Thiên Đạo đối với đoàn vô nhai xuất hiện quy kết làm dị số. Mà dị số sở dĩ xuất hiện, cùng Thiên Đạo có nhất là quan hệ trực tiếp, bởi vì hắn nhưng thật ra là 3.0000 ma thần bên trong một viên, mà hắn ngay từ đầu tính toán bản cổ lúc, liền biết, nếu như hắn thật có thể như nguyện lời nói, ở cái thế giới này không có hoàn toàn nắm ở trong tay lúc, dị số tồn tại là một kiện chuyện rất bình thường, vì thế, hắn đều sẽ để lại một sợi thần thức đến xử lý những này dị số. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn khi nhìn đến đoàn vô nhai không có có tồn tại với Thiên đạo sinh mệnh trưởng hạ bên trong lúc, cái thứ nhất nghĩ tới chính là dị số, mặc dù hắn cũng coi như đến đoàn vô nhai đến từ với địa cầu, cũng nhìn thấy đoàn vô nhai độ kiếp là trực tiếp vận dụng nhục thân đến độ kiếp. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đoàn vô nhai nhục thân tu hành chính là đại đạo thân thể, cái kia liền ngay cả bản cổ đều không có tu hành thành công chí cao nhục thân vương pháp tu hành, điểm này tiên đạo liền xem như như thế nào đi tính, cũng sẽ không tính tới. Bởi vì, Thiên đạo căn bản cũng không biết có đại đạo thân thể loại này tồn tại, trong lòng của hắn Chí cao nhục thân phương pháp tu hành chính là bản cổ bản cổ đạo khu, thế nhưng là theo lấy 12 tổ vũ mất đi vô thể chỉ để lại chân linh điểm này tới nói, bản cổ đạo khu lại không còn tồn tại với thế gian này. Bởi vậy thiên đạo không có trực tiếp hiện thân, mà là trực tiếp vận dụng quy tắc chi lực hạ xuống thiên phạt chi quang, mà lại là ngay cả tiên đế cũng không thể chịu được thiên phạt chi quang, đem đoàn vô nhai tiếp đón được thiên phạt chi địa, rồi mới hạ xuống thiên phạt. Nói rất dài dòng, kỳ thật từ đoàn vô nhai đến thiên phạt chi địa, lại đến thiên phạt hạ xuống, thời gian ngắn đến ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều không có. Thiên phạt trực tiếp bổ vào đoàn vô nhai trên thân, đoàn vô nhai cũng như thiên đạo suy nghĩ đồng dạng, không có một chút chống cự liền bị thiên phạt bổ đến cũng không tiếp tục tồn tại với trên đời này. Dị số hẳn phải chết. Trên bầu trời trong mắt màu bạc đang nhìn song đây hết thảy cái này sau, lưu lại bốn chữ liền biến mất ở bên trên bầu trời, mà thiên phạt chi địa lại lần nữa khôi phục lúc đầu như cũ, hoang vu. Chỉ là lúc này, tại mới vừa rồi bị thiên phạt bổ đến cái gì cũng không dư thừa địa phương, bắt đầu xuất hiện một cái nhàn nhạt thân ảnh, rồi mới thời gian dần qua ngưng kết thành một cái hình người. Đoàn vô nhai một lần nữa sống lại, mà sống lại hắn Toàn thân cao thấp sạch sẽ trân châu không nói, toàn thân còn đang lóe lên một loại thần bí quái mang, những ánh sáng này đang lóe lên một đoạn thời gian về sau, mới dần dần dung nhập vào đoàn vô nhai bên trong thân thể. Ha ha ha ha ha. Lúc này đoàn vô nhai vui vẻ cười ha hả. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra. Nghĩ không ra Phục Sinh Tiên Phú còn có dạng này kỳ hiệu. Nguyên lai tại bị thiên phạt đánh trúng, nhai không ngờ vốn cho rằng lần này thật là thai kiếp khó thoát lúc, liền cảm thấy mình trong nháy mắt liền như là bị khí hóa biến mất tại thế gian này, thế nhưng lại hắn thần niệm lại như cũ tồn. Tại, mặc dù không có Nhưng là hắn hay là có thể suy nghĩ, điều này cũng làm cho hắn tại lúc ấy không biết làm sao. Trước trước thân là tiên đế hắn, cho tới bây giờ liền chưa từng ngã qua, bị thiên phạt chi quang đánh trúng về sau, còn có thể lưu lại thần thức. Trùng sinh tiên phú, đan điền mở ra, phục sinh. Cảm thấy được mình còn có thần thức đoàn vô nhai, không khỏi thường lấy vận dụng tiên phú của mình. Mà phục sinh tiên phú là thích hợp nhất hiện tại sử dụng tiên phú, thế là đoàn vô nhai bắt đầu nếm thử lấy vận dụng lên trùng sinh tiên phú tới. Lại là không nghĩ tới, mình thật sống lại, đồng thời tại phục sinh đồng thời, ngay cả hắn cũng bắt đầu dung hợp lên loại năng lực này. Cái này cũng chưa tính, mà khiến đoàn vô nhai cảm thấy kích động nhất chính là, đại đạo của hắn thân thể tầng thứ 3 cuối cùng lớn xong rồi. Đại đạo thân thể tầng thứ 3 tu luyện là nhất niệm sinh lòng. Nói sinh nhất niệm, vạn vật mà sinh, sinh lòng nhất niệm, bắt cửu trọng sinh, suy nghĩ thông suốt, vãng sinh bất diệt. Trước kia hắn từng có, cường đại, đây mới thực sự là đại đạo thân thể. Xem ra tầng thứ 2 chính là một đạo cảm, quá khứ sau thì là một mảnh đường bằng phẳng a cảm thán. Thế nhưng là tại hắn tu hành đến tầng thứ 3 sau mới phát hiện, tầng thứ 3 đại thành cũng không dễ dàng. mà lại còn tìm không thấy làm hắn đột phá biện pháp, trước kia nghĩ tới phương pháp, tại một thử một lần qua sau, đều không có một kiện có thể khiến tầng thứ 3 đại thành. Vốn cho rằng kế tiếp là một mảnh đường bằng phẳng tu luyện, liền dừng ở tầng thứ 3 đỉnh phong. Càng không có nghĩ tới, độ kiếp lúc bị thiên đạo phát hiện, mà lại trực tiếp chém thành thật là ngay cả cặn bã cũng không dư thừa tình trạng, thế nhưng là lợi dụng từ trong trò chơi đạt được năng lực thiên phú, nghĩ không ra có thể để cho mình lần nữa trùng sinh tới không nói, còn rất thuận lợi để đại đạo thân thể tầng thứ 3 hoàn toàn đạt tới đại thành cảnh giới. Mà đại đạo thân thể tại tầng thứ 3 chân chính tu luyện đại thành sau, Niệm động ở giữa liền sẽ có được hồi phục, mà lại như là từng cái sinh mệnh, liền xem như bị người lại đánh thành nát kết thúc cũng không cần lo lắng, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ khôi phục lại, thành là chân chính bất tử chân thân. Đại đạo thân thể lại thành, tự nhiên là một kiện chuyện vui, bởi vậy Đoàn Vô Nhai mới có thể lên tiếng cười ha ha, hiện tại uýt nhất hắn rốt cuộc không cần lo lắng thiên đạo. Thiên đạo lần này mặc dù cũng không phải là chân thân giáng lâm, thế nhưng là hắn tại nhìn thấy Đoàn Vô Nhai lúc, chỉ lấy dị số tương sướng, có thể thấy được hắn cũng không có phát hiện Đoàn Vô Nhai thân phận chân chính. mà lại càng không cần lo lắng sau này lại bị thiên đạo trỗ phát giác. Bởi vì Đoàn Vô Nhai hiện tại cảm thấy hắn mình đã có năng lực tự bảo vệ mình, đại đạo thân thể chính là hắn lớn nhất căn đoàn. Bất quá vui vẻ một phen về sau, Đoàn Vô Nhai mới chú ý tới một kiện nhất là chuyện phiền phức, tu vi của hắn không có, không, có tu vi, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là một cái chỉ có cường đại người bình thường. Lấy tình huống hiện tại, hắn hiện tại ngay cả tiên nhân đều không thể tính, tiên nhân tối thiểu nhất có thể thi triển pháp thuật, vận dụng tiên linh khí, mà hắn ngay cả những này đều làm không được, toàn thân như là chân không, mà lại vận công hấp thu tiên linh khí. Toàn đều sẽ trước tiên bị chính hắn hấp thu. Ôi ôi, thật đúng là phúc họa tương y a vừa mới còn tại cao hứng mình chút thành tựu, nhưng bây giờ lại bởi vì mà không thể tu hành, thật sự là một kiện đủ châm chọc sự tỉnh. Đoan Vô Nhai nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất quyết định hay là rời đi trước nơi này lại nghĩ biện pháp. Tuy nói cái này bên trong sẽ không có người sẽ đến, thế nhưng lại không chừng, có một cái kia vạn ác bất xá người sẽ bị thiên phạt chi quang tiếp dẫn tới, đến lúc đó nếu là tái dẫn lên thiên đạo chủ ý, hắn cũng không thể cam đoan, lần sau còn có thể cùng dạng này, để thiên đạo hững hờ đối phó hắn. Muốn thật sự là như thế. Đoán Trường Tiên Đạo có chín thành chín là điên mất, thành ngớ ngẩn. Ngẫm lại cũng không thể, bởi vậy Đoàn Vô Nhai liền đội vàng đứng lên, bắt đầu tìm rời đi nơi này biện pháp, tu vi cảnh giới là không có, thế nhưng là thân thể mạnh mẽ, để hắn vẫn là có thể tại cái này thiên phạt chi địa tìm tức nhanh trà tìm ra được. Bất quá quen thuộc thần thức xem xét Đoàn Vô Nhai, để cho mình dùng nhục thân tra tìm, bao nhiêu có một ít làm khó, tốt tại trải qua mấy lần bản thân điều chỉnh về sau, cuối cùng thích ứng hiện tại thân thể, cũng làm cho hắn tìm được rời đi cái này thiên phạt chi địa biện pháp. Chương 600, lấy lực phá đạo. Bắt đầu Đoàn Vô Nhai còn muốn lấy vận dụng trong tay chí bảo, nhưng lại tại hắn chuẩn bị khi rút tay ra, trong lòng cảm thấy một loại bối rối, thế là vội vàng thu vào. Nguy hiểm thật. Đoàn Vô Nhai không khỏi thầm hô một tiếng. Vận dụng trong tay chí bảo, muốn phá vỡ Thiên phạt chim mà tin tưởng tuyệt đối không phải là việc khó, nhưng là cứ như vậy, tất nhiên sẽ lần nữa gây nên Thiên đạo chú ý. Nếu là Thiên đạo phát hiện hắn còn chưa chết lời nói, tin tưởng sẽ ngay lập tức trực tiếp hạ xuống chân thân, đến lúc đó coi như Thiên đạo giết không chết Đoàn Vô Nhai, phong ấn hắn hay là rất sự tính đơn giản, rồi mới đem hắn lại từ từ luyện hóa. Đến lúc đó liền xem như đại đạo thân thể, tại không có hoàn toàn đại thành trước đó, cũng nhất định không chịu nổi thiên đạo luyện hóa. Muốn thật sự là như vậy, Đoan Vô Nhai kết cục chính là một cái hoàn toàn tử cục. Hiện tại liền xem như đi ra không được, tối thiểu nhất thiên đạo là sẽ không lại lần chú ý nơi này, hắn hay là có đầy đủ thời gian có thể nghĩ những biện pháp khác. Chính là bởi vì nghĩ rõ ràng những này, lại thêm tâm huyết tim đập nhanh mới không có để Đoan Vô Nhai lấy ra chí bảo. Thế nhưng là khỏi phải chí bảo, nghĩ muốn đi ra ngoài thực tế là quá khó, không có cách, hắn hiện tại đối với tiên linh lực căn bản không thể vận dụng, muốn nếu như đi ra phải dùng những biện pháp khác. Nhưng cái gì biện pháp mới có thể sử dụng đâu? Có cái gì biện pháp có thể khiến hắn khỏi phải trì bảo liền có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài đâu?" Đoan Vô Nhai tự hỏi lấy, vô ý thức hồi tưởng lấy mình sở tu công pháp, nhìn xem có thể hay không tìm ra một cái có thể để hắn rời đi biện pháp. Rất nhanh để hắn thật đúng là tìm được một cái công pháp, chỉ là khi nhìn đến lúc, hắn có chút cười khổ một cái. Lấy lực phá đạo. Đây là bản cổ sở tu công pháp, lúc đầu lấy lực phá đạo chi pháp, là bản cổ lưu tại 12 tổ vu huyết mạch bên trong công. Đoan Vô Nhai sở dĩ biết môn công pháp này kia là hậu thủ tại đem bọn hắn 12 tổ vu vu pháp đều chuyển cho đoàn vô nhai về sau, lại đem bản cổ lấy lực phá đạo chi pháp chuyển cho đoàn vô nhai. Bất quá, muốn học cái này, nhất định phải có vu thể mới có thể, nhưng là bây giờ đoàn vô nhai căn bản cũng không phải là vu thể. Phải biết vu thể, nhân thể, yêu thể mặc dù mặt ngoài là nhất trí, nhưng ở trên bản chất hay là có rất nhiều khác biệt. Vu thể mặc dù cường đại, nhưng muốn là trở thành vu thể về sau, đoàn vô nhai rất nhiều phương pháp tu hành liền sẽ mất đi, mà điểm trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại đại đạo thân thể nếu là chuyển đổi thành vu thể Đến lúc đó đột phá sẽ có hay không cũng có khác hạn chế, Đoàn Vô Nhai căn bản không thể nào phán đoán. Mặc dù là nghĩ đến đi ra biện pháp, nhưng là bây giờ Đoàn Vô Nhai lại không cách nào làm ra quyết định. Vô thể khẳng định có hạn chế, thế nhưng là cái này hạn chế đến cùng đối với Đoàn Vô Nhai là tốt là xấu, Đoàn Vô Nhai hiện tại nhất định phải nghĩ rõ ràng, nếu là tùy tiện chuyển đổi thành vô thể, muốn đáp lại mình bản thể lời nói, vậy coi như là khó càng thêm khó sự tình, lấy Đoàn Vô Nhai đối với công pháp hiểu rõ. Nghĩ biến về khả năng tới tính, cùng bản cổ trùng sinh tỉ lệ đồng dạng, cơ hồ là linh, trừ phi lớn đạo suất thủ. Càng nghĩ, cuối cùng Đoàn Vô Nhai làm ra một cái quyết định, đó chính là chuyển đổi vô thể, hiện tại mặc kệ thế nào nói, rời đi mới là trọng yếu nhất. Quyết định về sau, Đoàn Vô Nhai liền không do dự nữa, vừa mới bắt đầu đem mình chuyển đổi thành vô thể lúc, liền cảm thấy thiên phạt chi địa một cơn chấn động, đồng thời một đạo bạch quang xuất hiện lần nữa tại thiên phạt chi địa. Suối quẩy, Đoàn Vô Nhai vừa nhìn thấy bạch quang, không khỏi ám máng một câu. Gần nhất hắn đây là đi cái gì vậy, ngay tại cái này ít ai lui tới địa phương, cũng sẽ lần nữa có người được tới, không cần nghĩ đây nhất định là làm cái gì người người toán trách sự tình. mới có thể bị ngài này phạt chi quang đưa tới nơi đây. Thế nhưng là ngài này phạt chi quang xuất hiện quá không phải lúc, Đoàn Vô Nhai hiện tại nhất định phải phải nghĩ biện pháp trốn đi mới có thể, nhưng là hiện tại vô thể chuyển đổi lại đã bắt đầu, muốn dừng lại là rất không có khả năng sự tình, cũng liền tại hắn vô kế khả thi thời điểm. Một đạo linh quang thoáng hiện, Đoàn Vô Nhai nghĩ đến một cái chiết trung điều hòa biện pháp. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Một đạo phân thân xuất hiện tại Đoàn Vô Nhai bên người, rồi mới phân thân cùng bản tôn trực tiếp đổi một chút, cũng chính là đem ngay tại chuyển đổi vô thể bản tôn thành phân thân của mình. rồi mới Đoan Vô Nhai lại đem phân thân thu hồi bản tôn thể nội, một cái lắc mình tiến vào mình bản trong thế giới cổ. Mà một tiến vào bản cổ thế giới, ngay tại chuyển đổi vô thể phân thân liền trực tiếp liền nhảy ra ngoài, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bản trong thế giới cổ tiên tiên linh khí. A. Đoan Vô Nhai lúc này không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, phân thân dị thường để hắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Đặc biệt là phân thân vừa đến bản cổ thế giới liền hấp thu nơi này tiên tiên linh khí, để hắn cảm thấy 10 điểm không hiểu. Vô thể lấy trọng khí làm chủ, linh khí đối với vô thể tới nói Thế nhưng là một loại nhất định phải chuyển đổi mới có thể lợi dụng linh khí, mà Đoàn Vô Nhai phân thân lại là trực tiếp vận dụng nơi này tiên tiên linh khí, cái này cùng vu thể chuyển đổi nhưng không giống nhau. Vũ Định liền muốn ngăn cản lúc, Đoàn Vô Nhai phát hiện phân thân thân thể đã bắt đầu hướng vu thể chuyển biến, đồng thời phân thân chuyển đổi vu thể, cùng hắn từ hậu thổ kia bên trong đạt được chuyển đổi chi pháp, có khác biệt rất lớn. Khác nhau lớn nhất là, phân thân chuyển đổi không chỉ có trở thành vu thể, nhưng cũng có thể lợi dụng linh khí, nói cách khác vu thuật có thể dùng, mà linh khí tiên thuật cũng có thể bình thường sử dụng. Đây là thế nào chuyện? Đối với loại tình hình này Đoàn vô nhai tự nhiên là thật cao hứng nhìn thấy, nhưng lại hắn hay là trầm tư lên tại sao sẽ xuất hiện loại tình hình này, muốn nói là bởi vì chính mình bản cổ thế giới có tiên tiên linh khí tồn ở đây, vậy nhất định không đúng. Tổ vũ tử bản cổ biến thành, khi sinh ra lúc, hồng hoàng thế giới tiên tiên linh khí mặc dù không có, nhưng bọn hắn chỗ bản cổ điện bên trong thế nhưng là còn có tiên tiên linh khí tồn tại, nếu là bọn hắn có thể hấp thu, vậy sẽ chỉ có vu pháp mà không có tiên thuật đầu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ rõ ràng đoàn vô nhai, một bên nhìn Vân Vân chuyển đổi vũ thể, Một bên đem tại mình trong thần thức bản cổ đại đạo bắt đầu một lần nữa đọc qua. Vốn định là một loại giết thời gian đọc qua, nhưng rất nhanh Đoàn Vô Nhai liền nghiêm túc đọc lên, hiện tại hắn nhìn bản cổ đại đạo phát hiện trước kia rất nhiều tu hành đi chỗ nhầm lẫn, mà lại là bởi vì chính mình nguyên nhân. Tiếp trước phương pháp tu hành, làm hắn tại một chút mảnh tiểu nhân địa phương, không có phát giác đã đi sai lầm. Cũng may hiện tại phát hiện cũng không phải quá muộn, bởi vậy Đoàn Vô Nhai nghiêm túc đọc qua lấy, ngay cả phân thân vô thể chuyển đổi cũng không tiếp tục đi qua nhiều chú ý. Cứ thế với phân thân chuyển đổi về sau, không có đợi đến Đoàn Vô Nhai mệnh lệnh liền trực tiếp đem vừa mới tu thành vô thể, lần nữa trực tiếp biến thành bản tôn. Mà đắm chìm trong bản cổ đại đạo bên trong đoàn vô nhai, chỉ cảm thấy thân thể của mình chầm xuống, rồi mới lập tức cảm thấy lục thân của mình đã phát sinh biến hóa, mặc dù là vô thể, nhưng lại không có vô thể cái chủng loại kia hạn chế. Dương mắt nhìn hướng phân thân của mình, liền nghe tới phân thân giải thích nói: "Cái này hẳn là mới thật sự là vô thể, là bản cổ nghị chân chính truyền thụ cho vô tộc lục thân phương pháp tu hành, mà lại ta vừa rồi tại chuyển đổi lúc phát hiện, chuyển đổi thành vô thể sau này, đối với đại đạo thân thể có càng nhanh phụ trợ tu hành hiệu quả." phụ trợ tu hành, nói cách khác bản cổ phương pháp tu hành đối với đại đạo thân thể tu luyện có phụ trợ. Ừm, bản tôn có thể cảm thụ một chút, liền minh bạch ta nói đối không đúng. Đoan Vô Nhai gật gật đầu, không nói thêm lời, nhẹ meo hai mắt cảm ngộ lên thân thể của mình, qua hồi lâu, hắn mới mở to mắt, đối phân thân điểm một cái, cũng đem phân thân thu về. Đã có lấy như thế kỳ hiệu, như vậy yêu thể, ma thể, đạo thể những này là không phải đều đối với đại đạo thân thể có khác biệt kỳ hiệu đâu. Lần này vu thể chuyển hóa, để Đoan Vô Nhai đối với tại trên thế giới cái khác mấy thể có một tia ý nghĩa. Bất quá ngay tại hắn nảy ra ý nghĩ này lúc, Thư Hải bên trong 3.0000 đại đạo tinh thần đột nhiên chấn động một cái. Đồng thời một khối hải lượng tin tức truyền ra, đối mặt nhiều như vậy tin tức, Đoàn Vô Nhai ngay lập tức mở ra thiên phú của mình. Học tập thiên phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức thiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Rất nhanh đối với những tin tức này học tập, ký ức về sau, Đoàn Vô Nhai minh bạch, cũng không phải là tất cả bản thể đối với đại đạo thân thể có phụ trợ tu hành hiệu quả, bản cổ vũ thể sở dĩ đối với đại đạo thân thể có phụ trợ, đó là bởi vì bản cổ chi thể nhưng thật ra là đại đạo thân thể một loại. La Ban cổ bởi vì không cách nào tu thành hoàn toàn đại đạo thân thể, mà tự hành tìm hiểu ra một loại đường tắt, mặc dù là đường tắt, nhưng cùng chân chính đại đạo thân thể lại là trên lệch ngàn bên trong. Bất quá, đôi này với đoàn vô nhai đến nói lại là hữu ích mà vô hại, thân thể của mình bây giờ căn bản không thể xem như chính tông vô thể, nhưng cũng đã có thể sử dụng vô thuật, đồng thời hoàn toàn có thể tu hành bản cổ lấy lực phá đạo chi pháp. Lấy lực phá đạo thì là lợi dụng vô thể cường hành, tập cho khí với thể. lợi dụng trọng khí đặc tính khiến mình có thể đánh ra vượt qua bản thân tối cao lực lượng gần trăm lần công kích. Cảm nhận được loại lực lượng này bộc phát, Đoàn Vô Nhai có một quyền có thể phá thiên cảm giác, đương nhiên hắn biết, cái này là lần đầu tiên thể nghiệm chỗ sinh ra một loại huyễn tự tôi, bất quá loại cảm giác này xác thực rất tốt. Pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa, tiên giới cự linh thần thông, là tiên giới tiên nhân đều biết vận dụng thần thông, mà loại thần thông này đặc điểm lớn nhất chính là có thể để người trở nên to lớn, mà lại có thể có được biến thành thân thể gấp bội lực lượng, tự nhiên, đây là cùng tự thân tu vi cảnh giới, có quan hệ trực tiếp Tượng đoàn Vô Nhai hiện tại, mặc dù sử xuất pháp tiên tự địa, nhưng tối đa cũng chỉ là biến thành cả người cao hơn một trượng người mà thôi. Lấy lực phá đạo, đang lớn lên về sau, Đoàn Vô Nhai vận dụng lên vu thuật điều động toàn bộ lực lượng, hướng về không trung một nơi nào đó hoành tới tới. Thế nhưng là bị hắn đánh tới địa phương, chỉ là phát ra như là gợn sóng đồng dạng gợn sóng, lại không chút nào muốn bị đánh vỡ dấu hiệu. Hừ, không tin không đánh tan được. Đoàn Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, rồi mới trung bình tấn trầm xuống, hét lớn một tiếng. Lấy lực phá đạo, phá cho ta. Hoành một tiếng, so vừa rồi càng lớn gợn sóng xuất hiện. thế nhưng là vẫn không có phá vỡ dấu hiệu. Nhìn thấy mặc dù có sóng chấn động, nhưng không có phá vỡ dấu hiệu địa phương, Đoàn Vô Nhai không có nhanh chóng lại vùng ra quyền thứ ba, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay chậm rãi buông xuống, hai chân cầm chặt mặt đất, hai chân hơi cong. Chương 601, Thủ vệ. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, võ. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, kiếm. Pháp thiên tượng địa, lấy lực phá đạo. Trợn trời hai mắt, tay phải chộp ngón tay như kiếm, Đoàn Vô Nhai hướng về trước mới chậm rãi tìm tới. Theo lấy ngón tay hắn huy động, Một đạo như là kiếm khí quang hoa từ ngón tay lóe lên mà ra, hướng về phía trước không gian bay thẳng mà đi, như là một thanh lợi kiếm, tại phía trước vạch ra một đạo cho phép người kế tiếp thông qua vết nứt không gian. Nhìn thấy cái khe hở không gian kia, Đoàn Vô Nhai không có chút gì do dự, bay thẳng trên thân trước, liền từ khe hở bên trong xuyên qua. Cũng liền tại hắn vừa mới xuyên qua, phía sau khe hở cấp tốc liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy loại tình hình này, Đoàn Vô Nhai cũng là cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu là hơi chần chờ một chút, đoán chừng thân thể của mình, ít nhất có một bộ phận liền phải tiến vào không gian bên trong. Còn như có thể tới kia bên trong, vậy coi như không có một cái chuẩn. Bất quá cũng may là Hưu Kinh vô hiện tới, thế là Đoàn Vô Nhai bắt đầu quan sát bốn phía, ít nhất phải hiểu rõ hiện tại mình là đến cái gì địa phương. Cái này bên trong là một cái phòng ngủ, trang trí mười điểm hoa mỹ, liền nhưng không mất thư hương chi khí, xem ra chủ nhân là một người, mà trên nóc điện mặt mấy cái minh châu, đặc biệt có thể hấp dẫn con mắt người khác. Thuần theo nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy tại vách tường phía trên, có một mặt tượng phía trên, cả mặt trên tường đều họa lấy một đầu kim sắc cự long. Tại Cự Long bốn phía còn có một số nhân vật chân dung, xem ra đây là một cái không phủ thị quý địa phương, không thể tại cái này bên trong ở lâu, phải lập tức rời đi. Xem hết sau, Đoàn Vô Nhai nhìn ra chủ nhân nơi này nhất định tại tiên giới có tuyệt đối quyền thế, bằng không cũng sẽ không có dạng này điện đường cùng trang trí, mà lấy loại tình hình này đến xem, 89/10, người này không phải một phương tiên đế, cũng là tiên đế bên người quyền quý người. Bất quá hắn là không nghĩ ở lâu, nhưng lại không phải do hắn rời đi, lúc này cửa lại là vừa vặn mở ra, mở ra người vừa vặn cùng muốn ly khai Đoàn Vô Nhai đánh vừa đối mặt. Cái gì ngươi? Vào cửa ngươi vừa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, lập tức hét lớn một tiếng, rồi mới một quyền liền đánh tới. Đối mặt đánh tới năm đấm, Đoàn Vô Nhai hướng bên cạnh một sai bước, liền tránh khỏi, đồng thời mở miệng nói ra: "Chậm lấy, chậm lấy." Nhìn thấy một quyền của mình không có đụng tới đối phương, nam tử cũng là sung sở, lại lại nghe được Đoàn Vô Nhai lời nói sau, lửa giận trong lòng không khỏi bốc thẳng lên, không nói hai lời, lần nữa liền đánh tới. "Ta nói có chuyện hảo hảo nói được hay không? Động thủ động cước cũng không phải cái gì chuyện tốt." Đoàn Vô Nhai một bên hướng lùi lại, vừa nói Cái gì gọi có chuyện hảo hảo lời nói, ngươi lén xông vào hậu điện, liền là tử tội. Cái gì lén xông vào hậu điện liền là tử tội, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta là tu nhân tiên đế tọa hạ thị vệ trưởng, cái này bên trong chính là tu nhân tiên đế phòng ngủ, ngươi nói ngươi có phải hay không tội chết? A, dạng này a nếu là theo tiên giới luật tới nói, xác thực như thế. Bất quá nha. Đoan Vô Nhai ngữ giọng nhất chuyển, người nói, kia là đối với quản lý lý người, mà ta chẳng qua là một ngoại nhân, còn phải nói là khách nhân, cho nên không làm được chuẩn. Cái này Nam tử không khỏi dừng lại công kích, nghi thẩm cũng đúng, nếu là khách nhân lời nói, liền xem như trong lúc vô tình xông tới, cũng chỉ có thể coi là bọn hắn những hộ vệ này trách nhiệm, cùng ngoại nhân thế nhưng là không có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi trên dưới quan sát đoàn vô nhai. Xin hỏi ngươi là vị kia. Ôi ơi ơi ơi, dễ nói dễ nói. Ta là các ngươi tiền đế bằng hữu, bất quá nhiều năm chưa gặp, hôm nay đến chính là vì cho hắn một cái kinh hỉ, thế nhưng là kinh hỉ không có đưa thành, ngược lại để ngươi cho một cái kính hãi. Ha ha ha ha, không sao không sao, cái nặc nhân này thì miễn đi. Đoàn vô nhai vừa dứt lời, một người nam tử cợt mở tiếng cười liền chuyển tới, đồng thời từ cổng đi tới một vị 40 tả hữu bộ dáng anh tuấn nam tử. Tại phía sau hắn, còn theo một chút cung nữ cùng đợi vệ môn. Tham kiến tiên đế, thuộc thuộc hạ trông coi bất lực, nhìn tiên đế trách phạt. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta bồi tiểu hữu hảo hảo tâm sự. Vâng. Mới vừa rồi cùng đoàn vô nhai động thủ thị vệ, cùng tại tu nhân tiên đế phía sau người tất cả đều lui xuống, mà nhìn bọn thủ hạ rời đi về sau, tu nhân tiên đế lúc này mới lên tiếng cười hỏi. Tiểu hữu nói ngươi là khách Thế nhưng là ta đối với ngươi cái này khách nhân thế, nhưng là lạ mắt ra. Ôi, ôi, ôi, chẳng qua là không nghi phát sinh xung đột, mới có như vậy nói chuyện mà thôi. Đúng, ngươi là tu nhân tiên đế. Không sai, là ta. Không biết tiểu Hữu Xưng hô như thế nào đâu. Tu nhân tiên đế là tiên giới cho đến bây giờ, duy nhất một vị rựợi vào mình thực lực ngồi lên bảo tọa tu tiên giả, mà lại nảy nhân sinh tính háo sảng, vui giao hữu, bất quá cuối cùng nhất cũng là bởi vì một lần giao hữu vô ý, cuối cùng bị đừng người mưu hại, từ đó mất đi tiên đế chi vị. chỉ là đây đều là kiếp trước Đoàn Vô Nhai biết rõ sự tình, dù sao tại hắn bước vào tiên đế cảnh sau, cũng lại trở thành tiên đế chí tôn lúc, tu nhân tiên đế đã thành một cái không có người có quyền thế, đương nhiên tu vi vẫn là tiên đế cảnh. Nhớ đến lúc ấy Đoàn Vô Nhai đã từng động đậy nghĩ muốn mời Trảo suy nghĩ, nhưng là bởi vì nguyên nhân khác, cuối cùng không thể toại nguyện, càng là không có nhìn thấy bản nhân. Nhưng nghĩ không ra chính là, mình trong lúc vô tình lại tại kiếp này xông tiến vào tu nhân tiên đế phòng ngủ, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vậy, Đoàn Vô Nhai đang nghe tu nhân tiên đế hỏi hắn lúc, hơi sửng sở, rồi mới mới lên tiếng Ta hồ đoán, thiên không mở. Nguyên lai là Đoạn Tiểu Hữu, không biết ngươi tới đây mục đích là. A, cái này sao? Ta nói là bởi vì không gian bất ổn, trong lúc vô tình đến đây, ngươi ứng nên sẽ không tin tưởng đi. Cái này ta không tin lắm, mà lại tại ta trong phòng ngủ còn có bảo vệ trận pháp, bình thường tới nói chuyện như vậy, thật rất không có khả năng sẽ phát sinh. Đó cũng là chuyện không có cái nào, mọi thứ đều có ngoại lệ, không phải sao? Đoan Vô Nhai nồn nủ mày, thờ ơ nói. "Tốt a, Tiểu Hữu nếu không muốn nói, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng." chỉ là tiểu hữu tiếp xuống có cái gì dự định đâu. Ừm. Như vậy đi, ta biết tiên đế đều có một cái quản lý thăng tiên đại thủ vệ đội. Ta hiện tại cũng không có chuyện gì, chắc hẳn an bài ta một người thủ vệ sống, hẳn không phải là cái gì việc khó đi. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, tu nhân tiên đế cho sừng suốt, đối với Đoàn Vô Nhai hắn có thể thấy được nó tu vi cảnh giới, cũng bất quá tiên nhân cảnh, hơn nữa còn là yếu nhất loại kia. Nhưng là tại Đoàn Vô Nhai trên thân, lại tựa hồ như có mặt khác một loại sức mạnh. Đó là một loại có thể nhẹ nhõm phá hủy đi hắn lực lượng. Điều này cũng làm cho tu nhân tiên đế đối với Đoàn Vô Nhai thân phận cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ, vốn định trước kết giao một chút, thật không nghĩ đến đối phương sẽ đưa ra đi làm thủ vệ yêu cầu như vậy. Đây chính là để hắn cảm thấy ra ngoài ý định, Đoàn Vô Nhai nếu là phàm thông tiên nhân, kia muốn một người thủ vệ chức vụ, hẳn là coi là mỹ soa. Thế nhưng là hắn nhìn qua mặc dù phàm thông, nhưng lại vô luận là tu nhân tiên đế cảm thấy được cỗ lực lượng kia, còn có Đoàn Vô Nhai đối thoại với hắn lúc cái chủ loại kia tùy ý. Những này đều để tu nhân tiên đế cảm thấy Đoàn Vô Nhai hẳn không phải là mặt ngoài như thế đơn giản, hẳn là một vị kỳ nhân. Thế nhưng là có kỳ nhân nguyện ý đi làm thủ vệ sao? Nếu là đổi ở trên người hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là kỳ nhân kỳ hành sao? Tu nhân tiên đế trong lòng có chút nghi hoặc. Đoan tiểu hữu, an bài cũng không khó, chỉ là không biết ngươi có cái gì yêu cầu sao? Yêu cầu à, cũng không có cái gì, chính là ta mặc dù là thủ vệ, thế nhưng là không muốn nghe người khác chỉ trỏ, đến lúc đó nếu là có cái gì làm phải không địa phương tốt, tu nhân tiên đế liền phải nhiều hơn đảm đương một hai. A, được, cái này không có vấn đề. Ta sẽ đích thân cùng bọn hắn nói. Thế là, để cho nhất người không thể tưởng tượng nổi một lần nói chuyện cứ như vậy kết thúc, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái chỉ có tiên nhân cảnh tu tiên giả, sẽ cùng một vị tiên đế tại dưới tình hình như vậy, nói chuyện ngang hàng không nói, mà lại tiên đế còn có một kia muốn nhờ ý vị ở trong đó. Nếu là thật có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ cảm thấy không thể tin được, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đương sự song phương hai người, đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đoàn Vô Nhai dù sao kiếp trước chính là một vị tiên đế, mà lại là tiên đế bên trong chí tôn, bởi vậy, vậy tại đối tu nhân tiên đế trên thái độ Liên Không không có coi hắn là thành một vị tiên đế mà đối đãi. Tu nhân tiên đế bởi vì là một người đánh vứt đến bây giờ vị trí này bên trên, đối với một ý chuyện, trời sinh có một loại, mà hắn tại đoàn Vô Nhai trên thân cảm nhận được một loại, có thể uy hiếp được hắn lực lượng, cho nên ngay từ đầu, hắn liền không có đem đoàn Vô Nhai xem như một cái bình thường tiên nhân. Thế là người ở bên ngoài xem ra khó nhất gặp mặt, mà đối đương sự song phương tới nói là không thể bình thường hơn được một việc. Tu nhân tiên đế tại mời đoàn Vô Nhai cộng đồng tham quan hắn đại điện về sau, tự mình đi cùng đoàn Vô Nhai, đi thang tiên đài thủ vệ kia bên trong bao đến. cho Đoàn Vô Nhai an bài một cái nhàn xoa về sau, lại tại Đoàn Vô Nhai sau khi đi, liên tục căn dặn thủ hạ của mình, nhất định không thể đắc tội Đoàn Vô Nhai. Quản tri Đoàn Vô Nhai làm sai, bọn hắn cũng không thể có chỉ trách. Cũng nguyên nhân chính là đây, Đoàn Vô Nhai trở thành thủ vệ trong doanh nhất tồn tại đạt thủ. Bất quá, Đoàn Vô Nhai đã muốn cái này thủ vệ việc phải làm, hắn tự nhiên sẽ đi làm, đúng hạn đi, đúng hạn trở về. Cũng không đi cùng những thủ vệ kia giao lưu, nhiều nhất chỉ là thác thân mà quá hạn gặp đầu. Nhưng hắn càng như vậy, bọn thủ vệ càng là đối với hắn cung kính có thừa, mà lại tất cả mọi người biết Vị này chính là tiên đế tự mình an bài người, cùng tiên đế quan hệ, kia không cần nghĩ tuyệt đối là không, có lời gì để nói tốt. Con như phòng đoán quan hệ, bọn hắn ai cũng không đoán ra được. Đoàn Vô Nhai cứ như vậy ở tại thủ vệ trong doanh, đúng hạn đi thang tiên đài kia bên trong làm tốt chính mình thủ vệ làm việc, bình thường thời gian chính là chăm chỉ tu luyện. Hắn hiện tại nếu là nếu luận mỗi về tu vi cảnh giới, cũng chẳng qua là tiên nhân cảnh giới, nhưng là nếu là luận chiến lực lời nói, bằng đại đạo của hắn thân thể, còn có vũ thể lời nói, tin tưởng có thể toàn thắng tiên quân đều không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Thủ vệ làm việc là rất có quy luật sự tình, mà Thang Tiên đại tròng coi càng là nhẹ nhõm, có lớn đem lớn đem thời gian để Đoan Vô Nhai có thể an tâm tu luyện. Thế nhưng là vội vàng 100 năm thời gian quá khứ sau, Đoan Vô Nhai tu vi nguyên vẫn là tiên nhân cảnh giới, một điểm đột phá dấu hiệu cũng không có. Tương phản chính là, hắn vu thể lại tại cái này 100 năm ở giữa hoàn toàn lớn xong rồi. 66663 tu tiên cảnh giới từ thấp đến cao phân biệt là: Tiên nhân, Điệu tiên, Thiên tiên, Kim tiên, Thái ất kim tiên, Đại La kim tiên, Tiên quân, Tiên đế. Chương 602, hồi ức. Hả Lúc đầu cái này không phải cái gì đại sự, mà lại thăng tiên đài trước bọn thủ vệ, cũng sẽ thưởng xuyên lén lén kiếm một phần dạng này tiền, tiên đế đối với việc này, cũng là mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không ra cái gì nhiễu loạn lớn liền tốt. Cái mới nhìn qua kia xấu xí người, chính là trong lúc này người liên hệ, hắn đối với cái kia thủ vệ trực ban kia là rõ ràng. Thật không nghĩ hôm nay đoàn vô nhai nhằn trán, một người đi tới cái này bên trong, mà bọn hắn hai người vào xem lấy nói sự tình, cũng không có chú ý tới thủ vệ đã thay người. Bởi vậy, tứ phương mặt to nam tử, một đi tới cửa trước, liền đem lệnh bài trong tay đưa tới. Hắn đối với chức cửa thủ vệ đều chưa quen thuộc, nhưng là cái kia xấu xí người nhưng rõ ràng vừa nhìn thấy là Đoàn Vô Nhai, hắn tâm bên trong chính là một luồng buộc, nghi trầm hỏng. Ai? Muốn ngăn cản, nhưng vẫn có chút muộn, cái kia tứ phương mặt to nam tử trực tiếp cầm trong tay giả lệnh bài đưa tới. Nhìn đưa đến trong tay mình giả lệnh bài, Đoàn Vô Nhai nhìn cũng không nhìn liền đại đi qua. Thế nhưng là không có cùng hắn nói chuyện, tứ phương mặt to nam tử mở miệng. Chúng ta có thể tiến vào chưa? Tứ phương mặt to nam tử lúc này ngược lại là rất có dũng khí, nói xong cũng muốn đi vào trong. Thế nhưng là vừa vừa nhấc chân, Một đem giải thương liền chỉ tại trước ngực của hắn. Chầm lấy, cầm cái giả lệnh bài tiến vào thang tiên đài hộ quả, khỏi phải ta nói thêm nữa đi. Cái gì giả, ngươi không phải mới vừa nhìn sao? Có phải là giả, người ta tâm lý rõ ràng, nói đi, là muốn ta hiện tại trực tiếp đem các ngươi đưa đi thụ vệ doanh, hay là muốn cùng ta hảo hảo nói một chút đâu. Tứ Phương mặt to nam tử nghe xong, tâm lý không khỏi có chút bối rối, nhưng hắn hay là cố gắng trấn định nói. Thế nào có thể là giả, nếu là làm giả lệnh bài thế, nhưng là sẽ bị đánh vào phạm giới. Xem ra ngươi là biết rõ rồi mà còn cố phăng phải, tốt a. Đã ngươi không muốn nói, như vậy chúng ta liền tìm một chỗ hảo hảo nói một chút đi." Nhìn Đoàn Vô Nhai muốn giải quyết việc chung, đứng bên cạnh lấy xấu xí người, lập tức đi cùng khuôn mặt tươi cười nói, "Đoàn gia, không biết là ngài hôm nay trục, thực sự là xin lỗi. Ôi ơi ơi ơi, lư bốn ngươi cùng chuyện này có quan hệ." Đoàn Vô Nhai là biết rõ còn cố hỏi, mà bị hỏi lư cộng trừ nhân kia là cười nhẹ gật đầu, rồi mới đi đến Đoàn Vô Nhai bên người, thấp giọng nói, "Đoàn gia, tạo thuận lợi, sự tình sau ta sẽ cho ngài một cái giao trả lời. Đừng, bây giờ nói rõ ràng, nếu là hợp lý ta cũng không phải không nể tình người. Nói đi, cái này. Sấu Sí Nam Tử nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là quyết định nói ra, tại cái này bên trong hắn lại không thể nháo sự, càng không thể xâm vào, chịu thua thỏa hiệp là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật chuyện này rất là đơn giản, chỉ là bởi vì tứ phương nam tử không phải người trong môn phái, mà chỗ tiếp người, hắn cũng không thể để nó gia nhập vào môn phái khác bên trong, lúc này mới trải qua người giới thiệu tìm được lữ bốn cái này chuyên môn làm việc này người, chính là muốn tiến hành thăng tiên đại bên trong, ngay lập tức tiếp vào mình muốn tiếp người. Tại đem sự tình kể xong về sau, Sấu Sí nam tử không khỏi thêm một câu. Đoán ra, chuyện này là Khương Công Trác dựng tuyến, mà lại vị này cùng hắn còn có chút giao tình bộ dáng. Khương Công Trác à, chính là cái kia tên thật gọi Khương Công Trác, nhưng quen thuộc hắn đều gọi hắn là Tiêu Lương trưởng lão sao? Nếu là như vậy, liền xem ở trên mặt của hắn, các ngươi song xuôi liền rời đi đi, bất quá theo sau sự tình liền tự hắn đến xử lý đi. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Sấu Sí nam tử liền nói minh bạch, nói lấy liền kéo lấy mặt Vương Nam tử đi bảo. Lữ ca, thế nào nhìn qua, ngươi có chút sợ cái kia thủ vệ đâu? Chẳng lẽ nói hắn là nơi này thủ vệ trưởng sao? Không phải, chỉ là một cái bình thường thủ vệ. Quản trị cái gì? Thế nhưng là phía sau của hắn chính là tu nhân tiên đế, mà hắn tại cái này bên trong chẳng qua là vì đồ cái thanh tính mới ở chỗ này bên trong. Đồ thành tính? Tại cái này bên trong? Mặt Vương nam tử không khỏi nhiều hỏi một câu. Đều là như thế nói, ai biết được. Đi thôi, đem bằng hữu của ngươi tiếp một chút, nếu là ngươi nhận được tin tức có sai, hôm nay việc này coi như thua thiệt lớn. Lữ Minh Nghiên Tâm, hôm nay phi thăng là tuyệt đối sẽ không có sai sự tình, chỉ là Nếu là phi thăng lên đến sau, môn phái khác sẽ không hội. Yên Tâm, chỉ cần bên trên đến người cùng ngươi quen biết, đến lúc đó ngươi mang theo hắn không cần nói nhiều, rời đi về sau lại thuyết minh tình huống, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là 10 triệu không thể nói ngươi là thế nào tiến đến chuyện này. Lữ Minh yên tâm, huynh đệ ta tâm lý năm chắc. Hai người thấp giọng trò chuyện lấy liền đi hướng Thăng Tiên Đài. Bởi vì không là mỗi ngày đều sẽ có người phi thăng lên đến, bởi vậy Thăng Tiên Đài trước là không có người chờ đợi, tới đây các môn phái người cũng sẽ ở chuyên môn trong điện chờ lấy. Sử Lý nếu là nhìn thấy một đạo bạch quang phóng lên tận trời, kia chính là có người phi thăng lên rơi đến, lúc này lại đi ra xem xét cũng không mượn. Đương nhiên cũng có sao không tại tiên đài trước đi dạo lấy vừa vặn gặp thượng hạ giới có người phi thăng, như vậy, chỉ cần hắn cảm thấy phi thăng lên người tới không sai, mà vừa thăng nhập tiên giới người cảm thấy có thể gia nhập môn phái khác người là không thể có bất kỳ lời oán giận. Nguyên nhân chính là có quy định như vậy, tứ phương mặt to nam tử lúc này mới sẽ mạo hiểm nghĩ biện pháp tiếp đến, dù sao hắn muốn tiếp người, đối với hắn tới nói, thật là quá mức với trọng yếu, nếu như bởi vì không thể kịp thời nhìn thấy, mà làm nạng có điều mất nhìn mà gia nhập môn phái khác. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Hắn đến tiên giới như thế nhiều năm, thế nhưng là biết, mỗi một môn phái bên trong đều có riêng phần mình khác biệt quy định, mà lại đối với đệ tử ưu tú, môn phái trừ đại lực bồi dưỡng bên ngoài, đối với hắn đạo lữ cùng cũng sẽ có lấy riêng phần mình hạn định. Hắn cũng không uấn, bởi vì chính mình xuất phi tháng trước, tại cách xa nhau ngàn năm về sau, cuối cùng có cơ hội có thể gặp nhau hai người, lần nữa đứng trước tách rời tình trạng. Đối với chuyện của hắn, tình, xấu xí người ngược lại là hiểu rõ, thế nhưng là làm hắn tới nói, hắn xem trọng thì là sự tình lần này sao thủ lao. bất quá bây giờ hắn cũng không muốn những này, hắn nghĩ nhiều nhất thì là như thế nào đến để đoàn Vô Nhai không truy cứu việc này. Cuối cùng nhất càng nghĩ, hắn chỉ có thể là đem việc này giao cho cho hắn giật dây Khương Công Trác. Còn như như thế nào chuẩn bị, tin tưởng Khương Công Trác mình sẽ minh bạch. Thế là liền có Khương Công Trác tặng lễ cho đoàn Vô Nhai Sử Tỉnh, cũng có hắn ở sau lưng âm thầm cô đoàn Vô Nhai Sử Tỉnh. Vốn đánh xem là khá hảo hảo vớt lên một bút, có thể từ tứ phương mặt to nam tử trên thân đạt được một chút chỗ tốt, thế nhưng lại không muốn, đến cuối cùng nhất tất cả đều rơi vào đoàn Vô Nhai trên tay. Việc này mặc kệ là nếu đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng, thế nhưng là đang nghe người khác khuyên bảo về sau, hắn cuối cùng vẫn là nhận, không có cách, hắn chẳng qua là một môn phái trưởng lão, cùng đoàn vô nhai loại này phía sau có tiên đế người xoa so ra, trên lệch quá xa. Bất quá mọi thứ nhìn thoáng được, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một chuyện tốt. Chính là bởi vì Khương Công Trác nghĩ thoáng, cho nên mới không có gây nên đoàn vô nhai phản cảm, nếu không, đến lúc đó thua thiệt không biết sẽ là ai đây. Đoàn vô nhai liền nghĩ như vậy chính mình sự tình, suy nghĩ cũng tự do phiêu bay lên. 100 năm thời gian, đối với tiên nhân đến dạng liền như là phạm nhân qua một buổi tối đồng dạng, có thể đối với người thường đến dễ dàng, vậy coi như là cả đời. Nhân sinh khổ đoạn, thế nhưng là lại có ai có thể nhìn tấu trong lúc này mọi chuyện tha dàng không đâu. Đoản Vô Nhai trong lòng bên trong cảm thán lấy, cũng không biết hôm nay thế nào, luôn tập trung không được suy nghĩ, một hồi nghĩ cái này, một hồi nghĩ kia, tóm lại chính là tại kia lung tung nghĩ đến. Đoản Tiểu Hữu, bây giờ tu vi thực tế để ta nhìn không rõ a. Một thân ảnh tại Đoản Vô Nhai trước người xuất hiện, đồng thời cũng đánh gãy một người chính đang loạn tưởng Đoản Vô Nhai. Tu nhân tiên đế, ngươi thế nào đến, hơn nữa còn là một người Đi đúng đâu? Vừa vặn đi ngang qua, cũng tiện đường đến xem dưới tiểu hữu. Chỉ là tu vi của ngươi thế nào vẫn là như vậy đâu. Ôi ôi ôi ôi, thật sao? Kia lấy ta tu vi như vậy, nếu là đánh một quyền, ngươi có thể hay không tiếp được đâu. Đoàn Vô Nhai đột nhiên cười hắc hắc, chính nhàm chán hắn đang nghĩ tìm một người hảo hảo đánh một trận đâu. Tiểu hữu ngươi đang nói rõ đi, nếu là ngươi tu vi như vậy, ta đều tiếp không quyền kế tiếp lời nói, vậy ta đây sao nhiều năm tu hành, coi như sửa không đi. Tốt, chờ chính là ngươi câu này, bất quá tại cái này bên trong khẳng định không được. Ê, kia bên trong không sai. Chúng ta đi kia bên trong luận bàn một chút." Đoàn Vô Nhai nói xong liền hướng về cách nơi này chỗ không xa đi đến, tại kia bên trong có cây cối che chắn, cũng không cần lo lắng sẽ có người nhìn thấy. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai rời đi, tu nhân tiên đế cười khẽ lấy cũng đội vàng đi theo, tại cái này 100 năm ở giữa, hắn đối với Đoàn Vô Nhai bao nhiêu đã hiểu rõ một chút, mà đối với Đoàn Vô Nhai cái mới nhìn qua này chỉ có tiên nhân cảnh giới, lại đối với hắn một chút cũng không có bất kỳ cái gì nịnh nọt chi ý người, tu nhân tiên đế là từ nội tâm tán thành Đoàn Vô Nhai. "Tiểu Hữu, đối với tu nhân tiên đế tới nói, nếu như không phải nội tâm nhận khả hắn cũng sẽ không ở cái này 100 năm bên trong một mực sưng hốt như vậy đoàn vô nhai. Nhưng là từ hắn thấy đoàn vô nhai lần đầu tiên bắt đầu đến bây giờ, đã trăm năm, nhưng đoàn vô nhai lại là không có một chút tiến cảnh, tu vi một mực cùng ban sơ thời điểm đồng dạng, hắn đã từng coi là đoàn vô nhai che giấu tu vi. Nhưng ở nội tâm của hắn bên trong, hay là không quá tán thành ý nghĩ như vậy. 100 năm thời gian, liền xem như với ổn tàng, cũng không nên không có một tia biến hóa mới đúng. Mà tu nhân tiên đế hôm nay tới đây một cái mục đích, hắn liền là nghĩ muốn biết rõ ràng đoàn vô nhai tu vi cảnh giới, đến cùng là thế nào chuyện. Nếu quả thật chính là tiên nhân cảnh giới, hắn chuẩn bị để đoàn vô nhai hảo hảo bế quan tu hành, nếu là cần cái gì tài nguyên, hắn cũng nguyện ý không rằng buộc cung cấp. Nhưng không đúng vậy, đôi kia với hắn đến nói, kia là tốt hơn một việc. Tu nhân tiên đế là nghĩ như vậy, nhưng đoàn vô nhai thẩm nghĩ phải lại không giống, hắn bây giờ muốn phải chính là muốn hảo hảo đánh nhau một trận, không có bất cứ lý do nào, mà lại đối với ý nghĩ này, hắn tự vu thể đại thành ngày đó chờ đi, vẫn liền có. Thế nhưng là tổng cũng tìm không thấy một cái nhân tuyển thích hợp, tìm một cái tu vi cảnh giới thấp, căn bản không có khả năng đánh qua nghiện, tìm một cái tu vi cảnh giới cao khó tránh khỏi sẽ để cho gây nên đối phương nghi kỵ, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Mặc dù phiền phức lại nhiều, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không lo lắng, có thể tính tình của hắn, hay là không thích quá mức với náo nhiệt, có thể tĩnh thì tĩnh. Chương 603, đánh hỏa nhau. Bây giờ tu nhân tiên đế đến đến, chính dễ dàng để Đoàn Vô Nhai đánh cái đã nghiền không nói, còn không cần lo lắng sẽ khiến tu nhân tiên đế lòng bất lương. Dù sao như thế lâu đến nay, tu nhân tiên đế xử sự, sự là người, cùng đối với tu nhân tiên đế bản nhân, Đoàn Vô Nhai vẫn tương đối tán thành. Là người hào sảng không nói Làm việc cũng là loại kia tâm tư tỉ mỉ người, đối với chuyện gì có thể làm, chuyện gì có thể nói, đều có chính hắn phân tích. Nhất khiến Đoàn Vô Nhai hài lòng chính là, hắn không lại bởi vì tu vi của ngươi cao thấp mà đi phán định phải chăng có thể kết giao, mà là chỉ cần đối tính nết, hắn đều sẽ thành tâm tâm giao, mà lại không phải loại kia chỉ là tại ngoài miệng nói một chút liền người trong quá khứ. Liên đệ tu nhân trở thành ta cái thứ nhất vũ thể đại thành sau thí nghiệm đối tượng đi. Đoàn Vô Nhai trong lòng bên trong khẽ nở nụ cười. Toàn vẹn không biết tu nhân tiến đế Hắn còn đang vì mình có thể dò xét ra đoàn vô nhai tu vi cảnh giới mà âm thầm cao hứng. Hai người tới một chỗ cách Thăng Tiên Đài trước rất xa một chỗ đất trống sau, liền do tu nhân Tiên Đế bố trí lên một cái ngăn cách trận pháp. Cứ như vậy, liền xem như có người đi qua cái này bên trong, cũng không sẽ phát hiện trong này là có người đang luật bản, trừ phi là tu vi vượt qua tu nhân Tiên Đế mới có thể thăm dò đến cái này tình hình bên trong. Tại đem hết thảy đều bố trí tốt về sau, tu nhân Tiên Đế trước tiên mở miệng nói: "Tiểu Hữu tốt, hiện tại có thể yên lòng thi triển. Như vậy ngươi cũng phải cẩn thận, nhìn quyền Loan Vô Nhai nhắc nhở một câu, rồi mới một cái đấm thẳng đánh qua, bất quá hắn không có sử xuất toàn lực, chỉ dùng năm phần lực. Vậy ta liền thử một chút, ta có thể hay không đón lấy ngươi một quyền này. Tu nhân Tiên Đế hứng hở xuề bàn tay ra nên đón tiếp lấy, tại hắn trong lòng nghĩ đến, đường nói là tiên nhân cảnh tu vi, liền xem như tiên quân cảnh tu vi, mình một trưởng này cũng hoàn toàn là có thể tiếp xuống. Thế nhưng là ngay tại quyền trưởng tương giao lúc, Tu nhân Tiên Đế cảm thấy một cỗ cự lực hướng về hắn bay thẳng mà đến, mà nên tại đoàn Vô Nhai trên nắm tay bàn tay, liền cảm thấy một cỗ toàn thân, như là gãy xương đồng dạng đau đớn truyền tới. Hừ, tu nhân tiên đế nhẹ hừ một tiếng, thuận theo đoàn vô nhai quyền quỳ, hướng sau rút lui mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình của mình, khẽ vây lấy bàn tay phải của mình, một bên nhìn về phía đoàn vô nhai. Tiểu hữu lực lượng thật mạnh. Ôi, tôi, ta đều còn không có đem hết toàn lực, tu nhân tiên đế chuẩn bị tiếp chiêu đi, lần này ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Tốt, tốt lâu không có trống khoé mà đánh một trận, tiểu hữu ngươi liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nhi quyển. Đoàn vô nhai không nói thêm lời, lần nữa nhào thân mà lên, huy quyền liền đánh tới. Một cái bình thường đấm thẳng không có bất kỳ cái gì mãnh khoẻ. Thế nhưng là liền một quyền này, mang ra kình phong, cùng cùng bạo khí thế, khiến tu nhân tiên đế đều cảm thấy có chút giật mình. Cái này hoàn toàn không phải một vị tiên nhân cảnh tu tiên giả có thể đánh ra đến quyền kình. Bất quá cứ như vậy, cũng là kích thích hắn chiến ý, thế là khí thế trên người mở ra, hướng về đoàn vô nhai nắm đấm lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Oeng! Lần nữa đụng thẳng vào nhau, hai người không khỏi tất cả đều lùi lại mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Thật mạnh. Sảng khoái. Hai người hô lên thanh âm bất động, rồi mới liền không nói thêm lời, lần nữa đánh lại với nhau. Chỉ bất quá Lần này cũng không phải tượng vừa rồi cứng như vậy đụng cứng rắn đến, mà là riêng phần mình thi triển ra quyền cước, ngươi tới ta đi công kích. Lúc bắt đầu, đoàn vô nhai lợi dụng mình tiếp trước tu hành công phu quyền cước, còn có thể cùng tu nhân tiên đế đánh cho bất phân cao thấp, thế nhưng là theo lấy thời gian giở đổi, lấy hắn tiên nhân cảnh đến thi triển tiếp trước công vụ, không chỉ có không cách nào hiện ra uy lực, ngược lại lộ ra rất nhiều sơ hở. Tu nhân tiên đế chính là bắt lấy những sơ hở này, hướng về đoàn vô nhai tấn công mạnh đi qua, thời gian dần qua thắng lợi thiên bình liền ngã hướng tu nhân tiên đế bên này. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, võ Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, kiếm. Bất quá, có võ đạo cùng kiếm đạo tiên phú đoàn vô nhai lại không lo lắng, đang nhìn chiêu thức của mình không cách nào hoàn toàn khống chế cục diện lúc, liền vận dụng lên tiên phú của mình, cùng đem tiên phú cùng chiêu thức của mình tan hợp lại cùng nhau. Hắn lúc này, cả người công kích đột nhiên trở nên cùng vừa rồi không giống với, mà lại chiêu thức cũng biến thành không có một chút quy luật mà theo không nói, nhưng ngược lại càng lộ ra có chư pháp. Tốt chiêu thức. Tu nhân tiên đế không khỏi khen lớn một tiếng, đối với đoàn vô nhai đánh ra đến chiêu thức, hắn một bên lưng đối lấy một bên không ngừng dùng bình sinh sờ học mình đến nghĩ đến biện pháp phá giải. Đoàn vô nhai lúc này đang áp chế ở tu nhân tiên đế công kích về sau, lại vận dụng tiên phú của mình, bắt đầu học tập lên tu nhân tiên đế chiêu thức. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Học tập tiên phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức tiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, minh ngộ. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, diễn hóa. Cứ như vậy, một bên học lấy Một bên đem những chiêu thức này chuyển hóa thành vì chiêu thức của mình, lần nữa làm ra, cứ như vậy, vốn là khó mà ứng đối tu nhân tiên đế, đánh tới cuối cùng nhất, càng thêm giật gấu vai, đến phía sau, bằng vào chiêu thức căn bản là không có cách ngăn cản được đoàn vô nhai công kích. Tiểu Hữu chú ý, ta muốn sử xuất toàn lực. Ha ha ha, đã sớm cùng ngươi nói muốn đem hết toàn lực. Vậy thì tốt, xem chiêu. Tu nhân tiên đế nói xong, nó khí thế trên người trở nên mạnh lên, rồi mới hướng về đoàn vô nhai chiêu thức nên đón tiếp lấy. Dốc hết sức hàng 10 điểm a thế, nhưng là đối nãy với ta đến nói, cũng không tốt dụng. Đoàn Vô Nhai cười nói xong, hắn khí thế trên người cũng theo trở nên mạnh mẽ. Mà nhìn thấy Đoàn Vô Nhai khí thế trên người cũng trở nên cường đại về sau, tu nhân tiên đế càng là không còn lưu thủ dấu lực, toàn lực công kích đi qua, lần nữa cùng Đoàn Vô Nhai xoay đánh lại với nhau. Ngươi một quyền ta một chưởng, ngươi một chưởng ta một cước đánh cho rất là vui sướng, đến về sau, tu nhân tiên đế tại chiêu thức bên trên, căn bản là không có cách cùng Đoàn Vô Nhai chống đỡ về sau, một cách tự nhiên vận dụng lên pháp lực của mình, điều động lên xung quanh tiên linh hóa khí làm trường kiếm, đối Đoàn Vô Nhai tiến hành lên công kích. Đối với loại tình hình này, Đoàn Vô Nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với một lần phổ thông điểm tổ thường, hắn trực tiếp dùng chống lại quá khứ. Thật mạnh. Tu nhân Tiên Đế nhìn thấy này Vân Vân hình, tâm lý không khỏi kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Ta Nhai không bở có thể cường hàn đến loại tình trạng này, hắn vận dụng từ bản thân tiên pháp, thế nhưng là kết quả nhưng không có lấy được kết quả hắn muốn. Lấy đến đối kháng tiên pháp, cái này tại tiên giới đến nói, cũng không hiếm thấy, thế nhưng là đó cũng là cả hai cấp bậc sẽ không cách biệt quá xa tình hình, còn bên kia hay là lấy nhục thân tu hành làm chủ mới có thể. Thế nhưng là tượng loại này Hai người trước đó tu vi cảnh giới trên lệch khoảng cách to lớn như thế, lấy tu nhân tiên đế kiến thức, hắn là cây vốn chưa nghe nói qua, tại loại cảnh giới này trên lệch to lớn như thế tình hình, dưới chỉ rựa vào liền có thể không nhìn hắn tiến pháp. Bất quá, cứ như vậy, cũng kích thích tu nhân tiên đế hiếu thắng thiên tính. Bắt đầu nghiêm túc tu nhân tiên đế, không còn đem Đoàn Vô Nhai xem như là một tên phổ thông tiên nhân cảnh tu tiên giả, mà là giống như hắn tiên đế cảnh tu tiên giả đến đối đãi, nghiêm túc bắt đầu đánh lên. Nhìn thấy tu nhân tiên đế cuối cùng nghiêm túc, Đoàn Vô Nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. cũng đem mình vừa mới đại thành vô lực toàn bộ vận dụng lên, trong lúc nhất thời tại hai người bốn phía, bởi vì mạnh mẽ lực lượng, bắt đầu trở nên báo cát nổi lên bốn phía, cơn gió nổi lên các khiến tầm mắt căn bản không thể nhìn rõ đối phương. Nhưng coi như như thế, đối với hai người lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, ngược lại đánh cho càng thêm kịch liệt, tu nhân tiên đế không ngừng mà vận dụng ra trong tay mình tiên khí đến công kích lấy đoàn vô nhai. Mà đoàn vô nhai cũng không có lấy ra cái gì tiên khí, dựa vào song trưởng của mình cùng cùng tu nhân tiên đế đối kháng lấy, đồng thời đang không ngừng lĩnh hội lấy tu nhân tiên đế công kích chiêu thức đồng thời. cũng đang không ngừng đối với mình vô thể tiến hành lấy càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Thực tiến ra hiểu biết chính xác, quả nhiên là một đầu chân lý. Vô thể đại thành đoạn vô đoạn phát hiện, đang không ngừng chiến đấu bên trong, hắn đối với vô thể nhận biết càng thêm thấu triệt không nói, mà lại vô lực tăng trưởng, cũng so hắn tính tâm tu luyện muốn tới cũng nhanh rất nhiều. Mà hắn phát hiện, mình nếu là càng quân bạo, thể nội vô lực vận hành tốc độ, còn có lúc công kích lực lượng, cùng chỗ vận dụng đạo, đều sẽ có tăng lên gấp bội. Khó trách, bọn hắn được xưng là hiếu chiến nhất nhất tộc đâu, có dạng này tu luyện đặc tính, đừng nói là hồng hoàng khi đó bọn hắn liền xem như ta hiện tại cũng có một loại muốn mỗi ngày chiến đấu xúc động. Đoàn Vô Nhai chỉ bọn hắn, tự nhiên là hiện tại đã sinh hoạt tại vũ giới vũ tộc, mà hắn càng có thể rõ ràng, tại sao khi đó bọn hắn sẽ bị mọi người cho rằng là hiếu chiến nhất, hung bạo nhất nhất tộc. Đang đánh nhau lúc đảo ngủ cũng không phải cái gì chuyên tốt, Đoàn Vô Nhai vừa vừa xuất thần, tu nhân tiên đế bắt lấy một cái đứng không, trong tay tiên khí chủ đánh tới Đoàn Vô Nhai trên thân, đem hắn trực tiếp văng ra ngoài hơn 1 triệu xa. Ha ha ha ha, không đánh cũng đánh. Đem Đoàn Vô Nhai đánh đi ra về sau, tu nhân tiên đế không có truy kích. Ma La cầm trong tay tiên khí vừa thu lại, cười to nói: "Cũng tốt, hôm nay liền đánh tới nơi này đi." Tu nhân tiên đế nghe xong đoạn Vô Nhai nói như thế, vội vàng tiếp theo nói: "Nhưng không có lần sau à, mặc dù đánh cho là rất thoải mái, hồi lâu cũng không có dạng này đánh. Có thể nói nếu là nếu có lần sau nữa, ta nhưng lại không cùng ngươi đánh." "Ôi ơi ơi ơi." Đoan Vô Nhai nhẹ cười vài tiếng, tu nhân tiên đế tâm tư, làm đã từng cũng là tiên đế hắn, tự nhiên có thể đoán được mấy phần, cùng một cái chỉ có tiên nhân cảnh giới người, cuối cùng nhất miễn cưỡng đánh một cái ngang tay, cái này vô luận thế nào dạng. đều là một kiện mất mặt sự tình. Tiên đế cảnh tại tiên giới đã là tại tiên giới tu vi cảnh giới bên trong cảnh giới tối cao, tiên nhân cảnh lại là tu tiên giả vừa mới cất bước giai đoạn mà thôi. Một cái đỉnh cao nhất cảnh giới, một cái cấp thấp nhất chiến lực, thế nào nghĩ cũng không thể lại bất phân thắng bại, mà lại cuối cùng nhất hay là bắt lấy đối phương nhất thời thất thần, mới đem đối phương đánh lui, nghĩ nghĩ những thứ này liền có thể để một cái tu tiên giả lòng tin nhận đạt kích thật lớn. Cũng may, tu nhân tiên đế tâm cảnh coi như không tệ, đồng thời đối với đoàn vô nhai, hắn một mực liền có một loại cảm giác nguy hiểm. Cho nên ở phương diện này, tương đối hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận bất phân thắng bại chuyện này. 66663. Đại đạo ở đây chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Chương 604, chỉ điểm. Nếu là bọn hắn tại lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy đánh một trận lời nói, tu nhân tiên đế tâm cảnh tuyệt đối không thể tiếp nhận, có khả năng sẽ trực tiếp phá mất tâm cảnh của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, tu nhân tiên đế mới sẽ không lựa chọn lại cùng đoàn vô nhai chiến đấu, nó rất lớn một bộ phận chính là sợ lần sau, nếu là thật để đoàn vô nhai đem hắn đánh bại, tâm cảnh của hắn coi như không nhất định có thể giữ vững bình tĩnh. Tốt à." Đoản Vô Nhai gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Đoản Vô Nhai đồng ý, tu nhân tiên đế trong lòng âm thầm thở dài một hơi. "Đoản tiểu hữu, ngươi thân thể cường hãn đến trình độ như vậy, lẽ ra tu vi cảnh giới không nên chỉ là tiên nhân cảnh giới đi." "Ôi ơi ơi ơi, tu vi đúng là tiên nhân cảnh giới, chỉ là ta tình huống có chút cùng người thường khác biệt, nhục thân tu vi tăng trưởng qua với nhanh điểm." "Nhanh điểm? Đoản tiểu hữu, ngươi cái này nếu là nhanh điểm lợi nói, kia tu vi của ta cảnh giới chính là ô xin bò." Tu nhân tiên đế có chút bất mãn nhìn Đoản Vô Nhai một chút, có chút ước ao ghen tị cảm giác. Nếu là hắn có thượng đoạn Vô Nhay đồng dạng, vậy hắn hiện tại tuyệt đối có năng lực đi tranh tiên giới chân chính trí tôn chi vị. Tiên giới tiên đế cảnh là cảnh giới tối cao, nhưng là tiên đế cũng không phải cao nhất đế vị, mà chân chính tại tiên giới xưng vương làm tổ, kia là tiên giới năm vị chí tôn đại đế, phân công quản lý lấy đông, nam, tây, bắc, trung, ngũ vương tiên đế. Tiếp trước đoạn Vô Nhay chính là đông đế, mà tu nhân tiên đế thì nghị xung kích chính là đông đế chí tôn đế vị, bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại, lấy thực lực của hắn, hay là kém rất nhiều. Tu nhân tiên đế. Đoan Vô Nhay vừa kêu một tiếng Tu nhân tiên đế liền đánh gãy đoàn vô nhai. Đoàn tiểu Hữu, cái này 100 năm ở giữa, ngươi thế nào vẫn xưng hô như vậy ta đây, chẳng lẽ ta tu nhân không đáng ngươi giao? Không có ý tứ kia, chỉ là ngươi tốt xấu là một đế chi tôn, ta một người thủ vệ, nếu là gọi thẳng tên lời nói, có phải là có chút quá kỳ quái. Ý đến, ngươi một cái có thể cùng tiên đế cảnh chống lại người, đi làm một người thủ vệ, kia mới gọi một cái kỳ quái đâu. Đừng nói những cái kia, sau này ngươi ta gọi thẳng tên, liền như thế quyết định. Tu nhân tiên đế nói xong liền nhìn đoàn vô nhai, tại cùng câu trả lời của hắn. Được Người trước ta vẫn là tu nhân tiên đế tương xứng, để tránh đối ngươi có cái gì ảnh hưởng không tốt, dù sao vô quy cụ không thành phương viên nha. Cũng được, bất quá không mở. Ngươi có thể cùng ta nói dưới ngươi tại sao tu hành phải như thế cường hãn sao? Nếu là không tiện lời nói liền không cần phải nói. Không có cái gì không tiện, nhục thể của ta tu chính là vô tộc chi thể, cho nên mới sẽ cường hãn như thế. Vô thể? Khó trách có thể như vậy. Tu nhân tiên đế nghe xong, nhẹ gật đầu, vô tộc, đối với tiên rồi đến nói, cũng không phải là một cái chớ sinh chủng tộc, mà lại bọn hắn cũng đều biết 12 tổ vu. Còn có tổ vu thủ hạ những cái kia đại vu tồn tại, bất quá người của vu tộc không tu thiên đạo, chỉ tu tự thân chi đạo công pháp, làm tiên đế tu nhân, tự nhiên càng là rõ ràng. Cứ như vậy, hắn cũng liền minh bạch, tại sao đoàn vô nhai sẽ như thế tưởng hãn, mà tu vi cảnh giới lại như thế thấp. Không ngờ, ngươi sở tu vu tộc chi thể, có phải là không hoàn toàn, nếu không cũng sẽ không giống ngươi dạng này, tu vi cảnh giới như thế thấp. Không lạ là, là ta áp chế cảnh giới của mình, bằng không liền không thể tu thành vu tộc chi thể. Đoàn vô nhai tìm một cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do qua loa tất trách quá thứ. Dạng này à? Thế nhưng là chúng ta nhân tộc tu vu tộc chi thuật, muốn đại thành cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, nếu là có có thể nói, vẫn là tu hành chúng ta nhân tộc cấm pháp, vẫn tương đối thích hợp. Ừm, cái này ta tự nhiên hiểu rõ, bất quá sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, chờ ta vu thể đại thành về sau, cảnh giới tự nhiên cũng sẽ theo đi lên. Nếu là như thế cũng quá tốt, xem ra sau này ta còn phải để không bợ ngươi nhiều phụ bởi mới có thể đâu. Ôi ơi ơi ơi, tu nhân nói đùa. Đoàn Vô Nhai cười cười, chuyển di chủ đề, tu nhân, hôm nay tới đây không phải chuyên môn tới tìm ta luận bàn a? Tự nhiên không lạ là, là ta tiếp vào hảo Hoài Bảo Tiên đế mời, muốn ta đi hắn kia bên trong một lần, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Hoài Bảo Tiên đế? Ừm, chính là Hoài Bảo Tiên đế, hắn cùng ta mặc dù đều là tiên đế cảnh tu tiên giả, thế nhưng là hắn nhưng không có đế vị, nhưng là hiện tại cũng đã là một vị bất luận cái gì tiên đế đều không dám tùy tiện đắc tội người. A, dạng này a, bất quá hắn cùng ngươi quan hệ lạ. Chúng ta quan hệ, nếu là theo thế gian thuyết pháp, chúng ta là phát nhỏ, từ nhỏ liền ở cùng nhau tu hành, sau đó bởi vì vị sư môn khác biệt, mới tách ra các tự tu hành một phá. Nhưng là hai ta lại là tại cùng một ngày đồng thời độ kiếp, mà lại cũng là tại cùng một ngày phi thăng chí tiên giới. Chỉ là hắn sau đó lại lựa chọn một con đường khác, lúc ấy ta đã từng phản đối qua, thế nhưng là hắn nói đây là hắn một vị Niết đệ cho vạch ra một con đường sáng. Bất quá bây giờ xem ra, lựa chọn của hắn có thể là đúng, vì thế, ta đều muốn tự mình gặp hắn một chút Niết đệ, nhìn xem có thể hay không cũng chỉ điểm ta một hai. Ta nghĩ, khả năng này sẽ có cơ hội đi. Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy, không muốn không đến tu nhân sẽ là hoài bão phát nhỏ, thế giới này thật là có chút quá tiểu. Tu nhân tiên đế lúc này hỏi Đoàn Vô Nhai, có hứng thú hay không cùng đi gặp tới Hoài Bảo tiên đế, lại bị Đoàn Vô Nhai cự tuyệt, hiện tại hắn còn không muốn đi thấy Hoài Bảo tiên đế. Nhìn thấy hắn không có ý tứ kia, tu nhân tiên đế cũng không tiếp tục nhiều lời, mà là cùng Đoàn Vô Nhai nói đến một chút vấn đề về mặt tu hành, mà Đoàn Vô Nhai đối với tu hành so tu nhân tiên đế phải biết nhiều, bởi vậy, đang vô tình hay cố ý ở giữa, cho tu nhân tiên đế tu hành chỉ điểm rất nhiều làm hắn có thể có thể nhanh chóng ra tăng hiện tại tu vi phương pháp. Khi lấy được Đoàn Vô Nhai chỉ điểm về sau, tu vi bên trên một vài vấn đề Tu nhân tiên đế cũng là rộng mở trong sáng rất nhiều, đồng thời đối với mình bây giờ tu hành có một cái phương hướng mới. Đối này với hắn cấp bậc này tu tiên giả tới nói, nhưng là phi thường đáng quý sự tình. Tiên đế cảnh đã là tiên giới cảnh giới tối cao, nếu là lại hướng lên tu hành lợi nói, cũng chỉ có thần chi một đường, thế nhưng là tiên giới đối với thần giới tu hành căn bản là hoàn toàn không biết gì, mà lại cũng không người nào biết, tu thần, đến cùng tu chính là cái gì? Liên xem như đoàn vô nhai đối với tu thần, cũng chỉ là có một cái đại khái khái niệm. Nhưng là đến cùng tu thần cùng tu tiên có cái gì khác nhau? hắn cũng không thể nào nói đến. Bàn cổ đại đạo đối với tu thần, tu tiên nhưng không có cái gì minh xác giới tuyến, tựa hồ hai cái này ở giữa, vào thời viễn cổ cũng không có đặc biệt đi khác nhau ra, mà bản cổ đại đạo dạng, chỉ là đối với nói lý giải. Từ một số phương diện tôi nói, bộ công pháp kia chỉ có thể coi là đối với nói trình bày, mà không phải tu hành công pháp, bất quá dạng này mới thật sự là viễn cổ chi pháp, cũng mới thật sự là tu hành chi đạo. Chính như đạo đức kinh bên trên lời nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, tiên điệu bắt đầu, nổi danh Vạn vật chi mẫu, cách cũ vô, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chúng rượu chi môn. Kỳ thật mỗi người đối với nói lý giải đều không giống nhau, nhưng là nói tồn tại lại là hằng cổ không đổi tồn tại, chính như người vừa ra đời, liền không thể rời đi không khí, thế nhưng là không khí lại là không, có người có thể nói ra nó tại sao sẽ tồn tại đồng dạng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nói là đâu đâu cũng có, như là không khí đồng dạng, ngay tại bên cạnh của bọn hắn, nhưng nếu là học hết hoàn toàn minh ngộ cùng trường không, Cái này liền muốn nhìn người ngộ tính cùng cơ duyên. Tu thần cùng tu tiên hai cái này, Đoàn Vô Nhai không cách nào nói rõ, nhưng là có nhất định hắn ngược lại là có thể khẳng định, đó chính là thần giới muốn so tiên giới cường hành phải càng nhiều. Liên lấy Đoàn Vô Nhai nhìn thấy biết mấy cái thần giới người, từng cái thực lực, tuyệt đối phải so tu nhân phải cường đại hơn nhiều. Khả năng liền xem như Ngũ Đại Chí Tôn Tiên Đế, đối thượng thần giới người, cũng chỉ có thể coi là một món ăn. Liên xếp như dạng này, lấy Đoàn Vô Nhai tu vi lực duyệt, chỉ điểm tu nhân tiên đế một chút trên tu hành sự tình, vậy vẫn là rất đơn giản. Mặc dù không thể giúp hắn một bước liền bước vào đến chí tôn tiên đế hàng ngũ, nhưng ít nhất, tương lai hắn dựa theo đoàn Vô Nhai chỉ điểm, trở thành chuẩn chí tôn tiên đế hay là không, có bất cứ vấn đề gì. Mà đạt được chỉ điểm tu nhân tiên đế, hiện tại đối với đoàn Vô Nhai cảm thấy càng thêm thần bí, thế nhưng là hắn không tiếp tục đuổi theo hỏi, mà là tại trước khi rời đi, cùng đoàn Vô Nhai cùng đi hướng thụ vệ doanh. Phải biết, bọn hắn hai người chỉ là luận bàn liền dùng đi mấy ngày, rồi mới tiếp nhận đoàn Vô Nhai chỉ điểm, cứ như vậy, gần như hơn thời gian liền đi qua. Nếu là đoàn Vô Nhai dạng này đi thẳng về lời nói, Thị vệ doanh người liền xem như mặt ngoài không dám nói, tâm lý khẳng định vẫn là sẽ có một ít lời phản giận. Bất quá, tu nhân tiên đế hiện tại đi cùng đoàn vô nhai hướng thị vệ trong doanh như thế vừa đi, lại đem trong khoảng thời gian này trợ giúp đoàn vô nhai phòng thủ người, tiến hành ngợi khen. Cứ như vậy, không chỉ có không có người nói thêm nữa cái gì, ngược lại cả đám đều vui vẻ không thôi. Mà đối với đoàn vô nhai cùng tu nhân tiên đế quan hệ, trong lòng của bọn hắn càng thêm xác nhận không thể nghi ngờ. Tu nhân tiên đế lần nữa nói một chút cổ vũ lời nói sau, liền rời đi thủ vệ doanh. Ngay tại hắn rời đi về sau, thủ vệ doanh người Chỉ nếu là không có suất ngoại trừ, lúc này tất cả đều vây quanh ở đoàn vô nhai bên người. Từng cái tìm chủ để đến cùng đoàn vô nhai bắt đầu nói chuyện nói chưa tiếng, mà đoàn vô nhai tự nhiên minh bạch những người này tâm tư, bất quá, mình cũng còn muốn tại cái này ở đây đoạn thời gian, cũng không thể quá mức với bất cận nhân tình. Thế là, hắn liền cùng những người này hàn huyên. Khi nhìn đến hắn không có cái gì giá đỡ, thủ vệ doanh người càng là cao hứng, thế là trò chuyện lấy cho chuyện lấy liền cho tới trên tu hành, mà một số người lúc đầu cũng liền chỉ là vì nhiều cùng đoàn vô nhai trò chuyện, kéo kéo lẫn nhau quan hệ giữa, nhưng không nghĩ tới Đoàn Vô Nhai đối với bọn hắn nói ra tu hành vấn đề, đều một một làm chỉ điểm, mà lại mỗi một câu đều như là thể hộ tỉnh não, đem vây cuốn bọn hắn tu hành có nhiều vấn đề, một chút đạt được giải quyết. Như thế vừa đến, vốn định chỉ là đơn giản tìm chủ đề sự tỉnh, cuối cùng trở thành chân tâm thật ý tỉnh giáo, mà đối với bọn hắn trên tu hành sự tỉnh, Đoàn Vô Nhai mỗi một lần đề điểm, đối với bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là một lần khó được cơ duyên. Chương 605, giải trí cầu hoa. Lấy Đoàn Vô Nhai đối với trên tu hành cảm ngộ, cũng chính là một vị trí tôn tiên đế cấp tu hành cảm ngộ. Từ trong miệng hắn nói ra bất luận cái gì một câu, đối với những thủ vệ này, nhóm về việc tu hành chỉ điểm, kia cũng là cực kỳ trọng yếu, trọng yếu đến có thể khiến bọn hắn tại đem đến từ ta được được bên trong, để tu vi của mình tiến cảnh có tăng lên nhanh như gió. Đặt câu hỏi càng ngày càng nhiều, để đoàn vô nhai một một giải đáp cảm thấy có chút qua với phiền phức, bởi vậy khoát khoát tay để bọn hắn đều ngừng lại. Mọi người hỏi như vậy, ta một mực giải đáp, các ngươi nghe xong liền sẽ lại có vấn đề mới, tiếp tục như vậy, không phải nhất thời bán hội là có thể giải quyết rơi, mà lại các ngươi trong lòng vội vàng nói ra vấn đề, đối với ngươi người tới nói cũng không thể thật sự giúp đến các ngươi. Không bằng dạng này, các ngươi đem các ngươi trong tu hành gặp phải vấn đề, mình nghĩ kỹ sau đều biết ra, đến lúc đó giao với ta, ta sẽ nhằm vào các ngươi tình huống, một một làm ra đối ứng chỉ điểm. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, bọn thủ vệ cũng đều biết dạng này một mực hỏi tiếp, cũng xác thực không phải một cái biện pháp, bởi vậy tất cả đều nhẹ gật đầu. Mà vào lúc này, một cái tương đối cơ linh một điểm thủ vệ hỏi. Đoàn gia, ngài nhìn ta viết ra, muốn bao nhiêu sẽ giao cho ngài đâu? Là mọi người cùng nhau đưa trước đi, nếu là tốt lời nói, hay là sẽ cùng tình huống bây giờ đồng dạng? Ừm, không có sai. Như vậy đi, mỗi ngày ta sẽ chỉ điểm năm tên, còn như mỗi ngày là năm người kia, liền từ các ngươi đến tự hành thương nghị đi." Đoan Vô Nhai nói xong liền đứng dậy liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Nghe tới Đoan Vô Nhai an bài như vậy, thủ vệ doanh người đều từng cái vui vẻ không thôi, đưa mắt nhìn lấy Đoan Vô Nhai rời đi về sau, lập tức riêng phần mình bắt đầu suy nghĩ mình gặp được tu vi bên trên nan đề. Tu hành chi đạo, mặc dù sát lại là ngộ tính của mình, nhưng là đạt được người chỉ điểm cũng là trọng yếu nhất một cái khâu. Đóng cửa làm xe chuyện như vậy, đối với tu hành cũng là một cái tối kỵ. Bọn hắn những thủ về này, bản thân tư chất kỳ thật đều 10 điểm có hạn, một chút vấn đề về mặt tu hành, nếu như không thể được đến chuyên môn chỉ điểm, tu vi của bọn hắn tiến cảnh không chỉ có so với thường nhân chậm, mà lại rất có thể cả đời dừng bước với đây. Nhưng là, bọn hắn là không có cách nào đi cải biến, tư chất của bọn hắn quyết định bọn hắn, không có khả năng gia nhập môn phái bên trong, liền xem như đi vào, cũng chẳng qua là một cái làm việc vật đầu nước một loại người hầu. Hiện nay có đoàn vô nha chỉ điểm, đôi này với bọn hắn tới nói, đây cũng là một cái cơ duyên, một cái để bọn hắn có thể cải biến cơ duyên của mình. Mà lại đoàn vô nha chỉ điểm, lại là như thế nói chúng tim đen, giúp bọn hắn lập tức tìm tới vấn đề về mặt tu hành cũng nói, sẽ còn đưa ra đội tiến vào phương pháp. Cái này liền càng lộ ra đáng quý. Cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc, thế là từng cái bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ mình vấn đề về mặt tu hành, mà đối với một chút tương đối đơn giản, bọn hắn tự nhiên không cũng có khả năng lấy ra hỏi, thế là tại đoàn vô nha rời đi sau không lâu. Những thủ vệ này hai cái một đám, ba cái một bọn bắt đầu lẫn nhau thương lượng lên, đồng thời bắt đầu tương hô vì một vấn đề, tỉ thí với nhau lên. Đề nghiệm chứng đến cùng cái kia mới là chính xác. Kể từ đó, toàn bộ thủ vệ doanh lập tức liền trở nên sinh động rất nhiều. Ngày thường bên trong căn bản không người trên diễn võ trường, hiện tại tất cả đều là thủ vệ doanh người, bọn hắn tự động đi tới cái này bên trong, đồng thời bắt đầu giữa lẫn nhau luận bàn lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ đài diễn võ trước khắp nơi có thể nhìn thấy tỉ thí với nhau thân ảnh không nói, thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra từng tiếng quát nhẹ. A, đây là thế nào chuyện, thủ vệ doanh bên kia thế nào đều kêu loạn đây này. Cách lấy thủ vệ doanh đài diễn võ chỗ không xa, chính là một chỗ cho các môn phái an bài ở đây đợi tiếp dẫn hạ giới phi thăng người tới viên trỗ an bài tính tâm điện. Lúc này chính trong điện nhàm chán ngồi lấy nào đó môn phái trưởng lão, bọn hắn tại nghe phía bên ngoài kêu loạn thanh âm lúc, vốn là nhàn đến phát chán bọn hắn, lập tức liền đều ra đại điện, xa xa nhìn về phía thủ vệ doanh bên này, bất quá khi nhìn đến là bọn thủ vệ tại kia bên trong tương hỗ luận võ luận bàn lúc, một số người ngược lại là thấy hứng thú. Hiếm lạ, ngày thường bên trong những người này từng cái cũng đã gần muốn từ bỏ tu hành, mỗi ngày đều là từng ngày kiếm xuống qua, hôm nay thế nào cũng như điên cuồng. Nào đó môn phái trưởng lão không khỏi hỏi lên. Tại bên cạnh hắn đang đứng phái trưởng lão, lúc này cũng đều nhìn đại diễn võ tình hình trước mắt, lúc này một tên cùng hắn ngày thường bên trong quan hệ không tệ trưởng lão nói, không rõ lắm, bất quá dường như mới vừa rồi là tu nhân tiên đế tới qua. Sẽ không là tu nhân tiên đế cho bọn hắn lương thuận cái gì hứa hẹn đi? Có thể là, bất quá xem bọn hắn như thế có lực đầu, ta hiện tại cũng có một ít nửa tay, không được ta quá khứ cũng cùng bọn hắn luận bàn một chút. Ngươi thôi đi, đều đến kim tiên tu vị, đi cùng những này không đến địa tiền, thiên tiên, tiên cấp những người khác luận bàn, ngươi không phải sẽ thật là nhàn đến phát chán đi? Người xung quanh nghe xong, tất cả đều khẽ nở nụ cười, cũng thế, người ở chỗ này mỗi ngày chính là cái các loại, tự nhiên đều là mười điểm nhảm chán, cho nên vừa nhìn thấy thủ vệ doanh bên kia động tĩnh, từng cái đều muốn đi qua hoạt động một chút gần cốt. Không được, ta phải đi qua, lớn không được ta đem tu vi của ta ngăn chặn, chỉ cùng bọn hắn so phê quyền cước bên trên công phu, cũng coi là giết thời gian đi. Dù sao tại cái này nhàn đến phát chán, bất quá quá khứ tham gia náo nhiệt, thuận tiện còn có thể chỉ điểm một chút bọn hắn tu hành. Vị trưởng lão này nói xong liền hướng về thủ vệ doanh đài diễn võ trước đi tới. Rồi sau đó những trưởng lão khác ngẫm lại hắn giảng cũng có thủ đạo lý, dành đến dù sao cũng là rảnh rỗi, thế là từng cái đều đi tới. Khi nhìn đến những này đi tới trưởng lão, thủ vệ doanh thị vệ trưởng lên đón tiếp lấy. "Các vị trưởng lão, các người có cái gì phân phó sao?" "Không có cái gì, không có cái gì. Chỉ là xem lại các ngươi tại cái này bên trong tương hỗ luận bàn thật náo nhiệt, chúng ta cũng cảm thấy rất lâu không có hoạt động một chút, bởi vì đặc địa này tới cùng các ngươi so tay một chút." "Cái này?" Thị vệ trưởng nghe xong, có chút khó khăn, Kim Tiên tu vi tìm bọn hắn qua tay. Đây không phải để bọn hắn thủ ngược đãi a ngày thường bên trong, bọn hắn những thủ vệ này là có thể không nhìn sự tồn tại của những người này, cũng có thể làm khó những người này, thế nhưng là đến đại diễn võ bên trên, vậy coi như là một cái khác cục diện. Tiên rồi đại diễn võ bên trên luật võ, thế nhưng là bất luận sinh tử, nếu là tại cái này bên trong ra cái chuyện gì. Đến lúc đó liền xem như tu nhân tiên đế, cũng không có lý do đi tìm bọn hắn gây chuyện. Nhìn thấy thị vệ trưởng dáng vẻ đắn đo, những người này cái kia không phải nhân tình, lập tức liền nghĩ minh bạch nguyên do, thế là chủ động đưa ra muốn áp chế tu vi luận bản đề nghị. Thị vệ trưởng nghe xong, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng là không đáp ứng đi, liền có chút yếu tu nhân tiền đế tên tuổi. Tình thế khó xử hắn, nghĩ đến đến đoàn vô nhai. Bởi vậy an bài một tên thân tín, tiến đến đem đoàn vô nhai cho mời đi qua. Đoàn gia, bọn hắn đưa ra muốn cùng chúng ta áp chế tu vi luật bạn, việc này ngài nhìn có thể đáp ứng ạ. Không có việc gì yên tâm sở so đi, cái này cũng đúng lúc có người có thể để các ngươi rõ ràng chính mình vấn đề về mặt tu hành, cũng coi là chuyện tốt, không cần thiết cự tuyệt. Cái này ta ngược lại là biết. Thế nhưng là tiên giới đại diễn võ bên trên nhưng là sinh tử bất luận, nếu là có một cái cái gì sơ suất, đến lúc đó tiên đế bên kia tuyết nhưng liền không lớn dây nói. Đối với thị vệ trưởng lo lắng, Đoàn Vô Nhai tâm lý vô cùng rõ ràng, bất quá có hắn tại cái này bên trong, tin tưởng là sẽ không ra chuyện gì. Còn nữa nói, liền xem như xảy ra chuyện, hắn cũng có thể đem người cứu sống tới, không có chút nào dùng lo lắng. Không có việc gì, cái này bên trong ta sẽ nhìn, liền xem như ra cái gì chuyện, đến lúc đó ta sẽ cùng tiên đế đi nói. Thị vệ trưởng đợi chính là Đoàn Vô Nhai câu nói này. Luân Võ Luân bản tại tiên giới cái này rất bình thường, mà lại những thị vệ này, nhóm mặc dù bình thường có chút lười nhác, nhưng là cũng không phải là không có nhiệt huyết. Tiên giới Luân Võ chi phong, kia là mỗi một cái tu tiên đều cho rằng rất bình thường, bình thường đều sẽ tự nhiên tiếp nhận một việc. Nếu không phải sợ hãi mình đáp ứng về sau ra chuyện, đợi vệ trưởng hắn sớm liền đáp ứng, bây giờ thấy đoàn vô nhai nguyện ý gánh chịu, hắn tự nhiên cũng cũng không do dự nữa, đồng ý cùng đối phương xo so tại yêu cầu. Rất nhanh, toàn bộ thăng tiên đại môn phái khác trưởng lão, đang nghe tin tức này sau, cũng tất cả đều vây quanh, ngày thường bên trong đều không có chuyện gì. Hôm nay khó được có môn phái trưởng lão chủ động cùng thủ vệ doanh người luật bạn. Bọn hắn đương nhiên là vui thấy kỳ thành, mà lại một số người còn chuyên môn vì thế mở cái đánh cược, cũng trấn giữ vệ doanh bên này gọi là đợi vệ đội, mà môn phái trưởng lão bên kia gọi thành trưởng lão đội. Tới tới tới, đặt cược đặt cược, mau lại đây đặt cược. Đây chính là để các ngươi một đêm trận giàu mao lệ nhất phương pháp. Ta đến áp, ta áp trưởng lão đội người thắng. Như thế minh bạch sự tình, áp trưởng lão đội thắng quá không kích thích, ta liền áp thị vệ đội. Khi nhìn đến có người đánh cược, có người theo đặt cược lúc, những này các môn phái người tất cả đều vây lại. bắt đầu rũi lên chú tới. Bất quá rất nhanh thiết đánh cược người liền phát hiện, trên cơ bản hơn 9 thành tất cả đều là áp tại trưởng lão hội bên này, đến lúc này, bọn hắn, cái này Lâm Thời Bảy đánh cược, sẽ phải để bọn hắn phá sản. Chỉ là tất cả mọi người đã đặt cược, bọn hắn nếu là hiện tại thay đổi lời nói, 89 phần 10 sẽ bị nơi này các trưởng lão hảo hảo đánh một trận xong việc. Thiết đánh cược mấy người bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nghĩ thầm rồi liền lui đi, dù sao cửa nhà, 10 phần 9 thua kiện là chuyện rất bình thường. Bị mọi người đã định danh là trưởng lão đội người, Ngay lập tức liền tất cả đều đi đến đại diễn võ, mà thủ vệ doanh bên này liên tục bên trên thị vệ trưởng cùng một chỗ, mấy cái tại trong doanh tương đối tu vi cao điểm theo cũng đều đi tới. Đường, thiết đánh của người, không biết từ kia bên trong lấy ra cái đồng la, khi nhìn đến so tài người, tất cả đều đi lên về sau, vừa gõ trong tay đồng la, cao giọng hô, "Luật võ bắt đầu." Ha ha ha ha. Nghe tối luận võ bắt đầu bốn chữ này, tại đại diễn võ trước tất cả mọi người đều nở nụ cười. Cái này gọi cái gì luận võ, mấy cái kim tiên kỳ môn phái trưởng lão, giao đấu không đến thiên tiên. có vẫn chưa tới địa tiền tu vi người, cái này có thể gọi luận võ à? Bất quá đối với những này, mọi người cũng đều là thiện ý cười một tiếng, dù sao mọi người đi tới cái này bên trong, kỳ thật chính là vì đuổi nhàm chán thời gian, toàn bộ làm như là giá trị. Chương 606, nhận thua cầu hoa. Lúc này tại đại diễn võ bên trên mấy vị trưởng lão, lúc này cảm thấy có chút dị dạng, thế nào đột nhiên có một loại bị khỉ đuổi nghịch cảm giác, mà lại chính mình là con khỉ kia. Nhìn đến phía dưới các phái trưởng lão hào hứng rất cao dáng vẻ, cái thứ nhất đề nghị việc này trưởng lão, không khỏi cười khổ một cái. Cái này gọi cái gì sự tình, vốn là nghĩ để cho mình hoạt động một chút, tìm một chút việc vui, nhưng bây giờ ngược lại tốt, mình thành cho người khác tìm thú vui người. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm bên trong không khỏi tự giễu nở nụ cười. Giống như hắn mấy vị, cũng có ý tưởng giống nhau. Hữu Tâm từ bỏ, thế nhưng là nhìn đến tình hình phía dưới, không chỉ nhìn bọn hắn tranh tài, hơn nữa còn đều dưới chủ, nếu là liền từ bỏ như vậy lời nói, tin tưởng người phía dưới chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó không chắc chắn có người nói cái gì lời khó nghe tới. Nghĩ tới những thứ này, mấy người không khỏi nhìn nhau cười khổ một cái. người khác giải trí, có khi liền sẽ bị người khác tr chỗ giải trí. Thu thập một chút tâm tình của mình, đầu tiên đề nghị trưởng lão đối mặt thị vệ trưởng, mà những người khác thì là đều tự tìm một cái đội vệ bắt đầu luận bàn. Bởi vậy tu vi cảnh giới chiến lệnh, thủ vệ doanh bên này người tại đối tới môn phái trưởng lão, vô luận là tại công kích cùng phản ứng các phương diện đều có nhất định áp chế. Nhìn thấy cái này bên trong, rất nhiều người bắt đầu lần nữa dưới lên chú tới. Mà lúc này, đặt cược tự nhiên là đem chú tất cả đều xuống đến mấy cái kia ra sân môn phái trưởng lão trên người. Tiểu Lục Tử, ngươi đến một chút. Đoàn Vô Nhai đối lấy tại bên cạnh mình một tên thị vệ kêu lên. "Đoàn gia có cái gì phân phó? Cho các ngươi tìm một điểm thu nhập thêm, trên thân có hay không cái gì đáng tiền?" Gọi là Tiểu Lục Tử nghe xong Đoàn Vô Nhai nói như vậy, không do dự liền từ trên thân lấy ra một cái túi đựng đồ ra, đồng thời đưa về phía Đoàn Vô Nhai. "Đoàn gia, ta toàn bộ gia sản đều tại cái này bên trong." "Tốt, nếu là tin được ta, ngươi gọi thủ vệ doanh người đều đi tới chú. Cái này, nếu là dưới chúng ta thua, đoàn trưởng tất cả mọi người không quá nguyện ý, quản chi đây vốn chính là chú định sự tình." "Đẩn" Nếu để cho các ngươi dạng này là cược, ta cần gì phải gọi ngươi đấy? Đi tới chúng ta thắng liền có thể. Nha. Tiểu Lục Tử gật gật đầu, không có hỏi nhiều liền đi dự theo đoàn Vô Nhai giao phó sự tình đi làm, mà chính hắn thì là để lên toàn bộ thân gia của mình. Còn như tại sao như thế làm, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, dù sao cảm thấy vừa rồi đã nói, nên đi làm như. Đoàn Vô Nhai tự nhiên cũng đều đem đây hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt, đối với một cái hoàn toàn tín nhiệm mình người, mặc kệ làm sao, đều là một kiện để người cảm thấy đặc biệt ấm lòng sự tình. Mà Tiểu Lục Tử người này cũng bị đoàn vô nhai đi xuống, đồng thời chuẩn bị trước lúc rời đi, cho hắn một cái tạo hóa, dù sao tại tiên giới còn như thế thực tế người, cũng coi là cực phẩm. Đương nhiên, mình để bọn hắn đặt cược, khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn thua, thế là khi nhìn đến tiểu lục tử đều đem chú dưới tốt, mà lại bên ừ. kia thiết cực người đã không còn tiếp thu người khác đặt cược sau, đoàn vô nhai hướng về đài diễn võ trước đi tới. Đứng tại đài diễn võ trước, đoàn vô nhai chuẩn bị bắt đầu áp dụng lên mình kế hoạch biện pháp tốt. Võ đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, phân giải. Học tập tiên phú Đan điền mở ra, học tập. Ký ức thiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Võ đạo thiên phú, đan điền mở ra, minh ngộ. Kiếm đạo thiên phú, đan điền mở ra, diễn hóa. Lần này mấy người là võ, chỉ là vì giữa lẫn nhau luận bàn võ công triêu thức, bởi vậy đoàn Vô Nhai đem mấy vị môn phái trưởng lão võ học triêu thức, trước một một phân giải, cũng đối ứng đem triêu thức bên trong sơ hở, dùng truyền âm chi pháp một một giáo cho chính tại đài diễn võ bên trên so tài mấy cái thị vệ. Nghe lấy, từ giờ trở đi, các ngươi theo ta dạy động tác tiến hành giá chiêu. Nghe tới đoàn Vô Nhai lời nói, Thủ vệ doanh mấy người tất cả đều nhẹ gật đầu. Hướng về phía trước một bước nhỏ, dưới chân phải đạp, tay trái nghiêng đánh lên đi. Thẳng loạt chung cung, đạp cách vị, đá. Đi âm đi, chạy dương cửa, đấm thẳng xung kích. Đạt được đoạn vô nhai chỉ điểm, một mực lúc đầu ở vào thế yếu thị vệ, lập tức liền ổn định lại, đồng thời dựa theo đoạn vô nhai chỉ điểm chiêu thức, chậm rãi đem khống chế lại tỉ võ tốc độ. Đoạn vô nhai tự nhiên không thể để cho bọn hắn một chút đem đối phương đánh bại, bởi như vậy khẳng định sẽ có người dám đến nghi hoặc, thế là lợi dụng tiên phú năng lực, đang tìm ra sơ hở của đối phương về sau. Tại bảo đảm đợi vệ an toàn tình hình dưới, sẽ vô tình hay cố ý dẫn đạo đối phương xuất hiện càng lớn sơ hở. Bất quá, tu vi chênh lệch về cảnh giới là một cái không có khả năng cải biến sự thật, liền xem như đoàn vô nhai kịp thời chỉ điểm, cũng là để mấy cái thị vệ bị đối phương đánh ngã trên mặt đất, bất quá nhắc nhở coi như kịp thời, nhất cuối cùng vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Tốt, đối cứ như vậy cố lên a. Cố lên. Bốn phía người quan sát, nhìn thấy bọn thị vệ mặc dù bị đánh bại trên mặt đất, thế nhưng lại không có mất đi sức chiến đấu về sau, từng cái hưng phấn hô lên, đặc biệt là một chút đặt cược đợi vệ người thắng. Càng là hô to lấy cổ lên. Xem ra đúng là nhàm chán quá lâu, cũng có thể là là trong lòng loại kia đối với chiến đấu như tình, khiến đại diễn võ bên trên mấy vị trưởng lão, tại thấy không khiến thị vệ mất đi năng lực chiến đấu về sau, từng cái bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cùng vừa rồi khác biệt, bọn hắn nghiêm túc về sau, liền xem như khỏi phải tiên linh lực, chiêu thức tốc độ, uy lực, còn hữu chiêu thức ở giữa tinh diệu, đều cùng vừa rồi không thể so sánh nổi. Thế nhưng là trải qua đoạn vô nhai chỉ điểm thị vệ cửa, đồng dạng đánh ra càng thêm tinh diệu chiêu thức ra. Tốt, đáng sắc. Chính là như vậy. Quá tốt. chiêu này đánh cho diệu, quá tinh diệu, chiêu này dùng, thật là khéo. Tại bốn phía nhìn người, lúc này không ngừng mà phát ra tán thưởng, đối với bọn thị vệ công phu, biểu đạt mình tán thưởng, bọn hắn thực tế là không nghi tới, những này phổ thông đại vị, nếu như bất luận tu vi cảnh giới, chỉ là chiêu thức tinh diệu, liền làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, đặc biệt là đối thủ hay là mấy vị kim tiên cấp bậc cao thủ, cái này liền lộ ra càng thêm đáng quý. Quả nhiên không hổ là tu nhân tiên đế thủ hạ, chiêu thức kia thật là có mấy phần tu nhân phong cách. Đúng vậy à, Dũng Vanh bên trong mang theo nhu hòa nhất làm cho người nghị không ra chính là, những người này hiện tại đã có thể cùng kia mấy vị trưởng lão nhóm bất phân thắng bại. Xem ra lần này thắng thua nhưng liền không nói được. Ừm, chiếu loại tình hình này, nếu là kia mấy vị trưởng lão không có mới chiêu thức lời nói, kết quả có thể sẽ thua. Một cái vây xem môn phái trưởng lão, tại mọi người tu vi bên trong tối cao, cũng ngay lập tức nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Hắn có thể nhìn thấy, tại bọn thị vệ không ngừng dẫn dụ tiến công phía dưới, một ít trưởng lão nhóm chiêu thức bên trong sơ hở, tại từ từ hiện ra. Ta muốn đặt cược đợi vệ đội. Một danh môn phái trưởng lão một bên kêu lấy Một bên hướng về vừa rồi tổ chức đặt cược người nhìn lại. Hiện tại không thể thay đổi, hiện đang đặt cược liền không công bằng. Mấy cái tổ chức trận này tiền đặt cược người, hiện tại vậy sẽ đi để người lại đi đặt cược. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là lau một vệt mồ hôi, dù sao không phải chính quy đánh cược. Những người này cũng đều rối trí, bởi vì không có người tại ngay từ đầu đặt cược bọn thị vệ bên này, không có cách nào bọn hắn liền tự mình tại đợi vệ trên thân dưới chủ. Vừa mới bắt đầu khi nhìn đến bọn thị vệ thiên về một bên tình hình, mấy người thế nhưng là đều khốc tang lấy mặt, nghĩ thầm lần này về sau, lại được qua đoạn thời gian khổ cực. Tiên giới tiên nhân cũng là có các loại nhu cầu, cũng không phải là như mọi người trâu nghĩ như vậy không dính khói lửa trần gian. Bọn hắn cùng phàm giới người đồng dạng, cũng là muốn ăn uống, chỉ bất quá cũng không phải là một ngày ba bữa mà thôi, miệng ăn chi dục thế nhưng là một lần uốn, không, có người nào là có thể ngoại lệ, tiên nhân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nếu thật là mọi người trâu nghĩ như vậy, không dính khói lửa trần gian, vậy cái này tiền đặt cược liền không có người đến đặt cược, đến kia bên trong, mặc kệ phàm giới hay là tiên giới, kỳ thật tại nào đó một số phương diện hay là có cộng đồng địa phương. Tiểu Lục Tử cùng mấy cái thị vệ lúc này lại là trong bóng tối thấp giọng hô lấy. Đặc biệt là Tiểu Lục Tử, dựa theo đoàn vô nhai nói tới, đem hắn toàn bộ thân ra của mình đều áp đi lên, vốn định lấy sau này thời gian, cũng chỉ có thể là mỗi ngày tích gốc. Thế nhưng là không nghĩ tới, ra sân những thị vệ này nhỏm, như thế ra sức, có thể cùng Kim Tiên Kỳ tu vi người bất phân thắng bại, liền xem như thỉnh thoảng sẽ bị đánh ngã trên mặt đất, thế nhưng là lại cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn thực tế tế chiến lực, chỉ không phải đứng lên đón thêm lấy đánh mà thôi. Mà lại lại nghe được có người muốn thay đổi chủ đối tượng lúc, Tiểu Lục Tử càng là hưng phấn. Cái khác mấy cái theo hắn cùng một chỗ đặt cửa người, lúc này cũng là vui vẻ không thôi. Điều này nói rõ bọn hắn ra sân thị vệ vẫn là có hy vọng thắng được trận này luật bản. Lùi lại nửa bước, hữu quyền hướng lên trên, bàn tay trái bổ xuống. Quần trái bay thẳng, nguyên điệu đừng lúc nhích. Nghiêng người giở bước, tê giác và nguyệt. Nhìn thấy các trưởng lão sơ hở càng ngày càng nhiều, đoàn vô nhai bắt đầu chỉ điểm lấy mấy vị đội vệ bắt đầu phản kích, mà dạy chiêu thức khiến mấy cái thị vệ mặc dù không rõ đến cùng có cái gì dị dụng ý, bất quá vẫn là lập tức dựa theo đoàn vô nhai dạy chiêu thức đánh ra ngoài. Tôi không tốt. Ai Vài tiếng tiếng kinh hô từ đại diễn võ bên trên truyền ra. Liền thấy, bọn thị vệ mỗi người tựa hổ cũng đánh ra một chiêu thần đến chi chiêu, trực tiếp đánh tới mấy vị trưởng lão chiêu tức sơ hở chỗ, hơn nữa còn là lực cũ vượt tận, lực mới chưa sinh thời điểm. Thế là mấy vị trưởng lão trực tiếp liền bị thị vệ cho đánh ngã trên mặt đất. Mặc dù công kích như vậy, đối sức chiến đấu của bọn họ cũng không ảnh hưởng, thế nhưng là bọn hắn tại đứng lên về sau, hay là nhận thua. Nếu là lúc này lại không nhận thua, sau này tại tiền giới, bọn hắn lại càng không có mặt. Kim Tiên cảnh tu vi mấy vị trưởng lão bại bởi mấy cái ngay cả Thiên Tiên cũng chưa tới đợi vệ trong tay. Kết cục như vậy, ở đây trừ đoàn vô nhai khả năng liền rốt cuộc không ai có thể nghĩ đến. Chúng ta thua. Tại đại đài diễn võ bên trên mấy vị trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, bất quá rất nhanh bọn hắn liền tự giễu lên, sự tình hôm nay hoàn toàn chính là bọn hắn nhàn đến phát chán, vốn là muốn tìm chút chuyện đến để cho mình cao hứng một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngược lại là để cho mình giải trí người khác. Việc này ít nhiều khiến bọn hắn có một ít tâm lý không cân bằng. Nhưng không có cách nào, đưa ra luận võ chính là bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn nghĩ đến mở đầu, lại không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy thôi. Chương 607, vạn năm thời gian. Thắng, chúng ta vậy mà thắng. Thẳng đến mấy vị môn phái trưởng lão đi xuống đại diễn võ, trên đài tỷ võ bọn thị vệ, y nguyên có chút không quá tin tưởng lẫn nhau nhìn, lẫn nhau đối với lần này có thể thắng lợi, đều cảm thấy 10 điểm không tin. Mà đối với đoàn vô nhai vừa rồi chỉ điểm, bọn hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, tại sao biết vận dụng những chiêu thức kia. Cái này kỳ thật chính là tu vi cảnh giới chiến lệnh, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính là một loại làm không rõ tình trạng. chỉ biết chiến thắng một loại trạng thái. Thế nhưng là mấy vị Tỷ Võ Kim Tiên cảnh trưởng lão, lúc này cũng đã ở trong lòng không ngừng diễn luyện lấy mình vừa rồi sở dụng chiêu thức, còn có đối phương phá giải rơi chiêu thức của bọn hắn, từ đó đem mình chiêu thức ở giữa sơ hở tìm cho ra, rồi mới lại lấy mình lý giải phương thức tới làm lấy sửa chữa. Đông dạng vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt các trưởng lão, đối với lần này luật võ, hoàn toàn là chính là lấy một loại chơi vui tâm thái đến đối đãi, cho nên bọn hắn tự nhiên không có cái gì thu hoạch. Cũng không thể nói không có, ít nhất bọn hắn hiện tại có có thể trêu chọc đối tượng. Ta nói ngươi không biết cái này sao yếu đi. Thế nào sẽ thua bởi những thủ vệ kia đâu? Sẽ không làm một mực quang tu cảnh giới, mà xem nhẹ quyền cước chiêu thức đi. Tam thành đoán trưởng chính là như vậy, các ngươi vào xem lấy tu hành, đem tay chân mình bên trên công phu cho vứt bỏ, cái này nhưng không được a. Đối diện với mấy cái này người trêu chọc, mấy vị tại đài diễn võ bên trên so tài trưởng lão, tất cả đều là ngượng ngủng cười một tiếng, cái này để bọn hắn thế nào trả lời? Các ngươi cũng đừng chê cười bọn hắn, nói không chừng các ngươi đi lên, cuối cùng nhất kết quả cũng giống như vậy. Chuyện này không có khả năng lắm đi, tu trưởng lão mặc dù ngươi là trong chúng ta luận tu vi, Luận tâm mắt đều là cao nhất, thế nhưng là ngươi muốn nói chúng ta cũng sẽ thua bởi những thị vệ kia lời nói, ta cũng không quá tin tưởng. Đúng vậy a, vừa rồi hẳn là bọn hắn quá bất cẩn. Khinh địch mới lại bởi vậy thua trận. Hàn La dạng này, dù sao Kim Tiên đối phó Thiên Tiên, thế nào nói cũng không thể lại nghiêm túc. Được xưng là tu trưởng lão ngự thì là nhẹ nhàng cười một tiếng không nói thêm lời, vừa rồi hắn phát hiện, những thị vệ này nhóm tại hạ đại lúc, đều sẽ nhìn về phía đoàn vô nhai, thế là tại hắn tâm bên trong liền có một cái ý nghĩ, mặc dù hắn ý nghĩ này, ngay cả hắn đều cảm thấy không quá có thể tin. Xem ra có cơ hội, muốn thân cận nhiều hơn một chút vị kia bị bọn thủ vệ xưng là đoàn gia người, có thể cùng tu nhân tiên đế tương giao người, thật chẳng lẽ sẽ chỉ là một cái bình thường tiên nhân sao? Thu trưởng lão đối với mình ý nghĩ mặc dù không quá có thể tin, nhưng là hắn cũng đã nhận định, đoàn vô nhai tuyệt đối không có mặt ngoài như thế đơn giản. Lại thế nào nói người tụ theo loại, vật lấy bảy phần. Đây chính là một cái hằng cổ không đổi đạo lý, nếu là đoàn vô nhai thật chỉ là tiên nhân cảnh lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ khác thường với thường nhân địa phương, bằng không hắn cũng sẽ không có thể cùng tiên đế kết giao. Mặc dù nghĩ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiệu quả và lợi ích ở trong đó, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Thu trưởng lão nghĩ đến, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Đoàn Vô Nhai. Nghĩ không ra còn có như thế nhảy cả người, bất quá, nếu là không có trong lòng người hoài nghi lời nói, kia mới lộ ra không bình thường đâu. Đối với nhìn mình Thu trưởng lão, Đoàn Vô Nhai ngay lập tức liền cảm nhận được, có thể phát hiện cái này vấn đề trong đó, không có chút nào vượt quá Đoàn Vô Nhai dự kiến. Chính như hắn suy nghĩ, nếu là không có người hoài nghi, kia mới có thể khiến người cảm thấy kỳ quái. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi. tin tưởng hắn tại không có chứng cứ rõ ràng thời điểm, là sẽ không tùy ý nói lung tung. Trên một điểm này, tiên giới người vẫn là đều sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dù sao tiên giới cũng không phải một cái loạn chỗ nói chuyện, nếu như bởi vì chính mình một câu không thích đáng ngữ, rất có thể đưa tới chính là họa sát thân. Mà cuộc tỉ thí này cứ như vậy kết thúc, mặc dù kết quả là vượt quá mọi người dự kiến, nhưng là căn bản mục đích hay là đã tới. Đó chính là nhàm chán mọi người, cuối cùng tìm được một điểm có sự tỉnh. Những này một mực tại cái này bên trong nhàm chán chờ đợi giới phi thăng người. Này sẽ ngược lại là tìm được một cái có thể để bọn hắn buông lòng tâm tình biển phát tốt. Đặc biệt là vừa rồi tổ chức đánh cửa người, hiện tại lại bắt đầu du thuyết lên môn phái khác trưởng lão, đơn giản chính là muốn bọn hắn lại cùng thủ vệ doanh người tỉ thí một chút. Bất quá, hiệu quả rõ ràng rất kém cỏi, gặp phải tình huống như thế này, không có hoàn toàn chắc chắn người, hiện tại là chắc chắn sẽ không tùy ý đi cùng thủ vệ doanh người dùng loại phương thức này đến lựa bạn. Lại nói, đem tu vi của mình ngăn chặt, chỉ dùng quyền cước bên trên công phu, đôi này với đại bộ phận phân tu tiên giả tới nói, thật đúng là có chút khó khăn bọn hắn. Dù sao tu tiên giả giữa lẫn nhau trần chính luận bàn đạo sức, thấy cũng không phải quyền cước triêu thức, mà là tiên khí pháp bảo vận dụng. Trần chính sinh tử quyết đấu, quyền cước chỉ có thể tạo được phụ trợ, quyết định sinh tử trong nháy mắt thì là trong tay tiên khí pháp bảo. Cùng các loại cảnh giới ở giữa quyết đấu, một cái trong tay có tốt tiên khí người, tuyệt đối có thể song bảo đối phương. Còn như xuất hiện đoàn vô nhai loại này, tiên nhân cảnh có thể cùng tiên đế chống lại sự tình, cái kia chỉ có đoàn vô nhai cái này một nhà. Thế là, mọi người lẫn nhau trêu chọc lấy giở đi đại diễn võ, tu trưởng lão lại là tìm cái cơ không hề giở đi. bất quá cũng không có nhanh chóng đi đến đoàn Vô Nhai bên người, chỉ là đang đợi lấy mọi người đều rời đi sau, lúc này mới đi hướng vẫn đứng tại đại diễn võ trước không hề động đoàn Vô Nhai. "Đoan gia, ta là tiên tung cửa một vị ngoại môn chấp sự trưởng lão." "Họ Thu, đạo hiệu là Dụ." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là nhìn tu trưởng lão, đang đợi lấy hắn nói tiếp. "Ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám, ta liền đi thẳng vào vấn đề cùng ngài nói đi. Lần này luận võ sở dĩ có thể thắng lợi, không phải đợi vệ môn công lao. Chuẩn bị phải nói là ngài chỉ đạo, mới có thể làm bọn hắn truyền bại thành thắng, không biết Ta nói như vậy có thể đối. Ôi ôi ôi ôi, không sai. Đoàn Vô Nhai gật gật đầu thừa nhận xuống dưới. Ách. Thu trưởng lão nhìn Đoàn Vô Nhai sáng khoẻ như vậy thừa nhận xuống tới về sau, hắn ngược lại không biết hẳn là tiếp theo hướng xuống thế nào nói. Vừa rồi hắn trong lòng bên trong, thế nhưng là nghĩ tốt lên rất nhiều lời nói, đến ứng đối Đoàn Vô Nhai, nhưng những cái kia đều là vì Đoàn Vô Nhai không thừa nhận lúc chuẩn bị nói lời, hiện tại tốt, người ta thừa nhận, mình hẳn là tiếp theo thế nào nói sao? Nhìn Thu trưởng lão có chút, dáng vẻ đắn đo, Đoàn Vô Nhai thì là khẽ nở nụ cười. Thế nào? Thu trưởng lão không phải là vì muốn hỏi một chút chuyện này đi. Cái này ngược lại không hoàn toàn là, chỉ là Đoàn gia ngài lần này thừa nhận, quá nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ngươi đã nghĩ đến, tự nhiên là không cần thiết giấu giếm với ngươi. Loại chuyện này, lúc đầu cũng không phải cái gì đại sự, cũng không cần thiết đáng giá đi lên giường, không phải sao? Đoàn gia cái này ngài yên tâm, đối với việc này ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói ra được đâu. Ta tin tưởng ngươi." Đoàn vô nhai đưa tay chụp về phía Thu trưởng lão bả vai, đối mặt đập hướng bàn tay của mình, Thu trưởng lão bản năng muốn né tránh, nhưng lại là rất hờ hững phát hiện Hắn mặc kệ thế nào tránh, cũng không có khả năng trốn được đoàn vô nhai chuột về phía bàn tay của hắn. Không có cách nào, đành phải từ lấy đoàn vô nhai vô vô bợ vai của hắn rời đi. Mà Thu trưởng lão mình lại là đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi ngay tại đoàn vô nhai đập thân hắn lúc, hắn có thể cảm thấy, nếu như đoàn vô nhai thật muốn lấy tính mệnh của hắn lời nói, bàn tay chỉ cần đổi chỗ khác, hắn hiện tại chính là một bộ ngã xuống đất tiên thi. Đáng sợ, thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu, tại hắn tỉnh táo lại lúc, đoàn vô nhai đã rời đi cái nải bên trong. Thu trưởng lão chỉ có thể là nhìn thủ vệ doanh phương hướng Tầm lúc gầm thầm sau sợ tự nói lấy, đến cuối cùng nhất, hắn hướng về đợi vệ doanh phương hướng chắp tay, một người quay người rời đi đại diện võ. Mặc dù cơ linh, thế nhưng là tâm tính hay là hơi có không đủ. Đoan Vô Nhai tại thu trưởng lao chắp tay lúc, cũng tại bên trong phòng của mình tự nói lấy, nói xong liền không tiếp tục để ý những chuyện này, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hiện tại vũ thể lại thành, nhưng là tu vi của mình cảnh giới lại là một mực không có, có bất kỳ tiến triển nào. Mặc dù không quá ảnh hưởng mình chiến lực phát huy, nhưng là đây cũng chỉ là giới hạn với tiên giới, mà tiên giới lại không phải Đoan Vô Nhai nơi ở lâu. Vì kế hoạch hôm nay, Đoàn Vô Nhai xem ra chỉ có một mục tu luyện mới có thể đột phá hiện tại loại tình huống này, tu luyện, tu luyện thành hắn về sau hàng đầu an bài. Chứ bất thời gian chỉ điểm một chút thủ vệ trong doanh trại vệ tu hành bên ngoài, Đoàn Vô Nhai nhất nhiều thời giờ chính là tại bên trong phòng của mình tu luyện. Tu chân Vô Tuyế nguyệt, thời gian cũng tại trong tu hành vội vàng rời đi, 10000 năm thời gian, thủ vệ trong doanh người đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng mỗi một nhóm tới đây người mới, đều sẽ đi một chỗ, đó chính là Đoàn Vô Nhai tu luyện gian phòng. Một là bởi vì không biết nhiều sẽ lên, cái này bên trong liền lập xuống cái quy củ này. Phàm La tiến vào cái này bên trong thủ vệ doanh rồi, nhất định phải tới đây tiếp. Thứ hai là, chỉ cần đi người, đều sẽ về việc tu hành đợi đến chỉ điểm, nếu là đuổi kịp đang muốn đột phá lúc, tại cái này bên trong tất nhiên liền sẽ đột phá. Mà nguyên nhân chính là như thế, cái này bên trong cũng thành thủ vệ doanh thần thánh nhất địa phương, mỗi khi bọn thị vệ phải đi qua lúc, đều sẽ không tự giác hướng lấy gian phòng bên trong hành lễ, bọn hắn sẽ không để ý người ở bên trong là không phải có thể nhìn thấy. Bọn hắn quan tâm là cái này cấp bậc lễ nghĩa, mình có phải là đã làm được. Cái này bên trong tại thủ vệ doanh tất cả mọi người trong lòng chính là trong lòng bọn họ thánh địa. Mà mỗi một vị thị vệ trưởng cũng đồng dạng sẽ đến cái này bên trong xin chỉ thị, mặc kệ là tu vi bên trên hay là thủ vệ trong doanh sự tình. Tại cái này 10000 năm ở giữa, đoàn vô nhai cuối cùng đột phá cảnh giới của mình, nhất cử bước vào đến tiên quân cảnh giới, chính là như vậy tiến cảnh, để có thời gian liền sẽ tới đây tu nhân tiên đế, 10 điểm à ước. 10000 năm thời gian, từ tiên nhân cảnh trực tiếp bước vào đến tiên quân cảnh, dạng này khoảng cách, tốc độ như vậy, thật để tu nhân tiên đế không thể bình tĩnh, ngấm lại mình vì có thể đạt tới tiên quân cảnh giới. Tu luyện Tuyệt Nguyệt Kiên là lấy vạn đến làm đơn vị tính toán. Tiên quân lại tu đến tiên đế cảnh, sử dụng thời gian càng là tất cả tu hành gấp mấy lần, thế nhưng là nhìn Đoàn Vô Nhai, tại 10000 năm ở giữa cư như vậy dễ dàng đột phá, hắn có thể bình tĩnh mới có quỹ. Không ngờ, ta nói ngươi cái này tu hành có phải là cũng quá đơn giản một điểm. Đây là tu nhân tiên đế tại Đoàn Vô Nhai trở thành tiên quân sau, gặp mặt lúc, tu nhân tiên đế câu đầu tiên lời nói: "Ôi ơi ơi ơi, hoa 10000 năm thời gian, ai, thực tế là quá nằm ngoài sự dự liệu của ta." Chương 608, tu nhân tâm ma, thượng Mười nghìn năm thời gian đã coi như là ngắn nhất. Tu nhân tiên đế coi là Đoản Vô Nhai cũng cùng mình là đồng dạng ý nghĩ, đối với trở thành tiên quân cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng là không nghĩ Đoản Vô Nhai sau đó nói lời nói, để hắn có một loại muốn đánh người xúc động. Tốn hao 10000 năm thời gian mới đến tiên quân cảnh, thật sự là quá chậm. Tu nhân tiên đế dáng vẻ, Đoản Vô Nhai tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá hắn lại chỉ là cười cười, đối với hắn tới nói, 10000 năm thời gian chỉ tới tiên quân cảnh giới, đúng là có một ít quá chậm. Lúc đầu lấy hắn ý nghĩ, chỉ cần vừa đột phá, một nhất định có thể đạt tới tiên đế cảnh. chấp nhất cũng sẽ đạt tới tiên quân cảnh đỉnh phong mới xem như bình thường, bất quá không như mong muốn, mới chỉ đạt tới tiên quân hậu kỳ, cách đỉnh phong vẫn kém hơn một cảnh giới. Không ngờ, ngươi đây là thành tâm làm giận a, tu luyện tới tiên quân cảnh, ngươi cũng còn không hài lòng a. Tu nhân, tiên quân cảnh tại tiên giới là cái gì dạng tu vi, ngươi hẳn là rõ ràng đi, tuy nói cũng coi là đỉnh chiến lực, thế nhưng là cách tiên đế hay là có khoảng cách nhất định, lại càng không cần phải nói chí tôn tiên đế. Ngươi ý đến, lấy ngươi tu vi hiện tại, ta nhìn liền xem như chí tôn tiên đế tại trên tay ngươi, đánh thắng được hay không ngươi, đều là hai chuyện khác nhau. Đối với tu nhân tiên đế nói điểm này, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, không có phản bác. Sự thật cũng xác thực như thế, hiện tại tu vi của hắn, Chí Tôn Tiên Đế đích xác sẽ không là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn mục đích cũng không phải chỉ là trở thành Chí Tôn Tiên Đế thì thôi sự tình. "Tốt, không nói cái này, lại nói tiếp, ta chỉ có thể là càng thụ đả kích, cùng người như ngươi đảm tu vi cảnh giới, thực tế không phải một kiện khiến người tâm tình khoái trá sự tình. Hay là nói chuyện sự tình hôm nay đi." Tu nhân tiên đế dẫn đầu chuyện ghi chủ đề. Đoàn Vô Nhai tự nhiên cũng không nghĩ tại tu vì vấn đề này lại giao nói tiếp, thế là thuận theo hỏi. "Ôi ơi ơi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Cũng không phải cái gì chuyện đặc biệt, là qua một thời gian ngắn nữa, chính là kiếm môn thu đồ khánh điện, làm sao? Có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn đâu?" "Kiếm môn." Đoàn Vô Nhai nghe lấy cái tên này, không khỏi sửng sở. Kiếm môn cùng kiếm tông sẽ có hay không có cái gì tất nhiên liên hệ đâu. Đang nghĩ lấy, liền nghe tới tu nhân tiên đế tiếp tục nói. "Quên đi, không bảo chính là từ hạ giới phi thăng lên đến, như vậy tại hạ giới có một cái kiếm tông môn phái" Đối với ngươi đến nói, hẳn là không xa lạ gì đi." Ừm. Đoàn Vô Nha ừ nhẹ một tiếng, không nói gì, chỉ là kê tiếp theo nghe tu nhân tiên đế đối với tiên giới kiếm môn miêu tả. Nghe xong đối với kiếm tông miêu tả, Đoàn Vô Nha biết, cái này kiếm môn chính là hạ giới kiếm tông, cũng chính là cùng Vũ tông nội danh kia cái tông môn. "Làm sao, có hứng thú hay không?" "Tốt, nhiều sẽ chúng ta xuất phát, nghe ngươi như thế nói chuyện, ta ngược lại là đối với cái này cái tông môn thật cảm thấy hứng thú." "Ừm, khởi hành cũng tại mấy ngày về sau, đến lúc đó ta phái người tới tiếp ngươi." "Đi." Đoàn Vô Nhai tự nhiên không có phản đối, mà Kiếm Tông đột nhiên rời đi tu chân giới, mà tập thể đi tới tiên giới, cái này khiến đoàn Vô Nhai đã sớm đối môn phái này thấy hứng thú, khó được có như thế cơ hội tốt, hắn tự nhiên là muốn đi được thêm kiến thức. Nhìn xem là cái gì có thể làm Kiếm Tông người, có thể cùng một chô phi thăng tới tiên giới. Sự tính định tốt về sau, tu nhân tiên đế rất tự nhiên liền bắt đầu thịnh giáo lên đoàn Vô Nhai liên quan với phương diện tu luyện sự tình. Hiện tại hắn tại đoàn Vô Nhai chỉ điểm, tại cái này 10000 năm thời gian, tu vi cảnh giới của hắn cũng là đột bay nhanh tiến vào mà lại hiện tại đã tiếp cận với chuẩn trí Tôn Tiên Đế, bởi vậy chỉ cần một có cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua tình giáo. Đoan Vô Nhai thì là kiên nhẫn chỉ điểm lấy, đồng thời hỏi một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đang nghe cũng không có phải chú ý sự tình về sau, hắn cũng liền không hỏi thêm nữa, bắt đầu chuyên tâm chỉ đạo. Mấy ngày sau, Đoan Vô Nhai cùng tu nhân tiên đế một nhóm, hướng về Kiếm Môn tông môn mà đi, bởi vì cách Kiếm Môn đại hội còn sớm, thời gian cũng rất dư dả, thế là tu nhân tiên đế nói ra muốn đi thế gian đi một chút. Cái gọi là thế gian, kỳ thật chính là trong tiên giới phàm nhân chỗ ở. Tiên giới cùng hạ giới không sai biệt lắm, cũng không phải là tất cả mọi người là tiên nhân, cũng có một chút người bình thường tồn tại. Tiên giới phàm nhân đều sinh hoạt tại một chút địa sản đũn tù địa phương, mà lại tại bọn hắn bốn phía đều có xây cao cao tường thành, tường thành cũng là từ tảng đá đắp lên mà thành, chỉ bất quá ở phía trên có tử chuyên môn tiên nhân bày ra trận pháp ra cổ lấy. Chống cự lấy đến từ tiên thú cùng cùng thú loại công kích. Trong thành có mọi người các loại kinh doanh nơi chốn, dân cư, cửa hàng, tiểu lâu cùng cùng công trình, vừa tiến vào đến trong thành, liền như là trở lại cổ đại đồng dạng. Bất quá Cái cái này ở bên trong khác biệt duy nhất, khả năng chính là có thể tùy thời nhìn thấy có khác biệt cảnh giới tiên nhân ẩn hiện đi. Nhất thời hưng khởi hai người, tìm một nhà tiểu quán ngồi xuống, điểm một cái đồ ăn, bắt đầu chậm rãi đánh giá lấy, đồng thời nghe lấy trong tiểu quán mọi người trò chuyện một chút chuyện lý thú. Trong lúc nhất thời, tu nhân tiên đế có cảm khái. Không mở, nhân gian sinh hoạt, kỳ thật so với chúng ta sinh hoạt phải có tư vị. Ôi ơi ơi, lời tuy như thế, thế nhưng là bọn hắn lại là mười điểm hướng tới lấy có thể có một ngày thành cho chúng ta loại này tu giả. Đúng vậy a. Tu nhân tiên đế lúc này đột nhiên cảm thấy Mình không bằng những phàm nhân này sinh hoạt phải vui vẻ, mà lại cũng không có những phàm nhân này sinh hoạt thoải mái, trong lúc nhất thời ngồi ở kia bên trong không nói thêm gì nữa, một thân một mình nghĩ đến tâm sự của mình. Tâm ma. Đoàn Vô Nhai tại tu nhân tiên đế ngồi ở kia bên trong không nói lời nào, chỉ là trầm tư thời điểm, liền phát hiện tu nhân tiên đế trong lúc vô tình có tâm ma. Tâm ma là tu giả con đường tu hành bên trên, dễ dàng nhất xuất hiện ngăn cản tu giả tu hành, phá hư tu giả tâm cảnh ma một trong, cái này tựa hồ cũng là tâm ma trời sinh tác dụng. Mà mỗi một lần bình an vượt qua tâm ma của mình, không chỉ có thể đối với sự vật nhìn càng thêm thấu, cũng có thể minh lộ ra tương lai mình tu hành đường. Bởi vậy, tâm ma là bất kỳ một cái nào tu giả vừa yêu vừa hận độ vật, mà lại cái này tâm ma xâm lấn là không lúc nào không tồn tại, chỉ cần ngươi. Trong tâm linh có một tia khẽ hở, liền sẽ có tâm ma xâm lấn. Lấy tu nhân tiên đế tâm cảnh tu vi, phải nói là không quá có thể sẽ sinh ra tâm ma, hơn nữa còn là tại phàm giới, tình hình như vậy liền càng không có khả năng. Thế nhưng là chính là như vậy rất không có khả năng sự tình, lại là thật phát sinh. Tại phát hiện tu nhân tiên đế sinh ra tâm ma sau, Đoàn Vô Nhay trực tiếp một phát bắt được tu nhân Tiên Đế liền biến mất tại trong tử quán. Bọn hắn rời đi, cũng không có gây lên mọi người chú ý, mà duy nhất để ý cũng chỉ có điểm tiểu nhị. Bất quá, khi nhìn đến trên bàn lưu lại một tỏi vàng về sau, vui vẻ ra mặt thu vào. Tại phàm giới thế nào có thể sẽ xuất hiện tâm ma, thật sự là chuyện lạ. Kéo lấy tu nhân Tiên Đế, Đoàn Vô Nhay thuần ghi đến một cái địa phương không người, để một trực tiếp phát ngốc tu nhân tựa ở trên một thân cây, rồi mới liền lặng lặng cùng. Vượt qua tâm ma, tốt nhất là dựa vào chính mình, thực tế không được lại lợi dụng ngoại lực. Nhìn tu nhân Tiên Đế dáng vẻ Tựa hồ là sa vào đến trong suy nghĩ nào đó, Đoàn Vô Nhai không cắt đứt suy nghĩ của hắn, mà là tại các loại, đợi tu nhân tiên đế mình đi ra suy nghĩ của mình, cũng dựa vào nội tính của mình đến phá giải tâm ma. Chỗ tốt như vậy, chính là vượt qua tâm ma về sau, tâm cảnh của hắn sẽ cản một bước viên mãn. Mà tu vi cũng có khả năng sẽ có một cái giếng vung thức tăng trưởng, nói không chừng, hắn lần này về sau, tu vi cảnh giới liền có thể thẳng tới chí tôn tiên đế cũng dư thừa không thể. Nhưng tiền đề chính là nhất định phải vượt qua tâm ma mới có thể. Đối với tu nhân tiên đế sẽ sinh ra tâm ma chuyện này, Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy rất hứng thú, tâm ma đồng dạng đều là từ mình chấp niệm trong lòng mãnh sinh, vừa rồi tu nhân đột nhiên càng khái, khả năng chính là nguyên nhân chính. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ấn. Cảm giác thiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Tâm linh thiên phú, đan điền mở ra, tâm linh hồng. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, linh hồn chỉ nhãn. Đoàn Vô Nhai ở trung quanh vải một cái kết giới về sau, thần thức liền trực tiếp tiến vào tu nhân tiên đế trong tứ hải, đồng thời phối hợp lấy thiên phú của mình, dạng này không chỉ có thể không ảnh hưởng tu nhân tiên đế vượt qua tâm ma kiếp. Hơn nữa còn có thể để đoàn vô nhai rất nhẹ nhàng hiểu rõ đến sự tình nguyên nhân thực sự. Tu nhân tiên đế thân thức, bình thường tiên đế cảnh tu tiên giả cũng không thể tùy tiện xông vào, thế nhưng là đoàn vô nhai lại rất dễ dàng đã đột phá đi vào, đồng thời không có để tu nhân tiên đế có chút cảm giác. Từ một điểm này bên trên liền rõ ràng có thể thấy được, đoàn vô nhai thần thức muốn so tu nhân tiên đế cao hơn mấy cái đẳng cấp, mà đoàn vô nhai thức hải từ chủng sinh về sau, liền đã cùng bất luận kẻ nào có khác biệt về bản chất. Tu nhân tiên đế trong thức hải, không có cái gì 3.0000 tinh thần, càng không có cái gì đạo thân đại sen. có chỉ là một cái bị sương mù bao phủ không gian, tại sương mù ở giữa, có một mảnh đất trống, có phòng ốc, có thôn xá. Thứ hại bên trong chỗ lộ vẻ, kỳ thật cũng chính là tu nhân tiên đế tâm ma chi tượng, đoàn vô nhai cứ như vậy lặng lẽ tiến vào phía trên, lẳng lặng nhìn phía dưới tu nhân tiên đế hết thảy. Lúc này tu nhân tiên đế một thân người bình thường cách ăn mặc, đang ngồi ở một mảnh trên đồng cỏ, lưng tựa lấy một cái cây, trong tay cầm lấy một quyển sách ngay tại gật gù đắc ý đọc lấy. Mà tại hắn cách đó không xa, một nữ tử đang lẳng lặng nhìn hắn, thỉnh thoảng sẽ lộ nụ cười thản nhiên ra. Tu nhân Nhưng phải thật tốt cố gắng, lần này thế nhưng là thật vất vả để phụ thân đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể lần này ở bên trong ba vị trí đầu, phụ thân liền có thể đáp ứng hôn sự của chúng ta. Nữ tử thanh âm đặc biệt tốt nghe, như là thanh trong cốc sơ tuyển, thanh tịnh mà yên tĩnh. "Biết, ta đây không phải đang dụng công sao, ta nói phu nhân, lần này nhạc phụ đại nhân không có làm khó ngươi đi. Thiếu bần, ngươi cũng không phải không biết tính tình của phụ thân, ngoài miệng nói đến rất hùng, tâm lý lại là rất một người thiệt lương. Chính là hiểu rõ, ta mới lo lắng. Đối với người khác, hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút" Thế nhưng là đối ta liền không giống, liền như chúng ta hai cái có thủ đẳng dạng, vừa thấy mặt hắn đối ta chính là các loại bất mãn. Đây còn không phải là bởi vì ngươi lần trước gây lão nhân ra ông ta không cao hứng, mới trở thành dạng này ạ? Nhắc lên chuyện này, nữ tử oán trách nói lấy, nhưng là nụ cười trên mặt lại là càng đậm mấy phần, tựa hồ nghĩ đến lúc ấy chơi vui tình hình. Chương 609, tu nhân tâm ma, ha. Không có cách, ta không như vậy làm lời nói, nhạc phụ đại nhân sẽ phải côn đánh nguyên lương tán. Lại nói, cứ như vậy, ngươi cũng liền ngồi vững là ta tu nhân nữ nhân không phải sao? Tu nhân nói lấy đắc ý nở nụ cười. "Hừ, nhìn em ngươi đẹp tranh thủ thời gian đọc sách, ba vị trí đầu nếu là cầm không được, cẩn thận nhà ta pháp hầu hạ." "Tôn mệ a phu nhân." Tu nhân làm quái nói xong liền lần nữa vùi đầu đọc lấy sách tới. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, một đạo cự hình voi rồng thổi đi qua, gió vẫn còn chưa qua đến, một cỗ nồng đậm mùi tanh liền truyền ra tới. "Thối quá." Nữ tử không khỏi khẽ che mũi miệng của mình, khẽ hừ một tiếng. "Cái gì người tận dám như thế tiêu khiển với ta, dám nói tuyệt vời như vậy hương vị là thối, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn?" một cái thanh âm to bạo, tại vòi rồng bên trong truyền ra, đồng thời vòi rồng cũng hướng về tu nhân bên này thổi đi qua. Đối mặt cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, tu nhân không có chút nào ngoài ý muốn, mà là mới vừa rồi còn là một người bình thường hắn, đột nhiên hai mắt hạ ra thần quang, đồng thời ở trong tay của hắn nhiều một đem dài thường, kia là hắn tại tiên giới dùng quen một kiện tiên khí. "Tô gió, lần này ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện tổn thương đến bất kỳ người." "A, ngươi thế nào biết tên của ta, đây không có khả năng ai chúng ta hẳn là chưa từng gặp mặt." "Hừ." Tu nhân tiên đế khẽ hừ một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Hồn vệ kia phiến cuốn qua đến gió nhún người nhảy lên liền nghênh đón tiếp lấy. Tu nhân cẩn thận. Nữ tử lo lắng hô, đối với tu nhân đột nhiên lấy ra chuyện binh khí, tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới. Yên tâm đi, dạng này tiểu đi la, ta không biết chém giết bao nhiêu. Tu nhân tiên đế một bên nói lấy, một bên cầm trong tay giải thương mở ra, thẳng tắp liền đâm về vòi rồng bên trong. Thương đến rợn dựng, cả người cao trượng hơn, điểm mắt mặt đen nam tử, một cái tay nắm mũi thương, xuất hiện tại tu nhân tiên đế trước mặt, mà đối với đâm về phía mình giải thương, chỉ dùng 3 cái đầu ngón tay nắm lấy. rồi mới ánh mắt khinh thị nhìn tu nhân tiên đế. Tốt "Tu vi, đáng tiếc ngươi liền xem như tu vi cao đi nữa, đối với ta tới nói, ngươi thực tế là quá yếu." Nam tử nói xong, giữa ngón tay lực đạo đột nhiên tăng thêm, trực tiếp liền đem tu nhân tiên đế mũi thương cho bập yến. Nhìn nam tử tùy tiện đem mình mũi thương bập yến, tu nhân lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn chổng chọc bị hắn xưng là ô gió nam tử. "Thế nào khả năng, ngươi không có khả năng có như thế lợi hại, không có khả năng, đây không có khả năng." "Không thể nào sao? Thế nào liền không khả năng đâu, ngươi cho rằng ngươi là tiên đế cảnh tu vi?" liền có thể không nhìn ta tổn tại sao, vậy ngươi liền sai. Tiên đế cảnh trong mắt ta, chẳng qua là mạnh một điểm sâu kiến mà thôi. Ngươi, tu nhân tiên đế có chút không phản bác được, lấy hắn tiên đế cảnh tu vi, lại trong tay của đối phương đi không được một hiệp, kém như vậy cách là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đã từng hắn, chỉ là một cái bình thường phải không thể lại phổ thông một kẻ phàm nhân, bị đối phương tùy tiện trước mặt mình tổn thương mình yêu nhất, nhưng hôm nay hắn đã tu vi đạt tới tiên đế cảnh, thế nhưng là tại sao đối phương mạnh hơn hắn đâu? Chẳng lẽ, hắn không dám nghĩ. Thế nhưng là sự thật lại là lần nữa tại trước mắt của hắn phát sinh, Ô gió lúc này nhìn về phía tại cách đó không xa vẫn đứng lấy, giống bị dọa sợ nữ tử cười hắc hắc, một tay trưởng liền đánh ra. "Tự nhiên dám nói ta tối, vậy ngươi liền chịu chết đi." Nhìn thấy Ô gió đối lấy nữ tử đánh ra, tu nhân kêu to lấy đón lấy chụp về phía nữ tử trưởng kình. Thế nhưng là kết quả hay là đầu dạng, ngay tại hắn vừa mới ngăn tại nữ tử trước mắt lúc, một mực bất động nữ tử lại là một chút ngăn tại trước mặt hắn. Lõm xoạt. Xương vỡ vụn thanh âm tại tu nhân trong hai, như là lôi minh, chấn động đến hắn ngơ ngác nhìn. Nhìn nữ tử chậm rãi lần nữa đổ vào trong lực của hắn. Không. Tu nhân kêu to lấy, thế nhưng lại bất lực đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể là chăm chú vuốt ve nữ tử. "Đừng, đừng. Tu nhân thật xin lỗi, ta không thể đi cùng ngươi, ngươi muốn một người hảo hảo sống sót." "Không. Không muốn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao?" Đối với nữ tử lại nói, tu nhân hiện tại một điểm cũng nghe không lọt, hắn muốn cứu vãn nữ tử sinh mệnh, khả thi lại phát hiện trên người hắn tu vi hiện tại mất hết, một điểm tiên linh lực đều để đề lên không nổi. Mao Do lúc này lại là đi đến trước mặt hắn. tiểu tử, ngươi kém xa, hay là hảo hảo tu luyện đi." Nói xong hướng về tu nhân bước ven nữ tử lần nữa vồ xuống đi, trực tiếp đem nữ tử đập thành phấn kết thúc. "Ngươi!" Nhìn trống không hai tay, tu nhân hai mắt đỏ lên, một cố lăng lệ sát cơ hiện ra đồng thời, trong tay của hắn nhiều hơn một cái tiết khí, hướng về ô gió hung hăng đã đánh qua. Thế nhưng là ô gió lại là rất nhẹ nhàng tránh khỏi, cũng không để ý đến hắn nữa, lần nữa ra lấy vội rồng mà đi. "Đứng lại cho ta, có gan lưu lại cùng ta quyết đấu." Tu nhân muốn đuổi theo, thế nhưng lại phát hiện trong cơ thể hắn tiên linh lực, tựa hồ bị một loại sức mạnh cho chói buộc chặt. làm hắn không thể vận dụng lực lượng trong cơ thể. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể nhìn Ô D gió biến mất tại trước mắt của hắn, mà hắn chỉ là bất lực nhìn, trong mắt hận ý biến thành ý mắng tức tít. Mà nhìn đây hết thảy Đoản Vô Nhai lại là ánh mắt bên trong nhiều một chút nghi hoặc. Vừa rồi hắn nhìn thấy tại Ô D chuột về phía nữ tử lúc, tại nữ tử trên thân hiện lên một đạo quang hoa, mặc dù rất yếu, thế nhưng lại bị Đoản Vô Nhai nhìn một cái rõ ràng. Sinh tử thế mệnh phù. Đây là một loại có thể khiến người chịu gì? Sinh tử phụ chú, mà vừa rồi nữ tử sử dụng hẳn là liền loại này. Bởi vì Đoàn Vô Nhai cũng không thể xác thực cái kia chính là hắn suy nghĩ sinh tử thế mạnh vụ. Đây là bởi vì, Đoàn Vô Nhai có thể cảm thấy được tại vừa rồi một cái mắt, nữ tử liền đã rời đi cái này bên trong, rồi sau đó chỗ xuất hiện hết thảy đều là ảo tưởng. Cái này cùng hắn biết phụ chủ là có khác biệt. Có lẽ, đây là một loại cao cấp hơn phụ chủ cũng có nói. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là nữ tử cũng không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản, mà nàng như thế làm nhất định có nó mục đích, chẳng lẽ nàng là muốn rời đi tu nhân sao? Phải biết, nơi này chính là tu nhân tiên đế thức hải. vừa rồi phát sinh hết thảy, trừ tu nhân tiên đế bên ngoài, hết thảy cũng đều là lúc trước chân thực phát sinh sự tình. Trên người nữ tử quang hoa chắc hẳn tu nhân đến bây giờ cũng không có chú ý tới, nhưng lại tại cái này bên trong chân thật hoàn nguyên tình hình lúc đó, đây cũng là thứ hại kỳ diệu nhất một cái đặc tính. Hẳn là đây chính là lúc ấy chân thực phát sinh sự tình, tu nhân tâm ma chính là hắn đã từng đoạn này không thể nào quên yêu thương. Xem ra hắn là sớm liền phát hiện tâm ma, chỉ bất quá lợi dụng tâm ma, đến đêm đã từng mỹ hảo lần nữa hồi ức một lần, đồng thời cũng để trong tim mình không còn có bất kỳ tiếc nuối đi. Đoàn Vô Nhai đối với tu nhân lấy loại phương thức này độ tâm ma, cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Tâm ma là người chấp niệm trong lòng, cũng là không muốn nhất tiếp xúc, hoặc là không muốn nhất quên sự tình. Tâm ma chính là lợi dụng điểm này, đến huyền hóa ra tình hình lúc đó, để ngươi hãm sâu trong đó. Vượt qua tâm ma phương thức trực tiếp nhất chính là trực diện tâm ma, thế nhưng là tu nhân tiên đế loại này, mặc dù là trực diện tâm ma, nhưng lại là muốn cải biến lúc ấy tình hình cách làm, là tu vi cảnh giới cao người một cái tối kỵ. Mặc dù tâm ma huyền hóa chính là đã từng tình hình, thế nhưng là nếu như muốn cải biến lời nói liền sẽ dễ dàng làm chính mình sa vào đến không thể tự kềm chế tình trạng bên trong, liền như là hiện tại tu nhân, vốn muốn thay đổi tình hình lúc đó, khiến mình có thể không còn vì chuyện này mà tiếp đuối, thế nhưng là không nghĩ tới, lấy tu vi của hắn đến cuối cùng nhất hay là không được lại, mà làm mình sa vào đến càng sâu hối hận ở trong. Ai? Đoan Vô Nhai than nhẹ một tiếng, đem còn đắm chìm trong đó tu nhân đánh thức, ngẩng đầu nhìn Đoan Vô Nhai, thật lâu nói không ra lời. Tu nhân, tâm ma cũng không phải là ngươi dạng này vượt qua, cưỡng ép cải biến đã từng sự thật, đây không phải tại độ tâm ma. mà là để cho mình sa vào đến một cái cảng lớn tâm ma bên trong. Thế nhưng là, lấy tu vi của ngươi nhìn thấu những này cũng không khó, chỉ là ngươi một mực không thể buông xuống. Thinh quan khổ sở, kia là nói buông liền buông. Không mở, ngươi sẽ không hiểu. Ôi ơi ơi, có lady, bất quá ngươi muốn tại cái này bên trong một mực ở lại sao? Ngươi đã nhìn thấu tâm ma huyễn cảnh, tại sao còn muốn giữ lại lấy đâu? Ta suy nghĩ nhiều hồi ước một chút, có lẽ lần này ra ngoài về sau, ta liền muốn chân chính đem đoạn này tỉnh dấu kỹ đi. Ừm, buông xuống tốt nhất, có mất tất có được. Buông xuống chưa thưởng không phải một kiện lựa chọn chính xác, ta nghĩ cũng là nàng đưa cho ngươi duy nhất lựa chọn đi." Đoàn Vô Nhai có ý riêng nói. Thế nhưng là tu nhân Tiên Đế tâm thần đã có chút hoảng hốt, cây vốn không có nghe được ý tứ trong đó. Thật thà không giới a, nếu như có thể buông xuống cũng cũng không phải là hiện tại ta." Tu nhân thở dài lấy đứng lên, lưu luyến nhìn thoáng qua hết thẻ trước mắt về sau, phất phất tay, thứ hại của hắn lần nữa biến thành một đoàn bị xương mù bao phủ dáng vẻ, tại cái này bên trong cái gì cũng không có, đây mới là hắn chân chính thức hại thế giới. Đây cũng là một cái bình thường tu giả thức hại thế giới. cùng đoàn vô nhai thức hải là căn bản không thể đánh động. Hắn cái kia thức hải đã không thể lại xưng là thức hải. Thức hải trong hư không, tu nhân tiên đế cùng đoàn vô nhai đứng tại kia bên trong, mà lúc này tu nhân tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này mới nghĩ đến một cái để hắn cảm thấy đáng sợ vấn đề. Không ngờ, ngươi thế nào tiến đến đây này? Đương nhiên là thẳng xuống tới. Không phải, ta nói là tại sao ngươi tiến vào thần trí của ta, mà ta đều không có phát hiện đâu, nếu không phải ngươi hiện thân ra tới, ta căn bản cũng không biết ngươi từng tới trong thức hải của ta. Ôi ui ui Hiện tại mới nhớ tới A Kỳ thật ta là tại tâm ma xâm lớn lúc, mượn lấy cơ hội tiến đến. Nha. Tu nhân tiên đế nhẹ ồ một tiếng, tạm thời xem như bất đắc dĩ đồng ý đoàn vô nhai thuyết pháp. Chúng ta rời đi trước nơi này đi, ta ngược lại là nghĩ đến một cái chuyện, cần hỏi một chút ngươi. Đoàn vô nhai nói xong liền rời đi tu nhân tiên đế thứ hải, tại hắn rời đi về sau, tu nhân tiên đế cũng theo rời đi. Trở lại thế giới chân thật về sau, tu nhân tiên đế suất hỏi trước. Không bở, ngươi nói có việc hỏi ta, chuyện gì ngươi nói đi. Vừa rồi nữ tử kia là cái gì người đâu? Ngươi hiểu rõ không? Chương 610: Kiêm cát thượng. Nghe tới Đoàn Vô Nhai hỏi chính là cái này, tu nhân trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc mà thường cảm biểu lộ, rồi mới chậm rãi nói: "Nàng là cùng ta cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, đương nhiên hiểu. Nàng giống như ta, từ nhỏ đã đối tu luyện những này cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá nàng một mực không thể tu luyện, mà lại không có liên can. Chỉ là phát sinh sự tình vừa rồi về sau, ta cơ duyên phía dưới bị sư môn chọn trúng về sau liền đạp lên tu giả con đường này." Như thế nói đến, kia nhà của nàng bên trong hẳn là sẽ không phản đối các ngươi kết giao đi. Tại tu chân giới một tên tu giả thế nhưng là không có thể tùy tiện đắc tội tồn tại, mà người gia nhập sư môn hắn không phải là phổ thông đồng dạng môn phái tu chân đi. Tu nhân tiên đế nhẹ gật đầu, rồi mới đem mình quá khứ cùng đoàn Vô Nhai Hàn Huyền trải qua một phen hiểu rõ, đoàn Vô Nhai thế mới biết, tu nhân tiên đế chính là tại một cái tên là Máu Nguyên thế giới xuất sinh, tại kia bên trong có rất nhiều môn phái tu chân, nhưng lại đều ẩn với Thâm Sơn Đại Xuyên bên trong, rất ít tại trước mặt của thế nhân xuất hiện. Mà hắn gia nhập môn phái là tại một cái rất vô tình bên trong gặp phải. Sư phụ là mã nguyên thế giới cái nào đó đỉnh cấp môn phái bên trong một tên thái thượng trưởng lão, nhìn chúng tu nhân phẩm hạnh cùng linh căn, lúc này mới linh lẫy tu nhân gia nhập vào môn phái bên trong, cũng tự mình đến dạy bảo tu nhân tu hành. Mà tu nhân tại gia nhập về sau, lấy nó chất tuyệt thiên tư, khắc khổ tu hành, đạt được môn phái bên trong công nhận của tất cả mọi người, cũng được phong làm đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế, bất quá những chuyện này đều là tại hắn thanh mai trúc mã qua đời về sau, hắn mới làm sự tình. Về sau sự tình liền đơn giản nhiều, một lần ngẫu nhiên gặp mình phát nhỏ, cũng chính là Hoài Bảo tiên đế cùng hoài bảo gặp nhóc sau, hai người liền thường thường sẽ cùng một chỗ lẫn nhau giật lấy tu luyện, mặc dù không phải cùng một môn phái, nhưng là hai người lại là tại cùng một ngày độ kiếp, hơn nữa còn là đồng thời phi thăng tới tiên giới. Càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hai người tại tiên giới tu luyện, không chỉ có so với thưởng nhân muốn thuận lợi, mà lại tu vi cảnh giới cũng là đồng bộ mà tiến vào, thẳng đến cùng một chỗ bước vào đến tiên đế cảnh mới thôi. Nghe lấy tu nhân tiên đế tự thuật, Đoàn Vô Nhai một mực không nói gì, tại hắn kể xong lúc, lúc này mới lên tiếng nói: "Ngươi không cảm thấy trong lúc này sự tình có phải là có chút quá thuận lợi, cùng quá mức với trùng hợp nữa nha. Cái này, ta đã từng cho rằng như vậy qua. Thế nhưng là, trên đời trùng hợp sự tình nhiều lắm, cũng không có quá mức với để ở trong lòng. Nói không chừng đây hết thảy đều là có người trong bóng tối giúp ngươi giải quyết vấn đề về mặt tu hành, an bài ngươi tại tu chân giới cùng tiên giới hết thảy công việc. Không bở nói đùa, muốn nói giúp ta giải quyết tranh đấu sự tình, hoặc là giúp ta thành tựu đế vị, cái này còn có thể nói còn nghe được, nhưng mà muốn nói là tu vi cũng có thể giúp ta mà nói, ta coi như không tin. Nếu thật là nhận biết người như vậy Ta hiện tại đã sớm có thể làm chí tôn tiên đế. Tu nhân tiên đế nhưng không tin sẽ có người trong bóng tối giúp hắn, muốn thật sự là như vậy, hắn tu vi cảnh giới hiện tại liền sẽ không dừng bước với này. Có một số việc, là chính ngươi không có cẩn thận suy nghĩ. Liên nói ngươi cùng Hải Bảo tiên đế tu vi tăng trưởng, liền khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi không có phát dở sao? Hai người các ngươi người, người tiên tư cùng tính cách, vốn không giống, nhưng tại sao tu vi cùng giải quyết bước mà đi đâu? Đoan Vô Nhai lời nói khiến tu nhân tiên đế không biết muốn thế nào tiếp. Suy nghĩ kiếm một chút Đoan Vô Nhai nói đến tựa hồ là có một ít đạo lý. Không ngờ, tu vi cảnh giới tăng lên cũng có thể từ người âm thầm từng trợ, mà mình không biết sao. Ôi ôi ôi, vậy phải xem là ai tại làm. Ngươi muốn nói là năm vị chí tôn tiên đế lời nói, vậy ngươi liền sai. Ta cùng bọn hắn cũng đều gặp mà qua, bọn hắn đối với ta sở tu cấm pháp, cũng không tính là qua với hiểu rõ. Sẽ không là bọn hắn, nếu là bọn hắn, là sẽ không như vậy giúp cho ngươi. Mà người này hẳn là ngươi người thân nhất người, mà lại đối với ngươi đến nói, hẳn là rất trọng yếu. Rất trọng yếu thân cận người. Ta đây nhưng nghĩ không ra, có cái gì người cùng cái này hai điểm dính dáng? Không ngờ, ngươi biết, liền trực tiếp nói cho ta đi. Ôi, ơi, ơi, ta mặc dù có đoán được, nhưng không có cái gì có thể tin chứng cứ. Tạm thời liền không nói ra, bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, trợ giúp ngươi người này, nàng cũng không muốn để ngươi biết, mà lại nàng hẳn là cũng, con nàng không thể nói lý do. Nếu có thể tựa như lời ngươi nói, vì ta toàn quyền suy nghĩ lấy, trừ tại thế nàng, chính là ta phát điểu, thế nhưng là hai cái này là khó nhất, mà những người khác là căn bản không có khả năng. Tu nhân tiên đế rất là khẳng định nói. Tốt, không nói người này. Nàng nếu không muốn để ngươi biết, Vậy khẳng định có hắn không thể nói đạo lý, ta đây cũng liền không trong này ở giữa trong lúc các nhân. Bất quá tu nhân, ngươi nếu như muốn thấy tận mắt thấy trợ giúp ngươi người, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, tu nhân tiên đế cười cười, đối với Đoàn Vô Nhai lời nói, trong lòng của hắn là bán tín bán nghi, nhưng cũng không có đem chuyện này quá mức với để ở trong lòng, tu luyện kia là khẳng định sự tình. Mặc kệ đến nhiêu sẽ, tu luyện khẳng định là sẽ phải đặt ở thủ vị. Cái này cũng không dùng Đoàn Vô Nhai quá nhiều nhắc nhở, chỉ là hắn nhưng lại không biết, chỗ lý giải cùng Đoàn Vô Nhai chân chính muốn nói. hay là có khác biệt rất lớn. Chỉ là hiện tại những này đều không thể giải thích, Đoàn Vô Nhai tin tưởng nếu là có cơ hội, người kia khẳng định sẽ cùng tu nhân ở trước mặt đi nói, mình xem ra cũng không cần quá nhiều nhúng tay chuyện này. Có tâm ma chuyện này về sau, Đoàn Vô Nhai cùng tu nhân tại phàm giới đi lại tâm tư liền ít đi rất nhiều. Thế là hợp lại kế, hai người quyết định hay là đi trước kiếm tông. Một đường không nói chuyện, cũng chính là bay có thời gian nửa tháng, bọn hắn liền đi tới kiếm tông, tại cách kiếm tông chỗ không xa, hai người trước rơi xuống thân hình. Không ngờ, nhìn thấy kiếm môn có hay không cái gì cảm giác đặc biệt. Phòng mang tất lộ. Không sai, kiếm môn người còn có sân môn, cho người ta chính là loại cảm giác này, mà lại đệ tử của bọn hắn từng cái như là ra khỏi vỏ trưởng kiếm đồng dạng. Xem ra kiếm môn tại đến tiên giới về sau, như trước kia rất khác nhau. Đoàn Vô Nhai chưa từng gặp qua kiếm môn người, hắn nhìn thấy chỉ là tại tu chân giới lưu lại một chút liên quan với kiếm tông miêu tả, tại những sách này bên trên, kiếm tông người, người người đều lấy kiếm. Vì sinh mệnh của mình, từng cái ai kiếm như mạng, liền xem như trên thân bội kiếm cũng sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ. Nhưng lạ bây giờ nhìn kiếm môn sân môn, liền ra đồng xuất vỏ. kiếm, đao, trường kiếm, khí thế tuy có, nhưng lại giấu giếm lấy một loại suy bại khí tượng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn hiện tại liền như là ra khỏi vỏ trường kiếm, không biết giấu đi mũi nhỏ kiếm, dễ gãy. Đây là đoàn vô nhai đối với kiếm môn hiện tại một cái đánh giá. Khỏi phải thông báo, tu nhân tiên đế liền đi thẳng vào, mà ở trước sơn môn kiếm môn đệ tử, khi nhìn đến tu nhân tiên đế trong tay thì mở, liền không có quá nhiều nói cái gì, trực tiếp cho qua. Theo lấy tu nhân tiên đế cùng một chỗ tiến vào kiếm môn, đặc biệt là nhìn thấy kiếm môn đệ tử từng cái như kiếm bản khí thế, còn có kia lăng lẹ ánh mắt Đoàn Vô Nhai đối với mình vừa rồi trong lòng đánh giá lại thêm mấy điểm. Kiếm giới đoạn, phong dãy gãy, kiếm môn khí số không lâu. Tại tiên giới bất kỳ môn phái nào muốn lâu dài, vũ lực tuyệt đối không phải duy nhất tiêu chuẩn, sự sự phương thức, đệ tử hành vi cùng các loại, tổng hợp mới là một môn phái có hay không có thể lâu dài phát triển tiếp trọng yếu không. Mà kiếm môn hiện tại, đệ tử không chỉ có từng cái phong mang tất lộ không nói, bọn hắn sở tu hành công pháp, cùng đoàn Vô Nhai tại hạ giới nhìn thấy kiếm tông công pháp, cũng là một trời một vực. Phải nói là tiên giới kiếm môn đã đi hướng một cái cực đoan. Đồng thời bọn hắn cách kiếm tu con đường tu hành càng là sai lầm quá xa. Đoan Vô Nhai đối với kiếm lý giải là những này người thường không thể so sánh, không nói hắn kiếp trước tu vi tích lũy, chỉ là bây giờ kiếm đạo tiên phú liền làm Đoan Vô Nhai đối với kiếm một trông nói, có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ai? Đoan Vô Nhai than nhẹ một tiếng, tại bên cạnh hắn tu nhân tiên đế không khỏi lên tiếng hỏi. Không ngờ, vì sao thở dài đâu? Không có cái gì, chỉ là nhìn thấy bây giờ kiếm môn, nghĩ đến từng tại hạ giới kiếm tông, nhất thời hơi xúc động thôi. Cái này có cái gì? Hạ giới tại nguyên dù sao cũng có hạ Hiện tại kiếm môn tại tiên giới thế nhưng là một cái cỡ lớn tông môn. Lần này chuẩn bị thu đồ nghi thức, minh lấy là thu đồ đệ, để chúng ta tới đây xem lễ. Âm thẩm cũng có thể tất cả tông môn mở mang kiến thức một chút kiếm tông thực lực ý tứ. Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, cái này hắn tự nhưng đã nghĩ đến. Không ngờ, đi. Chúng ta đi trước kiếm môn kiếm cấp đi xem một chút, tại kia bên trong thế nhưng là kiếm môn nhất là Hữu Bỉ, cũng là kiếm môn đối ngoại mở ra duy một nơi. Tốt, vừa vặn cũng đi được thêm kiến thức. Đoan Vô Nhai tự nhiên vui lòng, kiếm cấp nghe cái tên liền biết, kia bên trong nhất định khắp nơi bày đầy kiếm. Mà Đoàn Vô Nhai trong đầu nghĩ tới là, từng chuôi trường kiếm bị đặt ở một cái sắp xếp chỉnh tề kiếm trên kệ. Thế nhưng là khi hắn cùng tu nhân đi tới kiếm các lúc, lại bị mắt tình hình trước mắt kinh ngạc một chút. Kiếm các cũng không phải là cái gì lầu các sảnh viện, mà là một mảng lớn đất trống, nhưng là tại đất trống phía trên lại là đâm lấy đủ loại kiếm, có nặng nề, có nhẹ nhàng, có kỳ hình tiệm trạng, cũng có không, có chút nào đặc sắc, tóm lại chỉ cần là mọi người nghĩ tới kiếm hình thái, cái này bên trong đều có. Để cho nhắc người xưng kỳ chính là, có chút kiếm phía dưới, còn sẽ có một cái nho nhỏ địa, phía trên viết dùng qua kiếm này người. Làm những chuyện như vậy, đương nhiên mỗi một chi giới kiếm cũng không phải là điều có, xem ra có bịa những cái tiếp kiếm, tất nhiên là kiếm môn tại tiên giới sông có tiếng hào người. Không ngờ, làm sao? Cái này bên trong kiếm số lượng, có phải là làm ngươi cảm thấy giận mình? Ừm, là dưỡng ra hồ dự liệu của ta. Biết cái này bên trong tại sao là kiếm môn duy nhất đối ngoại mở ra địa phương sao? Tu nhân tiên đế thần bí thấp giọng, liền như là sợ bị người nghe tới như. Nơi này mỗi một chi kiếm đều có kiếm linh tồn tại. Mà nếu như ngươi đối kia một chi kiếm cảm thấy hứng thú lời nói, liền có thể đi đến chi kia kiếm trước. chỉ cần là ngươi có thể rút ra kiếm, liền có thể trực tiếp lấy đi. Còn có quy định như vậy, kia nơi này kiếm không phải liền sẽ bị tất cả đều lấy đi sao? Kia có như vậy dễ dàng đạt thành, kiếm môn vừa tới tiên giới làm chuyện làm thứ nhất chính là mở ra cái này kiếm cắt. Ta nhớ đến lúc ấy nằm ở phía Đông Tiên Đế, tiên quân tới tham gia cũng không ít, mà lúc đó liền có tiên đế tự mình thử qua đi lấy kiếm. Ngay lúc đó ý nghĩ phải cùng không bở ngươi đồng dạng. Thế nhưng là cuối cùng nhất kết quả lại là, không chỉ có kiếm không có lấy ra, ngược lại để trong tay mình một thanh ngày thường bên trong không thường dùng kiếm cho lưu lại trong kiếp cắt. Chương 611: Kiếm môn tứ kiện. Đoan Vô Nhai nghe xong tu nhân tiên đế lời nói, hỏi ngược một câu: "A, còn có chuyện như vậy?" Đương nhiên, lúc ấy chuyện này thế nhưng là bị đàm luận rất lâu, cuối cùng nhất mới dần dần chỉ xuống, cũng nguyên nhân chính là đây, kiếm môn cũng bị tiên giới người chô biết rõ. Mà kiếm các nơi này, tự nhiên cũng thành một chút kiếm tu cùng ái kiếm người thường sẽ đến địa phương. Bất quá, mỗi một lần người tới 8, 9 phần 10 là không có cách nào lấy đi trong đó bất luận cái gì một thanh kiếm, cũng chỉ có cực số ít người mới có thể đã được như nguyện. Dạng này a, thật đúng là một nơi kỳ quái. Đoàn Vô Nhai nói xong, liền nhìn về phía kiếm cát, sơ nhìn qua, cái này bên trong rất là bình thường, mà lại không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, một mảnh rất lớn trên đất chống cắm đầy lấy đủ loại kiếm, kiếm cùng kiếm ở giữa, chỉ có thể cho phép kế tiếp nửa người thông qua khe hở. Mỗi một thanh kiếm nhìn qua đều cắm vào mười điểm lang loạn, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, cho người ta chính là rất tùy ý liệu, tiện tay thanh kiếm cắm trên mặt đất một loại cảm giác. Vất quá, Đoàn Vô Nhai cảm thấy nếu như thật chỉ là đơn giản cắm ở phía trên lời nói, hẳn là sẽ có rất nhiều người có thể lấy ra mới đúng. Thiên Nhãn Tiên Phú Đan điền mở ra, Thiên nhãn, Chân đạo thiên phú, đan điền mở ra, lựa trận. Đã có nghi hoặc, Đoàn Vô Nhai từ liền muốn hiểu rõ, đến cùng là mình suy nghĩ nhiều, hay là có khác nguyên nhân. Thế là trực tiếp lợi dụng thiên phú của mình liền tra nhì lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại cái này khắp nơi lộn xộn đâm lấy kiếm địa phương, lại là vài lấy một cái rất bí mật liên hoàn trận pháp. Cái này trận vải phải, phải 10 điểm xảo diệu, lợi dụng chính là cắm trên mặt đất kiếm, những này kiếm mặc dù nhìn qua đúng là lộn xộn, thế nhưng lại có mấy chi dị thường bình thường kiếm cắm ở phía trên, cũng chính là lợi dụng những này bình thường kiếm mới trên mặt đất tạo dựng thành một cái kiếm trận. Kiếm trận tác dụng, một là vì bảo hộ cái này bên trong tất cả kiếm không bị thương tổn, một cái khác thì là vì đưa đến một cái khảo nghiệm tác dụng. Mà khảo nghiệm đồ vật hẳn là bố tại trong kiếm trận tâm, một cái kiếp như là kim đan đồng dạng đồ vật. Vừa nhìn thấy viên kim đan này, Đoàn Vô Nhai từ đó có thể nhìn thấy một tia như là quang hoa đồng dạng ánh sáng không ngừng mà thoảng hiện lấy, bất quá mỗi một lần phát hiện, kim đan màu sắc liền sẽ có một phần đảm đạo. Nếu không phải Đoàn Vô Nhai thiên nhãn, điểm này ảm đạm là không sẽ nhìn ra đến. Cái này chẳng lẽ thật là mang theo nghi hoặc Đoàn Vô Nhai không có cùng tu nhân tiên đế chào hỏi, chỉ có một người đi tiến vào trong kiếm trận. Tu nhân tiên đế khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai đi vào về sau, cũng chỉ là mỉm cười nhìn, dù sao đi vào trong kiếm các là sẽ không nhận tổn thương. Mà hắn cũng chỉ là coi là Đoàn Vô Nhai nhất thời hứng khởi, coi trọng kiếm các bên trong nào đó thanh kiếm, lúc này mới đi vào, đơn giản liền là nghĩ đến kiếm, còn có thể sẽ có chuyện gì. Thế là hắn liền hiếu kỳ nhìn Đoàn Vô Nhai, liền đợi nhìn hắn có thể hay không lấy ra một thanh trường kiếm ra. Chân đạo tiên phú, đan điền mở ra, giải trận. Chân đạo tiên phú, đan điền mở ra, vào trận. bang vào lấy mình trận đạo thiên phú trợ giúp, đoàn vô nhai rất nhẹ nhàng đi đến kiếm cất chúng tấm nhất, cũng là toàn bộ kiếm trận trận cơ. Đến cái này bên trong, hắn cũng không có xuất thủ phá trận, mà là cẩn thận ở trong trận xem nhìn lại. Cùng hắn chỗ suy đoán đồng dạng, ở trong trận tâm viên kim đan này đúng là một viên thiên phú kim đan, tại phía trên của nó có thiên phú khí tức, bất quá chỉ là đơn một kiếm chi thiên phú. Thiên phú kim đan là đang trong quá trình mở ra đan thiên phú đan điền, mới có kim đan. Nhưng loại này kim đan cùng thiên phú đan điền là không thể rời đi nhân thể, nếu như rời đi, trong kim đan thiên phú chi khí sẽ càng ngày càng yếu. cuối cùng không còn tồn tại. Mà lại bình thường tới nói, sẽ không có người lấy ra thiên phú của mình, đây chính là từ bỏ tự thân thiên phú không nói, cũng sẽ khiến thiên phú của mình đan điền nhận tổn thương, nó thiên phú của nó năng lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí sẽ đem thiên phú của mình hoàn toàn mất đi. Mất đi thiên phú, đối với có thiên phú tu giả tới nói, đây chính là so mất đi sinh mệnh đều muốn chuyện quan trọng. Đã như vậy, viên kim đan này lại là thế nào chuyện đâu? Mang theo nghi vấn như vậy, Loan Vô Nhai không khỏi lần nữa lợi dụng thiên phú của mình năng lực tra nhìn lại, viên kim đan này đúng là kiếm chi thiên phú kim đan. mà lấy hắn hiểu biết tình hình, có cái thiên phú này năng lực, hơn nữa còn là kiếm môn người, cũng chỉ có cùng cùng là tu chân giới Vũ Tông lão tổ nội danh kiếm tông lão tổ. Bất quá lấy năng lực của hắn, liền xem như có người tổn thương đến hắn, cũng sẽ không đem viên kim đan này đặt ở cái này bên trong làm trận pháp chi dụng đi. Như thế tưởng tượng, kia liền chỉ có một cái khả năng, là kiếm tông lão tổ mình lấy ra đặt ở nơi này. Kia, nghĩ đến một cái khả năng, Đoàn Vô Nhai bắt đầu lần nữa nghiêm túc xem xét lên trận pháp này. Trong kiếm các trận pháp, là một cái trận trong trận kết cấu. không chỉ có thể đơn độc sử dụng, lại cái này hai loại trận pháp lại là hai cái tương hỗ phụ trợ trận pháp, xem ra bố trí trận pháp này chính là một cái trận pháp mọi người, nếu không là không thể nào xây phải như thế ẩn mật. Lại nhìn kỹ dấu ở trận trong lòng kim đan, Đoàn Vô Nhai có thể khẳng định, đây là kiếm tông lão tổ tự hành lấy ra, dù sao dùng đặc thù mật pháp muốn lấy ra kim đan là không thể nào tựa như bây giờ, một điểm vết thương cũng không có. Cũng liền tại hắn xem xét tỉ mỉ trận tâm thời điểm, tại kiếm môn môn chủ gian phòng bên trong, cũng có một số người đang nhìn cái này bên trong. Đặc biệt là môn chủ lúc này đối với đoàn vô nha sinh ra hứng thú. Ngươi tới, cha dưới người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vâng, môn chủ. Một tên thủ hạ người lên tiếng trả lời mà đi. Môn chủ, là cảm thấy người này rất khả nghi sao? Một tên phụ kiếm môn trưởng lão phục trẻ tuổi người nói. Ừm, có thể tới trận trong nội tâm mà lại kiếm trận cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng người, không phải một cái tu kiếm kỳ tài chính là một cái cái gì cũng không hiểu phàm nhân. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ là loại kia đâu? Lấy hắn cùng tu nhân tiên đế cùng một chỗ đến xem, tuyệt đối không phải là phàm nhân. Kiếm Tiên trưởng lão nói không sai, bất quá muốn nói hắn là tu kiếm kỳ tài. Môn chủ có phải là quá đề cao hắn? Kiếm Đạt trưởng lão, người đây cũng không biết. Trận pháp kia là lão tổ dùng mình cuối cùng nhất chi lực sở kiến thành, mà lại từng lưu. Dưới di ngôn, có thể đi vào trận tâm, mà lại trong trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì người, nhất định phải chú ý nhiều hơn. A, thì ra là thế. Mặt khác hai tên trưởng lão nhẹ a một thanh âm, không tiếp tục kế tiếp theo hỏi tiếp. Kiếm Tiên, Kiếm Đạt, Kiếm Khải, Kiếm Thạch, bốn người các ngươi phải nhớ kỹ, đối với người kia phải nhiều hơn lưu ý. Nếu như hắn không có môn phái lời nói, các ngươi liền mời một chút, nếu như hắn có thể gia nhập môn phái tốt nhất, như không nếu có thể, như vậy, hướng nên làm như thế nào, tin tưởng các ngươi bốn vị trưởng lão đều hiểu đi. Môn chủ nhưng xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Bốn người gật gật đầu, rồi mới quay người rời đi. Mà được xưng là môn chủ người, lại như cũng nhìn kiếm các phương hướng. Thích hợp tu kiếm môn phái, có một cái kiếm môn liền có thể, mà tu kiếm người nhất định phải là ta kiếm môn người, nếu như không phải, kia liền không cần thiết tồn sống sót. A, là cái gì người đang tính kế với ta? Ngay tại trận tâm bên trong cẩn thận xem xét trận pháp đoàn vô nhai, lúc này lại là tâm thần chấn động, một loại bị người ta nhòm ngó tính toán cảm giác tự nhiên sinh ra. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến, có thể là mình tại trận tâm bên trong quá lâu nên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này muốn, mới có thể dẫn tới căng thủ đi. Lấy chỗ này trận pháp bố cục, nhất định còn có một chút sau tay cũng bố tại trận pháp bên trong, mình vẫn có một ít chủ quan. Chỉ bất quá mình ngay tại cái này bên trong đợi như thế một hồi, liền có người bắt đầu tính toán mình, nếu như không phải sợ nơi này bí mật bị phát hiện, vậy liền nhất định có càng lớn giá tâm ở trong đó. Già tâm, sẽ không là thật sao? Được rồi, đến lúc đó liền tự nhiên biết. Đoan Vô Nhai trong lòng nghĩ lấy, một bên liền hướng về ngoài trận đi ra ngoài. Không ngờ, thế nào liền không có lựa chọn một thanh trường kiếm đâu? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không phải là muốn đi chọn một thanh phù hợp trường kiếm của mình sao? Nhìn không lấy hai tay đi ra Đoan Vô Nhai, tu nhân tiên đế không khỏi hỏi. A, không có. Ta mới vừa rồi là nhìn thấy một chút chuyện đùa, liền vào xem nhìn. Ngươi không phải đi tuyển kiếm? Không phải a? Kia. Được rồi, chuyện gì ở trên người của ngươi phát sinh, cũng hẳn là bình thường. Tu nhân Tiên Đế nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhất nói ra một câu khiến đoàn vô nhai trợ khóc trợ cười lời nói tới. Cái gì gọi bình thường, ngươi đây là đang tổn hại ta, còn là đang khen ta? Tự nhiên là khen ngươi đâu." Tu nhân Tiên Đế nở nụ cười. Hai người nở nụ cười, rồi mới tướng theo rời đi, chỉ bất quá mới, mới vừa đi ra mấy bước, một nhóm bốn người liền ngăn lại bọn hắn. "Gặp qua Tu nhân Tiên Đế, nguyên lai like là kiếm môn tứ kiệt a, các ngươi tới đây làm cái gì? Hôm nay tới đây là muốn làm quen một chút bên cạnh ngươi vị này tu tiên giả, không biết xưng hô như thế nào?" Bốn người tư thái đều rất thấp, mỉm cười nhìn tu nhân Tiên Đế, "Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Không ngờ, đây là kiếm môn tứ kiệt, đây là Kiếm Tiên, Kiếm Đạt, Kiếm Khải, Kiếm Thạch. Bọn hắn thế nhưng là kiếm môn môn chủ tin cậy nhất bốn vị trưởng lão." "Bốn vị, đây là ta nghĩa đệ, gọi Đoàn Vô Nhai." Nghe lấy tu nhân Tiên Đế giới thiệu, Đoàn Vô Nhai không khỏi nghĩ hỏi, kết bái là nhiều sẽ sự tình. Nguyên lai là đoạn tiên nhân, không biết sư tổng môn gì đâu. Kiếm môn tứ kiệt bên trong Kiếm Đạt, lúc này hỏi Đoàn Vô Nhai sư môn. "Ta không môn không phái, không có cái gì sư môn." "Kia Nhị ca, nếu không chúng ta đi tìm cái địa phương trò chuyện tiếp đi. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta vào xem lấy nói chuyện. Bị đánh gậy nói chuyện kiếm đạt, cũng là cười nói. Mà đối với hai người dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai trong lòng cảm giác nặng nề, biết tiếp xuống có thể sẽ không có cái gì tốt nói chuyện. Bốn người dự định, lấy Đoàn Vô Nhai lịch duyệt tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được. Hôm nay sợ là không được, chúng ta vừa tới còn có chút sự tình khác muốn trước đi xử lý. Mà không bở càng là có sự tình khác cần phải đi làm. Tu nhân tiên đế lúc này lên tiếng cự tuyệt nói. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra bốn người này tới đây. Tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản đến nói chưa tiệm, thế là hắn liền ngay lập tức giúp đoàn Vô Nhai tìm một cái lý do phản đối nói. Vậy xem ra cũng chỉ có thể là chờ lần sau có cơ hội chúng ta trò trực tiếp. Kiếm Đạt lúc này cũng cười nói. Chương 612, tứ kiệt vong, thượng. Ngự Linh Thiên Phú, đan điền mở ra, Ngự Linh. Thâm Ma Thiên Phú, đan điền mở ra, Thâm Ma. Bản trong thế giới cổ đoàn Vô Nhai, trực tiếp đem hai cái này tự hành tìm hiểu ra thiên phú, đồng thời hình thành thiên phú của mình kim đan vận chuyển lại, đồng thời đối mới được đến thiên phú đặc tính, lúc ấy liền có một cái minh xác nhận biết. Cái này hai loại thiên phú, một loại có thể ngự thiên hạ và linh, một loại lại là có thể lợi dụng người khác tâm ma. Đồng thời hai cái này mới ngộ thiên phú, cùng hắn đã từng mở ra ngự thú thiên phú, tâm linh thiên phú, cảm giác thiên phú, cái này ba loại thiên phú có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu, mà lại hiện tại mấy cái này thiên phú kim đan đã bắt đầu ở thiên phú trong đan điền, chậm rãi tụ nhiễu lại với nhau. Con tự hành tạo thành một cái nho nhỏ trận thế vận chuyển. Lự thú thiên phú, lự linh thiên phú, cái này hai loại thiên phú một cái khả khống thiên hạ và thú, một cái lại là có thể ngự thiên hạ và linh. Cái này hai loại thiên phú kết hợp với nhau Có thể khiến đoàn vô nhai đối với bất kỳ sự vật gì đều có thể tùy ý khống chế nó hết thảy hành động. Tâm linh tiên phú, cảm giác tiên phú, tâm ma tiên phú, ba loại này phú thì là để bản vô nhai có một loại mới thủ đoạn, lợi dụng cái này ba loại tiên phú, có thể rất nhẹ nhàng để người sa vào đến tâm ma bên trong. Nếu như tu giả tâm ma chỉ là tâm hồn khe hở dẫn đến xâm lấn, như vậy đoàn vô nhai năng lực tiên phú, lại là có thể chủ động làm đối phương sa vào đến tâm ma bên trong, liền xem như ngươi tâm linh viên mãn, cũng vô pháp ngăn cản tâm ma xâm lấn. Đây mới là tâm ma năng lực tiên phú trô đáng sợ. Tâm linh thiên phú cùng cảm giác thiên phú, càng là có thể phụ trợ lấy khiến loại này đáng sợ năng lực phát huy đến cực hạn. Cảm giác tâm linh người khác, đột phá nó no tâm linh phòng tuyến, trực tiếp vận dụng tâm ma khiến cho sa vào đến tâm ma bên trong, cứ như vậy, liền xem như so với mình cao mấy cảnh giới người cũng sẽ nhận khống chế, nếu như lại thêm nô thú cùng ngự linh, cái này hai loại thiên phú lời nói, ngẫm lại chính là một kiện khiến người cảm thấy việc hay. Miệm chi thiên phú, mặc dù không có hướng mấy cái này dựa vào nhiều, nhưng lại phân ra một tia thiên phú chí khí, dung nhập vào mấy cái này thiên phú kim đan tự hành vận chuyển trận thế bên trong. đem những này mới được đến năng lực thiên phú, cùng trước kia năng lực thiên phú, tương hễ làm một chút tổ hợp cùng lĩnh hội về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới hài lòng rời đi bản cổ thế giới, bất quá trước lúc rời đi, hắn đem Tiểu Tầm đưa vào đến bản cổ thế giới chỗ sâu nhất. Tại kia bên trong đang thai nghén lấy 3000 đà ma, đem tâm trùng Tiểu Tầm đưa vào đến trung tâm nhất về sau, Đoàn Vô Nhai cũng không có lại nhiều đi để ý tới liền rời đi bản cổ thế giới. Ra về sau, Đoàn Vô Nhai lại lần nữa chậm rãi hướng về ước định địa điểm đi tới. Mẹ trứng, thế nào đến bây giờ còn không có tới đâu? Sẽ không là kia tiểu tử đọa nghịch chúng ta đi. Đúng vậy à, liền xem như chầm nữa, cái này đều 5 6 ngày, một chút tin tức không có không nói, liền ngay cả người theo dõi cũng hồi báo nói là tìm không thấy người khác. Ta nhìn tám thành là tiểu tử này tìm một cơ hội chạy